q u y một chương năm mươi bốn mạo hiểm cứu người chương năm mươi bốn mạo hiểm cứu người trương hiếu văn thấy người trung niên xoay người hướng về phía liền mình nhanh chóng hướng người trung niên cười một tiếng không lại tiếp tục đi về phía trước nơi này đồng thời trương kiến quân cũng kiên định cự tuyệt ông già yêu cầu đồng hương không dối gạt ngươi nói chúng ta đang bắt phạm nhân cho nên không thể để cho chạy bất kỳ một người nào cụ già gặp trương kiến quân cự tuyệt gấp dường như dậm chân ai nha các người chỉ lo các người bắt phạm nhân bọn ta phổ thông dân chúng sống chết cũng bỏ mặc sao bọn ta là thật có việc gấp mạng người lớn hơn trời việc gấp các người lại không thể thả bọn ta đi sao cụ già càng nói càng kích động để cho trương kiến quân trong lòng sinh ra hoài nghi người bình thường nhà nào có sáng sớm liền cùng đi ra cửa muốn thật có việc gấp nửa đêm liền lên đường còn có thể đến khi sáng sớm hơn nữa phía sau lão nhân người trung niên vừa vặn cùng nghi phạm số lượng d n g in hơn nữa cụ già lời kỳ quái trương kiến quân trong lòng cũng đoán được một ít mặt mũi đây là trương hiếu văn bỗng nhiên lên tiếng c h ơ nội g đ ta xem người ta là thật có chuyện gì nếu không cũng không biết gấp thành như vậy đông hương các người đ i ề u này cấp làm gì đi hả con mạng người lớn hơn trời trương kiến quân nghe được trương hiếu văn mà nói trong lòng dường như l ầ bầm không biết trương hiếu văn muốn làm cái gì mà c ũ nghe n g được trương hiếu văn nói đồng nhiên n g â y ngẩn suy nghĩ hồi lâu mới nói bọn ta có cái thân thích không được chúng ta cấp đổi đi gặp một lần cuối như vậy à trương đội ngươi xem chúng ta vừa vặn c ó xe nếu không ta cùng t à o bân lái xe đem bọn họ đưa đi bệnh viện gặp xong rồi thân thích rồi đưa trở lại cứ như vậy đồng hương cửa cũng gặp được thân thích chúng ta cũng không để cho chạy một người kiểu nào trương hiếu văn nói x o n g đối với trương kiến quân n g á y mắt trương kiến quân nhìn trương hiếu văn trong lòng liền xác định mình suy đoán xem ra trương hiếu văn phát hiện cái gì đã chắc chắn hai người này chính là chạy trốn hai cái nghi phạm trương kiến quân nhữ mày một cái làm bộ như dáng vẻ rất đắn đo sau đó nói được rồi bây giờ cũng chỉ có như vậy t r ư ơ n g kiến quân nói xong phất phất tay tỏ ý những người còn lại tiếp tục canh gác trương hiếu văn cùng tào bân thì tiếp nhận đi tới người một nhà trương hiếu văn bọn họ mở là chiếc bảy ngồi xe bọn họ người một nhà cộng thêm trương hiếu văn cùng tào bân vừa vặn bảy người trương hiếu văn t r ư ớ c trộn ở bác gái sau đó hỏi bác gái ngươi say xe không choáng váng xe liền ngồi kế bên người lái nói xong nâng bà bác tay hung hãn dùng sức một chút bác gái sứng sốt một chút cũng rõ ràng liền trương hiếu văn ý say xe say xe nghe được bà bác trả lời trương hiếu văn k ẽ mịp cười được rồi ngươi làm kế bên người lái như vậy hai vị đại ca cùng ta chúng ta ba cái nam làm cuối cùng xếp chứ ngoại địa lao lắc đầu một cái kéo một cái người phụ nữ người phụ nữ vội vàng nói không phiền thoái chúng ta ba cái ngồi phía sau trương hiếu văn trong đầu nghĩ cái này hai cái nghi phạm còn thật thông minh cũng không nói chuyện cũng không cùng con tin tách ra nếu như vậy như vậy không thể làm gì khác hơn là mạo cái hiểm vậy cũng tốt ta cùng ông cụ ngồi ở giữa các người ba cái ngồi phía sau nói xong trương hiếu văn trước a n bài đại gia cùng bác gái ngồi vào trong xe sau đó đối với người phụ nữ nói tới các người ba trước vào ta lại lên trương hiếu văn vừa nói một bên kéo đàn bà một cái tay khác tỏ ý nàng lên xe trước hai cái ngoại địa l a o mặc dù không tình nguyện để cho người phụ nữ thoát khỏi mình quản khống phạm vi có thể cũng không dám đường đột nói chuyện bởi vì là vừa nói là có thể nghe ra bọn họ vùng khác khẩu âm vì vậy ở người phụ nữ lên xe lúc này kéo đàn bà ngoại địa lao sát theo thì phải đi lên đứng ở bên cạnh trương hiếu văn quyết định thật nhanh một cước đem muốn lên xe cái đó ngoại địa lao đạp lộn mèo trên đất đồng thời hung hãn đánh tới bên kia ngoại địa lão hai cái ngoại địa lão mặc dù có đề phòng nhưng không nghĩ tới trương hiếu văn sẽ như thế mạo hiểm dẫu sao trương hiếu văn ngay tại hai cái ngoại địa lao bên người ngoại địa lao nhắm mắt lại b ắ n súng cũng có thể muốn trương hiếu văn mạng có thể trương hiếu văn thật đúng là không đem mạng của mình coi ra gì manh không đề phòng một k í c h đưa đến hiệu quả không tưởng được đụng ngã lăn ngoại địa lão trương hiếu văn bắt hắn lại cánh tay thì phải bấu vào hắn b ả vai mà bị đạp lột m è o ngoại địa lão mặc dù nằm trên đất vẫn là không chút do dự móc ra súng lục hướng về phía trương hiếu văn chính là một phát súng trương hiếu văn nhanh chóng bông u tha bấu vào hiểm phạm ý tưởng trên đất lăn một vòng tránh thoát cái này một thương mà trương kiến quân mấy người mặc dù làm bộ như không hề quan tâm dáng vẻ trong lòng nhưng thời khắc nhìn chằm chằm biến hóa bên này gặp trương hiếu văn ra tay nhanh chóng tiếp về i tới bị đạp lộn mèo ngoại địa l a o hướng trương hiếu văn bắn ra một phát sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng trương kiến quân bọn họ bắn súng t r ư ơ n g kiến quân mấy người thấy vậy nhanh chóng nằm trên đất tào bân mai yến lương vạn lý ba người đều ở đây xe bên kia gặp trương hiếu văn động thủ sau đó lương vạn lý cùng mai yến không chút do dự từ bên kia lên xe đem hướng côn đổ vừa lái trước cửa xe đóng lại sau đó đẻ con tin đầu phòng ngừa bọn họ bị thương tổn tào bân thì thật nhanh từ đầu xe đi vòng qua muốn phải giúp trương hiếu văn mà bị trương hiếu văn đánh ngã ngoại địa lão đây là cũng móc ra s ú lục mặc dù còn trên đất nhưng cũng rơi lên liếc cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế thì phải bắn súng đây là t à o bân đã từ xe mặt khác tiếp việc tới một cước đá vào hắn tay cầm súng lên cây súng đá bay đến một bên bên kia ngoại địa lao hướng chương kiến quân bọn họ mở ra súng máy sau đó lại xoay người vừa vặn thấy t à o bân đã đồng bạn mình một màn không chút do dự một thương đánh về phía t à o bân trương hiếu văn bỏ trên đất thấy ngoại địa lao sẽ đối t à o bân bắn súng thật nhanh vào tới liền đẩy ra t à o bân có thể tiếng súng đã văng lên đẩy ra t à o bân trương hiếu văn lại cũng không thời gian làm ra tránh né động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bắn về phía ngực mình trương hiếu văn chỉ cảm thấy ngực đau nhói, liền mất đi trí đội hình cảnh trong trừ trương hiếu văn những người khác trước đó không biết nghi phạm trong tay có súng cho nên không chuẩn bị sẵn sàng mà trương hiếu văn nhưng cũng không có cơ hội thông báo bọn họ cho nên ở trương hiếu văn động thủ lúc này người của hình cảnh đội cũng nghĩ trước tới bắt người súng đều không cầm ở trong tay mà mai yến cùng lương vạn lý thì bận bị bảo vệ con tin cũng không có ở đây bắn súng cho nên côn đồ mới có cơ hội liền bắn m ấ y phát cùng nghi phạm mở ra mấy phát sau này nằm dưới đất vương minh mới bắn một phát liền côn đồ cánh tay có thể đây là đã mượn trương kiến quân không nói hai lời mới bước vọt tới bắn súng côn đồ bên người một cước đá vào hắn trên đầu sau đó mới đem hắn khấu trừ đứng lên nếu như đổi thành ngày thường trương kiến quân khẳng định sẽ không làm loại này không tuân theo kỷ luật chuyện có thể thấy được trương hiếu văn trúng đạn ngã xuống đất để cho trương kiến quân trong lòng tràn đầy l ử a giận hắn thậm chí muốn một phát súng giết chết cái này tên côn đồ vương minh cùng trương chiêm kim thì thật nhanh chế phục một cái khác ngoại địa lao lúc này mới vây hướng trương hiếu văn theo lý thuyết tào bân cách một cái khác ngoại địa lao gần đây hẳn là tào bân trước nhất đồng phục hắn mới đúng có thể tào bân thấy trương hiếu văn ngực không được gớ má Cũng không đoái hoài phải đoái m ộ trương cái khác ngoại địa lao, địa t ự c chạy tiếp tới t r hiếu văn b ê nhắm c e xe Trương hiếu văn vết thương, hô lớn, mau gọi xe cứu thương Quy một Trương 55, kiếp. Trương 55, kiếp. Trương、hiếu、Văn lớn, chuyển chuyển Văn n gọi Hiếu hô Hiếu kiếp. kiếp. mau cứu Quy ạ. mắt lại cảm giác ngược chuyển đến một loạt đau nhói ngay sau đó lại ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm sen lẫn m ù i thuốc đồng thời cảm giác được một vật đang đăng từ từ đến gần mình gương mặt trương hiếu văn trợt mở mắt ra bản năng bắt được đến gần mình đổ sau đó trên tay chuyển đến mềm mại mịn màng cảm giác đó là một cái tay nói chính xác là một cái tay của nữ nhân trương hiếu văn một bên nắm tay của cô bé một bên nhìn trước mắt cô gái không khỏi sợ ngây người nói chính xác kinh ngạc đến ngây người trương hiếu văn chính là cặp mắt trong suốt kia chỉ là một ánh mắt trương hiếu văn liền có thể khẳng định nàng chính là mình trong mộng cái cô gái đó cô gái cũng sừng sờ tại chỗ thấy ngồi dậy trương hiếu văn không khỏi c h ả y nước mắt n g ư ờ i rốt c u ộ c tình ta còn sợ ngươi lại cũng không tỉnh lại nữa trương hiếu văn cũng không nói lời nào mà là đánh giá trước mắt cái này nước mắt l ã c h ả cô gái cô gái một bộ quần áo trắng ánh sân chứ như tuyết da thịt vóc người lồi lon thích thú một đôi long lanh ánh mắt phối hợp hai cái nguyệt nha bản thanh my tỏ ra sở sở động lòng người cô gái nhẹ nhàng sờ một cái mình xinh đẹp tuyệt trần lỗ mũi ngừng khóc thấp hướng về phía trương hiếu văn ngọt ngào cười một tiếng lộ ra răng trắng đôi môi rất là xinh đẹp ngươi nhìn đủ chưa cũng không phải là không gặp qua như thế nào như vậy nhìn người ta nói xong cô gái rút ra trương hiếu văn nắm tay trương hiếu văn lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố vội vàng xin lỗi thật xin lỗi cô đương ta ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế đẹp cô gái nhữ mày cô đương chẳng lẽ ngươi liền ta tên chữ cũng không muốn kêu sao nói xong lại sờ cảm của mình lầm bầm lầu đầu đến chẳng lẽ là thường t ổ n tới đầu đổi ngũ chứ trương hiếu văn nghe được cô bé nói đông nhiên ý thức được lần này cùng trước hai lần thấy cô nương lúc tình huống không quá giống nhau trước hai lần mình giống như là một khách xem không thể nói chuyện không thể tự do làm động tác mà lần này chẳng những có thể nói chuyện mới vừa rồi còn kéo lại cô gái tay nghĩ tới đây trương hiếu văn không nhịn được hỏi xin hỏi ta là ở nơi nào nơi này là hữu gốc chúng ta tộc nhân chỗ ở cô nương vẫn kéo cảm của mình nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn vừa nghe trong lòng liền có suy đoán bất quá còn tiếp tục hỏi bây giờ là dương lịch nhiều ít năm cô nương x ứ n g sốt u một chút hỏi ngươi là nói cái gì đồ nghe được cô gái trả lời trương hiếu văn nhịn không được bật cười trong lòng có chút kích động như thế xem ra mình tám mươi phần trăm là chuyện tiếp có lẽ trước hai lần mình nằm mơ thấy cô gái này cũng không phải là lao thổ nói như vậy chúng nào r á c mà là mình linh hồn ở hai tiếng không c h u n g bây giờ qua lại mà mình ở lúc đầu trên thế giới liền một thương có lẽ chết cho nên bây giờ linh hồn đi tới cái này dị thế giới vừa nghĩ tới mình ở thế giới cũng chết trương hiếu văn lại có chút thương cảm dẫu sao cái thế giới kia còn có rất nhiều mình không bỏ đồ mà cô gái đứng ở một bên nhìn trương hiếu văn một hồi cao hứng một hồi thương tâm giám vẽ càng thêm kiên định nhận là trương hiếu văn ngu xoay người liền phải rời khỏi cái huyệt động này vừa đi còn một vừa lầm bầm lầu bầu xem ra cậu ý thuật quả thật không thể tin êm đẹp một người lại có thể bị hắn chữa ngu trương hiếu văn bi thương liền một hồi phát hiện cô gái phải đi nhanh chóng hỏi ngươi đi đâu cô nương cô gái xoay người lại hướng trương hiếu văn cười một tiếng ta đi tìm đại phu chữa ngươi thất tâm phong trương hiếu văn biết cô gái hiểu lầm mình ngu bất quá trương hiếu văn một chút cũng không để ý một hồi đại phu tới chẳng qua nói mình mất trí nhớ bỗi trương hiếu văn cảm thấy có chút lạnh hắn lúc này mới ý thức được mình bây giờ còn ở trần đây hắn túi đầu xuống nhìn xem mình ngực một cái thật to vết sẹo bất ngờ xúc ở ngực mình phía trên còn bị cô gái bôi lên một ít thảo dược trương hiếu văn tìm nửa n g à y không tìm được quần áo không thể làm gì khác hơn là đem chăn phi đến trên mình trương hiếu văn lại sờ một cái mình vết sẹo còn có chút đau rất rõ ràng còn chưa lành lặn trương hiếu văn lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạn chẳng lẽ mình đoán sai rồi mình là mang thân thể chuyển kịp tới không đúng nếu là mang thân thể chuyển kịp tới như vậy tóc g i i nên giải thích như thế nào ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ lung tung đồng thời. mới vừa rồi cô gái lại mang một người đàn ông trung niên trở lại hang động người trung niên gặp trương hiếu văn khoác cái chăn xếp chân ngồi ở trên giường trên mặt có chút không vui tiêu công tử quả nhiên là người trong giang hồ làm việc không câu một ô xem ra ta cái này u gốc cốc chủ là nhập không thể tiêu công tử pháp nhãn à người trung niên nói cắt đứt trương hiếu văn suy tính trương hiếu văn vừa nghe cốc chủ tới nhanh chóng đứng lên đối với cốc chủ chào một cái ngại quá à cốc chủ đại nhân ta mất trí nhớ cái gì cũng không nhớ nói xong một mặt vô hại nhìn người trung niên người trung niên nghe được trương hiếu văn mà nói một bước bước đến trương hiếu văn bên người nắm lên trương hiếu văn tay bắt đầu cho hắn bắt mạch trương hiếu văn chỉ cảm thấy hoa mắt một cái cách mình chỉ có bốn năm em mở xa người trung gian lại có thể đi thẳng đến bên cạnh mình cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xúc địa thành t h ố n sao người trung niên nắm trương hiếu văn cánh tay đem liền lửa này g gỡ vớt d â u mép của mình không thành vấn đề ạ mặc dù mạch tượng yếu đi chút có thể bị nặng như vậy tổn thương không kém mới là lạ cô gái gặp cậu lần nữa bắt mạch sau vẫn là không có vấn đề liền chủ động hỏi trương hiếu văn ngươi thật không nhớ ta ngươi đem ta từ thấm nước cứu lại được chuyện đ trương hiếu văn gật đầu một cái nói không quan hệ ngươi có thể nói cho ta à người trung niên buông lỏng trương hiếu văn cánh tay hỏi ngươi có hay không nhức đầu hoặc là ủ thai triệu chứng trương hiếu văn lắc đầu một cái người trung gian lại gỡ bớt dâu thật là chuyện lạ em đẹp lại có thể mất trí nhớ m ự c mà ngươi tới cùng hắn nói một chút đi ta đi xem xem cổ t h ị h trong tộc tiên nhân có chưa bao giờ gặp loại chuyện này nói xong người trung niên chắp tay sau lưng rời đi hang động trương hiếu văn gặp người đàn ông sau khi rời đi nhanh chóng hỏi ngươi kêu m ư ợ mà ngươi nói ta đem ngươi từ thấm nước cứu ra lúc ấy ngươi có phải hay không bị trói ở trên cậy gỗ phải bị đốt chết cô gái nghe trương hiếu văn mà nói ánh mắt sáng lên ngồi vào trương hiếu văn bên cạnh ngươi cũng nhớ ra rồi trương hiếu văn lắc đầu một cái chẳng qua là trong đầu có như thế cái hình ảnh thật giống như gặp ngươi ở trên kệ gỗ trói thấy trương hiếu văn lắc đầu cô gái lại than thở đến à còn lòng nói ngươi nhớ ra rồi tính vẫn là ta nói cho ngươi đi ngươi họ tiêu danh k i ế m bay là trong lòng nước trong lòng tiên phái đệ tử ta đâu tiêu h ổ ngữ mặc mà nơi này là h u cốc là gia tộc chúng ta lánh đời địa phương ngươi vị cứu ta chúng kẻ địch một mũi tên nhờ có bạn ngươi liều mạng che chở mới để cho ta mang người chạy về trương hiếu văn tò mò cắt đứt mò hổ n ữ mặc nếu, cái nếu, tại đó, ta tại sao p h ả i cứu n g ư ơ i đâu? Hổ ngữ mặc m ặ t đỏ lên, là n ta, ta g ư ơ i vợ không qua c ử a Quy m ộ t c h ư ơ n gõ má h ư ơ n g dám trêu đỏ ù a ta. vợ t r ư ơ n hầu ngữ mặc kích động trong lòng không dứt trương hiếu văn lần đầu tiên nằm mơ thấy hầu ngữ mặc thời điểm cảm thấy nàng xem ánh mắt mình rất đặc biệt cho nên lòng đã có suy đoán bây giờ nghe hầu ngữ mặc chính miệng nói ra để cho trương hiếu văn bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên ban đầu lão thổ nói mình gặp phải là ảo giác hầu ngữ mặc căn bản không tồn tại mình còn thương tâm một đoạn thời gian bây giờ hầu ngữ mặc sống sờ sờ một người ngay tại trước mặt mình vẫn là mình vị hôn thê cái này làm cho trương hiếu văn làm sao có thể không kích động trương hiếu văn bắt lại hầu ngữ mặc tay nếu là như vậy ta một mũi tên này bị cũng đáng hầu ngữ mặc vốn là có chút n g ạ i quá nhưng thấy trương hiếu văn c ư ờ i đùa hí hửng dạng không khỏi cũng cười m a n g lên xem ra đầu ngươi bị thương không nhẹ đã sẽ không hào hào nói chuyện à nếu như vậy xem ra ta chỉ có phá hủy cái này có khúc nước trương hiếu văn nghe được hầu n ữ mặc là đang nhạo bàng hắn cũng không tức giận nắm tay nàng đặt ở mình ngực không quan hệ đầu mặc dù bị thương lòng lại không đổi trương hiếu văn thâm tình nhìn h ồ ngữ mặc trong đầu nghĩ tiếp theo mình muốn không muốn đích thân lên đi đâu mà h ồ ngữ mặc lại không nghĩ rằng trước một giây còn cười đùa hí hưởng trương hiếu văn sau một giây đột nhiên trở nên như thế nhu tình trong chốc l á t không biết nên nói cái gì vội vàng thu hồi tay mình nói ngươi nói buộc k h ô n g ta đi cho ngươi làm một ít thức ăn sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy mấy ngày sau trương hiếu văn tổn thương rốt cuộc tốt xong hết rồi có thể mấy ngày nay h ồ ngữ mặc cậu không cho phép mình rời đi hang động nửa bước cho nên trương hiếu văn mau chờ điên vì vậy hắn năn n ỉ h ầ ngữ mặc mang mình đi ra ngoài một chút hầu ngữ mặc rõ ràng cậu ý mình tộc nhân là bị loài người đổi giết mới trốn vào cái này u cốc trong cho nên tộc nhân khó tránh khỏi đối với nhân loại có chút ý cậu l à sợ có chút tộc nhân làm ra đối với trương hiếu văn chuyện bất lợi mới không để cho hắn đi ra có thể cứ như vậy đang đóng trương hiếu văn cũng không phải là một chuyện hơn nữa trương hiếu văn không được năn nỉ hầu ngữ mặc quyết định len lén mang trương hiếu văn đi u cốc trong vòng vo một chút chỉ cần không rời đi u cốc sẽ không có chuyện gì hầu ngữ mặc đi theo trương hiếu văn sau lưng nhìn trương hiếu văn nhìn chung quanh cực kỳ giống một cái, cái gì cũng không hiểu đ ư ợ bé nhịn không được bật cười trương hiếu văn nghe được hầu n ữ mặc tiếng cười dừng bước ta nói ngươi cứ như vậy cười nạo ngươi lão công tương lai nghe được trương hiếu văn mà nói h ầ u ngữ mặc cười hơn nữa rực rỡ ta đang suy nghĩ muốn không muốn bỏ ngươi cho nên chớ cao hứng quá sớm trương hiếu văn giang tay ra nhún vai một cái không có vấn đề chỉ cần ngươi không sợ người khác ngươi nói vong ân phụ nghĩa là được h ầ u ngữ mặc dừng lại đùa giỡn đối với trương hiếu văn nói tốt lắm chúng ta cần phải trở về trương hiếu văn vừa nghe phải đi về có chút thất vọng không phải đâu chúng ta vừa mới đi ra nhà đúng rồi chúng ta vòng vo hơn nửa ngày làm sao không có một người ta ở u cốc mấy ngày nay liền thấy ngươi cùng cậu ngươi hậu ngữ mặc cắn môi một cái làm sao xem ta xem t h i ề n sao có thể à ta chẳng qua là tò mò thôi ngươi nếu là cảm thấy ta người không nhận ra vậy ta đi trở về đi trương hiếu văn nói đúng mực hậu ngữ mặc cũng không biết trương hiếu văn có phải hay không có chút tức giận liền giải thích đến ngươi không nên hiểu lầm chúng ta tộc nhân đối với nhân loại có thành kiến cho nên ta sợ bọn họ đối với ngươi bất lợi mới không mang ngươi gặp những người khác n g u y ê n lai là như vậy à bất quá vợ xấu xí sớm muộn phải gặp cha mẹ chồng sau này ta cưới vợ ngươi còn có thể không gặp tộc nhân của ngươi cho nên t r gặp không bằng sớm gặp nếu như bọn họ thật không chấp nhận ta chẳng qua ta mang ngươi cao bay xa chạy trương hiếu văn tràn đầy tự tin đối với hồ ngữ mặc nói hồ ngữ mặc nghe được trương hiếu văn mà nói trong lòng ấm áp suy xét một hồi vẫn đồng ý trương hiếu văn ý tưởng được ta mang ngươi đi u cốc chợ vòng vo vò một chút bất quá chúng ta phải nói trước tốt ngươi phải nghe ta trương hiếu văn lúc này mới c ư ờ i lên không thành vấn đề vợ đại nhân để cho ta đi chết ta cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới u cốc chợ nói là chợ cũng chỉ có năm sáu cái dân hàng hai ba chục người rất nhanh chợ liền di chuyển một vòng hồ ngữ mặc nhìn trương hiếu văn nói tốt lắm bây giờ hài lòng chưa chúng ta trở về đi thôi trương hiếu văn gật đầu một cái đi theo hầu ngữ mặc sau lưng đi trở về chẳng qua là xa xa ba người ba cưỡi chạy như bay đến một người trong đó còn không ngừng kêu kêu hầu ngữ thắc công tử g i á lâm thứ dân tránh mọi người nghe được tiếng kêu r ố i rít n g ư n g đường, đường hầu ngữ mặc thì nhanh chóng kéo trương hiếu văn quay người sang trương hiếu văn trong lòng t ò mò người này lai、like、lịch gì hầu ngữ mặc làm sao liền xem cũng không dám xem vì vậy trương hiếu văn không nhịn được quay đầu len lén đánh giá càng ngày càng gần ba người đây là một cái đứa nhỏ chạy quá nhanh không cẩn thận t h lăn quay giữa đường ở giữa hoa khóc bà lên trương hiếu văn vừa thấy muốn xông qua đem đứa nhỏ kéo lên kết quả bị hầu ngữ mặc kéo lại hầu ngữ mặc đối với trương hiếu văn lắc đầu một cái tỏ ý hắn đừng để ý ba người ba cưới đảo mắt liền đến bên cạnh mắt xem thì phải đạp đứa nhỏ đống nhiên một cái roi quăng ra chạy thẳng tới ở giữa người kề mặt đi ba người nhanh chóng tìm ngựa mà ngừng tránh thoát một roi này một cái người mỹ phụ tay cầm roi chậm rãi từ trong đám người đi ra thắc công tử tộc ta từ trước đến giờ bảo vệ non nớt ta có thể chưa từng có thấy ai giống như ngươi như vậy ngươi đây là có chuyện gì gấp muốn từ con ta trên mình bước qua đi ạ t r ư ơ nói g ế u đến chỗ này hậu ngữ thắc ngừng một chút nhìn về phía trương hiếu văn bên này bất quá còn phải đa tạ tam nương ra tay để cho ta may mắn thấy một vị cố nhân nói xong liền tung người xuống ngựa hướng trương hiếu văn đi tới bên này tiếng nói mặc cô nương thật lâu không gặp ngươi có thể làm ta thật là nhớ nha nói xong hướng về phía hầu ngữ mặc làm cái lễ hầu ngữ mặc lúc này mới xoay người thắc công tử nói đùa người nào không biết thắc công tử bên người người đẹp thành đoàn như thế nào nhớ tiểu nữ đâu nghe được hầu ngữ mặc mà nói hầu ngữ thắc cười ha h a p h ấ n tục hồng làm sao có thể cùng cô nương so sánh lần này ngươi trở lại ta nhất định hướng cậu ngươi cầu hôn để cho hắn đem ngươi gả với ta đợi hai ta hầu ngữ thắc lời còn chưa nói hết trương hiếu văn k h n g làm trước mắt tên mặt trắng nhỏ này lại dám trêu đùa vợ mình mặc dù là không qua cửa nhưng loại chuyện này mà là một người đàn ông lại không thể n h ắ n lại vì vậy trương hiếu văn không nói hai lời một cước đá về phía h ồ ngữ thác q u y một t r ư ơ n g năm mươi bảy chiến đấu t r ư ơ n g năm mươi bảy chiến đấu h ồ ngữ thác nói được một nửa đ ỗ n g nhiên cảm giác một trận gió tấn công tới mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người bay về phía sau ba bốn mét tránh thoát trương hiếu văn một cước ngày hôm nay là thế nào lại từng cái một đối với ta ra tay thật không đem ta công tử thác để vào mắt sao h ồ ngữ thác đối với trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên tập kích có chút nổi nóng trầm giọng hỏi trương hiếu văn thấy h ầ n ữ thác về phía sau bay bản lãnh cũng biết người này thực lực rất mạnh xa không phải mình có thể đối phó nhưng bây giờ là cưới hồ khó xuống cũng không thể ở hầu ngữ mặc trước mặt thất lạc nam nhân khí khái đi vì vậy trương hiếu văn l ư ỡ n ngực ngươi người lớn như thế làm sao có thể bỏ vào trong mắt nếu như có thể bỏ vào trong mắt không phải thành tiểu nhân hầu ngữ thác vừa nghe trương hiếu văn mà nói thì ra như vậy mình trở nên ngoài rằng không phải là người nhất thời trong mắt toát ra lửa giỏi một cái miệng mồm lanh lợi thằng n h ó c túi xem ta không l ổ sạch ngươi răng nói xong ngay tức thì bay đến trương hiếu văn bên người một trưởng vỗ ở trương hiếu văn ngực trương hiếu văn vốn là bị thương trên người lại trúng một trường chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng liền lùi mấy bước phun ra một búng màu tới hầu ngữ mặc ở hầu ngữ thác xuất thủ ngay tức thì cũng thân hình trước mắt còn là chậm một bước chẳng qua là ngăn ở trương hiếu văn cùng hầu ngữ thác bây giờ hầu ngữ thác gặp hầu ngữ mặc như thế che chở trước mắt tiểu tử trong lòng hơn nữa khó chịu với là cố ý k h í trương hiếu văn nói thằng nhóc ngày hôm nay ta gặp được thanh mai trúc mã tiếng nói mực em gái tâm tình tốt chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng ông nội ta liền thang ư ơ i trương hiếu văn nghe được hầu ngữ thác mà nói trong lòng giận dữ muốn mắng lại có thể hắn phát hiện thân thể có chút khác thường cảm giác đau đớn từ từ biến mất mà mình muốn há miệng nhưng không tăng ra trương hiếu văn trong lòng cả kinh mình đối với thân thể mất đi không chế mà lúc này trương hiếu văn nghe được mình thân thể há miệng ra nói chuyện ngươi thành công chọc giật ta bỏ m ặ t ngươi là người nào ngày hôm nay ngươi không thể nào mình đi trở về nói xong còn đưa tay phải ra trong nháy mắt bầu trời vạch qua một đ ạ o ánh sáng một thanh bảo kiếm bay đến trương hiếu văn trong tay phải lúc này trương hiếu văn mới ý thức tới mình lại biến thành trước kia nằm mơ lúc như vậy chỉ có thể là một cái khách xem trương hiếu văn nhận được bảo kiếm sau đó tay trái chỉ một cái bảo kiếm lên tiếng đáp lại ra khỏi vỏ chạy thẳng tới hầu ngữ thác đi sau đó trương hiếu văn tiện tay ném một cái vỏ kiếm liền tắm vào trong đất hầu ngữ thác gặp phi kiếm tấn công tới cũng không hoảng hốt đứng tại chỗ một hơi một tí hầu ngữ thác hai tên hộ vệ tự nhiên không thể không quản một cái tiến lên đón phi kiếm một cái khác chạy thẳng tới trương hiếu văn tới bình thường mà nói ngự kiếm người là không thể phân tâm nếu không bảo kiếm đem mất đi không chế hướng trương hiếu văn đánh tới hộ vệ chính là nghĩ như vậy muốn lợi dụng mình công kích bức bách trương hiếu văn b ư ơ n g tha ngự kiếm trương hiếu văn không n ú c n í c h đứng ở nơi đó hướng hắn đánh tới hộ vệ có chút một mực thằng nhóc này còn không dự định vương tha ngay tại hắn buồn bực đang lúc trương hiếu văn bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỳ dị sau đó tay phải trên không trung họa theo trương hiếu văn ngón tay bước tranh động không khí cũng hiện hiện ra chậm t r ầ n hộ vệ trong lòng cả kinh nguy rồi lâm không vé bừa mặc dù biết k h ô n g ổn có thể hai người khoảng cách quá gần hộ vệ chân thực không có biện pháp ngừng thân hình tới tránh thoát một cách này chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo đùa chú đánh về phía mình sau đó mình liền nhúc nhích không thể h ồ u ngữ thắc đứng ở cách đó không xa n h u mày một cái định thân thuật đây là đạo gia pháp thuật mà ngự kiếm thuật là tiên gia pháp thuật thằng nhóc này làm sao biết tập tiên đạo hai nhà pháp thuật với cả người hầu ngữ thắc không nghĩ tới hầu ngữ mặc bên người tướng mạo xấu xí tiểu tử lại còn là cao thủ mà mới vừa trương hiếu văn ngón này định thân thuật để cho trong gu cốc những người khác cũng đều thất kinh bởi vì là trương hiếu văn phi kiếm vẫn đang cùng một cái khác hộ vệ đang dây dưa trong gu cốc người c á c đều học tập pháp thuật tiên gia đại danh đỉnh đỉnh ngự kiếm thuật coi như không gặp qua cũng đã nghe nói qua tự nhiên đều biết ngự kiếm lúc không thể phân tâm hay dùng có thể mới vừa trương hiếu văn một bên ngự kiếm cùng một gã hộ vệ vật lộn còn sử dụng định thân thuật định trụ một cái khác hộ vệ đây hầu ngữ thác hử l ạ n h h ạ hử coi như có bản lĩnh bất quá một mình n g ư y i loại lại dám tới ta hổ tộc lãnh địa còn dám tổn thương tộc n h â n ta ngày hôm nay ta phi giáo hấn ngươi một chút không thể nói xong hầu ngữ thác thân hình trước mắt trực tiếp xuất hiện ở trương hiếu văn trước người h i ệ n nhiên thân pháp đã xử đến liền trình độ cao nhất trương hiếu văn cũng không chút do dự ở hầu ngữ thác lên đường đồng thời đã bắt đầu v á c bửa hầu ngữ thác mới vừa đến một cái trương hiếu văn bên người liền cảm thấy một cổ cường đại lực ở đem mình đẩy ra phía ngoài là cơn lốc mình l i a hầu n ữ thác bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau mà trương hiếu văn tay phải lại động bắt đầu bức tranh thứ hai đạo phù nguyền rùa trương hiếu văn nhìn mình bức tranh thứ hai đạo phù nguyền rùa lúc rõ ràng cùng trước kia bức tranh cơn lốc nguyền rùa lúc không giống nhau ít đi chút vội vàng nhiều chút kiên nhẫn đua chú mỗi một khoản cũng v i ế t giả dặn có lực hình như là tận lực thả chậm tốc độ để cho mình học tập vậy vì vậy trương hiếu văn bắt đầu đi theo mình một khoản vạch một cái học tập đạo đùa này nguyền rùa hậu ngữ thác rõ ràng không thể để cho trương hiếu văn v a ra thứ hai đạo phù vì vậy bông tha chống cự cơn lốc lực lượng theo cơn lốc nguyền rùa lực lui về phía sau đồng thời ống tay á o chống bắn ra hai h đây đối với hạt châu kêu âm dương châu là ưu cốc cốc chủ cũng chính là h ậ u ngữ thác t r a đưa cho h ậ u ngữ thác đây đối với âm dương châu là dùng tím kim lựa chế có thể n h u người pháp thuật đối phó trương hiếu văn loại này lâm không vẽ bùa đạo nhân bất quá thích hợp nhất quả nhiên âm dương châu cũng không có bị cơn lốc nguyền rủa ảnh hưởng chạy thẳng tới trương hiếu văn đi đem trương hiếu văn mới vừa vẽ xong bùa chú đánh tan trương hiếu văn hiển nhiên đoán được đây đối với hạt châu không phải là p h à m vật cũng sẽ không vẽ bùa mà là hướng hầu ngữ thác vào tới hầu ngữ thác gặp trương hiếu văn muốn cùng mình đánh cận chiến không khỏi mừng rỡ đón trương hiếu văn chính là một cái r trương hiếu văn cũng đúng mình võ thuật rất có lòng tin trực tiếp một trưởng nên đón hai trưởng tương đối khoe miệng của hai người lại có thể cũng hơi dơ lên h i ệ n nhiên hai người cũng giữ lại hậu thủ hầu ngữ mặc đứng ở một bên trong lòng hết sức cuối cùng khá vậy không có biện pháp đi lên hỗ trợ mình đem loại người mang vào ư u cốc đã trái với tộc uy nếu như mình ở trên cao đi t r ợ giúp loài người nhất định sẽ chọc cho tộc nhân không ngừa đến lúc đó tộc nhân nếu là chen nhau lên đem trương hiếu văn bắt như vậy mình ngược lại thì giúp đổ bật đự có thể dối mắt trương hiếu văn cùng hầu n ữ thác hai trưởng tương đối hầu ngữ thác nhất định sẽ sử dụng ảo thuật hồ tộc cam hiểu nhất chính là ảo thuật một điểm này trương hiếu văn mặc dù biết có thể tình huống chiến đấu say x ư a bảo vệ không đủ trương hiếu văn liền đem điểm này quên nghĩ tới đây mà hầu ngữ mặc cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy nhanh chóng nhắc nhở cẩn thận ảo thuật hầu ngữ mặc nhắc nhở vẫn là chậm mặc dù hầu ngữ thác cả một tiếng bay ra ngoài xa mấy mét h i ệ n nhiên là ăn trương hiếu văn thua thiệt ngầm có thể trương hiếu văn cũng trúng hầu ngữ thác ảo thuật đứng tại chỗ đậu một cái cũng không n ú c ních quy một chương năm mươi tám lại là một giấc mộng chương năm mươi tám lại là một giấc mộng trương hiếu văn gặp mình không nhúc trong lòng hết sức cuối cùng u mà hồ ngữ thắc nhưng run rẩy đứng lên lao mép một cái máu nhìn không nhúc nhích trương hiếu văn ha ha cười lên ha ha ha muốn n g ư ơ i ở loài người trong nhất định cũng là một tài năng xuất chúng bất quá vẫn là thua ở tay ta trong cái này trưởng tâm lôi mùi vị thật là không dễ chịu đâu nói xong chiến run rẩy hướng trương hiếu văn đi tới hồ ngữ thắc từ hông ở giữa rút ra một cây dao găm ở trương hiếu văn trước mắt cơ cơ bây giờ đi ngay chết đi nói xong d ơ lên dao găm hung hán đâm xuống ngay tại hồ n ữ thắc lúc nói chuyện hồ n ữ mặc hóa thành một đạo lưu quang chắn trương hiếu văn trước người dùng thân thể chặn lại hồ n ữ thác dao găm trương hiếu văn nhìn ở trong mắt lại không thể phản kháng không thể nói chuyện trong lòng một cổ mánh liệt bi phẫn tự nhiên n ả y xanh hạn trực giác cảnh sát trước mắt càng ngày càng mơ hồ tiếp theo biến thành trời đất ưu ám cái gì cũng không thấy rõ trương hiếu văn không nhịn được hét lớn một tiếng à tiêu được từ mình giọng phát đau trương hiếu văn đông nhiên ý thức được mình lại có thể khống chế thân thể có thể hồ ngữ mặc nhưng không thấy h u gốc cũng không thấy chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cái gì cũng không thấy rõ đây là trương hiếu văn phát hiện xa xa có một đạo ánh sáng đang hướng về mình đi tới cùng ánh sáng càng ngày càng gần trương hiếu văn mới phát hiện là một con gà trông lớn gà trống lớn ở trương hiếu văn trên chân mổ hai cái hình như là tỏ ý trương hiếu văn đi theo nó đi sau đó xoay người chạy rớt trương hiếu văn do dự một chút còn là theo chân gà trống lớn chạy chạy chạy bầu trời lại có màu sắc t r u n g quanh từ từ lại xuất hiện vật thể đầu tiên là một lượng biển cỏ nhỏ sau đó từ từ xuất hiện kiến trúc cái cuối cùng to lớn đồng ngựa pho tượng xuất hiện ở trương hiếu văn trước mắt mà gà trống chạy đến đồng ngựa sau pho tượng đã không thấy tăm hơi trương hiếu văn trong lòng buồn bực đây không phải là thành phố cẩm châu khu pho tượng sao gà trống đem ta mang tới nơi này làm gì ngay tại trương hiếu văn suy tính lúc này trương hiếu văn nghe được mẹ thanh âm hiếu văn ả Ta ta t mau là liền mà mẹ. Nghe được ta mà nói, được rồi ở lại là đi. Hiếu đi, ngươi phối hợp chiếc máy vi tính mới, chơi đó Sau ba thanh mau cha game có thể nhanh. có nhà tình thể cho hợp Văn, âm, máy về r sau đó người thân bạn tốt thanh âm cũng t r u y ề n đến một câu tiếp một câu trương hiếu văn theo thanh âm thẳng đường đi tới đi tới cửa một bệnh viện trương hiếu văn vừa thấy đây không phải là thành phố một trăm sáu mươi bệnh viện sao đây là một ông cụ đang ngồi ở cửa chính bệnh viện hút tẩu thuốc thấy trương hiếu văn tới liền nên đón ngươi trở về trương hiếu văn bị hỏi không nghĩ ra ta biết ngươi sao lão đầu lắc đầu một cái nói ngươi không nhận biết ta nhưng người nhà ngươi cũng đang chờ ngươi lấy mò vào đi thôi nói xong hung hãn đẩy trương hiếu văn một cái trương hiếu văn chỉ cảm thấy lao đầu này khí lực thật là lớn một cái đẩy mình bay chặt tiếp theo chính là một hồi choáng váng đầu nào trướng trương hiếu văn dùng sức lắc đầu một cái đừng đẩy ta ạ trương hiếu văn nằm ở trên giường bệnh giường bệnh chung quanh bu đầy người không ngừng kêu trương hiếu văn tên chữ trương hiếu văn bỗng nhiên nói một câu phòng bệnh ngay tức thì an tĩnh ngay sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn trương hiếu văn bị tiếng hoan hô to lớn sợ hết hồn mở mắt ra vừa thấy trong nhà tất cả thân thích cũng vây ở bên cạnh mình hương phấn nhìn mình trương hiếu văn mẹ một nắm chặt trương hiếu văn tay nước mắt chảy ra hài nhi à, người nếu lại bất tỉnh mẹ phải đi nhảy lầu trương hiếu văn dùng sức cười một tiếng muốn nói chuyện có thể phát hiện thân thể rất yếu há miệng cảm thấy mực đau trương hiếu văn cha nhanh chóng vỗ một cái trương hiếu văn bả vai nói người mới vừa tỉnh thân thể còn hư trước đâu chớ nói chuyện trương hiếu văn nhìn cặp mắt đỏ bừng cha thật giống như gầy một vòng không khỏi có chút khổ sở chót mùi đau xót cũng chảy ra nước mắt trương hiếu văn cái này vừa khóc mấy cái mềm lòng thân thích cũng không nhị được cảm động chạy xuống nước mắt đây là trương hiếu văn ông nội vô sợ dường bang cũng đứng khóc hiếu văn tỉnh, là chuyện cao h ứ n g mà cũng k h ó c gì để cho đứa trẻ nhìn trong lòng khó chịu mẹ trương nhanh chóng xoa xoa nước mắt dạ dạ dạ chúng ta ngày hôm nay đều không khóc nói đến thật đúng là cảm ơn thổ tiên sinh nếu không phải hắn tìm cao nhân hiếu văn còn không biết khi nào mới có thể tỉnh mẹ trương nói xong mọi người rối rít xoay người nhìn về phía đứng ở góc tường lao thổ lao thổ có chút ngại quá t hướng trương hiếu văn phất phất tay nói muốn cảm ơn liền cảm ơn lão trương đầu đi là hắn b à y pháp gọi về hiếu văn hồn đĩa lao thổ vừa nói như vậy trương hiếu văn người nhà mới nhớ lao trương đầu giao phó bọn họ không ngừng têu trương hiếu văn tên chữ sau đó liền đi ra ngoài bây giờ cũng không trở lại vì vậy trương hiếu văn trai nhanh chóng hỏi l ã o thổ thổ tiên sinh trương đại sư đã làm gì l ã o thổ cười một tiếng nhìn trương hiếu văn nói hắn mới vừa rồi tiếp hiếu văn đi bây giờ hiếu văn tỉnh hắn hẳn mau trở lại quả nhiên vừa dứt lời l ã o trương đầu sẽ mở cửa mà vào trương hiếu văn người nhà nhanh chóng vây quanh bắt đầu cảm ơn l ã o trương đầu vây quanh đầu d ư ờ n g ít n g ư ờ i trương hiếu văn mới nhìn thấy đứng ở cách đó không xa lâu hôi hôi đang yên lặng nhìn mình vạy mắt bên trong chuyện nước mắt lao trương đầu thấy tỉnh lại trương hiếu văn không nhịn được thở dài nói quả nhiên là một thiên tài mới vừa hồi hồn liền tỉnh trương a vẫn là thứ nhất lần là thứ t gặp.、Trương、hiếu văn lúc này mới phát hiện cái này cứu mình lao trương đầu chính là ở cửa bệnh viện đẩy mình một cái lao đầu lão thổ kéo lao trương đầu tay bắt đầu cho trương hiếu văn giới thiệu hiếu văn đây là thôn dương động trương đại tiên ở ba huyện cũng là một danh nhân lần này may mà hắn gả vàng dẫn đường mới đem ngươi lính trở lại trương hiếu văn đối với lao trương đầu cười một tiếng cố gắng nói ra cảm ơn hai chữ lao trương đầu ha ha cười một cái nói không cần cảm ơn trở lại để cho lão thổ mời ta uống bữa tiệc là được trương hiếu văn cha vừa nghe cũng cười ha hả ha nói hai vị tiên sinh muốn uống rượu gì ngày hôm nay ta bảo đảm đủ nói xong mọi người đáp lại trước cười lên trương hiếu văn đã cảm ơn l á o chương đầu nghiêng đầu qua nhìn về phía lâu hôi hôi lâu hôi hôi dáng vẻ cũng có chút tiểu tụy cái này làm cho trương hiếu văn trong lòng hết sức xấu hổ ở trong gu cốc mình không nói hai lời liền quỳ mọc ở hầu ngữ mặc dưới gấu quần mà lâu hôi hôi vẫn còn không ngừng làm mình lo lắng cái này làm cho trương hiếu văn cảm thấy thật có lỗi lâu hôi hôi trương hiếu văn mẹ thấy được con trai nhìn lâu hôi hôi ánh mắt vội và nói n hài nhi ba hắn ngươi đừng gọi ngày hôm nay mọi người cũng mệt mỏi ngươi nhanh chóng mời mọi người đi uống rượu ăn cơm đi cái đó l â cô đương phi t h á i ngươi trước ở chỗ này chiếu cô cho hiếu văn. c ù lâu hôi hôi. lâu hôi hôi nhìn trương hiếu văn cũng không khống chế mình được nữa ánh mắt chảy nước mắt ngươi cái đại xoa trứng xính anh hùng gì ngươi biết ta có nhiều lo lắng ngươi sao lần sau ngươi nếu là còn dám khoe tài ta liền ta liền lâu hôi hôi tạm thời im miệng không biết nên nói cái gì trương hiếu văn thì cười một tiếng chịu đựng ngược đau đớn nói ngươi liền lấy thân b a o đáp như thế nào nói xong vỗ dường một cái tỏ ý lâu hôi hôi tới ngồi lâu hôi hôi nghe được trương hiếu văn mà nói phá thế mình cười xoa xoa mình nước mắt ngồi vào trương hiếu văn bên người ta rất nhiều cái đầu ngươi ngươi nếu lại dám cậy anh hùng ta liền bỏ ngươi trương hiếu văn ngược có chút khó chịu cũng không muốn nói chuyện nhiều hắn l ặ n g lặng nhìn trước mắt lâu hôi hôi, đưa tay ra đem lâu hôi hôi tay nắm chặt ở lòng bàn tay cảm nhận được từng tia áp trương hiếu văn có chút bình thường trở lại lâu hôi hôi cũng tốt hậu ngữ mặc cũng được tóm lại có cái bận tâm người mình th trương hiếu văn khôi phục rất nhanh không mấy ngày liền chuyển về bệnh viện nhân dân huyện thời gian đội hình cảnh các đồng nghiệp dối rít đến thăm hắn trong đó liền đếm tào bân tới nhất chuyên cần trương hiếu văn biết tào bân là một không quen biểu đạt tình cả người mình t hay hắn cản viên đạn hắn trong lòng ngày náy cho nên muốn tới chiếu cố một chút mình mà trương hiếu văn cũng thật đem tào bân làm người giúp việc vậy sai khiến tào bân chẳng những nhẫn nhục chịu khó mỗi lần nghe được trương hiếu văn yêu cầu còn hết sức cao hứng trương hiếu văn muốn cái này cũng rất nhiều chính là quá mệnh giao tình đi đến thăm trương hiếu văn nhân trung để cho trương hiếu văn ngoài ra liền đếm trần mập ngày đó hành động lúc này trương hiếu văn còn không có thấy trần mập liền trúng đạn cho nên không biết trần mập là chuyện nằm vùng trần mập nhìn kinh ngạc trương hiếu văn nói ra liền mình làm nằm vùng câu chuyện nguyên lai、like, lần trước trương hiếu văn cùng trần mập cùng nhau lấy ra cái đó lính đặc biệt lúc này trần mập liền bị vương viên chiêu c h ọ n chúng sau đó cục công an thành phố tập độc đại đội phát hiện ba huyện nhiều tràn sở giải trí trong có độc phẩm bán liền muốn ở ba huyện địa phương tìm một người thích hợp người nằm vùng chui vào vương viên chiêu liền đề cử trần mập cho nên mới có trần mập đánh bạc bị tuần phong đội đuổi sau đó gia nhập băng đảng sự việc bây giờ trần mập cũng được một người phụ cảnh ở hồng sương khu phòng cảnh vụ đi làm. duy nhất ngọc có tỷ vết chính là anh kê cùng anh đạo gánh vác tất cả trách nhiệm không có khai ra bọn họ lao đại bảo ra bất quá bảo ra bây giờ thu liễm rất nhiều hắn dưới cờ tràng sở giải trí cũng đóng cửa bắt đầu đổi nghề làm đ i ễ u trương hiếu văn là thật lòng thay trần mập cao hứng đồng thời cũng thay trần mập lo lắng đ ộ c phiến lớn một bảo ra không có bị bắt tới có thể hay không đối với trần mập tiến hành trả thù bất quá dưới mắt trương hiếu văn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy mình đều là chết qua một trở về người mặc dù vẫn không biết hồ ngữ mặc ưu cốc là thật thực tồn tại dị thế giới vẫn là mình ảo giác nhưng có thể lần nữa thấy người nhà lâu hôi hôi cùng bạn mình cử cũng đã có thể vui sướng vì vậy cả ngày la hét muốn xuất viện người nhà không cưỡng được hắn không thể làm gì khác hơn là để cho hắn xuất viện mặc dù trương hiếu văn trừ viện nhưng là trương tiến quân nhưng kiên quyết không để cho hắn về hàng yêu cầu trương hiếu văn phải dưỡng hảo sau đó mới về hàng lần này trương hiếu văn hoàn toàn bắt đầu kỳ n g h ị sinh hoạt không có sao hẹn lâu hôi hôi đi xem xem phim đi dạo phố một chút cái gì hay hoặc là trực tiếp chạy đi đường nhiếp nhiếp trung tâm nghệ thuật tìm lâu hôi hôi cùng đường nhiếp nhiếp nói chuyện phiếm lại hoặc là ở nhà luyện tập một chút vẽ b ừ a chính là ở hôn mê lúc mình cùng mình học đạo b ừ a kia mới vừa thời điểm bắt đầu trương hiếu văn cảm thấy đạo bữa này không việc gì mình nhớ bức họa chỉ cần vẽ ra tới hẳn liền có hiệu quả bởi vì lúc đó mình vẽ ra bữa chú sau、đó. bị hồ ngự thử á c c h lần này trương hiếu văn liền phát hiện ở trên giấy vàng dùng chu sa vẽ bùa hết sức dây rửa tinh thần mỗi lần bức tranh đến một nửa lúc này mình trở nên choáng váng đầu hoa mắt lại cũng bức tranh không nổi nữa không thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi có lúc tục chỉ cần thể thể tiếp tiếp tiếp nghỉ không không ngơi xong liền này xong lại đi bởi là vẽ vẽ vẽ, vì mình ộ t tranh, vừa chút bức vừa h sẽ tự cháy, hết sức tự hết cháy, hiếm lạ. Mà mỗi Mà lạ. l ầ vẽ mệt mỏi lúc n g ỉ ngơi, Trương、hiếu、Văn hồn Hiếu cái loại khỏi sắc c lịa đó ả mặc giác đã tới rồi. đã Mình m dù nhắm hai mắt lại có thể cảnh vật chung quanh cũng biết rõ ràng xuất hiện ở mình bên trong đầu mỗi tương ứng lúc này mình tổng có thể cảm giác được mình óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển sau đó mệt mỏi của mình cảm thì sẽ từng tia yếu bớt từ đó lại trở nên tinh thần sung mãn đi qua trương hiếu văn không giải cố gắng rốt cuộc có thể ở trên giấy vàng dùng chu sa vẽ ra đạo đùa này n g u y n rùa có thể làm trương hiếu văn đi thí nghiệm đùa chú uy lực vẫn là không có hiệu quả chút nào đùa chú vẫn làm ề m n h n g từ không trung từ từ bay xuống trương hiếu văn có chút cáu nổi mình mất lớn như vậy công phu thì ra như vậy một chút hiệu quả cũng không có thật sự là lãng phí cảm tình trương hiếu văn bấm lao thổ điện thoại đem mình thành quả thí nghiệm nói cho cho lao thổ thật ra thì l a o thổ đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này làm trương hiếu văn nói cho hắn p h ù này nguyền rủa là ở trong mộng lúc đi học l a o thổ cảm thấy không đáng tin cậy muốn thật như vậy dễ dàng học được còn biết có như vậy thất chuẩn bí thuật sao có thể lão thổ không hề dự định đả kích trương hiếu văn nhiệt tình ở l trương hiếu văn đối với đạo thuật càng ưa chuộng đem tới thay thế thổ tiên trưởng môn có thể lại càng lớn cho nên lão thổ đề nghị trương hiếu văn đi tìm thôn dương động lao trương đầu hỏi một chút dẫu sao lão trương đầu am hiểu nhất chính là bắt đùa vẽ quỷ trương hiếu văn biết được lao trương đầu biết vẽ đùa sau đó lập tức kéo lao thổ cùng đi tìm lao trương đầu ở trên đường lúc này trương hiếu văn còn cố ý mua hai bình rượu ngon mấy món thức ăn lấy nên hợp lao trương đầu khẩu vị trương hiếu văn cùng lão thổ đến thôn dương động lúc này lao trương đầu mới vừa cho người khác nhìn xong âm trạch xách chủ nhà cho hai lạng rươi thịt kho trở lại、nhà. thấy trương hiếu văn cùng lão thổ mang rượu và thức ăn tới. không nói hai lời bày ra dáng điệu liền múc uống rượu qua ba tuần lao thổ nói do ý đồ lao trương đầu vừa nghe trương hiếu văn ở trong ngộng học được một đạo bữa chú cũng cảm thấy hết sức hiếm lạ liền lấy ra giấy vàng chu sa muốn cho trương hiếu văn bức tranh cho hắn xem xem trương hiếu văn cũng không hàm hồ cầm bút lông dính chu sa liền hoạ toàn bộ quá trình lao trương đầu lại có thể nhìn nhập thần cùng trương hiếu văn vẽ xong lao trương đầu nhìn đạo này phức tạp b ừ a chú không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh ánh mắt toát ra ánh sáng mặc dù không biết đây là cái gì người liền rủa nhưng ta dám khẳng định cái này con mẹ nó là một đạo thượng t h ư ợ n của q u y một chương sáu mươi tìm quỷ thử phủ chương sáu mươi tìm quỷ thử phủ nhìn lao chương đầu diễn cảm trương hiếu văn cũng biết phù này nguyền rùa rất lợi hại nhưng mà phù này nguyền rùa có hiệu quả gì nhưng không biết thì có ích lợi gì đâu lao thổ thì có chút giật mình trương hiếu văn ở trong mộng học thấy bữa chú lại có thể thật sự là trên đường cổ bữa chú như thế tới một cái lao thổ càng thêm kiên định trương hiếu văn là chúng ảo thuật dựa theo trương hiếu văn giải thích hắn làm như vậy quá em mộng có nhiều lần như vậy là người nào trong bóng tối sử dụng ảo thuật đâu trương hiếu văn rốt cuộc là bị dính hữu vẫn là nói ảo thuật này chính là nhằm vào trương hiếu văn đâu lao thổ trong lòng không khỏi toát ra mấy cái nghi vấn trong đầu nghĩ xem ra có cần phải tra một chút trương hiếu văn người bên người trương hiếu văn vẫn còn ở cùng lao trương đầu thảo luận cái này bữa chú thật giả ta nói trương đại tiên nhi ngươi sao chắc chắn nó là trên đường cổ bữa chú đâu lao trương đầu uống một hớt rượu mới chậm rãi cùng trương hiếu văn giải thích cái này bữa chú sâu xa ạ nói mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết bất quá có thể khẳng định là thiên sư đạo người sáng lập trương thiên sư từng đem thiên hạ bữa chú tiến hành giản hóa bây giờ có thể nhìn thấy bữa chú đều là giản hóa qua giống như ngươi tờ này như thế phức tạp bữa chú nếu là đang đánh nhau l đã bị đánh thành cầu l i ê n bởi vì là nó phức tạp ngươi liền nói là thượng cổ đồ chú có thể hay không q u á trò đùa lao thổ ở một bên nghe được lao t r ư ơ n g đầu nếu sau có chút không biết làm sao cái này lao t r ư ơ n g đầu cũng quá không đáng tin cậy mình còn căn cứ phù này nguyền rùa suy đoán có người muốn nhằm vào trương hiếu văn bây giờ nhìn lại t r ư ớ c chắc chắn phù này nguyền rùa có phải là thật hay không làm tiếp điều tra đi cho đua cái gì lao thổ ngươi không tin ta đây nhãn lực ta đây tám tuổi liền theo ta đây sư phụ học đạo những thứ này món đồ nhắm mắt lại cũng có thể nhận lao chương đầu cái miệm đã không quá trôi chạy nói chuyện thay đổi hàm hàm hồ, hồ. trương hiếu văn cùng lao thổ đều cảm thấy không cần phải đánh lại k h ấ y hắn vì vậy hai người rời đi lão trương đầu nhà phân biệt lao thổ lại gọi lại trương hiếu văn hiếu văn cái này chuyện bùa chú ngươi cũng đừng quá để tâm bây giờ liền luyện thật giỏi võ đem thân thể dưỡng hảo cái này lập tức phải lập đồng cùng thời điểm ăn tết nhị sư huynh ngươi trở lại ta để cho hắn đem ta thổ tiên pháp thuật cũng dạy cho ngươi khẳng định không thể so với vậy bùa chú kém trương hiếu văn cười một tiếng cho đến ta coi như cùng nhị sư huynh trở về đến lúc đó ngươi có thể đừng lựa cho người đuổi đi chạy hai người tách ra sau đó trương hiếu văn nhìn xuống thời gian vừa lúc là buổi chiều năm điểm Lâu hai đôi là tình nhân phân biệt đứng ở trung tâm nghệ thuật cửa nói tới nói lui duy nhất khác biệt chính là vương đông thần bên cạnh ngừng chiếc bị em nút mà trương hiếu văn thì đẩy cái xe đạp bốn người trò chuyện một hồi vương đông thần mời trương hiếu văn cùng lâu hôi hôi cùng đi ăn cơm trương hiếu văn có chút không tình nguyện người ta hai tên ăn cơm mình cùng lâu hôi hôi đi theo coi là chuyện gì xảy ra hơn nữa mình cũng không nhưng bữa cơm k i a t i ề n cho nên trương hiếu văn luyện chuyển muốn cự tuyệt đường nhiếp nhiếp đã nhìn ra đây đối với tình nhân nhỏ có chút n g ạ i quá vì vậy đề nghị đến không bằng lại trên chân sử hồng phi cùng thái nhã hình chứ bọn họ hai cái bây giờ đã chính thức ở cùng một chỗ còn không có cảm ơn hai n g ư ờ i đâu ta c á i này thì cho sử hồng phi gọi điện thoại để cho hắn mời khách bất đồng trương hiếu văn cùng lâu hôi hôi tỏ thái độ đường nhiếp nhiếp liền bấm sử hồng phi điện thoại sử hồng phi vừa nghe để cho hắn mời trương hiếu văn ăn cơm lập tức đồng ý dẫu sao thái nhã hình、chuyện. sử hồng phi còn không có cảm ơn trương hiếu văn dù sao cũng phải bày tỏ một chút không phải sáu người chung một chỗ cũng chưa có lung túng như vậy đoàn người đến nhà ăn liền ăn uống mở sử hồng phi bưng lên ly rượu nói một đại đoạn cảm ơn trương hiếu văn mà nói trương hiếu văn có chút ngại quá cầm ly rượu lên ở trên bàn dập đầu dập đầu nói được rồi di cũng c h ớ nói mọi người đều là bạn đều ở đây trong rượu b u n g xuống ly rượu sáu người vừa ăn vừa nói chuyện không tự chủ liền hàn huyền tới trương hiếu văn c h ú n g thương chuyện vừa nhắc tới chuyện này l â hôi hôi liền gỡ trách trương hiếu văn hán nha chính là yêu cậy anh hùng xen vào việc của người khác cũng cân cũng không xem mình mấy cân mấy hai. Vốn là mọi người hai. xem mấy mấy mọi là trương h hứng, lâu hôi hôi ậ t một t cao cái này lâu quả á c h mọi n g ờ i tiếp lời, cũng có chút không lúng túng. tỏ t ra r ư hiếu văn thì xem t h ư ờ n g cười đ ù a hí hưởng đối với lâu hôi hôi nói ngươi khoan hay nói ta mỗi lần xen vào chuyện người khác có thể đều được lợi ích thiết thực nói đến chỗ này chỉ chỉ lâu hôi hôi nói quản ngươi một lần việc vớ v ậ n mà được người bạn gái quản thái nhã hình chuyện có bữa cơm này ngươi nói có đúng hay không lợi ích thiết thực cả trương hiếu văn vừa nói như vậy bầu không khí có chút hỏa hoãn mọi người dối dít nói tới thiện hữu thị báo đại nạn không chết nhất định có hậu phúc các loại lâu hôi hôi liếc liếc về miệng ngươi kéo đến đi ngươi nói ngươi lần này bị một thương phải chỗ tốt gì là có thể thăng quan vẫn có thể phát tài trương hiếu văn đối với lâu hôi hôi n h ư mày thăng quan phát tài ta có thể không quan tâm lần này ta kiếm được nhưng mà kìm tiền không thể cân nhắc nói đến chỗ này trương hiếu văn cố ý dừng một chút gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ mọi người r ồ i d í t quên góp cái đầu nghe trương hiếu văn nói tiếp ta lần này lúc hôn mê nằm mộng ở trong mộng ta học được một đạo thượng cổ bữa chú trương hiếu văn nói xong mọi người dối d í c dựa vào trở về mình l ư n g đế trong lòng tưởng tượng cái này thượng cổ bữa chú là hình dáng gì lâu hôi, hôi xem thường mọi người đừng nghe hắn nói cản hắn đó là có thể thổi cái gì thượng cổ bừa chú ta nhưng cho tới bây giờ không đ ặ p qua nghe lâu hôi hôi nói xong trương hiếu văn liền móc ra ở lao trương đầu trong nhà vẽ đạo đùa kia mườn rùa vỗ vào trên bàn dương dương đắc ý nhìn lâu hôi hôi mọi người lại dối rít thò đầu ra đánh giá cái này thượng cổ bừa chú rốt cuộc là một cái dạng gì đ ư ờ n g nhiếp nhiếp nhìn xem bừa chú lại hỏi hướng trương hiếu văn trương đại x o a y ca cái này thượng cổ bừa chú nghe như thế lợi hại có tác dụng gì đâu ngươi cho mọi người nói một chút thôi đương nhiếp hỏi lên như vậy mọi người dối rít phụ họa đúng nha đúng nha ngươi nói một chút phù này nguyền rủa có gì dùng à trương hiếu văn gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói không dối gạt mọi người nói ta luyện thời gian dài như vậy cũng là mới vừa học bức tranh còn không biết nó chỗ dùng mọi người vừa nghe có chút thất vọng lâu hôi hôi nhưng cười ha h a như thế nào ra châu thổi pha chứ nghe được lâu hôi hôi nếu trương hiếu văn tỏ ra có chút lúng túng sử hồng phi nhanh chóng thay hắn giải vây phù này nguyền rủa vậy không phải là đ ổ i quỷ trừ tả chữa trị cương thi sao ngươi tìm một quỷ thử một chút chẳng phải sẽ biết gì tác dụng nghe được sử hồng phi mà nói trương hiếu văn không nhịn được vô xuống tay đúng nha ta làm sao không nghĩ tới trong ngậu mình là tại đối phó h ồ ngữ thác vẽ bậc chú cái này h ồ ngữ thác không phải là loài người cứ như vậy phù này nguyền rủa rất có thể chính là khu ma t r á n h sát dùng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với sử hồng phi đưa ra ngón tay cái đúng nha ta làm sao không nghĩ tới à, tìm một quỷ thử một lần không phải tính nói xong nhìn về phía ngoài cửa sổ trên đường xe chạy lâu hôi hôi ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi theo trương hiếu văn ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa sổ ngươi cũng chớ dọa hù dọa ta chẳng lẽ ngoài cửa sổ có quỷ nhìn lâu hôi hôi sợ dáng vẻ trương hiếu văn nhịn không được bật cười không có ta chính là xem xem bên ngoài tùy tiện tìm một cô hồn dã quỷ ta còn không đành lòng thử đâu dẫu sao quỷ cũng phân là thật là xấu muốn tìm ta tìm cái á c quỷ thử một chút chẳng qua là không biết á c quỷ này nên đi nơi nào tìm vừa nói vừa nói trương hiếu văn nhìn ngoài cửa sổ có chút nhập thần ngón tay ở trên bàn tách tách gõ đường nghiếp nghiếp là một thích kích thích cô gái nghe được trương hiếu văn nói muốn tìm một á c quỷ thử một chút liền hết sức tích cực đâm đâm vương đông thần nói mau nhanh chóng suy nghĩ một chút nào có á quỷ chúng ta tốt đi theo trương Đại l i ê n nợ nụ cười khổ làm sao ngươi còn muốn theo ta đi đường nhiếp nhiếp không ngừng gật đầu đúng vậy đúng vậy ngươi tốt nhất mang mọi người cùng nhau đi để cho chúng ta cũng kiến thức một chút cái này thượng cổ bừa chú làm sao dùng sau này chúng ta cũng hướng ngươi cầu hai thấm mang trên người phòng thân nhiều châu bò đường nhiếp nhiếp càng nói càng kích động nói xong liền đứng lên đẩy một cái vương đông thần bả vai hỏi đúng không vương đông thần cười khổ gật đầu một cái hướng trương hiếu văn ném bất đắc gì ánh mắt sử hồng phi nghe đường nhiếp nhiếp vừa nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý thái nhã hinh trước đoạn thời gian trải qua sự việc còn r à n h r à n h trong mắt nếu như lúc ấy thái nhã hinh trên người có cái lợi hại bừa chú cũng sẽ không bị thương tổn vì vậy cũng hết sức đồng ý đường nếp i nếp i đề nghị mà thái nhã hinh vốn là nghe sử hồng phi hơn nữa thái nhã hinh cũng rõ ràng sử hồng phi tại sao đồng ý cho nên thì càng không dị nghị gì lâu hôi hôi nhìn mọi người rối rít đồng ý không khỏi có chút giật mình các người cũng điên rồi sao cả b u ổ i tối đi tìm ác quỷ đây nếu là tìm chỗ chết sao đường nếp nếp cầm đũa gõ bàn một cái nói ta nói lâu hôi hôi đồng chí ta có thể không như thế kích động được không không phải có nhà ngươi trương đại soá hắn b ả n lãnh ngươi vẫn chưa yên tâm vẫn là nói ngươi thương các người trương đại soái ca trương hiếu văn lắc đầu một cái cười khổ nói được rồi được rồi ác quỷ này cũng không phải là trong vườn thú có khỉ các người nói tìm được tìm được cả chúng ta bây giờ mà ngày hôm nay có thể hay không tìm được còn khác nói sao đường nhếp miếp một nghe tinh thần tỉnh táo cảm hơi nhấc lên một chút hỏi trương hiếu văn nếu là ngày hôm nay có thể tìm được c ác quỷ ngươi liền dẫn chúng ta đi trương hiếu văn nhữ mày một cái trong đầu nghĩ dù sao mình mang hồ lô và tím hồ lô này là quỷ vật khắc tinh coi như bữa chú không hữu hiệu còn có bầu hồ lô đâu mang theo bọn họ mấy cái chắc không có gì đáng ngại vì vậy liền gật đầu một cái nói phải các người tìm đi tìm được ta liền mang các người đi lâu hôi hôi nghe trương hiếu văn như thế nói vừa có chút sợ cũng có chút tức giận kẹp một mảnh thị chiến xào bỏ vào trong miệng hung hắn ngay đường nhiếp nhiếp trên mặt thì lộ ra không giấu được nụ cười đây chính là ngươi nói đông thần chúng ta mang bọn họ đi thái tử trang g i ạ p hát lớn như thế nào mọi người nghe được đường nhiếp nhiếp mà nói nghi hoặc nhìn về phía vương đông thần vương đông thần cùng đường n i ế p n i ế p nhìn nhau một cái nói về thái tử trang dạp hát chuyện thái tử trang là một tên thôn ở ba huyện thành phía nam vương đông thần nhà bà nội ngay tại thái tử trang cho nên vương đông thần khi còn bé thường xuyên đi nơi đó chơi thái tử trang bên trong có cái hoang phế giáp hát giáp hát chỗ ngồi rất tốt ngay tại đầu thôn sắp đường cái địa phương nhưng lại không ai dám tháo bởi vì là ở thái tử trang lưu truyền như vậy một cái câu chuyện đời trước dưới bảy niên đại tám mươi lúc này ba huyện được gọi là kim ba khi đó ba huyện kỹ nghệ hết sức phát đạt có mấy nhà xí nghiệp lớn thuộc nhà nước không ít người đều ở đây những xí nghiệp này trên trung bình ban có thể khi đó nghiệp dư sinh hoạt không phải phong phú như vậy ba huyện trừ huyện thành phía bắc có cái nhà hát trở ra huyện thành phía nam người liền nghiệp dư địa phương hoạt động cũng không có vì vậy ở mấy cái xí nghiệp cùng đi ra tiền là phía nam dân chúng thành lập cái dạp hát địa chỉ liền chọn ở thái tử trang có thể nhà hát này một xây xong thì trách chuyện liền liền đầu tiên là thủ diễn cùng ngày dạp hát loa lớn bông nhiên hư một mực phát ra kêu rồi kêu rồi thanh âm ca diễn diễn viên miễn cưỡng gân giọng hát xong liền đúng thay í sau đó liền truyền ra dạp hát nhân viên làm việc buổi tối ở tan cuộc sau đó quét dọn vệ sinh còn có thể nghe được ca diễn thanh âm nghe nói cái thanh âm kia thể lương ai oán nghe được cũng cảm giác sau l ư n g tê dại ở dạp hát buôn bán một tháng sau này thì thật x ả ra chuyện khi đó t v tương đối thiếu buổi tối tan việc sau này không thiếu gia đình đều lựa chọn người một nhà đi dạp hát xem c u ộ c vui đứa bé đến dạp hát sau này vậy cũng biết kiếm cớ rời đi mình t r ỗ ngồi sau đó cùng mình bạn chơi ở dạp hát bên trong chơi đ ù a có người một nhà xem đến tối tan cuộc sau đó phát hiện con mình không thấy với là toàn thôn người cũng hỗ trợ bắt đầu tìm cuối cùng phát hiện người nhà này đứa nhỏ ở dạp hát gác lửng bên trong treo cổ tự vận vì vậy thì có người bắt đầu len lén chuyển dạp hát ma quỷ lộng hành chuyện có thể khi đó người không tin tả ngành công an còn đặc biệt lập án tiến hành điều tra kết quả không thu hoạch được gì có thể những chuyện này còn chưa đến nỗi đưa đến giảm hát hoa phế chân chính khiến cho xí nghiệp quyết định đóng kín giảm hát sẽ ra chuyện ở thập niên tám mươi mạng khi đó nhà hát này bởi vì là chuyện lạ tương đối nhiều cho nên biểu diễn đã rất ít nếu không phải xí nghiệp ở trên sân khấu tăng thêm khối tấm màn có thể xem phim nhà hát này sớm không người tới có thể coi là chiếu phim cũng nhất định sẽ ở kết thúc trước chín hát bởi vì làm các người sợ ở chỗ này gặp phải chuyện lạ nhưng có người sẽ không sợ gặp phải chuyện lạ nhất là những cái kia trải qua học những người trẻ tuổi kia thái tử trang phía nam chính là biểu hương hưng lý có cái trung học cơ bản đều là ở trường học sinh lúc ấy có hơn m ộ ư ơ i học sinh nghe nói giạp hát ma quỷ lộng hành cũng không tin bọn họ ý nghĩ hảo huyền nhận là có thể là đặc vụ tổ chức dợ cho quỷ cho nên muốn vạch trần địch nhân quỷ cho l ừ a bịp vì vậy quyết định buổi tối đi giạp hát dò tìm bí mật có thể hơn m ộ ư ơ i học sinh ban đêm vào giạp hát sau này thì lại cũng không trở lại trường học mọi người chỉ biết là bọn họ đều chết hết cụ thể là chết như thế nào liền một mực không biết nếu như không phải là có học sinh nhắc gan tạm thời thay đổi chủ ý chuyện này có thể liền không người biết chuyện này sau này cái phim này viện liền vĩnh cửu đóng cửa sau đó có cái người bên ngoài đưa cái này g ạ p hát thuê làm kho hàng có thể không bao lâu cũng không làm người địa phương liền lại không dám lại dùng nó đưa đến hiện ở nơi này g i ả m h ắ t còn không có tháo bỏ vương đông thần kể xong câu chuyện hơn nữa gợi lên mọi người thăm dò thần bí dục vọng mà lâu hôi hôi thì càng cảm thấy không ổn nếu như thế đáng sợ chúng ta vẫn là không nên đi vạn nhất trương hiếu văn không được há chẳng phải là đem mọi người hại có thể lâu hôi hôi mà nói đưa đến tác dụng ngược lại vốn là trương hiếu văn trong lòng còn có chút do dự bất định sợ vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì mình không giải quyết được làm thế nào nhưng bây giờ lâu hôi hôi tương đương với đem trương hiếu văn đưa vào tiết lộ nếu như trương hiếu văn lùi bức há chẳng phải là nói rõ mình không được nam nhân nói cái gì cũng không thể nói mình không được trương hiếu văn cắn răng một cái sợ gì ta nếu là không phải ngươi liền theo ta chết theo chúng ta tuy không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh nhưng có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày chết cũng coi là cọc truyện đẹp không sợ chết tối nay cùng ta tới q một chương sáu mươi hai giạp hát kinh hồn chương sáu mươi hai giạp hát kinh hồn trương hiếu văn mà nói để cho mọi người cũng hưng phấn cơm này cũng ăn không ngô nữa sử hồng phi thanh toán sáu người liền cùng nhau hướng thái tử trang chạy tới bởi vì mới hơn tám hát trên đường có rất nhiều người cho nên lần này thám hiểm tựa hồ cũng không có gì kinh khủng bầu không khí Đến trương h á i Tử t a đa gia đang n trong thôn đại đa số gia đình cũng đèn sáng, đoán chừng là đang xem TV, hết cũng nhìn n g TV, hết thẻ h đại số là xem bình thường như vậy. Mấy người cũng là một mặt phấn, không chút nào phải đi gặp quỷ khẩn hư chút phải một mặt t ư gặp vậy. Mấy đi là quỷ r Trương hiếu văn lòng cũng thanh tính lại trong đầu nghĩ nếu như cái phim này viện muốn thật có truyền thuyết như vậy ta hồ như vậy thái tử trang người hẳn sớm đều dọn đi còn ai dám ở nơi đ â y hà cho nên những cái kia linh dị nhiều chuyện nữa là đồn bậy bạn trong rạp hát phải t r ă n g có quỷ vẫn là khó nói đâu rạp hát ở thái tử trang đầu thôn tây trước khi đường xe chạy rất nhanh sáu người đã đến cổng rạp hát bởi vì rạp hát bốn phía không có nhà ai tỏ ra có chút lẻ loi cửa dạp hát cửa sắt lớn đã dỉ loan lộ không biết biết bao lâu không mở qua trương hiếu văn nhìn xem ổ khóa đã thu chết phỏng đoán có chìa khóa cũng không mở ra trương hiếu văn quay đầu nhìn về phía mọi người không nghĩ tới chúng ta lại có thể bị một cái cửa chặn lại xem ra chúng ta là không tốt đi vào nhà vương đông thần cười á á cười dạp hát phía tây tường viện s ớ g ngã chúng ta từ phía tây lượn quanh đi vào được rồi đường n h i ế p n h i ế p vừa nghe thiếu chút nữa không mắng chửi người ta nói ngươi đều biết phía tây có thể đi vào tại sao còn đầu xe ở phía đông hề、hey、hề、hey, cũng biết ngươi sẽ hỏi như vậy bên kia không tốt dừng xe cái cửa này như thế chiều rộng xe ngừng nơi này thuận lợi hơn nữa cũng không bao xa vương đông thần nói xong mở đèn pin lên vây quanh dạp hát tường viện đi hướng tây mọi người rồi rít lấy điện thoại di động ra mở đèn pin lên đi theo vương đông thần đi tới quả nhiên đi vòng qua dạp hát tường phía tây liền thấy một đoạn sụp đổ tường viện vương đông thần dẫn đầu đi vào trước trương hiếu văn theo sát phía sau sau đó ba một cô gái ở trong s ử hồng phi cản ở phía sau Mới vừa vào d cô h á t trong sân một trận gió thổi tới mấy người dùng mình một cái thái nhã hinh khỏa liếu khỏa quần áo tay lạnh quả hạ tối nay sẽ không hạ nhiệt đi sử hồng phi nhanh chóng nhìn xem điện thoại di động nói dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất 12 độ đâu phỏng đoán bốn phía này không có nhà gió lớn tạo lạnh trương hiếu văn không nói gì bởi vì là hắn cảm thấy mới vừa rồi trận gió kia mang rất đậm âm khí hắn biết thái nhã hinh bởi vì là t r ồ n g qua vương kiến đào nguyền r ù a n g nhật vật cho nên dương khí tương đối yếu đối với âm khí tương đối nhạy cảm nếu như liền trong sân âm khí cũng nặng như vậy nói như vậy nhà hát này giảm quỷ phải thật lợi hại trương hiếu văn chán toát m ù hôi lạnh hắn kêu ngừng vương đông thần nói k h o n hay đi ta cùng mọi người nói một chút bắt đầu từ bây giờ chúng ta tay cầm tay đi về phía trước. dù sao cũng đừng hành động đơn độc nơi này âm khí rất nặng bên trong đoán chừng là cái lợi hại quỷ lâu hôi hôi vừa nghe hơi sợ nếu không chúng ta trở về đi thôi trương hiếu văn học p h ụ để cho chính hắn đi thử nghiệm là tốt chúng ta không cần đi theo hắn lo lắng sợ hãi đường nhiếp nhiếp thì lộ vẻ rất hưng phấn tới đã tới rồi trả lại làm gì lớn như vậy còn không có gặp qua quỷ đâu trước kia muốn gặp nhưng vừa sợ gặp bây giờ dính nhà ngươi trương soái ca quang còn không nhanh chóng gặp quỷ một chút dáng vẻ đúng rồi trương đại soái ca ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta cũng thấy được quỷ sao trương hiếu văn lắc đầu một cái nói tốt lắm tóm lại mọi người phải ở ta tầm mắt bên trong nếu như tàn mát ta có thể lại không thể bảo đảm các ngươi an toàn bây giờ trương hiếu văn trong lòng cũng không có sức hắn chỗ dựa lớn nhất chính là hồ lô v à n g tím có thể phải bảo vệ tất cả mọi người chu toàn thì nhất định phải thời khắc đi theo bọn họ nếu không hơi lơ là có thể liền đem người k h ắ c hại trương hiếu văn bây giờ có chút hối hận muốn buông tha lần này mạo hiểm được là có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình khen xuống cửa biển lại có điểm lại quá có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút dứt k h á t đem bọn họ cổ tới cửa liếp mắt nhìn nói không có quỷ sau đó rời đi tính nghĩ tới đây mà trương hiếu văn bắt đầu đi tới đội ngũ trước nhất dẫn người đi dạp hát cửa vào đi tới dạp hát cửa vào so mặt đất cao hơn nửa tầng lầu trương hiếu văn biết trước kia dạp hát sân khấu dưới đất chính là phòng trang điểm cho nên tương đối cao lên đài cấp đi tới dạp hát cửa vào bên trong cửa cũng l à khóa lần này trương hiếu văn thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc có cái lý do quang minh tránh đại hắn xoay người ngay trước mặt của mọi người đẩy một cái cửa nói vẫn l à khóa xem ra chúng ta cùng quỷ không diên phận ạ lâu hôi hôi trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vậy chúng ta trở về đi thôi chớ ở chỗ này c h ế mãi thời gian thật lạnh những người còn lại gật đầu một cái xem ra chỉ có thể chạy không một chuyến chỉ có đường nếp i nếp i lộ vẻ hết sức như đưa đám mọi người ở đây hạ nấp thang lúc này đường nếp i nếp i đột nhiên hướng về phía dạp hát bên trong hô quỷ chúng ta đến tìm ngươi rồi bây giờ chúng ta không vào được ngươi đi ra đi nàng như vậy trợt v ớ i hô dọa những người còn lại giật mình trương hiếu văn đang muốn ngăn lại nàng đ ỗ n g nhiên trong sân treo lên gió lớn nguyên bản khóa cửa cứ như vậy bị miễn cưỡng vơ vét mở ra mở cửa cạ đụng vào trên tường phát ra đông tiếng vang sợ mấy người ạ kêu lên trương hiếu văn mặc dù không ê ơ nhưng giờ phút này cũng là mồ hôi như mưa rơi bình thường quỷ thì không cách nào ảnh hưởng thực chất đ ủ chỉ có thể cưỡng chiếm người thân thể tới đối với người tạo thành tổn thương có thể mới vừa rồi trận gió kia thổi chân thực quá quỷ dị vừa vặn đường nghép i nghép i đeo lúc này nổi gió lên còn vừa vặn vơ vét mở cửa nói đây là t r ù n g hợp ai cũng sẽ không tin có thể cái này nếu như là bên trong quỷ làm như vậy cái này quỷ phải mạnh đến cái gì bước giáp hát cửa mở rộng trương hiếu văn nhìn chằm chằm cửa để n g ừ a bên trong đột nhiên xuyên ra tên hung thần ác sát t á quỷ mà những người còn lại thì không nói hai lời lui xuống trước đi liền nấc thang trương hiếu văn nhìn chằm chằm giáp cửa từng bước từng bước lui về phía sau bên trong một loạt tâm khí đập vào mặt đột nhiên trương hiếu văn loan thắng nghe được bên trong truyền đến đu hoán ca diễn thanh hòa thiêu hồng sất tự trọng kiến long tuyệt tự nương nương oan quất bạch thái tử hoàn triệu cương hòa thượng mẫn nương nương thủy mẫn nga nhi lang khí thanh hát hai toán tê lương nghe được trương hiếu văn ra đầu giường như tê dại còn giữ lại mấy người mặc dù không nghe được thanh, có thể cảm thấy khắc thưởng đường n h i ế p n i ế p mặc dù có chút sợ còn là tò mò nhìn về phía dạp hát cửa khí thanh còn đang hát trương hiếu văn lại cũng không khống chế được nội tâm sợ hãi xoay người hướng về phía dưới bậc thang năm người hô tỏ đến chạy mau rời đi nơi này nguyên bản còn ở trong gió run lẩy bảy mấy người nghe được trương hiếu văn mà nói cảm nhận được trương hiếu văn nội tâm sợ hãi vì vậy sợ hai bóng mờ ở mấy người trên mình truyền bá ra mấy người nữ sinh phát ra à, tiếng kêu mọi người bắt đầu nhanh chóng đi dạp hát bên ngoài chạy đi nguyên bản lúc đi vào không hề dài đường bây giờ cảm giác thay đổi rất dài trương hiếu văn chạy ở đội ngũ sau cùng đầu hắn một mực chú ý sau lưng phải chăng có quỷ đi ra có thể hắn nhìn về phía trước thời điểm đột nhiên phát hiện ở hắn phía trước chạy trước chỉ có bốn người có một người không thấy uy một chương sáu mươi ba ngàn năm á quỷ trương hiếu văn nhìn phía trước chạy trước bốn người ra đầu có chút tê dại hắn cưỡng bách mình tỉnh táo lại trước tìm ra là ai không thấy phía trước chạy trước trong bốn người hai hai mươi phần đúng đều là một nam kéo một nữ trương hiếu văn rất tự nhiên liền phát hiện lâu hôi hôi không thấy trương hiếu văn không khỏi có chút buồn bực cái này lâu hôi hôi là khẳng định ở trước mặt mình mình trở về quay đầu công phu làm sao đã không thấy tăm hơi Quỷ này lợi hại hơn nữa cũng chưa đến nôi để cho một cái người sống sờ sờ biến mất cả trương hiếu văn đang suy nghĩ trước mặt bốn người đã chạy ra từ viện hai tay vịn đầu gối không người thở hổn hển trương hiếu văn n ừ n g lại không có tiếp tục chạy hướng về phía bốn người liền hỏi các người a i gặp lâu hôi hôi nghe được trương hiếu văn vấn đề bốn người mới ngẩng đầu lên nhìn nhau đứng lên lúc này mới phát hiện lâu hôi hôi không thấy đường nhiếp nhiếp cùng lâu hôi hôi quan hệ tốt nhất vừa thấy lâu hôi hôi không thấy hết sức cuối cùng, cùng trương hiếu văn ngươi làm sao không kéo lâu hôi hôi trương hiếu văn trong đầu nghĩ các người chạy thời điểm là ở chung với nhau đều không người kéo lâu hôi hôi hiện tại hoàn hảo ý chắc ta có thể trương hiếu văn trong lòng càng nhớ lâu hôi hôi an nguy không thời gian cùng đường n i ế p n i ế p thảo luận ai đúng ai sai vì vậy cũng không phản bác đối với bọn họ bốn cái nói đến các người đi trước chờ trong xe ta trở về tìm nàng đường nhiếp nhiếp cũng muốn đi nhưng bị vương đông thần kéo lại ngươi có thể đừng đi quấy rối đừng cùng trương hiếu văn tìm được lâu hôi hôi ngươi lại thất lạc chúng ta nghe vẫn là trương hiếu văn đi đường nhiếp nhiếp lại không n ốc dĩ nhiên rõ ràng mới vừa rồi trận gió kia không phải cái gì hiện tượng tự nhiên mà trương hiếu văn câu kia chảy mau cũng có thể nghe ra phát ra từ nội tâm sợ hãi cho nên cũng đoán lần này sẽ ra sự việc có chút khó giải quyết nếu như mình tùy tiện hành động sẽ gặp nguy hiểm không nói lại làm liên lụy người khác thì càng thêm áy náy vì vậy bốn người không thể làm gì khác hơn là trở lại trong xe cùng trương hiếu văn cùng lâu hôi hôi trương hiếu văn giơ điện thoại di động phát ra một bó ánh sáng yếu ớt ở nơi này lớn như vậy viện từ n ổ i b ậ t hạng tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể trương hiếu văn vừa đi một bên kêu lâu hôi hôi tên chữ ảo tưởng lâu hôi hôi có thể chẳng qua là té lộn mèo một cái đang nằm trên đất khắp đâu chuyển qua khúc q u a trương hiếu văn lần nữa đi tới dạp hát cửa chính lâu hôi hôi liền ngồi ở trên bậc thang túi đầu phát ra chân chân âm khí trương hiếu văn đầu tiên là t h ở phào nhẹ nhõm sau đó lại khẩn trương một cái tay cầm điện thoại di động một cái tay khác đi giải trừ bên hông bầu hồ lô biết bốn năm lần mới cởi xuống trương hiếu văn g i lên bầu hồ lô trong lô trong lòng ăn Hoan, các ó có có có nói, có đầu đều đầu đi. nếu khuất nguyện muốn Lâu quỷ nếu nợ ngươi hoan cùng không tổn thương người vô tội. Lâu hôi hôi ngẳng đầu lên, mang trên mặt nụ cười vị, ngươi nếu thật có lòng này, chủ, hoặc chưa cười c thể hôi hôi thật Hê hê ha ha giúp mời tội. tới lại vì vô vì sao sao ta ha. tâm mặt dị, người những tiểu nhân này vì đánh tới mục đích nói láo thật đúng là có một bộ lâu hôi hôi tiếng cười hết sức nhọn không giống như là loài người phát ra thanh âm tỏ ra hết sức đáng sợ lúc này đường niếp niếp bốn người cũng quay trở về cửa chính vừa vặn cách cửa sát thấy được trương hiếu văn cùng lâu hôi hôi đường nhiếp nhiếp không nói hai lời liền đem t r ư ớ c cửa sắt đi vào trong tê ơ lâu hôi hôi ngươi hủ c h ế t ta ngươi làm sao một người lại lượn quanh trở về đường nhiếp nhiếp giọng mang oán trách h i ệ n nhiên còn không nhìn ra khác thường trương hiếu văn không dám quay đầu tiếp tục nhìn trước mắt lâu hôi hôi nói ta mới vừa rồi lời nói kia quả thật tồn tại tư tâm nhưng là tuyệt không không phải nói mà không tin tiểu nhân ngươi tổn thương người khác không giải quyết được vấn đề lâu hôi hôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái xem ra nàng đối với ngươi rất trọng yếu ả như vậy nàng bị thương tổn ngươi sẽ là cái gì cảm giác nói xong lại là một hồi tiếng cười trói t a y giờ phút này trương hiếu văn trong lòng đã chẳng phải sợ trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với lâu hôi hôi lo lắng trương hiếu văn gặp quỷ này v ậ t không có chút nào thương lượng ý lòng muốn dứt khoát một không làm hai không nghỉ thu nó được bất quá động tác phải mau không thể để cho nó có phản ứng thời gian làm thường tổn lâu hôi hôi nghĩ tới đây trương hiếu văn đem dơ hồ lô tay hơi đi xuống thả thả tốt x u ấ t kỳ bất ý mở ra miệng hồ lô lâu hôi hôi cũng d ơ tay lên cánh tay trong tay không biết thích hợp nhiều mảnh miệng thủy tinh nhìn chằm chằm trương hiếu văn nói tới để cho nàng máu lệ truy điệu cái này mảnh bận thịu đất ngai đi nói xong sẽ dùng miệng thủy tinh đi cắt tay mình cánh tay. trương hiếu văn cũng không chút do dự ngay tức thì mở ra liền miệng hồ lô nhắm ngay lâu hôi hôi lâu hôi hôi cánh tay đã không ngừng chảy máu trên mặt vẫn treo nụ cười quỷ dị tím kim đối với ta loại tu luyện này liền ngàn năm lá quỷ là không có ích lợi gì nàng bị trừng phạt bây giờ đến với ngươi vừa dứt lời trương hiếu văn cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ âm khí tấn công tới bản năng nhắm hai mắt lại d ơ lên bầu hồ lâu ngăn cản ở trước người quỷ vật phát ra ở thanh âm lui về sắc khí thật là nặng xem ra ngươi không dùng một phần nhỏ hồ lô này làm chuyện xấu bất quá cũng là hồ công ngày hôm nay ngươi chết chắc nghe được quỷ vật thanh âm trương hiếu văn mới mở hai mắt ra trước mắt là một cái cả người hí b à o nữ quỷ đang hài hước nhìn chăm chú mình trương hiếu văn lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi hắn vẫn là thứ nhất lần thấy không sợ hồ lô vàng tím quỷ cứ như vậy mình chỗ r ử a lớn nhất cũng chưa có như vậy mình còn có thể làm sao ngoài cửa sắt mấy người không thấy được nữ quỷ nhưng nghe đến lâu hôi hôi phát ra kinh người thanh âm trong chốc lát sợ ngây người ngậm miệng bà liền cũng không dám thở mạnh nữ quỷ nói lầm bầm cười hai tiếng đông nhiên hóa thành một cổ khói xanh lại hướng trương hiếu văn đánh tới trương hiếu văn nhanh chóng dơ hồ lô lên muốn hướng về phía nữ quỷ hóa thành khói xanh. có thể nữ quỷ tốc độ quá nhanh trong nháy mắt liền đi vòng qua trương hiếu văn sau lưng không chút do dự thì phải chiếm cứ trương hiếu văn thân thể trương hiếu văn cũng không b g ô n g tha chống cự tập trung tinh thần muốn đối kháng chiếm cứ thân thể mình nữ quỷ ngay tại mình tập trung tinh thần ngay tức thì mình trong túi bỗng nhiên phát ra một đạo kim quang kim quang ngay tức thì ra nữ quỷ đụng phải kim quang phát ra gào thảm thanh âm nhanh chóng hóa thành một cổ khói xanh hướng giảm hát bên trong chạy đi mà kim quang trước mắt cũng theo đuổi đi vào trương hiếu văn bỗng nhiên ý thức được mới vừa rồi đạo kim quang kia có thể chính là mình vẽ bởi chú nhanh chóng đưa tay đi sở túi Quả nhiên, trương hiếu văn cũng sẽ không suy nghĩ bùa chú sự việc ô m lấy trên đất lâu hôi hôi liền đ ố i bên ngoài mấy người hô mau đánh một trăm hai mươi nói có người cắt mạch tự sát sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi rất nhanh lâu hôi hôi được đưa đến bệnh viện bởi vì cứu chữa kịp thời nàng cũng không có gì đáng ngại mấy người tuổi trẻ ngồi ở trước giường bệnh cũng không nói gì trương hiếu văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã mau hai mươi ba điểm vì vậy liền đối với mấy người nói các người tất cả trở về đi thôi ta đến xem lâu hôi hôi đường niếp niếp kiên quyết lắc đầu một cái mà còn dư lại ba người liếp nhìn nhau cũng không đi thái nhã hưng ngượng hỏi cái đó, Không không phải hay ngươi biết mới rồi tiêu diệt cái vừa có đ ó quỷ? Nếu như không c ó nó vậy Văn chúng phiền Trương sẽ sao? trở tìm ta lại lắc phải Hiếu được ầ u đuổi quỷ quỷ tiêu、diệt. Quy một mình một ta biết, theo ta thấy diệt. cái cũng chú chạy, cho cũng có c nói, kia phải không nên không không đùa hay h bị ơ Chương n nữ ngậu. nữ ngậu. g quỷ quỷ bám chương 64, nữ quỷ bám ư Đạt đ trương hiếu văn trả lời mấy người càng không dám rời đi trương hiếu văn mới vừa rồi lâu hôi hôi bị quỷ nhập vào người tình cảnh còn rành rành trong mắt ở không chắc chắn an toàn dưới tình huống ai cũng không muốn mạo hiểm rời đi trương hiếu văn rõ ràng bọn họ tâm tư bọn họ bốn người trừ đường nhiếp nhiếp là thật quan tâm lâu hôi hôi ra còn dư lại ba người sở dĩ không đi nhất định là sợ bị nữ quỷ kia dây dưa tới bất quá dưới mắt trương hiếu văn trong lòng r ấ t loạn không tâm tư nghĩ nữ quỷ vấn đề chỉ muốn thật tốt bồi bồi lâu hôi hôi có thể cứ như vậy để cho bọn họ mấy cái đi theo mình cũng không phải chuyện à trương hiếu văn vòng lượn quanh đầu chậm nhớ tới trong nhà mình còn có mấy đạo mình bức tranh tốt lắm đ a chú bây giờ nhìn lại phù này nguyền ruột h ậ t đúng là hàng yêu trừ ma dùng người nữ kia qua nói chính nó có ngàn năm đ ạ hạnh có thể gặp phải cái này thượng cổ đồ chú vẫn chỉ có chạy trốn địa vị cho nên mình chỉ cần đem nhà bữa chú cầm tới phân cho bọn họ thì có thể làm cho bọn họ an tâm về nhà nghĩ xong biện pháp giải quyết trương hiếu văn gọi lên vương đông thần đem mình mang về nhà cầm h o a n bữa chú trương hiếu văn lại mang theo chút giấy vàng cùng chu s a để phòng bất cứ tình huống nào trở lại bệnh viện trương hiếu văn đem bữa chú cho bọn họ một người gởi một nói để cho bọn họ an tâm về nhà nghỉ ngơi mình thì ngồi ở lâu hôi hôi bên cạnh yên lặng trông n o n g nàng ngày thứ hai trời còn chưa sáng lâu hôi hôi liền tỉnh lại nhìn nằm ở mép giường ngủ trương hiếu văn lâu hôi hôi trong lòng có cổ không nói ra được c ấm áp muốn đưa tay sở một cái trương hiếu văn lỗ mũi kết quả tay mới vừa đưa ra trương hiếu văn chợt nâng lên dọa lâu hôi hôi giật mình trương hiếu văn vũ một cái mình ngực ngược lại dành nói trước ngươi hủ chết ta ta còn lấy là trương hiếu văn nói phân nửa dừng lại vốn là muốn nói lấy là nữ quỷ kia đổi tới có thể lại lo lắng lâu hôi hôi nghe được nữ quỷ sau biết sợ liền vừa nói ra miệng lâu hôi hôi cũng thở dài ngươi còn dọa chết ta đâu ngươi lấy tại sao tại sao không nói không việc gì ta nằm mơ đang đi học ngủ kết quả giáo viên tới đem ngươi làm lao s ư trương hiếu văn hắc hắc cởi khan hai tiếng lấy che giấu tự mình nói láo sau trò dạng lâu hôi hôi liếc liếc về miệng ta nếu là giáo viên liền trực tiếp cú đầu của ngươi để cho ngươi ngủ à đúng rồi ta làm sao vào bệnh viện nghe được lâu hôi hôi vấn đề trương hiếu văn trong lòng một hồi kinh ngạc chẳng lẽ lâu hôi hôi đối với chuyện tối ngày hôm qua một chút ấn tượng cũng không có vì vậy dọ xét tính hỏi lâu hôi hôi ngươi không nhớ lâu hôi hôi trận mắt nhìn t r ư ừ n g trương hiếu văn nói nhảm ta nếu là nghĩ đứng lên ta còn hỏi ngươi nói đến chỗ này lâu hôi hôi ánh mắt nhìn về phía tà phía trên vừa nghĩ vừa nói thật giống như tối hôm qua chúng ta cùng nhau chạy thời điểm kẽ lộn mèo một cái sau đó sau đó liền không nhớ nổi trương hiếu văn thở ra một hơi xem ra lâu hôi hôi bị quỷ nhập vào người chuyện chính n à n g làm ộ t chút cũng không biết nếu như vậy thì dễ làm với là đối lâu hôi hôi cười một cái nói không nhớ nổi vậy đúng rồi ngày hôm qua ngươi chạy lúc này nga xuống đem đầu bị đụng đầu còn bị trên đất thủy tinh phá vỡ cánh tay chạy đầy đất máu làm hại ta ở chỗ này nhìn ngươi một đêm ngươi nói ở bồi thường thế nào ta chứ nhìn trương hiếu văn thiếu đánh giá vẻ l â hôi hôi không nhịn được cười mắng b ầ ngươi cái đại đ ầ quỷ đúng rồi ngày hôm qua còn không phải là người kêu câu kia chạy mau đem chúng ta cũng sợ nếu không ta có thể đấu vật ngươi lúc ấy thấy cái gì đem ngươi hủ thành như vậy thật thấy quỷ lâu hôi hôi gặp mình nói một chút đến chuyện tối ngày hôm qua mà trương hiếu văn sắc mặt đều thay đổi trong lòng cũng đoán được một ít trương hiếu văn thì cúi đầu không biết có nên hay không nói cho lâu hôi hôi chuyện tối ngày hôm qua mà suy nghĩ hồi lâu quyết định vẫn là nửa thật nửa giả nói cho lâu hôi hôi đúng vậy vậy ở giữa rạp hát bên trong thật sự có quỷ là một xe ca diễn quỷ ta ở cửa nghe được nó ca diễn thanh âm sợ nó đối với các người bất lợi sẽ để cho các người chạy trước vậy sau đó thì sao lâu hôi hôi hỏi tới trương hiếu văn đang muốn trả lời đột nhiên từ mấy điện thoại văng lên trương hiếu văn lấy điện thoại di động ra vừa thấy là đường nhiếp nhiếp đánh tới trương hiếu văn lo lắng là ai xảy ra chuyện nhanh chóng tiếp điện thoại này trương hiếu văn ta là đường nhiếp nhiếp mới vừa rồi đông thần cho ta gọi điện thoại nói thái tử trang nơi đó xảy ra chuyện đường nhiếp nhiếp thanh â m có chút gấp nói chuyện cũng không biết trương hiếu văn vừa nghe liền từ trên ghế đứng lên xảy ra chuyện gì ngươi đừng có gấp từ từ nói mới vừa rồi đông thần gọi điện thoại mà nói hắn bà ngoại cho mẹ hắn gọi điện thoại nói nằm mơ thấy người cả thôn đều chết hết, có thể không ri thật là nhiều người cũng nằm mơ thấy đường nhiếp nhiếp có chút lời nói không có mạch lạc h i ệ n nhiên vẫn là có chút nóng n ả y ngươi nói là vương đông thần bà ngoại nằm mơ thấy người cả thôn đều chết hết hơn nữa không chỉ nàng một người nằm mơ thấy rất nhiều người cũng nằm mơ thấy người cả thôn đều chết hết trương hiếu văn lại hỏi một bên đúng đúng đúng đúng chính là như vậy cả nhà bọn họ nhận được con bà nó điện thoại liền đều đổi u đi thái tử trang hắn mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói bọn họ chạy tới thái tử trang thời điểm phỏng đoán vẫn chưa tới bốn điểm có thể nhà nhà cũng đèn sáng không ít người cũng đi tới trên đường nói nằm mơ thấy người cả thôn đều chết hết trương hiếu văn sở c à m một cái đối với đường n h ế t n h ế t nói tốt lắm ta biết ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi trước nghỉ ngơi đi cúp điện thoại trương hiếu văn ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ là nữ quỷ kia d ở trò quỷ lâu hôi hôi nhìn thấu khắc thường quan tâm hỏi thế nào ra chuyện gì trương hiếu văn vừa suy tính đối sách một bên nhận lời lâu hôi hôi không có gì ngươi nghỉ ngơi ta có chút việc phải đi ra ngoài một chút ngươi phải có chuyện cho ta gọi điện thoại nói xong rời đi phòng bệnh cũng không cho lâu hôi hôi hỏi cơ hội trương hiếu văn sở dĩ cuốn cùng rời đi là bởi vì là lo lắng chuyện này làm lớn chuyện, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ dẫu sao rất nhiều người cũng làm cùng một động chuyện này không cần suy nghĩ liền lộ ra tà hồ nếu như đưa tới khủng hoảng sẽ đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên phải mau sớm giải quyết trương hiếu văn bấm lao thổ điện thoại di động cũng đem chuyện ngọn nguồn cùng lao thổ nói biết lao thổ vừa nghe ở bên đầu điện thoại kia cũng là cao mày nếu là liền hồ lô vàng tím cũng không sợ nói nói do nó không phải giống vậy quỷ vật mà là cái quỷ tu chẳng qua là không biết tu luyện tới trình độ nào bất quá nghe ngơi ư miêu tả nó thực lực phải cùng h ệ thần ra không sai bị lắm trương hiếu văn vừa nghe cũng sợ hết hồn cùng h ệ thần ra một cái cấp bậc vậy phải thật lợi hại nhanh chóng hỏi, như thế nói, chúng ta muốn không trị được nó đâu chỉ chúng ta phỏng đoán cả nước có thể trị liền người hắn cũng không vượt qua một cái tát vậy làm sao bây giờ nếu là người của toàn thôn đều bị liên lụy có thể gặp phiền thoái trương hiếu văn là thật có chút nóng nảy mình gây h o a kết quả làm liên lụy người vô tội tự mình nói cái gì cũng hay náy lao thổ ở bên đầu điện thoại kia cũng rơi vào trầm tư một lát sau mới lên tiếng cứng rắn không phải chỉ có thể thử một chút mềm nếu nó lệ khí nặng như vậy nói rõ khi còn sống bị cực lớn oán k h t nếu như chúng ta có thể giúp nó rửa sạch liền oán khuất phỏng đoán còn có văn hồi Quy một chương 65, Thái tử Trang có quỷ. t r ư ơ n g sáu mươi lăm thái tử trang có quỷ trương hiếu văn có chút không quá rõ vì vậy hỏi ngài nói nó cùng huệ thần gia thực lực kém không nhiều như vậy nó ha chẳng phải là tu luyện thành tiên nhi vậy tại sao không bảo vệ một phương mà là gieo hỏa một phương đâu tiên nhi chỉ là một cách gọi hoặc giả nói là một loại thực lực thể hiện đạt tới cấp độ tiên nhi liền đạt tới hô phòng hoán vũ đến nước giống như lao trương đầu ta cũng kêu hắn tiên nhi chỉ bất quá hắn là một bán tiên m à bắt đùa v ẽ quỷ tạm được ngươi nói hắn có thể hô phòng hoán vũ sao cho nên cái này tiên nhi cũng không phải là đạt được thành tiên ý lao thổ kiên nhẫn giải thích rõ liền tiên nhi、ý. trương hiếu văn rõ ràng liền lao thổ ý nói tiếp đến được ta hiểu ý ta t r ư ớ c biết do nữ quỷ này nhờ cái dạng gì mộng lại nghĩ biện pháp biết do nó có oan khuất gì ẩm ngươi đợi một chút ta ta cái này cùng ngươi hội hợp chúng ta cùng nhau tra một chút nữ quỷ này lai lịch lao thổ nói xong liền cúc điện thoại cùng trương hiếu văn hiệp sau đó hai người chạy thẳng tới thái tử trang đi hai người tới thái tử trang thời điểm trời đã sang trang không thiếu người tuổi trẻ đều đã ra cửa đi làm chỉ có một ít lớn tuổi hơn người bưng chén cơm tụ chung một chỗ vừa ăn vừa trò chuyện lao thổ thường xuyên hỏi thăm sự việc cho nên xe chạy quen đường hãy cùng mấy ông già khoác lên gần như lại thêm láo thổ tuổi tắc cùng những cụ già này xê xích không nhiều rất nhanh liền trò chuyện khí thế ngất trời ông anh bà chị cửa ta nghe nói tối hôm qua thôn chúng ta người cũng thấy ác n ộ ậ u lao thổ dò xét tính hỏi lao thổ hỏi lên như vậy mấy cái cụ già đều trầm mặc đồng thời nhìn về phía một cái tám mươi nhiều tuổi lao đầu lao đầu đang bưng chén uống canh một chút đều không chú ý kỵ người khác đầu tới ánh mắt cuối cùng vẫn là một cái bốn mươi năm mươi tuổi người trung niên nhận lấy nói c a cũng đừng nói vì chuyện này mà khá hơn chút người một đêm đều không ngủ bây giờ ngươi hỏi ai ai cũng không nguyện ý suy nghĩ người trung niên nói xong n ổ bãi nước miếng lộ vẻ rất không tình nguyện lao thổ không nghĩ tới mọi người cũng không muốn x á c h chuyện này trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho mọi người mở miệng trương hiếu văn nhìn ở trong mắt trong lòng lại là cuối cùng không biết nữ quỷ kia để cho mọi người nằm mơ thấy cái gì bây giờ lại có thể nói liên tục cũng không muốn nói vì vậy lòng đưa ngang một cái mở miệng nói các vị ông bà cụ không dối gạt các người nói hai ta cũng học qua ít thứ cũng nhìn thấu thôn các ngươi có vấn đề lúc này mới tới hỏi thăm nếu không hai ta bên ngoài thôn nhân bỗng dưng vô tội tới cùng các người nói những thứ này làm gì trương hiếu văn nếu vừa ra mấy người bắt đầu không được quan sát lão thổ cùng trương hiếu văn tỏ ra có chút hoài nghi trương hiếu văn thấy mọi người không tin không nói hai lời liền gỡ xuống ba lô lấy ra giấy vàng cùng chu s a bắt đầu v ẽ b vừa bức tranh đến một nửa ngừng lại sau đó đem bửa chú cầm trong tay lấy tay thấm mực đỏ tỏ ý mọi người tránh xa một chút mấy cái cụ già xem trương hiếu văn v ẽ có chiêu có thức hoài nghi trong lòng cũng thấp xuống không thiếu nhưng trên tv báo cáo không thiếu giả đạo sĩ lừa gạt c h u y ề n tiền mấy ông giả vẫn là cầm trông chờ thái độ lui về sau một ít trương hiếu văn thấy mọi người cách xa làm bộ trong miệm đọc thần chú sau đó tay ở trên giấy vàng tiếp tục họa quả nhiên vẽ bùa cắt đứt sau đang tiếp tục bùa chú mình liền đốt sau đó trương hiếu văn đẹp trai đem thiêu đốt bùa chú đi bên ngoài ném một cái mấy cái cụ già mặc dù cách còn có chút khoảng cách vẫn là không nhịn được lại lui về sau một ít thán phục không thôi hiện tại mọi người tin chúng ta bảo chứ chúng ta không phải tên lường ạ n liền muốn biết phát sinh cái gì xem xem có thể giúp hay không lao thổ đúng lúc nói mấy cái cụ già lại vây lại rõ ràng đã dao động người trung niên thì nhữ mày các người không phải là trên giấy lao lân chứ chẳng lẽ các người hỗ trợ không lấy tiền trương hiếu văn cười một cái nói đại ca nếu ngươi biết lân vậy ngươi cũng biết lân t i ê u cháy là màu gì chứ nói đến chỗ này trương hiếu văn vừa nhìn về phía những cụ già khác nói chúng ta thật sự là muốn rút một chút nếu như tiếp theo chúng ta hỏi các người muốn một phân tiền các người tùy thời có thể báo cảnh sát nói nói đến chỗ này phân thượng mọi người cũng không hoài nghi nữa lao thổ cùng trương hiếu văn thân phận mới vừa rồi bưng chén lao đầu cũng sẽ không uống canh chiến chiến nguy nguy nói à các người cũng xem xảy ra vấn đề có thể nói một chút thôn chúng ta là vấn đề gì sao trương hiếu văn nhìn một cái lao thổ lao thổ gật đầu một cái trương hiếu văn lúc này mới nói thôn các ngươi âm khí rất nặng nếu như ta không nhìn lầm hẳn là quỷ quái quay phá nói đến đây trương hiếu văn vừa chỉ chỉ giạp hát phương hương nói bên kia âm khí nặng nhất quỷ quái rất có thể liền tránh ở nơi đó cụ già vừa nghe tay run run một chút trong chén canh vẩy đi ra cụ già tựa hồ cũng không phát hiện mà là tiếp tục nói đến hai vị không dối gạt các người nói không riêng gì các người đã sớm thời điểm liền có người nói qua cái địa phương kia không sạch sẽ sau đó người của thôn chúng ta không tin tả đem nơi đó xây xong giạp hát trong đầu nghĩ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ gì như quỷ xà thần có thể sau đó cái địa phương kia vẫn là chuyện lạ liền liền chúng ta đều không ôm hy vọng gì hai vị vẫn là đường xen vào chuyện người khác trương hiếu văn vừa định hỏi cụ già tại sao không ô m hy vọng bị lao thổ một cái ngăn cản lão thổ đối với trương hiếu văn lắc đầu một cái sau đó đối với mấy cái lao nhân nói nếu là như vậy vậy thì khi chúng ta q u ấ y dày các vị chúng ta nói các người cũng đừng để trong lòng cáo tử nói xong kéo trương hiếu văn rời đi đám người đi thôn đi ra ngoài trương hiếu văn có chút không rõ ràng liền hỏi lao thổ ngươi nói bọn họ đều biết nơi đó có quỷ tại sao còn không muốn để cho chúng ta nhúng tay còn nữa ngươi sao không để cho ta hỏi đâu người kinh nghiệm thiếu không chú ý xem nói chuyện lao kia người một mực ngồi ở đám người ở giữa chúng ta hỏi vấn đề lúc này những người còn lại luôn luôn cũng biết xem xem lao kia người nói rõ cái gì lao thổ không trả lời trương hiếu văn mà nói mà là hỏi ngược lại dạy trương hiếu văn nói rõ bọn họ đang trưng cầu ông lao ý kiến trương hiếu văn còn không dám xác định mình câu trả lời theo lão thổ vấn đề hỏi đúng vậy bọn họ đang trưng cầu ông lao ý kiến nói rõ ông già ở đám người này chi trong địa vị không thấp bình thường mà nói một cái trong thôn cùng họ người ta cũng đều quan hệ họ hàng cái này ông già hẳn là trưởng bối của bọn họ hơn nữa đối với dạp hát ma quỷ lộng hành chuyện còn có nhất định biết rõ ngươi nói thế nào ông già đều biết d ạ p hát náo quỷ tại sao còn hỏi chúng ta xem xảy ra vấn đề gì lao thổ lại hỏi vấn đề trương hiếu văn suy nghĩ một hồi nói ta đoán hắn muốn thử một chút chúng ta xem xem chúng ta là không phải có bản lãnh thật sự lao thổ lắc đầu một cái sai hắn là muốn xác nhận ngày h ô m quang động cân d ạ p hát quỷ có phải hay không có quan hệ mà ngươi trả lời đã cho hắn biết ngày h ô m quang động rất có thể chính là d ạ p hát quỷ làm nếu hắn đã biết đáp án cũng cự tuyệt chúng ta như vậy bất luận ngươi nói thế nào hắn phỏng đoán cũng sẽ không thay đổi chủ ý nếu không còn cự tuyệt ngươi làm gì trương hiếu văn gật đầu một cái rõ ràng liền lao thổ ý có t không đúng, không đúng hai ể rất n h n h l ề người p h ệ n không đang nói chuyện sau lương vang lên một cái thanh em non nớt chú đại gia ta đây ông nội để cho các người đi ta đây nhà ngồi một chút trương hiếu văn xoay người vừa thấy nói chuyện chính là cái bốn năm tuổi đứa nhỏ trương hiếu văn cùng lão thổ trao đổi hạ ánh mắt sau đó hỏi đứa nhỏ người bạn nhỏ ông nội ngươi tên cứ gọi là gì đứa nhỏ sờ một cái đầu ta đem ta đây quên tên thiệt ta đây ra nhũ danh là khố luân tiếng địa phương vòng tròn ý lão thổ hướng trương hiếu văn gật đầu một cái trương hiếu văn c ư ờ i đối với đứa nhỏ nói được ngươi ở phía trước dẫn đường chúng ta cùng ngươi đi đứa nhỏ rất nhanh liền đem hai người dẫn đến một tòa ba tầng lầu nhỏ mới vừa rồi trong đám người người đàn ông trung niên liền đứng chờ ở cửa bọn họ gặp trương hiếu văn hai người tới nhanh chóng tỏ ý bọn họ đi vào sau đó lại nhìn ra phía ngoài đứng lên xác nhận không có người nào sau khi thấy mới đi theo vào phòng vào phòng người trung niên trước tỏ ý trương hiếu văn hai người ngồi xuống sau đó mở miệng hai vị mới vừa rồi trên đường nhiều người có mấy lời khó mà nói trương hiếu văn vừa nghe xem ra cái này người trung niên là dự định nói ra ngày h ô m quang n ộ n g hưng phấn gật đầu một cái ừ rõ ràng bây giờ có lời ngại cứ việc nói thẳng đi người trung niên cũng ngồi xuống dùng ngón tay gõ đầu gối trương hiếu văn nhìn ra hắn còn suy nghĩ qua một một hồi người trung niên m ớ i nói đến hai vị nếu các người để cho ta nói thẳng ta cũng sẽ không khách sáo các người điều tra thôn chúng ta chuyện là vì、gì? t r Thổ, Thổ sáng sớm hôm nay nghe nói thôn các ngươi người cũng làm ác mộng liền đoán rằng cùng nữ quỷ kia có liên quan cho nên muốn tới dò nghe nữ quỷ lai lịch tuốt nổ cỏ tận gốc người trung niên vừa nghe trên mặt viết đầy kinh ngạc trách không thể nữ quỷ muốn trả thù chúng ta người u y ê n n lai là các, các g gặp qua gặp qua trung o c niên nhìn hai người một mặt kinh ngạc dáng vẻ nói tiếp đến mới vừa rồi ở trên đường cự tuyệt các người giúp là ta đây bắt cả bọn ta vương ra ở thái tử trang là lớn hộ ta đây bắt cả lại là vương ra tổ trưởng cho nên chỉ cần hắn cự tuyệt các người trên căn bản người khác cũng không biết cùng các người nói gì nghe người trung niên như thế nói Lao người trung niên vừa nói hô hấp trở nên rồn rập cuối cùng mấy chữ nói lúc đi ra cơ hồ là cắn răng nghiến lợi trạng thái trương hiếu văn nhanh chóng đưa tay ra làm ra hướng xuống đè động tác tỏ ý người trung niên đừng kích động đại ca ngài đừng kích động ta biết loại cảm giác này không dễ chịu trương hiếu văn chưa nói xong bị người trung niên vô lễ cắt đứt không phải là không tốt bị là ta chịu đủ rồi ta không thể để cho ta cháu trai cũng quá lo lắng sợ hai sinh hoạt cho nên chúng ta phải dịp nó người trung niên càng nói hẹn kích động nước miếng cũng phun ra ngoài liền liền gần đây không chú ý vệ sinh lao thổ cũng không tự chủ trong tương lai không người huynh đệ mới vừa rồi ngươi nói các người cũng tìm người thử qua chẳng qua là đều thất bại nghe được lao thổ nói người trung niên hung hãn thở dài gái nổi lên đầu à quỷ này không bình thường à ta đây bắt cả cự tuyệt các ngươi ý tốt cũng là sợ đem các người nhập vào người trung niên dừng một chút có bắt đầu nói về nữ quỷ lai lịch bọn ta người vương gia chỉ cần một h i ể u chuyện sẽ biết nữ quỷ này tồn tại chẳng qua là bây giờ khoa học phát đạn những người trẻ tuổi kia không tin nữa nữ quỷ này giải thích mới lại nữa lưu truyền bất quá bọn ta già một chút người vương gia liệu biết bọn ta m ù n g ộ t một mười lăm cung phụng liêu thị chính là cái đó nữ quỷ nữ quỷ này bọn ta người vương gia cung phụng hơn ngàn năm có thể vẫn phải là không đông ta ra tha thứ nghe được cái này mà trương hiếu văn cùng lão thổ nhìn nhau một cái không nghĩ tới nữ quỷ này cuối cùng người vương gia cung phụng người trung niên dừng một chút tiếp tục nói muốn nói rõ ràng chuyện này liền phải nói một chút bọn ta thái tử trang từ đầu tới tương truyền thời ngũ đại hậu chu thời kỳ có một vị tây cung nương nương ở hoàng đế bên người hết sức được cưng chịu hoàng đế đối với nàng yêu như chất bảo nhưng mà nàng tự thân sẽ không xảy ra rủ, vì vậy nàng thường xuyên lo lắng sợ rằng vì thế thất sủng sau đó hoàng đế tránh cung nương nương thân có mang thai càng khiến cho nàng lo lắng trùng trùng đố kỵ tâm như vậy mà sống vì vậy nàng liền âm mưu sắp đặt hại chết tránh cung nương nương như vậy nàng liền có thể không bao giờ thất sủng Nương nương c h nương nương nương nương một ngày tránh cung nương nương kinh qua một cái thôn trang tìm chỗ nghỉ trợ với trong thôn trong chùa hồng sơn vừa vặn tây cung nương nương mang truy binh chạy tới hòa thượng trong chùa rất đồng tình tránh cung nương nương ẩn nút đến nông dân nhà tây cung nương, nương ở trong chùa lục xoát không ra tránh cung nương nương rất đỗi căng thức dưới cơn nóng giận liền nổi lửa đốt chùa hồng sơn cũng nương nương, t nương nương. hoàng đế u phát hiện tránh cung nương nương cùng cha nàng chạy trốn chuyện trong lòng rất nóng nảy vì vậy liền phái thân tín đến cả nước các nơi nghe ngóng tránh cung nương nương tung tích sau đó hoàng đế thân tín ở chùa hồng sơn nhà thôn trang tìm được nương nương nương, nương đã ở chỗ này trong thôn sanh gia thái tử mẹ con thân thể an khang vì vậy hồi t h i ề u báo cùng thánh thượng hoàng đế suy nghĩ mà nóng lỏng nghe được nương nương sinh hạ thái tử mặt r ồ n g vui mừng tức chuyển chỉ nên đón nương nương cùng thái tử hồi chiều hoàng đế cảm giác sâu sắc chùa hồng sơn hòa thượng cùng người dân ở đó mạo hiểm c h e chở nương nương tình nghĩa vì vậy chuyển chỉ trọng tu chùa các nông dân ở đầu thôn tây lại kiến tạo một ngôi chùa hoàng đế ban tên cho chùa long tuyển thôn dân là kỷ niệm nương nương sinh mà nơi này liền lấy tên thôn là thái tử trang sau đó dân gian đem đoạn chuyện xưa này biến đổi thành hí khúc lửa đốt chùa hồng sơn xây lại chùa long tuyển nương, nương oan khuất sáng tỏ thái tử hồi chiều cương hại người trung hại mình tây cung nương, nương tổn thương, mà đây cái nữ qu nói đến nơi này người trung niên thở dài nhẹ nhõm ngừng lại trương hiếu văn cùng lão thổ cũng đều không nghĩ tới nữ quỷ này lại có thể có lai lịch lớn quy một chương sáu mươi bảy trương hiếu văn nghi ngờ chương sáu mươi bảy trương hiếu văn nghi ngờ người trung niên khạc ra trong lòng khẩu khí kia cảm giác thư thái chút tiếp tục nói sau đó vị này tây cung nương nương ghi hận thái tử trang thôn dân cùng chùa long tuyền hòa thượng âm hồn không tiêu tan biến thành á c quỷ m u ố n mấy đợi hành hạ thái tử trang thôn dân chùa long tuyền hòa thượng vì bảo vệ thôn dân mình cũng an cảm hóa vị này tây cung nương, nương. mỗi sơ mười lăm ngay tại trong chùa cho vị này tây cung nương nương thắp hương cung phụng lúc này mới không để cho tây cung nương nương hành hạ thái tử trang tôn dân đi qua thời đại biến đổi chùa long tuyền cũng bị hủy bởi trong chiến tranh có thể mỗi sơ mười lăm cho vị này tây cung nương nương dân hương tập tục nhưng giữ lại về sau nữa quốc gia bắt đầu đánh tới hết thể như quỷ xa thần người trong thôn cũng sẽ không cho vị này tây cung nương nương thắp hương sau đó trong thôn liền bắt đầu chuyện lạ liền liền trong thôn cụ già lo lắng xảy ra chuyện cũng chỉ tốt len lén cho nó thắp hương có vị cao nhân nói chỉ cần nhân khí một vượng thì sẽ áp đảo nữ quỷ âm khí thì sẽ không lại xảy ra、chuyện. sau đó chúng ta l à ở chỗ đó xây giảm hát lớn có thể kết quả nói đến chỗ này người trung niên không tiếp tục nói nữa lao thổ cùng trương hiếu văn cũng dĩ nhiên biết kết quả thất bại cải cách cấm vận sau này thôn chúng ta có tiền liền muốn tìm vị cao nhân tới thu cái này nữ quỷ có thể những cái tia dám ở ban đêm đi h ố i nữ quỷ này cao nhân liền lại cũng không xuất hiện qua còn có một chút cao nhân hoàn toàn chính là tên lường g ạ t thu tiền chạy cho nên người của thôn chúng ta trên căn bản cũng bổ nhiệm à nói đến nơi này người trung niên bất đắc di thở dài không lên tiếng nữa trương hiếu văn nhìn người trung niên dáng vẻ bất đắc di Có c h ú trương hiếu văn g thổ. Thổ một đối với người trung niên cười một cái nói nếu như vậy hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta chúng ta có thể xem xem các người cùng phụng vị này tây cung nương nương xếp hạng sao người trung niên gật đầu một cái sau đó mang trương hiếu văn cùng lao thổ lên nhà hán lầu ba ba huyện có thắp hương tập tục cho nên nhà nhà trên căn bản cũng biết c u n g phụng trời đất toàn bộ tinh thần cùng bảo vệ nhà thần mà người trung niên trong nhà trừ cái này hai cái bài vị bên ngoài còn nhiều hơn cái liêu thị chi linh vị bài vị trương hiếu văn nhìn xem trong lòng có chút nghi ngờ liền hỏi đến ta thật là tò mò các người là làm sao biết vị này tây cung nương nương họ liễu theo lý thuyết không phải hẳn biết cái tây cung nương nương chi linh vị sao người trung niên cùng lão thổ vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý lão thổ s ờ cảm nói đúng nha theo lý thuyết thôn dân biết tránh cung nương nương họ ngược lại là có thể dẫu sao tránh cung nương nương ở chỗ này sinh hoạt qua có thể vị này tây cung nương nương không phải là bị thôn dân đánh chết sao chẳng lẽ đánh chết nàng trước còn biết hỏi một chút tên chữ lao thổ nói xong liền nhìn về phía người trung niên người trung niên lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng bài vị này thôn chúng ta truyền hơn ngàn năm thời điểm đó chuyện ai có thể nói rõ ràng trương hiếu văn cùng lão thổ cũng rõ ràng người trung niên là không thể nào biết nguyên do trong đó cho nên liền không dự định để cho hắn nói rõ ràng bây giờ nếu biết nữ quỷ này lai lịch như vậy cũng, cũng không cần phải ở người trung niên trong nhà đợi vì vậy hai người cùng người trung niên tố cáo đừng rời đi dọc theo đường đi trương hiếu văn trong lòng một mực đang suy nghĩ người trung niên nói câu chuyện câu chuyện này trong có mấy cái điểm khả nghi hoặc là nói mấy giao phó không biết địa phương thứ nhất nếu như nói tây cung nương nương bởi vì là khắc sâu hoàng đế s u n g ái cho nên có thể không lo ngại gì h ã m hại tránh cung nương nương mà nói như vậy nàng tại sao phải đến khi tránh cung nương nương mang thai sau mới h ã m hại hoàn toàn có thể ở đàng tránh cung nương nương mang thai trước liền h ã m hại nàng n h à thứ hai nếu tránh cung nương nương đều đã mang thai như vậy vì tranh cương chịu Nàng nhất định sẽ thứ nhất g thứ thời sẽ ba n tây i n nói cho, cho hoàng thượng, cho cho c mà từ cung nương nương làm một hậu cung nương nương lại có thể có thể điều động binh mã điều này hiển nhiên là không hợp suy luận hơn nữa trong chuyện tây cung nương nương còn đích thân mang binh mã đổi tới tây cung nương nương động tác lớn như vậy hoàng đế sẽ không biết thứ tư mấy cái hòa thượng cộng thêm thôn dân lại có thể có thể đánh thắng quân lính điều này hiển nhiên cũng không phù hợp suy luận chớ nói chi là thôn dân dám dưới cơn nóng giận giết chết một người nương nương cái này ở xã hội phong kiến là khẳng định không thể nào thứ năm thôn dân làm sao biết tây cung nương nương họ liễu hơn nữa cổ đại có quan phu họ gả cho người cô gái làm sao biết dùng họ của mình thứ sáu mình ngày đó nhìn thấy nữ quỷ mặc một bộ hí bảo cũng không giống như một nương nương dáng vệ ạ chẳng lẽ cổ nhân quần áo h a y cùng hí bảo không sai biệt lắm trương hiếu văn càng m u ố n lại càng rắc hoài nghi câu chuyện này chân thực tính dẫu sao chỉ là một truyền thuyết trải qua một ngàn năm lấy loài người nghe đồn bậy bàn lãnh nếu như câu chuyện này c đều là giả như vậy cái đó nữ quỷ là không phải trong chuyện tây cung nương nương còn khó nói đây cũng, cũng không có biện pháp biết nữ quỷ trong lòng chấp nghiệm là cái gì hai người như thế một thảo luận trong lòng lại không sức người trung niên không giống như là đang gạt bọn họ cho nên nói người trung niên hẳn là đem hắn biết nội dung nói ra hết chẳng qua là câu chuyện này giảm nội dung trải qua hơn ngàn năm truyền t h ừ a phỏng đoán đã cùng tình huống thực tế xảy ra lệ h trương hiếu văn không khỏi gãi đầu một cái nữ quỷ này quả thực khó làm cứng lại không đánh lại mềm lại không được rõ người ta lai lịch lần này thật sự là không có biện pháp lao thổ cũng có chút nổi giận à không nghĩ tới sự việc như thế phức tạp vốn là lấy là cũng hiểu rõ ràng kết quả bây giờ lại gật đầu một cái tự cũng không có chẳng lẽ chúng ta muốn từ nữ quỷ trên người hí bảo trà được sao lão thổ nói giống như trong đêm tối tia chấp vậy để cho trương hiếu văn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đầu mối có thể trương hiếu văn dùng sức suy nghĩ một chút lại gì cũng không nghĩ đứng lên cái này làm cho loại cảm giác để cho trương hiếu văn hết sức khó chịu trong miệng một mực yên lặng nhớ tới k h í bảo k h í bảo k h í bảo trong lòng cũng không ngừng đang suy nghĩ rốt cuộc khí bảo thế nào ta mới vừa rồi là nghĩ tới điều gì trương hiếu văn càng không nhớ nổi lại càng c u ố g cùng vì vậy ngưng đi đường đem xe đạp một lừng đứng ở ven đường nhớ lại vấn đề lão thổ cũng không quay rầy hắn cùng hắn ngồi sổn với nhau trương hiếu văn gãi đầu một cái trong miệm vẫn còn ở nói thầm thì bảo h ứ bảo đúng rồi là hí tử q u y một chương sáu mươi tám có ẩn t ì n h khác chương sáu mươi tám có ẩn t ì n h khác trương hiếu văn trợ đứng lên hưng phấn hướng về phía lao thổ nói ta nghĩ tới ta nghĩ tới mới vừa rồi cái đó đại thúc trung niên ở kể chuyện thời điểm nói đoạn hí tử mà ta ở thấy nữ quỷ đêm hôm đó nữ quỷ cũng hát đoạn hí tử hai đoạn từ rất giống nhưng lại không giống nhau lao thổ nhìn trương hiếu văn hưng phấn dáng vẻ trong lòng biết cái này hai đoạn hí tử đúng trọng tâm đặt tần n ú t đầu mối gì vì vậy cũng đứng lên à nói một chút có cái gì không giống nhau hai đoạn hí từ trước đôi câu đều giống nhau đều là lửa đốt chùa hồng sơn xây lại chùa long tuyển nương nương oan cốt trắng thái tử hồi chiều cường có thể đại thúc trung niên nói thứ ba câu là hại người trung hại mình tây cung nương nương tổn thương con cái quỷ hát là hòa thượng mẫn nương nương ai mẫn ta nhị lang hai câu này kém nhau quá nhiều chỉ có hai loại có thể một là cái này hai đoạn hí từ đều ở đây cái này ra hy chung chẳng qua là ở bất đồng lúc đoạn hát hai chính là lúc đầu hí từ không hát ra nữ quỷ tiếng lỏng cho nên nữ quỷ sửa lại hí tử trương hiếu văn nói xong hưng phấn nhìn lao thổ lao thổ cũng rõ ràng liền trương hiếu văn ý theo trương hiếu văn nếu cha nói đến mà cổ nhân b i ê n soạn hí từ thời điểm rất ít xuất hiện tái diễn câu nói cho nên nói loại thứ hai có khả năng rất lớn trương hiếu văn dùng sức gật đầu một cái ùm、um, bây giờ chỉ cần chúng ta tìm được sẽ hát cái này ra hí người cho chúng ta hát một đoạn cũng biết là loại tình huống nào hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến người trung niên vì vậy quay đầu xe lại trở về người trung niên trong nhà người trung niên đang mang cháu trai xem tv thấy hai người hơi có chút kinh ngạc hai vị nhanh như vậy liền muốn ra biện pháp trương hiếu văn một bên lắc đầu vừa nói không có vất quá nghĩ đến một ít chuyện tình một hướng ngươi hỏi rõ ngươi nói thôn các ngươi câu chuyện trở thành hí khúc vậy ngươi sẽ hát sao người trung niên gật đầu một cái sẽ nha sau đó một mặt mở mịt nhìn trương hiếu văn lấy được người trung niên khẳng định trả lời trương hiếu văn nhìn về phía lao thổ nhịn không được bật cười quá tốt ta hỏi ngươi cái này ra bên trong phim có hay không đoạn này từ lửa đốt chùa hồng sơn xây lại chùa long tuyển nương nương oan khuất trắng thái tử hồi triều cương hòa thượng mẫn nương nương ai mẫn con ta lang trương hiếu văn đem nữ quỷ hát hí từ đọc một lần đang chờ người trung niên trả lời sau lưng cửa phòng bị người hung hãn đời ra trương hiếu văn còn chưa kịp quay đầu xem t r ư ớ hết thấy được trung niên n h ữ mày t u é t miệng gọi tới bác cả người làm sao tới trương hiếu văn cùng lão thổ quay đầu lại trước ở trên đường uống canh lao đầu đang đứng ở cửa phòng miệng hắn nghe được người trung niên nói nhưng không trả lời mà là trận to hai mắt nhìn chằm chằm trương hiếu văn hỏi n g ư ờ i mới vừa nói h í tử là ở đâu nghe được trương hiếu văn nhìn lao đầu một mặt chất vấn hình dáng trong lòng n g ầ m thầm nghĩ tính bây giờ còn không biết lao đầu này ý hơn nữa ở trên đường lúc này lao đầu rõ ràng cho thấy không muốn nói ra thái tử trang ma quỷ lộng hành sự việc cho nên mình cũng không thể ngu cái gì cũng đi bên ngoài nói nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với lao đầu nói ta dĩ nhiên là ở ca diễn người nơi đó nghe được nghe được trương hiếu văn trả lời lao đầu sững sốt một chút ngay sau đó rõ ràng trương hiếu văn không nói thật chắp tay sau l ư n g đi vào không chút khách khí ngồi vào trên ghế salon đầu cũng không quá đối với người trung niên nói khố luôn à, nói một chút n g ư ờ i đem hai vị tiên sinh mời tới dụng ý đi người trung niên rõ ràng đối với lao đầu tương đối kính sợ đàng hoàng trả lời bác cả ngài nghe ta giải thích cái này hai vị tiên sinh là có bản lanh thật sự tối hôm qua bọn họ đi qua giặc hát thiếu chút nữa thì chữa trị uống nữ quỷ kia bác cả chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem nữ quỷ này trừ đầu sôi đôi lọt coi như ngươi không muốn ngươi cũng phải là chúng ta vương gia hậu nhân cựa suy ngh c ũ người phải làm thái những làm tử trăng n g khác suy nghĩ một chút suy một à. lấy o đầu thở dại, Người l là ta không nói liền thì không muốn sao những cái kia năm ta nghĩ nhiều ít phương pháp mời nhiều ít cao nhân có thể kia lần không phải lấy thất bại chấm dứt người lấy là nữ quỷ này dễ đối phó nói cho người đem sớm vài năm lúc này ta mời không d ư ớ i hơn mười cao nhân mỗi một cái cũng thể thành khẩn nói muốn trừ cái này nữ quỷ có thể phạm là buổi tối đi cái địa phương k i a người cũng không trở lại nước qua lao đầu nói xong nhìn về phía lao thổ cùng trương hiếu văn phía sau đoạn văn này rõ ràng cho thấy nói cho hai người bọn họ nghe trương hiếu văn vừa nghe một cổ máu liền vọt tới trong đầu lao đầu này rõ ràng cho thấy xem thường lao thổ của mình trương hiếu văn hất cả một m cái thư l ệ n h một tiếng thật đúng là ngại quá tối hôm qua ta đi ngay vậy d ạ p hát gặp qua bên trong nữ quỷ ngươi không phải hỏi ta vậy hí tử là kia nghe được sao không ngại nói cho ngươi chính là nữ quỷ kia hát cho ta nghe lao đầu nghe được trương hiếu văn mà nói c h ợ t đứng lên ngươi coi là thật gặp qua nữ quỷ kia trương hiếu văn không chút do dự gật đầu một cái lao đầu thấy trương hiếu văn khẳng định như vậy trong lòng cũng là cảm khái và p h n rốt cuộc gặp phải cao nhân lao đầu thu hồi từ chối người ngoài cửa dán vẻ thành tâm cho lao thổ còn có trương hiếu văn cúi đầu một cái lao thổ vừa thấy nhanh chóng ngăn cản lao đầu ông anh người đây là làm gì cụ già nắm lao thổ tay có chút kích động nói bỏ m ặ t hai vị có thể hay không d i ệ t trừ nữ quỷ này cũng trước bị ta một bái không quá ta xấu xí、si、hóa nói trước đầu nữ quỷ này chiếm cư ở chỗ này chí ít đã có ngàn năm dài hai vị có thể nắm chắc được bao nhiêu phần diện trừ nữ quỷ này không nói dối ngài ông anh chúng ta cũng không có mười phần chắc chắn bất quá chúng ta biết liên quan tới nữ quỷ tin tức càng nhiều chắc chắn lại càng lớn lao thổ nhìn lao đầu kiên định nói đến đạt được lao thổ trả lời lao đầu nhìn xem người trung niên Có hỏi h ư ớ n g Lao t h Khố l u â n có phải hay h k ô n g đã đem t h ô n c h ú n g ta câu c h u y ệ n đã n ó i với các n g ư ơ i l a o Thổ gật đầu một đầu đ cái, ú n g vậy, bất quả c h ú n g ta t cảm h ấ y câu c h u y ệ n này t r o n g c ó mấy c á i điểm k h n g h i h ơ n nữa nói nữ quỷ này chính Cung n quỷ là Tây ư ơ n g nương c ũ n g thiếu thiếu c h ứ n g cứ, cho nên chúng nên t a c ò n suy n g h ĩ h i ể u n h i ề u đã n ố i là a o Đầu thở d i à, m ớ i vừa r ồ i anh bạn trẻ n à y h ỏ i hí tử, ta biết là ý gì? t ạ i chỗ ba người vừa n g h mình, e tất cả dân mình, Lao đ ầ u nói à này y cũng biết cái kịch chẳng n biết từ ý, chẳng lẽ là a o Đầu n y biết càng nhiều càng hơn n ộ i t ì người h n t r u n đã nói Đoạn này hí từ lửa đốt này Hồng Sơn hí chùa từ lửa ba ê n trong không có à. Ngài. có ả. l đầu khoát cái, tay một cắt đứt người t cũng, cũng im n vấn đề, n chậm chính dãi nói, lặng bởi biết cái vì là c không lên tiếng chờ lao đầu nói tiếp lao đầu nhìn xem ba người vừa chỉ, chỉ ngoài cửa nói đi cùng ta đi vương ra từ đường ta đem ta biết sự việc đều nói cho, cho các người khố luân ngươi cũng đi theo đi vương gia này tộc trưởng châu ngồi ta ngày hôm nay sẽ để trò cho, cho ngươi q một chương sáu mươi chín câu chuyện một cái khác b ả n b ả n bốn người đi tới liền vương g i a từ đường từ đường lên treo một bộ to lớn bức tranh bức tranh lên là giữ người vương g i a bối phận xếp hàng cây trạng toàn tính lão đầu nhìn chằm chằm cây trạng toàn tính xem ra hồi lâu đối với người trung nhân nói khố luân à, các người cái này đồng lứa nhân chúng chết chết đi đi ngươi còn có thể lưu ở trong thôn ta vốn còn muốn đem cái này tộc trưởng c h â ngồi chuyện cho ta vậy con thứ hai có thể ta xem hắn cũng không tâm tư trở về cho nên ta ngày hôm nay liền đem tộc trưởng c h â u ngồi c h u y ể n cho ngươi người trung niên nhàn nhạt, nhạt nói một câu c ả m ơn tạ i đại bá coi như là đáp ứng người trung niên trong lòng đối với tộc trưởng c h â u ngồi cũng không có hứng thú cái này tộc trưởng liền không q u y lợi hay không phúc lợi nói trắng ra liền chính là một không trung danh tiếng làm cùng không làm cũng không việc gì được mất cho nên người trung niên cũng không có lộ ra có hưng phấn lão đầu trong lòng cũng rõ ràng người trung niên ý tưởng đối với người trung niên nói khố luân ta biết ngươi không quan tâm tộc trưởng chỗ ngồi có thể tiếp theo ta nói quan hệ đến chúng ta vương ra tổ tiên bí mật ngươi ngàn vạn lần phải tuân thủ ở không thể nói cùng cái người thứ hai nghe dĩ nhiên nếu là người khác nghe chung được cũng không tính là ta tiết lộ bí mật lao đầu nói xong đoạn văn này nhìn xem lão thổ cùng trương hiếu văn hai người lập tức rõ ràng liền lao đầu ý nhanh chóng cách hơi xa một chút sau đó với n g a i bắt đầu nghe lén lao đầu giải thích khố luôn à, ngươi hẳn biết thôn chúng ta từ đâu tới chứ lao đầu ngoài miệng h ỏ i chính là người trung niên nhưng nhìn về phía lao thổ cùng trương hiếu văn hai người nhanh chóng gật đầu một cái tỏ ý đã biết thái tử trang từ đâu tới lao đầu cũng gật đầu một cái nói tiếp đến thật ra thì ngươi biết câu chuyện có một nửa là giả lao đầu bình t h ẳ n một câu nói để cho ba người trong lòng có là cả kinh có vậy đều là giả l ã o đầu không để ý ba người giật mình phản ứng mà là tiếp tục nói đến lịch sử đều là người thắng chút câu chuyện này cũng phải chúng ta vương ra thật ra thì cũng không phải là thái tử trang người địa phương chúng ta vương ra tổ tiên năm đó là tránh cung nương nương bên người cận vệ năm đó tây cung nương nương vào cung sau đó sâu hoàng đế xuống ái tránh cung nương nương trong lòng hết sức ghi hận vì vậy bức bách tây cung nương nương một cái cung nữ len lén ở tây cung nương nương thức ăn bên trong gia nhập số ít mã tiền tử mã tiền tử có độc tây cung nương nương dùng lâu dài sau liền không thể sinh sản tránh cung nương nương trong đ ầ u nghĩ ở trong cung đều là mốc bằng tự quý cái này tây cung nương nương mặc dù bây giờ được cưng chiều tương lai không có con cháu cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị mình có thể tránh cung nương nương bụng hết lần này tới lần khác cũng không chịu thua kém vẫn không có có bầu hoàng đế rồng loại nhưng tránh cung nương nương tranh cưng chịu nóng lòng liền cùng thái ý thông đồng nói dối tự có có bầu quả nhiên ở nơi này sau đó hoàng đế đối với tránh cung nương nương cũng biến thành dùng mọi cách sủng ái có thể theo thời gian rời đổi tránh cung nương, nương trong lòng cũng luôn uống mình có thể đem bụng làm bộ trở nên lớn có thể đứa nhỏ này cuối cùng là sinh không ra được hơn nữa hoàng đế tùy thời cũng có thể phát hiện mình giả có mang sự việc tránh cung nương nương cha là đương triệu thái sư tránh cung nương nương không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là đem thật tình nói cho, cho cha o c h mình thái sư biết được tránh cung nương nương là giả có mang sau đó mặc dù tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ chỉ đành phải thay con gái mình chủ tính một c h à n g kế một hòn đá hạ hai con chim tránh cung nương nương giả gọi tây cung nương nương muốn hại mình cùng thái sư cùng nhau trốn ra kinh thành khi đi ngang qua chùa hồng sơn thời điểm do thăm thứ nhất tin tức có cái đào kép hát liêu thị chưa lập gia đình sống chết nhưng lại bị ba đứa bé từ bỏ chùa hồng sơn hòa thượng cảm thấy liêu thị đáng thương liền thu nhận ở trong chùa đạt được tin tức này chánh cung nương nương mừng rỡ khôn kể xiết để cho vương gia tổ tiên tìm liêu thị thương lượng ai ngờ liêu thị dẫu có chết cũng không muốn đem con dao cho chánh cung nương nương nương n n ư ơ giận g dữ để cho vương gia tổ tiên giết chết liêu thị cướp đi đứa trẻ có thể vương gia tổ tiên giết người đoạt chết sự việc bị chùa hồng sơn g i ọ n hòa thượng đụng thẳng chánh cung nương nương dứt khoát một không làm hai không nghỉ một cây đốt đốt rủi chùa hồng sơn đặt được đứa trẻ tránh cung nương nương ở thái sư sắp đặt hạ thu mua hoàng thượng thân tín hoàng thượng thân tín liền ở hoàng đế trước mặt diễn một vỡ t u ồ n g để cho hoàng đế tin là tây cung nương nương hãm hại liền tránh cung nương nương tài trí khiến cho tránh cung nương nương chạy trốn cũng bên ngoài x a n h hoàng tử thái sư m ư u kê tức diệt trừ tây cung nương nương lại l ừ a gạt tránh cung nương nương giả có mang sự việc có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim mà chúng ta vương g i a tổ tiên cũng biết rõ nếu như cùng cái này tránh cung nương nương trở lại trong cung đợi chờ mình không phải vinh hoa phú quý mà là giết người d i cầu cho nên chúng ta tổ tiên nói dối muốn là nương nương nổ cỏ t ậ n gốc ở lại thái tử trang giải quyết tốt lúc này mới lưu lại tánh mạng lao đầu nói ra câu chuyện một cái khác b ả n b ả n tại chỗ ba người cũng không nghĩ tới nguyên lai chuyện chân tướng là như vậy trương hiếu văn trong lòng cảm khái không dứt nguyên lai nữ quỷ này là trong chuyện đào kép hát l i ê u thị xem như vậy cái này liêu thị oán hận rất sâu à. lao t h ủ gật đầu một cái cái này tránh cung nương nương quá mức lòng dạ ác độc giết l i ê u thị lại giết chùa hồng sơn hòa thượng cái này mới đưa đến liêu thị oán hận sâu nặng thành ác quỷ lao đầu nghe được trương hiếu văn cùng lao thổ nói lại bổ sung đến liễu thị thanh ác quỷ sau đó. một mực sâm nhiều vương gia chúng ta tổ tiên biết rõ là vương gia thật xin lỗi liễu thị cho nên x i n tới cao nhân lại không để cho cao nhân thu phục liễu thị mà là ở cao nhân dưới sự chỉ điểm cung p h ụ n g nổi lên liễu thị năm đó sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương cao cũng sợ bí mật sau khi chuyển ra đưa tới họa sát thân vương gia chúng ta liền biên cái câu chuyện cho nên mới có các người nghe được câu chuyện kia lao thổ hướng lao đầu chắp tay nói ông anh cảm ơn tín nhiệm của ngươi chúng ta sẽ vì các người coi g i ữ đ i ề u bí mật này bây giờ biết liền nữ quỷ lai lịch chúng ta cũng có năm chắc hơn thu phục nữ quỷ này dưới mắt chúng ta phải thương lượng hạ đối sách liền cáo từ trước lao thổ nói xong liền cùng trương hiếu văn cùng nhau đi ra ngoài lao đầu nhanh chóng gọi lại lao thổ hai vị xin dừng bước trương hiếu văn cùng lão thổ xoay người nhìn đuổi theo tới lao đầu lao đầu ngượng ngùng mở miệng hỏi đến ta có cái yêu cầu quá đáng không biết hai vị có thể hay không thỏa mãn ngài nói đi lao thổ còn chưa lên tiếng trương hiếu văn liền thay hắn trả lời các người ngày nào làm phép ta muốn đi xem xem ta muốn gặp gặp cái này quấy nhiễu vương gia chúng ta gần ngàn năm ác quỷ rốt cuộc là giặc gì lao đầu vừa nói vừa nói trở nên có chút kích động cuối cùng kích động h ó khan lao thổ cùng trương hiếu văn liếp nhìn nhau lao, thổ mở miệng cự tuyệt. lao đầu yêu cầu, không được ông anh không dối gạt ngươi nói chúng ta cũng không có mười phần chắc chắn nếu như chúng ta thất bại như vậy có thể liền không về được cho nên không thể để cho ngươi đi theo mạo hiểm lão đầu nghe được lão thổ nói tỏ ra hơn nữa kích động bên phải nắm thành quả đấm hung hạn đánh đánh tay trái lòng bàn tay chính là bởi vì là nguy hiểm ta mới nhất định phải đi làm liên lụy trong thôn những thôn dân khác ta đã rất xấu hổ cho nên không thể lại để cho người ngoài thay vương ra chúng ta người tha tội ta muốn chỉ cần ta ở nơi đó coi như các người thất bại nữ quỷ kia khẳng định cũng là trước tìm ta trả thù như vậy các người hơn nữa có nắm chắc chạy trốn trương hiếu văn nghe lời của lão giả trong lòng dâng lên một hồi ấm áp càng quyết định phải giải quyết nữ quỷ sự việc q u y một t r ư ơ n g bảy mươi thương lượng đối sách t r ư ơ n g bảy mươi thương lượng đối sách trương hiếu văn cùng quê mùa biết nữ quỷ lai lịch liền cùng đi tìm lao t r ư ơ n g đầu thương lượng đối sách lao thổ vốn lấy là biết nữ quỷ thân thế sau đó giúp nó tẩy thoát oan khuất liền có thể có thể để cho nữ quỷ bông xuống qua lại trải qua không có ở đây khó khăn là thôn dân có thể biết chuyện đi qua sau đó lao thổ trong lòng cũng không có sức nữ quỷ này không bình thường hai người không dám k h n h thưởng cho nên mới muốn tìm lao chương đầu thương lượng dẫu sao nhiều một người nhiều một đạo bảo hiểm mặc dù lao trương đầu cũng không phải là danh môn tránh phái xuất thân có thể nói đến bắt quỷ hạng yêu lao trương đầu ở ba huyện cũng có chút danh tiếng trọng yếu nhất chính là trương hiếu văn cùng lao thổ cũng không nghĩ ra những người khác có thể rút một tay đến lao trương đầu nhà lao trương đầu đang ngồi ở việt tử cầm trong tay cái lớn đinh sát xóc một hớp đinh sát liền một hớp rượu gặp lao thổ cùng trương hiếu văn đi vào n g ư ờ i biếng đứng lên ai n h a là gió nào đem các người sư huynh đệ thổi tới lao thổ cũng cười lên ngươi bây giờ là n g h è o liền xuống rượu và thức ăn cũng không mua nổi sao uống một hớp rượu xóc miệm đinh sát không biết còn lấy là ngươi là bệnh thần kinh đâu lao trương đầu cũng không tức giận cười hắc hắc đây không phải là rượu v i ể n phạm vào mà lại lười phải đi ra ngoài không thể làm gì khác hơn là tạm tạm hơn nữa các người tới ta lần này rượu và thức ăn phỏng đoán cũng thì có rơi xuống ba người đi tới liền một quán ă n nhỏ điểm mấy món thức ăn vừa uống rượu một bên hàn huyên lao thổ cùng trương hiếu văn đem thái tử trang sự việc đầu đuôi nói cho cho lao trương đầu lao trương đầu uống một hớt rượu lông mày vặn với nhau lại mau ăn miệng thức ăn ta cũng biết rượu này không phải uống chùa lao thổ hà ngươi gần đây có thể cho ta tìm không thiếu phiền vạ lao thổ cũng uống một hớt rượu coi như là phụng đổi lao trương đầu sau đó hỏi người người sợ kéo sợ ha ha lao thổ n g ư ờ i cũng không cần cái ta hai ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn ngươi còn không biết ta hơn nữa hiếu văn không phải nói vậy trên đường cổ đùa chú có thể gây tổn thương cho đến nữ quỷ kia sao nói đến chỗ này hai người nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nhanh chóng gật đầu một cái lao trương đầu có bưng lên ly rượu cười a a đứng lên vậy ta còn sợ gì cùng ăn cơm xong chúng ta chuẩn bị thật tốt chuẩn bị buổi chiều nghỉ ngơi một chút buổi tối đã thu lão kia nữ quỷ nói xong đem rượu uống vào bụng nghe được lao trương đầu mà nói lao thổ cùng trương hiếu văn không nói hai lời cũng khô rượu trong ly trương hiếu văn lau sạch miệng quá tốt trương đại tiên nếu là cũng đi vậy chúng ta chắc chắn càng lớn hơn lao trương đầu vừa nghe trương hiếu văn quản mình kêu trương đại tiên không khỏi cười mắng ngươi tên tiểu quỷ l a o thổ gọi như vậy ta là ở trâm t r ọ c ta ngươi cũng đi theo học các người thổ tiên liền khi dễ n g ư ờ i như vậy lao thổ một bên đem lão trương đầu ly rượu rất đầy vừa nói chính là khi dễ ngươi sao rồi tới lựa bịp ngươi lại uống một ly nói xong ba người ha ha cười lên trang sáng nô lên cao trương hiếu văn cùng lão thổ cùng lao trương đầu hội hợp sau đó cùng nhau hướng thái tử trang g ạ p hát lên đường đâu mua đâu gió lộ ra c ổ ngoan kính m à tạo mặt người gò má làm đau trương hiếu văn tới xe đạp đi theo hai vị tiền bối phía sau nhưng không thèm để ý chút nào cái này gió rét trương hiếu văn nhìn lão thổ cùng lao trương đầu hình bóng trong lòng có chút cảm khái nếu không phải mình t r e o chọc nữ quỷ này cũng sẽ không để cho hai vị tiền bối phụng đổi u mình đi mạo hiểm tuy nói cái này thượng cổ đùa chú đối với nữ quỷ có chút tác dụng có thể phù này nguyền rủa như thế nào thúc giục mình nhưng là hoàn toàn không biết ngày đó nữ quỷ muốn lên mình thân phù này nguyền rủa mình phát động mới đổi đi nữ quỷ chẳng lẽ ngày hôm nay còn muốn liều mạng bị nữ quỷ nhập vào người mới có thể thúc giục đùa chú nghĩ đến q u nhập vào người trương hiếu văn lại nghĩ tới lâu hôi hôi bị nữ quỷ nhập vào người lâu hôi hôi bây giờ hẳn đã không sao có thể mình lần này đối phó nữ quỷ là cựu tử nhất xanh mua bán cũng không cùng nàng đến cái đ ư ờ n g không biết còn có cơ hội hay không ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ lung tung lúc này nghe được lao thổ tiến g tê hiếu văn muốn gì chứ c ư ớ i chậm như vậy không có gì ta đang suy nghĩ vạn nhất nữ quỷ kia khuyên hóa không được nên làm cái gì trương hiếu văn cưới nhanh một ít đ u ổ i kịp lao thổ cùng lao trương đầu lao trương đầu hút hút nước ngụ nói đừng suy nghĩ nữ quỷ này mặc dù tu vi khá sâu nhưng ta lão trương đầu cũng không phải ăn chay ta cả đời này liền hai cái bản lãnh đ a n g giá khoe khoang một là uống rượu ngàn ly không say hai là vẽ bửa trừ ma bắt quỷ ta nếu uống các ngươi rượu ngày hôm nay khẳng định để cho các người toàn r ă n g trước trở lại lao thổ nghe lão trương đầu mà nói cười khan hai tiếng ha ha ta nói trương đại tiên lúc này mới giống ngươi phong độ mà tuy nói đánh nhau ngươi không được có thể cái này đánh quỵ nhưng mà ngươi lao b u ồ n hề nga ngày hôm nay ngươi nói gì cũng phải nhường hiếu văn mở mắt một chút trương hiếu văn trên mặt cười một tiếng có thể trong lòng cũng hiểu được lao thổ đây là đang cho mình chậm tách ra áp lực sợ mình khẩn trương thay quá lao trương đầu cũng tới đừng cho ta đội mũ cao ngươi lão già này nhìn như trung thực trong lòng tâm địa gian rào thật đúng là không thiếu còn để cho hiếu văn mở mắt một chút ta xem ngươi làm u ố n cho hiếu văn xem ta cười nhạo đi nói đến chỗ này lao trương đầu lại hướng trương hiếu văn nói một hồi đến nơi hai ta cũng không ai đậu thủ sẽ để cho ngươi đại sư này huynh dùng hắn vậy so kim cương còn cứng rắn mệnh cách trực tiếp đem nữ q u ỷ âm k h í phá có lẽ ở dưới bên trong còn có thể chuyển thành một đoạn giai thoại đâu ba người ngươi một lời ta một lời rất nhanh thì đến g i p hát trương hiếu văn mang hai người trực tiếp từ tường phía tây tiến vào g i p hát bên trong g i p hát tản ra một loạt tâm khí lao thổ không nhịn được thắn liền một c cái này âm khí thật đúng là đồng không biết còn lấy là đến âm phủ lao chương đầu hư một tiếng vật cùng tất phản âm khí lại đậm đa chút đến lượt giải tán nữ quỷ này hẳn là kém một bước thì phải bước vào tiên nhi cảnh giới ngay tại lúc này một trận gió lạnh thổi tới ba người vội vàng dừng bước chân lại toàn bộ tinh thần phòng bị lao chương đầu cái này nhanh chóng cởi xuống liền mình bọc từ trong lấy ra một chai nhỏ chất lỏng ở lòng bàn tay đổ ra một chút sau đó lao ở ấn đường trong miệng còn nói lầm bầm ngay tại lao chương đầu sau khi đọc xong trương hiếu văn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ồ nào sau đó lại có thể nghe được lao t r ư ơ n g đầu tiếng lòng không tốt cảm nhận được nữ quỷ nhưng xem không thấy nó xem ra nữ quỷ này so trong tưởng tượng còn khó hơn làm ạ trương hiếu văn trong lòng cả kinh giữ lao t r ư ơ n g đầu ý tưởng xem ra lần này thật sự là giữ nhiều lấy ít đồng thời trương hiếu văn mình cũng suy nghĩ ta làm sao không tiếp xúc lao t r ư ơ n g đầu thân thể cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì chẳng lẽ là ta thuật đọc ý nghĩ lại tiến hóa không đúng ạ ta làm sao không nghe được lão thổ sinh lòng đâu ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ lung tung lúc này một hồi y y y ở nhà ố thanh nhâm chuyển vào trong lỗ thai trương hiếu văn cẩn thận vừa nghe lại còn là ba huyện địa phương hí loại trong lòng bang nữ quỷ bước chết bước từ rạp hát bên trong từng điểm từng điểm đi ra vừa đi còn một bên hát quan nhân trở lại c h n cũ sợ không phải nhớ ta liền chứ một chữ cuối cùng âm kéo rất dài nghe trương hiếu văn g i ậ n cả tóc gáy q u một chương bảy mươi mốt đêm đấu nữ quỷ chương bảy mươi mốt đêm đấu nữ quỷ trương hiếu văn nghe được nữ quỷ thanh â m chỉ cảm thấy sau lưng lỗ chân lông toàn bộ dương ra mồ hôi từ trong toát ra lao trương đầu phát hiện trương hiếu văn đ ộ n tĩnh vô vai hắ đừng sợ đây là nhiếp hồn âm quỷ vật thường xài mánh khỏe đặc biệt hủ dọa người ngưng thần t ụ khí chớ bị nó ảnh hưởng đạt được lao trương đầu nhắc nhở trương hiếu văn cố gắng k h ô n g chế mình tâm tình để cho mình bình phục lại chớ bị nữ quỷ mánh khỏe dọa cho trước trương hiếu văn nhắm hai mắt lại muốn tập trung tinh thần không chịu nữ quỷ q u á y nhiễu có thể mí mắt một tiêu nhịu xuống liền cũng không mở ra nữa bóc lại nhanh chóng vận chuyển chung quanh cảnh tượng cũng hoàn toàn phơi bày ở mình trong đầu nữ quỷ gặp mình n h i p hồn âm không có đưa đến tác dụng n ư ờ i a a đứng lên có hiểu được người ạ lợi hại người rút xem ra quan nhân đ ề u không phải muốn đọ quả nhiên tất cả mọi người không một cái là đồ tốt nữ quỷ câu nói sau cùng đống nhiên liền bé nhọn giống như móng tay gại thủy tinh thanh nhâm vậy trương hiếu văn nghe trong lòng hết sức khó chịu lao t r ư ơ n g đầu biết nữ quỷ trải qua khi còn sống bị người làm hại không nhẹ cho nên đối với tất cả mọi người đều sinh ra ghi hận xem ra muốn khuyên hóa nữ quỷ độ khó không thấp có thể vẫn là cung kính đối với nữ quỷ trào một cái tiền bối chúng ta lần này trước tới quáy dày cũng không phải là muốn cùng tiền bối đọc thủ mà là muốn trợ giúp tiền bối nói l ầ bầm giúp ta các người cầm đùa chú tới giúp ta sao một đám tên lường gạt nữ quỷ hư lạnh một tiếng trương hiếu văn mặc dù không chịu nổi nữ quỷ thanh âm có thể nghe được nó cực đoan lợi nói trong lòng có chút khâm phục nói lớn t i ế n g đến có lẽ ngươi nói chúng ta là tên lường gạt là đúng chúng ta quả thật không chỉ là vì giúp ngươi càng là vì giúp người của toàn thôn ngươi nói không một người là đồ tốt vậy ta hỏi ngươi những cái k i a thu nhận ngươi hòa thượng cũng là người xấu sao bọn họ đương nhiên là người tốt cho nên chết người xấu chính là thay người tốt trả thù nữ quỷ nói xong đông nhiên thân hình động một cái biến thành một cổ khói xanh hướng lao chương đầu tấn công tới l hát, hát nữ quỷ kia trương hiếu văn cầm trong tay máu mèo gà nhìn trước mắt khói xanh trong đầu nghĩ chẳng lẽ muốn hướng khói xanh hát đi bỏ mặc trước hát một nửa thử một chút nghĩ tới đây mà hướng về phía khói xanh liền tạc tới mà lao trương đầu gặp nữ quỷ đánh về phía mình nhanh chóng lui về phía sau có thể trong tay lại không nhàn rỗi rút ra bên hông kiếm gỗ đào hướng khói xanh đâm tới ngay tại máu m à o gà cùng kiếm gỗ đào ai đến khói xanh ngay tức thì khói xanh trực tiếp tiêu tán vô ảnh vô tung trương hiếu văn sửng sốt một chút chẳng lẽ như thế dễ dàng liền giải quyết ngay tại trương hiếu văn sửng sợ lúc này ánh mắt dư q u a n g một liếc lòng ngay tức thì dâng tới cổ họng hướng về phía lao trương đầu hô t o đến trương sư phó cẩn thận nó ở sau lưng ngươi trong lúc nói chuyện trương hiếu văn liền lại phải giơ tay lên đi hát nữ quỷ mà lao trương đầu nghe được trương hiếu văn thanh âm cũng nhanh chóng xoay người nữ quỷ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cách dùng thuật nói xong trực tiếp chui vào lao t r ư ơ n g đầu thân thể lao t r ư ơ n g đầu thân thể vòng vo một nửa bị nữ quỷ như thế vừa lên thân miết cưỡng dừng lại mà trương hiếu văn giơ tay lên nhưng cũng không đem máu m à u gà hắt đi ra nhìn bị trên người lao t r ư ơ n g đầu cũng không biết nên làm thế nào cho phải lao thổ bởi vì là xem không thấy nữ quỷ trong lòng hết sức nóng nảy nghe được trương hiếu văn tiếng tê ư cũng nhìn về phía lao t r ư ơ n g đầu sau lưng có thể ngay sau đó lao t r ư ơ n g đầu cùng trương hiếu văn cũng đứng trước không núc đ í c h để cho lao thổ trong lòng cũng là cả kinh hai ngươi thế nào ai nói chuyện à lao thổ lo lắng hỏi hướng hai người trương hiếu văn phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đối với lao thổ nói nữ quỷ lên trương đại sứ thân làm thế nào lao thổ vừa nghe gấp giường như dậm chân cầm máu màu gà h ắ t hẳn à còn ngớ ra làm gì trương hiếu văn không nghĩ tới quỷ này lên thân còn sợ máu màu gà cho nên vừa mới sẽ không biết làm sao bây giờ nghe lão thổ nhắc nhở không nói hai lời liền đem đúng bình máu màu gà tặt vào liền lao trương đầu trên mình lao trương đầu tới một máu gà đổ vào đầu máu gà ai đến lao trương đầu trên mình lập tức buốc lên khói trắng giống như là nước lạnh tặt vào liền đốt đỏ bừng trên sắt thép vậy có thể cho dù là như vậy lao trương đầu vẫn là không núp ních đứng ở nơi đó lao thổ trong lòng hơn nữa nóng n ả y trong miệng lẩm bẩm nói đến cái này không đúng à theo lý thuyết máu mảo gà là trí dương đ ổ thông thường quỷ quái căn bản không chịu nổi hả trương hiếu văn trong lòng cũng nóng n ả y đối với lao thổ giải thích đến nữ quỷ này không giống nhau ta ngày đó thấy tận mắt nó có thể trực tiếp lên người bình thường thân cho nên người bình thường dương khi nó căn bản không sợ ngài ngược lại là suy nghĩ một chút những biện pháp k h á c gà lao thổ cùng trương hiếu văn đang đang nóng n ả y suy nghĩ biện pháp lao trương đầu ánh mắt đ ỗ n g nhiên động một chút bị trương hiếu văn bén n h ả phát giác trương hiếu văn trong lòng vui mừng chính yếu nói kết quả lao trương đầu nhưng mở miệm trước trương o n g m p hiếu văn nhanh chóng đuổi theo lão thổ cũng đồng thời chạy ra ngoài có thể bước hai bước lại trở lại nhặt lên trên đất kiếm gỗ đào sau đó mới theo đuổi đi vào trương hiếu văn đi theo lão trương đầu sau lưng chạy vào d ạ p hát nội bộ có thể vừa vào cửa trương hiếu văn liền nhanh chóng dừng bước chân lại rạp hát bên ngoài ánh trăng rất sáng cho nên không cần đánh đèn tin có thể vừa vào dạp hát trở nên thân thủ không gặp năm ngón tay trương hiếu văn trong lòng có chút hốt hoảng một là lo lắng lao t r ư ơ n g đầu có gì ngoài ý mớn hai là sợ nữ quỷ tới một đột nhiên tập kích có thể càng hốt hoảng thì càng m u ố n tốc không đạt móc chừng mấy lần mới lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin dạp hát nội bộ mới có ánh sáng yêu ớt đây là lao thổ cũng đã chạy tới thông qua điện thoại di động ánh đèn có thể thấy được đây là dạp hát tiền sành hẳn là xét vẽ địa phương tiền sành chứng hai cái có một cái cửa chắc là thông hướng dạp hát nội bộ cửa trương hiếu văn dùng điện thoại di động chiếu một cái mặt đất bởi vì lâu dài không người đi và o qua cho nên mặt có thật dày một lớp bụi có thể tầng này biết tính là giúp hai người bận rộn bởi vì là trên mặt đất có một xếp rõ ràng dấu chân nói rõ lao trương đầu hướng đi trương hiếu văn cùng lão thổ trao đổi hạ ánh mắt theo dấu chân đi về phía qua tiền sảnh coi như là tiến vào rạp hát nội bộ điện thoại di động ánh đèn không cách nào để cho hai người thấy rõ ràng toàn bộ rạp hát nội bộ tướng mạo cho nên hai người chỉ có thể chuyên tâm dồn trí đi theo dấu chân đi về phía trước ngay tại lúc này trương hiếu văn chỉ cảm thấy cách không chúng có một hồi yếu ớt g i thổi qua ngay sau đó nghe được đông một tiế sau đó lao t r ư ơ n g đầu tiếng kêu thảm thiết nhất thời tràn đầy đúng ở giữa giặc hát à q u y một chương bảy mươi hai quỷ dị biện pháp che mắt chương bảy mươi hai quỷ dị biện pháp che mắt nghe được lao t r ư ơ n g đầu kêu thảm thiết trương hiếu văn chỉ cảm thấy một hồi da đầu tê dại mới vừa mới cảm nhận được gió nhẹ lúc này trương hiếu văn thấy một cái bóng đen từ mình phía trên rơi xuống ngay sau đó liền nghe được lao t r ư ơ n g đầu kêu thảm thiết không cần n g h ĩ cũng biết từ phía trên rơi xuống bóng đen là ai lao thổ hai mươi ba bước liền chạy tới đỡ dậy ngã xuống đất rên dỉ lao chương đầu hỏi lao chương ngươi không có sao chứ trương hiếu văn cũng nhanh chóng đi theo cảnh giác nhìn một phía đ ề phòng nữ quỷ lần nữa tới không biết lao thổ đụng phải lao t r ư ơ n g đầu địa phương nào lao t r ư ơ n g đầu lại phát ra ả một tiếng hét thảm sau đó liền mắng lên đừng con mẹ nó sờ loạn đau chết ta nghe được lao t r ư ơ n g đầu khí lực đầy đủ tiếng mắng trương hiếu văn cùng lao thổ đều thở phào nhẹ nhõm xem ra chỉ là bị chút tổn thương cũng không có nguy hiểm tính mạng lao thổ muốn xem xem láo t r ư ơ n g đầu thương thế vì vậy liền gọi lên trương hiếu văn hiếu văn đem chiếu sáng tới điểm để cho ta xem xem lão chương đầu tổn thương trương hiếu văn mặc dù lo lắng nữ quỷ thừa dịp làm bậy tập kích nhưng cũng không tiện cự tuyệt lao thổ vì vậy đem ánh đèn theo hướng lao ch lao trương đầu là né người rơi xuống chân cùng cánh tay trước chạm đất cho nên lão tổ h chức từ lao trương đầu chân bắt đầu kiểm tra xem lão trương đầu còn có thể hay không động trương hiếu văn thì cảnh giác nhìn bốn phía đề phòng nữ quỷ lần nữa tấn công tới có thể bốn phía trở nên yên tĩnh một chút động tĩnh cũng không có chỉ có bụi bặm ở quang t h ú c nổi bất hạ bay lượn trên không trùng trương hiếu văn cảm thấy có chút khác thường có thể lại không biết chỗ nào có vấn đề trương hiếu văn không khỏi nổi lên nghi ngờ thật giống như nữ quỷ khống chế lao trương đầu từ chỗ cao nhảy xuống sau đó liền biến mất chẳng qua là đáng thương lão trương đầu tuổi đã cao còn phải bị như vậy đắng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhìn về phía lao trương đầu lao thổ vẫn còn ở thay lão trương đầu kiểm tra thỉnh thoảng còn hỏi lao trương đầu có đau hay không có thể lao trương đầu nhưng giống như một gỗ vậy ngồi dưới đất một hơi một tí chớ nói chi là trả lời lao thổ vấn đề trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên ý thức được khắc thưởng lao trương đầu làm sao không rên rỉ trong lòng nghĩ đồng thời vội vàng đem ánh đèn theo hướng lao trương đầu mặt lao trương đầu cũng nhìn về phía trương hiếu văn sau đó trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị chẳng biết lúc nào lao trương đầu trên tay đã cầm một cục gạch trương hiếu văn nếu cơ hồ không thông qua ó c liền từ trong miệm nói ra cẩn thận còn là chậm lao thổ vốn là đang chuyên tâm dồn trí cho lao trương đầu kiểm tra thương thế có thể phát hiện mình hỏi một chút đ ể lao trương cũng không quay đầu lại đáp liền n g mở đầu nhìn về phía lao trương đầu cái này là vừa đủ trương hiếu văn đem ánh đèn theo hướng lao trương đầu mặt lao thổ lập tức phát hiện vậy có thể lao trương đầu trong tay cục gạch đã hung hãng gọi lại lao thổ bản năng về phía sau tránh đi đáng tiếc khoảng cách quá gần lao thổ lại chút nào không phòng bị vẫn bị lao trương đầu cục gạch vỗ trúng liền đầu lao thổ cảm giác đầu mình có chút không rõ che bị đánh địa phương đặt mông ngồi trên đất mà mới vừa rồi còn giơ cục gạch lao trương đầu cũng đống nhiên té xuống trương hiếu văn chỉ thấy khói xanh trước mắt từ lao trương đầu trên mình bay ra trực tiếp đánh về phía lao thổ thân thể trương hiếu văn một bước liền bước đến bên cạnh hai người đầu tiên là cầm lên mới vừa rồi lao trương đầu trên tay cục gạch ném về phía liền một bên sau đó ngồi trổm hồm xuống xem lao thổ lao thổ đang nhắm mắt lại diễn cảm có chút t h ố n g khổ trương hiếu văn lần này hoàn toàn luôn cuống lao trương đầu mới từ chỗ cao té xuống mất đi sức chiến đấu bây giờ nếu như lão thổ cũng bị lên thân vậy mình có thể thì thật là tứ cố vô thân ngay tại trương hiếu văn kinh hoàng thất thố lúc này lao trương đầu đột nhiên phát ra tiếng ho khan kịch liệt trương hiếu văn nhanh chóng vừa nhìn về phía lao trương đầu lao trương đầu mới vừa tỉnh lại liền trận to cặp mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối trực tiếp tức miệng hoàng to con mẹ nó ngày hôm nay ta nhất định phải ngươi hồn phi phách tán trương hiếu văn nhanh chóng hỏi lao trương đầu trương sư phó nữ quỷ kia lên lao thổ thân làm thế nào lao trương đầu ở trương hiếu văn dưới sự giúp đỡ ngồi dậy nhìn không n ú c ních lao thổ nói lao thổ dương khí nặng sẽ không nhanh như vậy liền bị nữ quỷ được như ý ngươi nhanh lên một chút tháo ra túi ta p h ụ bên trong có ph trợ giúp lao thổ đối phó nữ quỷ nghe được lao t r ư ơ n g đầu mà nói trương hiếu văn nhanh chóng mở ra lão t r ư ơ n g đầu sau lưng bọc bắt đầu lục soát phá s á t phủ lao t r ư ơ n g đầu trong cái bọc chứa đồ rất đơn giản có giấy vàng chu sa bút còn có mấy đồng tiền còn dư lại đều là vẽ s o n g lá bửa có thể lá bửa lên vẽ nội dung nhưng không giống nhau trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là một cổ nao đem lá bửa đều lấy ra ai cái hỏi lao t r ư ơ n g đầu rất nhanh l a o t r ư ơ n g đầu lựa ra phá sắc phủ trương hiếu văn nhanh chóng cầm lá bửa đi lao thổ trên đầu gỗ có thể vừa quay người lao thổ lại có thể không thấy mới vừa rồi hai người đang tập trung tinh thần tìm lá bửa ánh sáng cũng chiếu đến bên này không chú ý lao thổ tình huống bên kia có thể lao thổ người lớn như thế coi như bị quỷ phụ thân đi tới đi lui dù sao cũng phải có thanh â m chứ làm sao một hai phút người đã không thấy t â m hơi lao trương đầu phát hiện lao thổ không thấy cũng là s ư n g sở có thể rất nhanh cảm thấy khác thường quỷ này lợi hại hơn nữa cũng không thể để cho l a o thổ bay đi chứ chỉ cần lao thổ đi đi lại lại nhiều ít đều sẽ có động tĩnh mình cùng trương hiếu văn hai người tuy nói ở liền chuyện khác có thể cảm thấy sẽ không kém đến liền thiếu người cũng không phát hiện được chẳng lẽ là biện pháp che mắt nghĩ tới đây mà lao trương đầu hung hãng cắn một cái đầu lưỡi để cho đau đớn kích thích mình thanh tình hơn sau đó mặc niệm d ậ y thanh tâm chú một đoạn thần chú kết thúc lao trương đầu nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy lao thổ còn c a o mày đứng ở trương hiếu văn trước mặt vì vậy lập tức đối với trương hiếu văn hô đến đây là biện pháp che mắt lao thổ ngay tại n g ư ờ i bên phải phía trước cầm đùa chú vô hằn tín cửa trương hiếu văn nghe được lao trương đầu mà nói đưa tay hướng bên phải phía trước dò xét tính sờ soạn một cái kết quả cái gì cũng không mò tới trương hiếu văn bay đầu một mặt mờ mịt nhìn về phía lao trương đầu lao trương đầu sững sốt một chút hỏi tiếp đến ngươi không cảm giác được trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái ta trước mặt cái gì cũng không có ạ lao trương đầu ngược lại hít một hơi khí lạnh mình rõ ràng thấy trương hiếu văn mỏ tới lao thổ cánh tay trương hiếu văn làm sao sẽ không cảm giác thế nào chẳng lẽ đây không phải là thông thường biện pháp c h e mắt c h ừ thị giác liền xúc giắc cũng có thể che đậy ngay tại lúc này lao trương đầu thấy được lao thổ đ ỗ n g nhiên mở mắt trên mặt lộ r a tả mị nụ cười lao trương đầu sắc mặt chầm xuống dùng nhanh nhất tốc độ hướng trương hiếu văn hô đến chạy mau lao thổ bị trên người trương hiếu văn đang nhìn lao trương đầu chờ đợi hắn tự mình nói nên làm cái gì có thể thấy lao trương đầu mặt liền biến sắc liền biết không tốt mặc dù đưa lưng về phía lao thổ còn là thời gian đầu tiên làm ra phản、ứng. hướng lao trương đầu phương hướng thuận thế lăn một vòng tránh thoát lao thổ m ộ t cước trương hiếu văn đứng lên lao thổ đã ở mình trước mắt đang cười ha hả nhìn chằm chằm mình trương hiếu văn chưa từng gặp l a o thổ cười như vậy qua bị nhìn sợ hãi trong lòng h u n g tợn hướng về phía lao thổ h ô đến ngươi rốt cuộc muốn làm gì có bản lanh hướng tới ta đối phó hai lao đầu coi là bản lanh n trương h gì? Quy một trương 73, kiểu t r ư ơ n gì kiểu cười, tử nhất, xanh. Trương 73, kiểu tử nhất xanh. Lao thổ trên mặt xanh. vẫn mang nụ n h Lao n Trương Hiếu V ngươi so bọn họ càng dễ đối phó cho nên ta mới có thể đem ngươi ở lại cuối cùng còn nữa ngươi đừng quên là các người xông vào địa bàn ta bây giờ nhưng hỏi ta muốn như thế nào ta nói ta muốn các người cũng đi chết trương hiếu văn không tự chủ lui về sau một bước trong lòng có chút hốt hoảng nữ quỷ này nói ra trương hiếu văn tiếng lòng ở trương hiếu văn xem ra nhất định là lao thổ cùng lao trương đầu lợi hại hơn bây giờ liền bọn họ đều bị nữ quỷ đùa bỡn đang vỗ tay t r ồ n g mình lại có thể làm sao đừng nghe nó nói nó là đang hù do ngươi thật ra thì nó nhất cố kỵ chính là ngươi đừng quên ngươi thượng cổ bở chú ngay tại trương hiếu văn ý chí có chút xa suốt lúc này lao t r ư ơ n g đầu nếu giống như là trong đêm tối đèn sáng vậy để t ỉ n h trương hiếu văn đúng nha còn có thượng cổ bừa chú không dùng đâu mặc dù còn không biết linh không linh nhưng tổng so mặc cho người xẻ thịt mạnh nghĩ tới đây trương hiếu văn lại khôi phục lòng tin móc ra trong túi láo bừa chú hướng về phía lao thổ cơ c ơ nói thiếu chút nữa đã quên rồi như thế nào cái này bừa chú mùi vị không dễ chịu chứ lao thổ hơi n g ẩ n ra ngẫu nhiên ha ha cười lên phù này nguyền rủa quả thật lợi hại tổn ta gần trăm năm n ặ n hạnh đáng tiếc ta bây giờ cũng c o thân thể ta không tin bừa chú của ngươi còn có thể làm bị thương ta nói xong vặn vẹo một cái eo giống như là cố ý ở khí trương hiếu văn vậy trương hiếu văn nhìn lão thổ vặn eo động tác trong lòng một hồi c á c h đứng muốn lập tức vung tấm phù chế trụ nữ quỷ này có thể lại sợ hất ra không có hiệu quả để cho nữ quỷ biết mình không cần sử dụng phù này mà liền rửa trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể ngây tại chỗ lao thổ gặp trương hiếu văn không có khinh thường hỏi làm sao n g ư ờ i không dự định ra tay vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí nói xong vung mạnh con ba ba quyền đánh về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nhìn vung mạnh con ba ba quyền lão thổ trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút một người lão thổ võ công tốt như vậy có thể nữ quỷ này cũng không biết dùng xem ra mình vẫn còn có cơ hội trương hiếu văn đầu tiên là nhẹ nhàng tránh thoát lao thổ con ba ba quyền sau đó thân vấp chân một cái vấp một cái thân hình không yên lao thổ lao thổ lập tức té ngã ở trên đất ăn một miệng bụi đất lao thổ tựa hồ chảy chùa cái miệng trên môi giữ lại loang lổ vết máu há miệng máu đỏ giang nhìn như hơn nữa cẩn thận người ghét nhất người sao cửa những thứ này luyện v õ qua người luyện v õ qua là có thể tùy tiện khi dễ người sao nói xong lại muốn trương hiếu văn vào tới lần này trương hiếu văn không lại né tránh nếu đã biết lao thổ không có cả người võ công nữ quỷ này cũng không biết dùng như vậy cũng không cần phải tránh né chỉ cần chữa trị uống lao thổ nữ quỷ này phỏng đoán sẽ vương tha đối với lao thổ k h ô n g chế lao thổ một quyền ném liền tới trương hiếu văn bên trái nhấc tay một cái chặn lại lao thổ quả đấm tay phải thuận thế bắt được lao thổ cổ tay xoay mình vặn một cái một cái bắt động tác chữa trị ở lao thổ người bình thường dưới tình huống này căn bản là không cách nào nhúc đ í c h bởi vì là chỉ cần dùng một chút lực mình cánh tay coi như là phế có thể trước mắt lao thổ nhưng không có ý dừng lại mặc dù lao thổ một cánh tay đã bị trương hiếu văn bắt còn dùng sức xoay người muốn dùng một cái cánh tay khác đánh trương hiếu văn đầu trương hiếu văn cảm nhận được lão thổ trên cánh tay truyền tới kháng cự lực lượng trong đầu nghĩ nữ quỷ này thật tác động nếu như mình không bông tay mà nói lão thổ cánh tay phỏng đoán liền không giữ được không thể làm gì khác hơn là bông lỏng lão thổ cánh tay về phía sau tránh đi lão thổ mặc dù không đánh chúng trương hiếu văn còn là cười khanh khách làm sao không thôi đánh vậy ta sẽ không k h á c h kín h ó i xong lại gọi lại trương hiếu văn coi như là rõ ràng liền nữ quỷ ý đồ nữ quỷ muốn khống chế lao thổ tới cùng mình đánh nhau bất kể là ai đả thương a y cũng là chúng nữ quỷ vòng bộ vì vậy trương hiếu văn không dám ứng chiến không thể làm gì khác hơn là lần lượt né tránh lao thổ công kích có thể ở mở tối trong hoàn cảnh khó tránh khỏi sẽ dập đầu dập đầu đụng đụng chỉ chốc lát trở nên bụi văng đầy người tỏ ra chật vật không chịu nổi lao trương đầu chân không cách nào nhúc ních nhìn trương hiếu văn dáng vẻ chật vật trong lòng hết sức cuồng cuồng mặc dù rõ ràng trương hiếu văn là lo lắng làm bị thương lao thổ mới khắp nơi úy thủ ý cước còn là cảm thấy có chút bực bội hướng về phía trương hiếu văn hô thằng nhóc ngươi làm sao đ ầ n như vậy cầm phá sắc phủ vỗ hắn tin cửa trương hiếu văn nghe được lao trương đầu nhắc nhở lúc này mới nhớ tới liền mới vừa rồi lao trương đầu cho phá sát phủ. mới vừa lao thổ đột nhiên xuất hiện cũng đánh hướng mình lúc này mình để cho t i ệ n hành động đem phá sát phủ cùng điện thoại di động thuận tay thả ở trên mặt đất bây giờ nhìn lại còn phải đi lấy tới lao thổ lần nữa tấn công tới trương hiếu văn bây giờ đã từ từ thích đứng mở tối ánh sáng đầu tiên là tránh thoát lao thổ công kích sau đó nhanh chóng hướng điện thoại di động chạy đi đâu đi vừa chạy vừa hướng lao trương đầu hô đến ta đem phủ thả ở điện thoại bên cạnh mau g i ú p ta tìm tìm lao trương đầu rời tay cơ hội có hai mươi ba em mở khoảng cách nghe được trương hiếu văn mà nói nhanh chóng hướng điện thoại di động leo đi lá bừa liền ở điện thoại ép xuống lao trương nhanh chóng g ơ lên đưa về phía trương hiếu văn trương hiếu văn vừa vặn chạy tới nhận lấy lao trương đầu trong tay lá bửa vừa quay người ta đi lại không thấy hai người mới vừa rồi sự chú ý đều ở đây phá sát phủ lên không chú ý tới lao thổ hành t u n g bây giờ mới phát hiện nguyên lai lão thổ đứng phương vị chỉ còn lại đen n g ò một mảnh trương hiếu văn cảnh giác nhìn một phía lại hỏi hướng lao trương đầu lại là biện pháp che mắt lao trương đầu nắm tay đặt ở mép nói s u ý ngươi nghe kéo kẹt kéo kẹt thật lét thanh âm truyền tới tới giống như là có người đang bỏ trúc chế cái thang ngay tại lúc này trương hiếu văn trên đỉnh đầu chuyển đến lao thổ thanh âm biện pháp che mắt lại không đả thương được các người đây cũng không phải là tâm tư của ta ta nói qua ngày hôm nay muốn các người chết linh hoạt kỳ ảo mà bình thản thanh âm để cho trương hiếu văn nghe rợn cả tóc gáy dưới mắt không biết lao thổ vị trí cũng không biết nó kết quả phải làm những gì mình chỉ có thể bị nó nắm mùi dẫn đi loại này phập p h ò n g lo sợ cảm giác thật sự là quá khó chịu trương hiếu văn nhanh chóng nhặt lên điện thoại di động muốn tìm được lao thổ vị trí ngay tại lúc này trương hiếu văn cảm thấy một trận gió từ đỉnh đầu tấn công tới trương hiếu văn trong lòng h o ả hốt không tốt nhanh chóng rút lui né tránh đáng tiếc vẫn là chờ một bước lao thổ không biết từ địa phương nào nhảy xuống dùng thân thể đập về phía trương hiếu văn trương hiếu văn mặc dù làm ra rút lui động tác có thể vẫn bị đập trúng b ả vai trái trương hiếu văn chỉ cảm thấy b ả vai giống như bị xé v ậ y đau đớn k h ó nhịn trong tay điện thoại di động cũng quăng trên đất không có ánh sáng so với b ả vai đau đớn bóng tối mang tới sợ hãi hơn nữa đáng sợ trương hiếu văn che b ả vai mình ngã trên đất bây giờ lao thổ sống hay chết còn không biết b ả vai mình cũng bị thương mình còn có thể làm gì chẳng lẽ chỉ có thể chờ nữ quỷ để chấm dứt mình sinh mạng nghĩ tới đây trương hiếu văn đột nhiên cảm giác được có chút hối hận hiếu văn người không có sao chứ lao chương đầu không có nghe được trương hiếu văn trả lời trong lòng nóng nảy và phần chỉ chốc lát sau lại chuyển thành nổi nóng lao chương đầu hướng về phía bóng tối hô t o đến ngươi cái hại người đồ dù sao kim ông nội thiên cũng không sống nổi ông nội để cho ngươi tiếm thử một chút luân hồi nguyền r ù a h uy lực nói xong cắn bể ngón trọ dùng máu cùng chu xa trên đất vẽ lên bờ chú nữ quỷ nghe lão trương đầu nếu cười k h á n h khách người không biết tự lượng sức mình muốn đưa ta đi luân hồi vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi nêm trước hạ luân hồi tư vị trương hiếu văn nghe được nữ quỷ cùng lao trương đầu đối thoại biết nữ quỷ muốn giết chết lao trương đầu mặc dù mình cũng bung tha chống cự có thể nhìn lao trương đầu chết ở mình phía trước trương hiếu văn là tuyệt đối cũng không làm được vì vậy cũng hô lên họ liêu bà cụ ta còn chưa có chết đây nếu ngươi hồ đầu ngu xuẩn ta cũng không thể làm gì khác hơn là sử dụng kim quan bùa chú nói xong cầm ra thượng cổ bùa chú ở trong tay quơ cơ trương hiếu văn cũng không biết vậy trên đường cổ đ ù a chú tên chữ sở dĩ nói kim quang đ ù a chú là bởi vì là ngày đó đ ù a chú phát ra ánh sáng màu vàng trương hiếu văn cũng không biết nói như vậy có thể hay không dẫn nữ quỷ tới trước hết giết mình dù sao mình cũng không biện pháp khác lao trương đầu nghe được trương hiếu văn mà nói biết trương hiếu văn còn sống mừng rỡ trong lòng có thể ngoài miệng lấy đọc luân hồi mời đền rủa cho nên không hề dự định dừng lại lao trương đầu trong lòng rõ ràng lao thổ để cho mình tới mục đích chính là vì bảo vệ trương hiếu văn một cái mạng bây giờ biết trương hiếu văn không có sao mình ông tha cái mạng này diệt nữ quỷ cũng coi là không phụ lòng cùng lao thổ mấy chục năm giao tình chẳng qua là không biết lao thổ tình huống như thế nào sớm biết như vậy còn không bằng mình sớm đi bưng tha tính mạng còn có thể cứu lao thổ nữ quỷ cũng trong lòng tính toán trương hiếu văn trong tay b ừ a chú uy lực gì mình là đã linh giáo rồi cho nên không muốn lại dẫn dậy một lần có thể bên kia lão trương đầu nhìn như dáng điệu cũng là không kém nếu như cái này luân hồi nguyền rụa thật hết sức lợi hại vậy giống như mình cũng không chịu nổi bất quá nữ quỷ cũng đoán ra trương hiếu văn nếu như muốn dùng vậy b ừ a chú hẳn là cần gì điều kiện nếu không cũng không biết bây giờ chậm chạp còn không sử dụng như thế xem ra trước hay là đối phó lao trương đầu mới là nữ quỷ bàn coi là tốt cũng không dám chếm m ã hóa thành một cổ khói xanh trực tiếp chiếm cứ lao t r ư ơ n g đầu thân thể trên đất bùa chú đã mau v ẹ xong đang tiếc lao t r ư ơ n g đầu liền cái này bị miễn c ư ơ n g dừng lại lao t r ư ơ n g đầu phát ra c ư ờ i a a thành đều là mặc cho người làm thị t h ì cá nhưng còn muốn cấp trước chịu chết thật sự là để cho ta cảm động đâu ngươi đ ừ n g nội ta chấm dứt lao đầu này liền đến thế ngươi trương hiếu văn biết mình không phải là một cái nội tâm người cường đại dưới tình huống này mình bông tha chống cự mới phù hợp mình tính cách có thể nghe được nữ quỷ trương hiếu văn trong lòng có cổ không nói ra được khí mình chẳng những không có thể cứu thái tử trang n g i vẫn còn trở vào lao thổ cùng lao chương đầu suy nghĩ một chút cũng cảm giác được mình mất tức trong lòng có cổ hoán khí không chỗ phát tiết lớn tiếng giống lên ạ trương hiếu văn gào xong trong tay b ù a chú cũng thuận thế quăng ra b ù a chú ở trên không chuyển vòng vo một vòng lại tung bay linh linh rơi xuống lao trương đầu đang hướng một khối miệng thủy tinh leo đi thấy trương hiếu văn quăng ra b ù a chú mềm n h ũ n vô lực rơi xuống không khỏi cười nói nguyên lai、like、ngươi căn bản cũng không biết khiến cho p h ù này mười l ê n r ù a xem ra ngày đó ngươi làm mèo mù b ì n h thượng tự háo từ liền chứ chặt, chặt chặt nhỏ mèo mù đừng có gấp ta sẽ cắt lão đầu này mạch máu sau đó sẽ cắt ngươi để cho các người trơ mắt nhìn đối phương chết ha, ha, ha. ngay tại lúc này trương hiếu văn tựa h ồ nghe được một tiếng thở dài hạ ngay sau đó một hồi trách gió thổi tới trương hiếu văn liền nghe được nữ quỷ thanh âm người nào người muốn làm gì trương hiếu văn trong lòng đang đang b u ồ n mực liền nghe được lao trương đầu thanh âm hiếu văn phù này nguyền r u a không phải như vậy dùng người muốn tập trung tinh thần lòng cùng cảnh hợp cảnh cùng ý hợp ý tùy tâm động sau đó dùng ngươi ý niệm đi khống chế bổ chú trương hiếu văn không hiểu chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn bị nữ quỷ nhập vào người lao trương đầu làm sao đột nhiên là tốt còn d ạ nổi lên mình khiến cho phù c ô n phu xem ra lão trương đầu cũng là giữ lại hậu thủ hạ nữ quỷ nghe lão trương đầu dạy cho trương hiếu văn y ế u quyết tức giận nha nha trực hiếu ai người là ai có bản lãnh đi ra cùng ta đấu pháp trốn coi là bản lãnh gì lao trương đầu nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu ngươi không xứng nói xong liền không nói thêm gì nữa trương hiếu văn nghe lão trương đầu khẩu quyết bắt đầu đệ lại khẩu quyết chỉ thị bắt đầu thử nghiệm khống chế b ủ a chú quả nhiên trương hiếu văn một tập trung tinh thần liền tiến vào cái loại đó kỳ quái trong cảnh giới sự vật chung quanh trở nên rõ ràng có thể gặp giống như mình không dùng mắt cũng có thể thấy hoàn cảnh chung quanh vậy trương hiếu văn tiến vào loại này kỳ quái cảnh giới sau đó tinh thần liền hơn nữa tập trung bắt đầu thử nghiệm cùng b ù a chú sinh ra liên lạc chỉ chốc lát trương hiếu văn liền cảm thấy tay ở giữa b ù a chú bắt đầu đung đường sau đó phát ra ánh sáng màu vàng chiếu sáng đúng ở giữa g i á p hát trương hiếu văn thấy nữ quỷ ngay tại cách mình chỗ không xa lao trương đầu liền ngồi ở nó bên người nhắm mắt lại giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần vậy một chút tâm trạng cũng không có b ù a chú phát ra kim quan g càng ngày càng thịnh trương hiếu văn cảm nhận được b ù a chú giống như mình cánh tay vậy có thể theo tâm ý của mình bay động trương hiếu văn không nhịn được dương lên k h e miệng tay chợn một vùng bữa chú muốn một ngọn phi đa vậy bay thẳng tới nữ quỷ nữ qu không dám thờ ơ hóa thành một cái khói xanh người khổng lồ đưa hai tay ra ngăn ở trước ngực chuẩn bị chống cự bởi chú lao trương đầu mắt cũng không kiếm lại hướng trương hiếu văn nói đến hiếu văn lại vung một đạo xem nó có thể kiên trì bao lâu trương hiếu văn nghe được lao trương đầu mà nói nhanh chóng lại lấy ra một đạo bởi chú giữ phương pháp giống nhau quăng ra ngoài nữ quỷ đang toàn bộ tinh thần chăm chú đối phó thứ nhất đến bởi chú đã không tinh lực đối phó thứ hai nói thứ hai đạo phù nguyền rủa trên không trung vẽ ra một đạo kim sắc ánh sáng trực tiếp đánh vào khói xanh người khổng lồ trên đầu cái này khói xanh người khổng lồ là nữ quỷ liêu thị b u ồ n mạng h ư n phách bị cái này thượng cổ bửa chú đánh trúng sau phát ra tiếng kêu c h ó i t h a i à ngay sau đó một trận gió thổi tới khói xanh người khổng lồ tiêu tán trên không t r u n g biến mất không thấy lao trương đầu cũng ngã theo gió chỉ còn lại trương hiếu văn ngồi dưới đất miệng to thở h ư n hện trương hiếu văn mở mắt ra vẫn là một mảnh đen nhánh mới vừa rồi cảm giác biến mất đây là trương hiếu văn chỉ cảm thấy đầu góc một trướng đã ngủ mê man trong ba người trước nhất tỉnh lại là lão thổ lão thổ rơi xuống địa phương không cao hơn nữa trương hiếu văn cũng cho hắn làm đen t h ị cho nên chỉ là bị chút thương nhẹ d á p hát bên trong vẫn là đen nhánh một mảnh lão thổ cảm thấy một hồi nhức đầu mình hình như là ở thay lão trương đầu kiểm tra thương thế sau đó liền bị nữ quỷ lên thân sau đó sự việc thiếu cái gì cũng không nhớ nổi lão thổ nhanh chóng kêu lên lão trương đầu cùng trương hiếu văn tên chữ nhưng mà cũng không có được hai người trả lời lão thổ trong lòng căng thẳng sẽ không xảy ra chuyện liền chứ nghĩ tới đây mà lão thổ nhanh chóng lục lọi đi ra ngoài muốn muốn tìm người hỗ trợ q một t r ư ơ n g bảy mươi lăm có cao nhân tương trợ t r ư ơ n g bảy mươi lăm có cao nhân tương trợ lão thổ mò ra dạp hát phòng khách lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng lao thổ đầu tiên là ở trong sân tìm được tối ngày hôm qua bỏ lại ba lô từ bên trong lấy ra điện thoại di động bấm một trăm hai mươi sau đó lại đi đến người đàn ông trung niên nhà gõ lên liền cửa ai nha người đàn ông trung niên giọng có chút không nhịn được khoác cái áo tròn dài từ trong nhà đi ra mở cửa cái này sáng sớm bị quáy dày mộng đẹp trong lòng có chút khó chịu có thể làm hắn mở cửa thấy quay đầu đất mặt lao thổ đầu tiên là sững sốt một chút sau đó lập tức rõ ràng liền lao thổ tối hôm qua đi làm cái gì mau tìm mấy người hỗ trợ một chút ta sư đệ cùng một người bạn vẫn còn ở g i ả hát bên trong lao thổ không có cho người trung niên quá nhiều giải thích chẳng qua là giản lược nói ra mình ý đồ người trung niên trong lòng vui mừng nếu lao thổ không có sao như thế nói nữ quỷ bị chữa trị uống nhưng cũng không có lập tức hỏi chẳng qua là nhận lời nói câu được ta đi gọi người người trung niên chỉ chốc l á t liền gọi tới bốn cái người trong tộc thân thích mọi người vừa nghe nói đi g i ạ p hát đều có chút không tình nguyện dẫu sao người vương g i a đều biết nữ quỷ tồn tại có thể làm người trung niên nói ra nữ quỷ có thể bị chữa trị phục liền sau đó mọi người đều làm một mặt mừng rỡ đi theo người trung niên cùng lao thổ đi dạp hát mấy người đánh đèn tin tiến vào phong khách liếc mắt liền thấy nằm dưới đất trương hiếu văn cùng lao chương đầu dưới đất còn có tán lạc lá bùa cùng một cây đào mộ t kiếm mọi người vừa nhìn thấy tình huống này hơn nữa mừng rỡ xem ra lão thổ ba người thật đem nữ quỷ chữa trị uống l ã o thổ thì trước tiên dò xét hai người m ạ n h đập hai người cũng còn sống lão thổ treo lòng rốt cuộc bông u xuống mấy người đem trương hiếu văn cùng lao trương đầu mang ra ngoài xe cứu thương đã ở bên đường đợi chút thời gian vì vậy mọi người trực tiếp đem hai người đưa tới xe cứu thương người trung niên cũng phi muốn đi theo lão thổ cùng đi bệnh viện l ã o thổ lo lắng hai người tình huống thân thể cũng thời gian không cùng người trung nhân tranh liền cùng nhau lên xe cứu thương đây ế tiếp n bệnh viện, người trung niên bận trước bận sau nắm tay tiếp theo cũng làm xong, tiền cũng nộ, này phòng bệnh. biểu biểu theo mới lại tới trước tay sau lúc làm đ là bác sĩ đã đối với trương hiếu văn cùng lao t r ư ơ n g đầu tình huống tiến hành bước đầu chẩn đoán trương hiếu văn vai trái dây t r ắ n g xé dùng nao quá độ đưa đến đã ngủ mê man rồi cũng không có nguy hiểm tính mạng mà lao t r ư ơ n g đầu tình huống liền tương đối nghiêm trọng đùi phải cùng tay phải đều xuất hiện gãy xương bây giờ thuộc về trọng độ trạng thái hôn mê bác sĩ đề nghị trực tiếp đưa đi trọng chứng phòng giám hộ lao thổ vừa nghe trong lòng chấm xuống không biết mình bị nữ quỷ nhập vào người sau này hai người bọn họ trải qua cái gì mới đưa đến lao chương đầu bây giờ trọng độ hôn mê không nghĩ tới mình không có chuyện gì nhưng hại lao chương đầu thật sự là xấu hổ h người trung niên nhìn thấu lao thổ tâm tình không phải rất tốt vô vai hắn một cái nói không có chuyện gì đất đại sư người tốt có hà báo bạn ngài nhất định sẽ không có chuyện gì tiến chữa bệnh ngài không cần lo lắng bỏ mặc xài bao nhiêu tiền vươn g ra chúng ta ra lao thổ gật đầu một cái bác sĩ cùng y tá bắt đầu ba chân bốn cẳng đem lao t h ư ơ n g đầu đi trọng chứng phòng giám hộ đẩy nhưng ngay khi phải ra phòng bệnh lúc này lao t h ư ơ n g đầu bỗng nhiên thở hổn hện miệng l ư ơ n khí con mẹ nó rốt cuộc tình nghe được lao t h ư ơ n g đầu mắng người thanh âm lao thổ miệng ngay tức thì lịch hai người con mẹ nó ta cũng biết lấy người thân thể chắc chắn sẽ không có chuyện gì có người vui mừng thì có người buồn mới vừa cho lao trương đầu t r ẩ n đoán bác sĩ liền đứng ở một bên mặt đầy lúng túng đây thật là kỳ tích à mới vừa rồi còn là trọng độ hôn mê nói thế nào tỉnh liền tỉnh lao trương đầu hướng về phía bác sĩ cười một tiếng ta cái mạng này tiện ở không quen vậy trọng chứng phòng giám hộ vừa nghe các người nói muốn đẩy ta đi nơi đó ta trong đầu nghĩ cái này xài hết bao nhiêu tiền cho nên liền nhanh chóng tỉnh lao trương đầu nếu chọc cho mọi người cười ha hả lao thổ lại không tâm tư cười lao thổ nín một bụng vấn đề cũng muốn hỏi hỏi lao trương đầu cùng bác sĩ y tá vừa đi lao thổ nhanh chóng hỏi tối hôm qua ta bị nữ quỷ kia trên người sau phát sinh cái gì người cùng ta nói một chút lao thổ hỏi lên như vậy lao t r ư ơ n g đầu sắc mặt thêm mấy phần ngưng trọng tối hôm qua may mà hiếu văn nữ quỷ kia bị hắn dùng vậy trên đường cổ bữa chú tiêu d i ệ t nếu không chúng ta thật liền dặn dò người trung niên vừa nghe nữ quỷ bị diệt nhanh chóng hướng về phía ba người sâu đậm túi đầu một cái ta thay vương ra tất cả mọi người cảm ơn ba vị đại ân đại đức lao thổ đã dạy người trung niên tỏ ý hắn không nên khắc khí sau đó lại hỏi hướng lao chương đầu ngươi lại không thể nói cụ thể một chút lao chương đầu nhữ mày một cái nhìn về phía người trung niên người trung niên lập tức rõ ràng liền lao trương đầu ý thức thời nói các người trò chuyện ta đi ra ngoài hút đ i ề u thuốc nói xong rời đi phòng bệnh người trung niên vừa đi lao trương đầu liền nói đến tối hôm qua tình huống ngươi bị quỷ nhập vào người sau đó hãy cùng hiếu văn đánh hiếu văn không muốn thương tổn ngươi thân thể ta sẽ để cho hắn dùng phá sát phủ sát ngươi tín c ử a có thể nữ quỷ kia rất xào trá thừa dịp hiếu văn cầm phủ thời điểm leo lên chỗ cao sau đó nhảy xuống đập bị thương hiếu văn lao thổ vừa nghe trong lòng có chút áy náy Nguyên lai trương Hiếu Văn tổn thương làm mình đập. lao trương đầu, dù sao, dù sao luân hồi. Luân hồi đầu gật n h đầu một cái cho nên ta còn không có sử dụng liền bị nữ quỷ lên thân người biết ta là sẽ ly hôn thuật trước nữ quỷ lên ta người lúc này ta liền xử suất ly hôn thuật phòng ngừa ý thức bị nữ quỷ áp chế như vậy chỉ cần nó rời đi ta thân thể ta lao à này có tức cùng tục Có nó thể trở tiếp thể không h lập lần về giống n đấu. u thuật, Sau ta thấy một cổ cường đại lực lượng. ta nghe được nó tiếng thở vừa mới cảm cầm liền đại dài. liền giữ. sử dụng hồn cường lượng, nghe nó nó ly lực l cổ được đó bị thổ nghe có chút không giải thích được một hơi hỏi ra trong lòng vấn đề cường đại gì lực lượng hắn lại là ai hắn đang thở dài lao t r ư ơ n g đầu lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng nhưng lực lượng kia quá mạnh mẽ ta linh hồn căn bản không cách nào chống cự ta nghĩ chắc là cái cao nhân đem ta linh hồn giam cầm ở lao thổ sơ cả một cái cao nhân như vậy cao nhân kia giam cầm n g u y ê mục đích thì là cái gì chứ ta đoán là muốn k h ô n g chế ta thân thể bởi vì là ta bị giam cầm sau đó nữ quỷ kia cũng bị đổi ra khỏi ta thân thể sau đó ta chính thay nghe gặp từ ta trong miệng nói ra một đoạn khẩu quyết hiếu văn chính là lợi dụng vậy đoạn khẩu quyết mới thúc giục thượng cổ bừa chú cuối cùng đem nữ quỷ kia đánh hồn phi phép tán lao trương đầu nói ra mình ý tưởng có thể lao thổ sau khi nghe trong đầu toát ra càng nhiều hơn vấn đề lao thổ sơ mình hồ cha đem nghi vấn trong lòng một vừa nói ra cái này cao người mục đích là cái gì hắn là tình cờ đi ngang qua còn là theo dõi liền chúng ta cái này thượng cổ b ừ chú là hiếu văn ở trong m ộ n học được hắn làm sao biết thúc giục thượng cổ b ù a chú khẩu quyết q Quy một chương bảy mươi sáu tạm biệt hồ ngữ mặc chương bảy mươi sáu tạm biệt hồ ngữ mặc lao thổ lập tức liền nghĩ đến ngày đó mình cùng trương hiếu văn cùng đi lao chương đầu trong nhà hỏi b ù a chú lúc này mình từng hoài nghi tới cái này thượng cổ b ù a chú lai lịch lúc ấy mình từng hoài nghi tới trương hiếu văn thường xuyên trong ảo thuật chuyện này có phải là có người hay không tận l ự c làm bất quá sau đó cảm thấy có khả năng quá nhỏ cũng chưa có tiến hành điều tra bây giờ xác định liền b ù a chú chân thực tính như vậy trương hiếu văn trước năm lần bảy lượt làm quái n ộ n g tám mươi là có người ở sau l ư n g dợ trọ sẽ không phải là cái này cao nhân、đi. nếu như là hắn dợ cho quỷ như vậy tối hôm qua chạy đến hỗ trợ cũng liền nói xui được bất quá hắn như vậy hao tổn tâm huyết để cho trương hiếu văn trong ảo thuật vẫn còn ở ảo thuật trong dạy trương hiếu văn b ủ a chú lại là từ mục đích gì đâu xem ra lần này sự việc sau đó phải tra một chút trương hiếu văn người bên người lao thổ đầu tiên là hỏi một đ ố n g vấn đề sau đó lại mình nâng cầm tự hỏi lão trương đầu liền không lý tới nữa hắn dẫu sao lão trương đầu cũng bị rằng con một đêm có chút chịu không nổi lao trương đầu ngáp một cái ngươi đừng hỏi ta ta cũng lười suy nghĩ bỏ mặc trước ngủ một giấc nói sau lao thổ gật đầu một cái nói phải ngươi mau ngủ đi bất quá có cao nhân tương trợ chuyện trước c h ớ cùng hiếu văn nói cùng ta điều tra rõ ràng nói sau lao trương đầu ân hai tiếng liền đi ngủ trương hiếu văn chỉ rác phải đầu mình giống như bị móc giống vậy ông ông tác hưởng hắn dùng sức cơ cơ đầu phát hiện mình đang nằm ở một dòng suối nhỏ cạnh nước suối dốc rách hoa mùi thơm khắp nơi úy bầu trời màu làm trong nhẹ nhàng mấy đoá mây trắng nhìn như tốt đẹp như vậy có lẽ là cảnh đẹp chữa khỏi trương hiếu văn nhức đầu trương hiếu văn đỗng nhiên sinh ra ở trong nước suối vui chơi thỏa thích lộn một cái xung động hắn vừa nhớ tới thân bị một cái dịu dàng như ngọc bàn tay đẻ xuống đừng động n g ư ơ i vết thương cũng chưa lành lại thêm mới tổn thương cần phải thật tốt tính dưỡng một giọng nói ngọt ngào từ trương hiếu văn đỉnh đầu truyền tới trương hiếu văn ánh mắt cố gắng hướng đỉnh đầu nhìn một bạn xinh đẹp thiên tiên gương mặt xuất hiện ở mình trong tầm mắt là h ồ ngữ mặc trương hiếu văn trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ có thể lập ngựa rõ ràng mình lại làm lên giấc mơ kỳ quái dùng lao thổ giải thích liền là chú nào g rác ngươi sẽ để cho ta ở nơi này hoang giao giã linh địa phương tính dưỡng sao liền cái dường cũng không có trương hiếu văn không nhịn được chọc cười dậy rồi h ầ ngữ mặc dựa theo trương hiếu văn biết rõ hầu ngữ mặc nhất định sẽ không chút do dự phản bác mình có thể hầu ngữ mặc nghe mình nói nhưng một chút ý phản bác cũng không có nàng thở dài à có lẽ cậu nói đúng hai người chúng ta nhất định phải tách ra đau lâu không bằng đau ngắn chúng ta lúc này phân biệt đi nói xong nghiêng đầu qua trương hiếu văn mặc dù không nguyện ý tin tưởng đây là ảo giác nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được đây tuyệt đối không phải thực tế cho nên hắn bây giờ đối mặt hầu ngữ mặc lòng đã không có kích động như vậy có thể làm hầu ngữ mặc nói ra lúc chia tay trương hiếu văn vẫn là trong lòng vừa kéo có chút khó chịu tại sao ta bị thương ngươi nhưng phải đi hầu ngữ mặc cũng không có quay đầu mà là sâu kỳ nói đừng hỏi ta tại sao ta cũng không chắc chắn có lẽ lần này xa cách chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại sau nói đến chỗ này hầu ngữ mặc mới quay người sang nhìn về phía trương hiếu văn chúng ta làm cái ước định nếu như chúng ta còn có thể gặp lại như vậy vĩnh sinh chọn đời đều không lại chia cách nói xong đưa ra tay mình trương hiếu văn có chút mờ mịt mặc dù hầu ngữ mặc rất có thể chỉ là một thảo giác nhưng mình cảm tình nhưng là chân thực hắn đưa tay ra cùng hầu ngữ mặc vỗ tay nhưng trong lòng hết sức phiền mượn có lẽ thật sẽ không gặp lại sau đi vì vậy trương hiếu văn trong lòng mặc nhiệm đến gặp lại h ổ ngữ mặc ngay tại lúc này trương hiếu văn lại nghe được bên trái lại chuyển tới vỗ tay thanh âm trương hiếu văn vội vàng đem đầu chuyển qua lão thổ đang đang lẩm bẩm l ầ bầu ngày này là càng ngày càng lạ cũng vào đông còn có con m ỗ i trương hiếu văn nghe chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tiếp lời nói đó là bởi vì là khoa học kỹ thuật phát triển ngươi xem trong phòng này nhiệt độ ít nhất có hai mươi độ chứ lão thổ vừa nghe lập tức nhìn về phía trương hiếu văn ngươi cuối cùng tình kiểu nào bà vai còn có đau hay không, không nhúc n í c h cũng không đau không quá ta đầu này có chút đau trương hiếu văn vừa nói một bên lắc đầu một cái lao thổ ha ha cười lên bác sĩ nói ngươi dùng nao quá độ không đau mới là lạ chứ không quá ta xem thật đáng giá ta đều nghe lão trương đầu nói hai ngươi đạo phủ giấy liền đem vậy ngàn năm nữ quỷ đánh hồn phi phép tán sau này ngươi ở bắt quỷ chuyến đi này chồng cũng coi là một nhân vật kéo bị lao thổ vừa nói như vậy trương hiếu văn có chút n g ạ i quá nào có may mà trương đại tiên h ầ u quyết nếu không ta cũng không sẽ thúc giục đùa chú à ai ở nói xấu ta đâu ta nói lao thổ đều là bị ngươi mang xấu một hấp một cái trương đại tiên cái này phải để cho đồng chí cảnh sát biết không đem ta làm phong kiến mê tín bắt lại không thể lao trương đầu chẳng biết lúc nào cũng tỉnh lại nghe được trương hiếu văn lại kêu mình trương đại tiên không nhịn được cười mắng lên trương hiếu văn lúc này mới phát hiện v ậ n tới lao trương đầu cùng mình ở trong một căn phòng bệnh nhanh chóng hướng lao trương đầu cười một tiếng ta là phát ra từ nội tâm mở to sư trương hiếu văn vốn còn muốn kêu trương đại tiên thấy được lao trương đầu đang nhìn mình l o n g l o n g m i ệ n cưỡng đem tiên đ ổ i thành sư tiếp theo sau đó nói muốn không phải của ngài khẩu quyết ta làm sao khiến cho động vậy thượng của đội chú ngài nói kết nối với cổ đùa chú khẩu quyết cũng biết ở đời này t r o n g còn không gọi được tiên n h â n sao lao thổ nghe được trương hiếu văn sách khẩu quyết sự việc nhìn hết nhìn về phía lao trương đầu sợ hắn nói l o ạ n lao trương đầu cảm nhận được lao thổ ánh mắt tự nhiên biết lao thổ là sợ mình đem có cao nhân tương trợ sự việc nói ra vì vậy đối với lao thổ gật đầu một cái tỏ ý hắn an tâm sau đó đối với trương hiếu văn nói ta biết cái gì tất cả t h u ố c d ụ c đùa chú khẩu quyết cũng không sai bị lắm ta chẳng qua là đem ta sư phụ d ạ y cho ta nói cho, cho ngươi mà thôi cái này mẹ hắn có thể coi là thần tiên vậy coi đời này thần tiên nhiều đi lao thổ sợ lao trương đầu nhiều lời cho nói lọt nhanh chóng rời đi đề t ả i các người có đói bụng hay không ta đi cho các người mua chút đồ ăn lao thổ hỏi một chút hai người đều cảm thấy đói lao t r ư ơ n g đầu trong bụng con sâu rượu cũng bị câu dẫn thúc giục lao thổ đói đói đói ngươi nhanh đi mua chút rượu và thức ăn lần này tiêu diệt nữ quỷ cũng coi là vì dân t r ừ hại làm sao cũng phải chúc mừng lộn một cái lao thổ hề hề cười một tiếng ngươi tổn thương còn chưa khỏe thì phải uống rượu vẫn là chú ý một chút thân thể đi bây giờ cuộc sống tốt như vậy làm sao cũng phải sống thêm mấy chục năm mới đủ bạn con a lao chương đầu cũng cười ha hả ngươi đây liền không hiểu chứ rượu là lương tự càng uống càng trẻ tuổi nhanh chóng mua đi đi lao t h ủ cười lắc đầu một cái vừa nhìn về phía trương hiếu văn người ăn cái gì trương hiếu văn suy nghĩ một chút cũng không việc gì đặc biệt nhớ ăn vì vậy nói tùy tiện đi lao t h ủ gật đầu một cái phải cho ngươi mua một góc heo bổ góc trương hiếu văn vừa nghe theo bản năng xoa xoa đầu nói đừng vẫn là mua đậu hủ n a o đi vốn là không thông minh đừng n ư a cho bổ thành góc heo q một chương bảy mươi bảy xui xẻo thổ cách mạng chương bảy mươi bảy xui xẻo thổ cách mạng lao thổ cười ha hả rời đi phòng bệnh mua đồ ăn đi trương hiếu văn trợt nhớ tới lâu hôi hôi cái này có một ngày nhiều không liên lạc rồi nàng cũng không cho mình gọi điện thoại thật đúng là đối với mình yên tâm à. nghĩ tới đây mà trương hiếu văn theo bản năng sờ một cái túi quần của mình muốn lấy điện thoại di động ra có thể trong túi quần trống giống điện thoại di động cũng không có ở bên trong trương hiếu văn lúc này mới nhớ tới liền ngày hôm qua điện thoại di động băng trên đất cũng không biết lao thổ đưa tự mình tới bệnh viện thời điểm có hay không n h ậ n lên trương hiếu văn dùng một cái tay chống giường chật vật đứng lên lật ra mình ba lô quả nhiên điện thoại di động bị lao thổ bỏ vào trong túi beo lưng mặt trương hiếu văn nhấn nửa ngày nút mở máy à, ở bụ tổng cũng không phản ứng xem ra là rất bể vì vậy trương hiếu văn đem điện thoại di động bỏ qua một bên hướng lao trương đầu hỏi trương đại sư ngươi có điện thoại di động sao lao trương đầu chân bị bó t h ạ c h cao treo ở giữa không trùng cho nên không thể đứng lên chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía trương hiếu văn ta một người cô đơn muốn điện thoại di động cho hai đánh À, người già đất còn có một học trò sớm biết ta năm đó cũng thu tên học trò là tốt còn nữa sau này chớ kêu trương đại sư ta cùng lao thổ là anh em ngươi là hắn sư đệ bàn về bối phận hai ta cũng coi là đồng bối người ngươi cũng đi theo hắn kêu ta lão trương đầu đi trương hiếu văn vừa nghe xem ra là tạm thời không có biện pháp cho lâu hôi hôi gọi điện thoại bất quá lao trương đầu cùng lao thổ chuyện trước k i a mà lại làm giấy lên liền trương hiếu văn h ứ n g thú vì vậy trương hiếu văn hỏi được lao trương đầu đúng rồi ngươi cùng lao thổ là lúc nào b i ế ta lao trương đầu nghe được trương hiếu văn vấn đề cũng tới h ứ n g thú đối với trương hiếu văn nói về mình cùng lao thổ qua lại ta cùng lao thổ từ nhỏ nhận biết ta sư phụ lao thổ cùng nhị thổ sư phụ còn có mạc an hòa thượng sư phụ đều là ta ba huyện đếm được người tài giỏi sau đó đại cách mạng văn hóa sư phó của chúng ta toàn đều được như quỷ s ạ thần chúng ta bốn cái liền bị an bại ở sinh sống với nhau do tránh phủ môi lúc ấy cảm thấy rất khổ bây giờ suy nghĩ một chút khi đó cũng tốt vô cùng cả ngày không buồn không lo lao trương đầu mở ra nói hộ từng điểm từng điểm nói nhị thổ là thổ cách mạng trương hiếu văn đối với lao thổ cùng nhị thổ gọi hết sức cảm thấy hứng thú lao trương đầu ha ha cười lên chính phải chính phải vẫn là ta cho hai người bọn họ đặt ngoại hiệu có phải hay không rất dễ nhớ sau đó lao thổ nhỏ mọn phi cho ta cũng dạy cái ngoại hiệu thì có trương đại tiên tiến g s ư n g hô này lao trương đầu cười xong nói tiếp đến khi đó chúng ta cũng không cần đi học cả ngày chơi trùng cho nên chúng ta bốn cái quan hệ cùng anh em ruột tợ như trương hiếu văn vừa nghe đ ỗ n g nhiên nghĩ tới thổ cách mạng nếu hắn cùng lao thổ quan hệ tốt như vậy tại sao ước chừng bởi vì v i sư phó qua đời thổ cách mạng không trở lại hai người thì sẽ xích mích nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nghi ngờ hỏi nếu các ngươi quan hệ tốt như vậy lao thổ kia cùng trương hiếu văn chưa nói xong lao trương đầu liền dựng lên ngón tay đặt ở mép suỵt sau đó nhìn cửa một chút cửa quan rất chặt chẽ lao trương đầu lúc này mới nói ta biết ngươi muốn hỏi gì nói thật thật ra thì lao thổ cũng không muốn làm như vậy đây đều là các người sư phụ trước khi lâm trung yêu cầu lão thổ trở về ngươi có thể đừng hỏi vậy lão thổ còn lấy vì chuyện này chỉ có chính hắn biết đâu lão trương đầu vừa nói như vậy trương hiếu văn trong lòng hơn nữa nghi ngờ lão thổ rõ ràng tự mình nói sư phụ lúc ấy chọn là thổ cách mạng làm trưởng môn nhưng vì cái gì ở lúc lâm trung lại để cho lão thổ đem thổ cách mạng trục xuất sư môn đâu còn nữa nếu là lâm trung chăn chối lao trương đầu lại là làm sao biết chẳng lẽ nói lao trương đầu gặp qua sư phó quỷ hồn nhìn trương hiếu văn khóa mi suy tính g á n g vẻ lão trương đầu nhịn không được bật cười thằng n ó c ngươi đang suy nghĩ gì đấy trương hiếu văn ngẩng đầu lên thấy lao trương đầu cười ha hạ dáng vẻ trong lòng ngay tức thì rõ ràng. cảm tình lao trương đầu đang chờ mình hỏi đâu vì vậy cũng sẽ không phỏng đoán lung tung trực tiếp hỏi lên trương đại sư ngài nói hết rồi là sư phụ lúc lâm trung để cho lão thổ đem thổ cách mạng trục xuất sư môn vậy ngài là làm sao biết khó khăn đến lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ lao trương đầu ha ha cười lên cũng biết ngươi sẽ hỏi như vậy nói cho ngươi đi nhưng thật ra là ta sư phụ nói cho ta ta sư phụ cùng sư phó của các ngươi quan hệ rất tốt ta sư phụ ở sư phó của các ngươi lâm trung từng đi thăm hắn cũng là hắn tính qua móc một cái trong quẻ nói lao thổ sẽ cho thổ tiên mang đến chấn hưng cơ hội cho nên sư phó của các ngươi mới có thể đem chức trưởng môn chuyển cho lão thổ trương hiếu văn gật đầu một cái lại hỏi đến vậy ngài sư phụ có hay không nói vì sao đem thổ cách mạng trục xuất sư môn sao lao trương đầu lắc đầu một cái không có nhưng là ta đoán được nguyên nhân trong đó trương hiếu văn nhanh chóng hỏi nguyên nhân gì bởi vì là lao thổ lao thổ làm người các người sư phụ quá hiểu nếu như không đem thổ cách mạng trục xuất sư môn cùng thổ cách mạng trở lại lao thổ nhất định sẽ đem chức trưởng môn truyền cho thổ cách mạng cho nên dứt khoát đem hắn trục xuất sư môn coi như sau này thổ cách mạng trở lại lao thổ cũng không thể đem trưởng môn truyền cho cái người ngoài chứ lao trương đầu nói xong nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn như có điều suy nghĩ gật đầu Cái này trương h ổ c c á cũng n quá xui là m hiếu c á văn đang suy nghĩ lao thổ liền mang theo thức ăn đẩy cửa tiến vào hai người làm bộ như, như không có chuyện gì xảy ra nói đến những chuyện khác sau khi cơm nước no nê trương hiếu văn nhanh chóng mượn lao thổ điện thoại di động cho nhà gọi điện thoại báo tin bình an trương hiếu văn mẹ nhanh chóng nhắc nhở trương hiếu văn cho lâu hôi hôi gọi điện thoại ngày hôm nay lâu hôi hôi tới nhà đi tìm trương hiếu văn thật giống như có chút nóng n ả y trương hiếu văn nghe lời của mẹ trong lòng có chút hơi cảm động mới hai ngày không gặp lâu hôi hôi chạy trong nhà tìm mình xem ra vẫn đủ quan tâm mình mà c ú p mẹ điện thoại trương hiếu văn nhanh chóng bấm lâu hôi hôi điện thoại này ngươi khỏe đối thoại đầu kia chuyển đến lâu hôi h ô i thành n m bởi vì là lâu hôi, hôi không lưu láo thổ điện thoại cho nên không biết đ trương hiếu văn đông nhiên muốn chọc cười một chọc cười lâu hôi hôi cố ý thấp giọng nói ngài khỏe nơi này là cục công an xin hỏi ngài biết trương hiếu văn sao bên đầu điện thoại kia lâu hôi hôi sứng suốt một chút có thể lập tức phản ứng lại trương hiếu văn mặc dù chỉ là phụ cảnh nhưng cũng là ở đội hình cảnh công tác người của cục công an nhiều ít cũng biết b i ế thật t nếu có chuyện gì chắc cũng là cho trương hiếu văn cha mẹ đánh hơn nữa thanh â m này mặc dù cố ý giảm thấp xuống có thể lại hết sức giống như trương hiếu văn thanh em lâu hôi, hôi trong lòng có chút tức giận mình lo lắng lừa ngày trương hiếu văn lại còn chọc gặp mình thợ phì phó nói tốt ngươi cai trương hiếu văn nói cái này hai ngày chết ở đâu rồi ngày hôm qua ta vẫn còn ở bệnh viện đâu ngươi liền đem ta ném xuống bỏ mặc ngày hôm nay ta đánh một ngày điện thoại cũng không gọi được ngươi chạy đi lêu lông nơi nào Quy Quan. Quan. qua Hiếu Lâu đâu lêu tẩy, Ngày bây chương Chương chóng cho hôi hôi thích.、Ta、có có việc、ớp. cho nữa, cũng Phượng Hoàng Lĩnh Hòa Phượng Hoàng Lĩnh Hòa mình nhanh chóng cho lâu Hôi hôi thể hôm Hơn thoại Trương Vân Vân Văn lông xong. nữa điện gặp giải giờ à? là lộ lý Ta ta ớt, tới rất đi mới mới bể, xử ngươi ngày hôm qua là không phải đi thái tử trang đường nhiếp nhiếp cũng cùng ta nói ngươi có biết hay không vương đông thần nhà có cái truyền thuyết đây chính là cái ngàn năm nữ quỷ hạ ta xem chuyện này ngươi vẫn là chớ để ý ngươi nếu là có chuyện không may ta ta thật thay ba mẹ ngươi lo lắng trương hiếu văn nghe lâu hôi hôi cờ trách trong lòng ấm áp nhận lời đến được được được ta bỏ mặc cũng không thể lão để cho ngươi thay ba mẹ ta lo lắng chứ hảo nha ngươi lại có thể dám chê cười ta nói ngươi bây giờ ở đâu ta vậy thì đi thu thập ngươi trương hiếu văn nghe được lâu hôi hôi thở phì phò thanh â m cảm thấy bị người ràng buộc thật đúng là kiện chuyện hạnh phúc tình nhưng bây giờ mình ở nằm bệnh viện cũng không để cho lâu hôi hôi lo lắng với là nói ngày hôm nay quá muộn ngày mai đi ngày mai ta chủ động tìm lao nhân ra ngài tạ tội trương hiếu văn cúp điện thoại hướng lao thổ hỏi tới mình thương thế lao thổ bác sĩ nói ta vai trái phải thời gian bao lâu có thể khôi phục lao thổ biết trương hiếu văn trong lòng lo lắng cái gì vì vậy c h ấ n an đến cái này bác sĩ nói chỉ có thể tin một nửa ngươi muốn n h a trên tv nhiều chuyên gia như vậy nói cái này không thể ăn cái đó không thể làm ngươi không như thường cũng không có nghe sao ngày ư thương ơ i kia thế tính không l đại sự gì, g n à mai thứ a ta mang sáng sớm ta liền ngươi đi p ư ngươi ợ n hoàng lĩnh, không Ngày g cháu thật ra cho ngươi chút, h bảo sao. tìm trị một t đảm có ra hai thổ thạch đầu tới thay thế lao thổ trông chừng lao chương đầu lao thổ thì mang trương hiếu văn đi phượng hoàng lĩnh phượng hoàng lĩnh l ệ thuộc với quá được dây núi dân bản xứ gọi là khất làm sườn núi khất làm trên sườn núi có tòa dược vương miếu trong miếu cung phụng là dược vương tôn tư m ạ c nghe nói hết sức linh nghiệm ba huyện dân bản xứ nếu như mắc nghi nan tạm chứng gì thường xuyên sẽ đi khất làm sườn núi đi dược vương miếu xin chữa bệnh hỏi thuốc lao thổ nói cháu thật ra chính là dược vương tôn tư m ạ n bởi vì tôn tư mạc bị đóng chặt là hay cần phải người thật cho nên hậu nhân nhiều gọi hắn là cháu thật ra trương hiếu văn tuy nói đối với phong kiến mê tín vậy bộ lại nữa mâu thuẫn nhưng đối với bái ba i thần tiên bệnh thì sẽ tốt loại thuyết pháp này vẫn là kiên quyết không tin với là tò mò hỏi lão thổ lão thổ ngươi nói cháu thật ra thật như vậy linh sao đi bái một bái ta bả vai là có thể khỏe lão thổ vừa nghe ha ha cười lên nếu là bái một bái là có thể trị bệnh vậy còn sẽ có nhiều như vậy không chỉ tri chứng cháu thật ra sở dĩ như vậy linh nghiệm là bởi vì là có người tận đ ư c làm lão thổ cố ý đem người tăng thêm âm điệu để cho trương hiếu văn mình phỏng đoán trương hiếu văn vừa nghe trong lòng sinh ra nghi ngờ có người tận lực làm nói là có người tận lực thần thoại cháu thật ra làm hư giả tuyên truyền trương hiếu văn sau khi hỏi xong lập tức ý thức được vấn đề lại nói tiếp đến không đúng à, muốn là giả ngươi dẫn ta tới làm chi lao thủ một bên lên bậc cấp một bên giải đáp trước trương hiếu văn nghi ngờ cháu thật ra đã về coi tiên dĩ nhiên sẽ không cho mọi người chữa bệnh về phần tại sao dược vương miếu linh nghiệm như vậy cái này cũng phải thuộc về công cùng nó hàng xóm hỏa vân quan cái này hỏa vân quan xây ở sườn núi mà dược vương miếu xây ở đỉnh núi phải đi dược vương miếu tế bái người cũng biết đi ngang qua hỏa vân quan trương hiếu văn rõ ràng liền nguyên do trong đó liền tiếp tục hỏi vậy chúng ta bây giờ là phải đi hỏa vân quan trị thương rồi lao thủ gật đầu một cái đúng vậy sắp tới lại thêm sức lực mà chỉ chốc lát sau hai người liền đến hỏa vân quan bởi vì ngày hôm nay cũng không phải là ngày lễ lúc làm cho nên trong quan khách hành hương rất ít chỉ có một tiểu đạo sĩ ở thay người trần đoán cây toa trương hiếu văn xem đạo sĩ kia cùng mình không lớn bao nhiêu trong lòng không khỏi tò mò người tuổi trẻ bây giờ còn có nguyện ý làm đạo sĩ sao có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nếu là cũng không muốn làm đạo sĩ đạo sĩ kia thì như thế nào truyền thừa đâu ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ lung tung lúc này lao thổ đã đi tới tiểu đạo sĩ trước người đang đối với trương hiếu văn vây tay trương hiếu văn vội vàng đi tới tiểu đạo sĩ d ư ơ n g mắt quan sát hai người một phen sau đó hỏi là xin c h ữ a bệnh hỏi thuốc cả vẫn là xem tướng bói q u ẻ lao thổ hướng về phía tiểu đạo sĩ làm một đạo gia chắp tay lễ sau đó nói đến tiểu đạo hữu chúng ta là thổ tiên phái hôm nay cố mong rằng đạo hữu thông báo một tiếng nghe được lao thổ nói tiểu đạo sĩ lúc này mới đứng lên hướng về phía lao thổ còn cái lê nói nguyên lai là đạo hữu tới thăm đáng tiếc không đúng dịp gia sư cùng sư thúc cùng nhau đi ra ngoài hôm nay cái này trong quan liền ta một người lao thổ trước nhữ mày một cái sau đó vừa cười đối với tiểu đạo sĩ nói không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại tới hôm nay mục đích chủ yếu là thay ta cái này sư đệ trữ thương hắn vai trái dây chẳng xé lại muốn mau chút bình phục cho nên mới lô mang tới sớm liền nghe thấy hỏa vân quan y thuật vô song không biết đạo hữu có thể hay không thi triển diệu pháp để cho ta sư đệ mau chút tốt đâu tiểu đạo sĩ không hề ngu tự nhiên nghe ra lão thổ là đang cho hắn đội mũ cao bất quá lao thổ nói hay là để cho tiểu đạo sĩ giật mình không nhỏ trước mắt người trẻ tuổi này nhìn như cùng mình không lớn bao nhiêu nhưng cùng cái này ông cụ hơn sáu mươi tuổi là sư huynh đệ quả thực có chút kỳ quái tiểu đạo sĩ trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng nhưng rất cung kính nói đạo hữu quá khen rồi cái này diệu pháp ta cũng sẽ không bất quá đối với trung tây y ta cũng có chút nghiên cứu nếu như hai vị không ngại ta tài sơ học thiện ta liền cho ngài xem xem trường h i ế u văn đi nhanh lên, lên trước muốn học trước lao thổ được rồi đạo lễ nhưng không biết động t á c tay không dám làm bậy sợ gây ra c ở i nạo vì vậy chắp tay nói đạo hữu nghiêm trọng làm phiền ngài cho ta xem một chút nói xong trương hiếu văn liền ngồi ở tiểu đạo sĩ trước người trên cái băng ghế tiểu đạo sĩ đứng ở phía sau ở trương hiếu văn trên vai trái bắt đầu nắn bóp một bên nắn bóp còn một bên hỏi trương hiếu văn phải trăng đau đớn sẽ không một hồi tiểu đạo sĩ đẩy tay ra hướng về phía lao thổ cùng trương hiếu văn nói đúng là dây chẳng xé bất quá không tính là nghiêm trọng bảo thủ chữa trị tối thiểu phải ba tháng bất quá chúng ta trong quan có giút hắn khôi phục thuốc rán mỗi ba ngày một tiếp nếu như khôi phục tốt nhanh nhất cũng cần một tháng thời gian trương hiếu văn vừa nghe cảm thấy một tháng vẫn c o i chút dài trên mặt không tự chủ hiện lộ ra vẻ ngưng trọng trương hiếu văn phản ứng bị tiểu đạo sĩ phát hiện với là đối trương hiếu văn nói ta nói đã coi như là mau ngươi nếu như đi bệnh viện mỗi một cái bác sĩ dám cùng ngươi nói một tháng khôi phục như qua ngươi còn muốn khôi phục mau hơn nữa chút cũng chỉ có cùng ta sư phụ trở lại để cho lão nhân gia ông ta xem xem nói không chừng hắn có những phương pháp khác có thể để cho n g ư ơ i khỏe nhanh hơn lao thổ hướng về phía tiểu đạo sĩ cười một cái nói thấy ngươi là diệp thanh vẫn là diệp văn ta cùng bọn họ từng có một ít gia tình không、like、thất kính, thất kính. Nương, nương q một chương bảy mươi chín xe buýt lên lao đầu chương bảy mươi chín xe buýt lên lao đầu lao thổ cùng trương hiếu văn nghe tiểu đạo sĩ mà nói cũng cảm thấy kỳ hoặc hai người nhìn nhau một cái sau đó lao thổ đối với tiểu đạo sĩ nói nếu như vậy làm phiền đạo hưu trước giúp ta cái này sư đệ bắt hai sát thuốc rán cùng diệp thanh đạo trưởng sau khi trở lại chúng ta lại tới cái dày tiểu đạo sĩ rất nhanh lấy ra mười sát thuốc rán đưa cho trương hiếu văn trương hiếu văn muốn phải trả tiền tiểu đạo sĩ cứng rắn là không muốn vì vậy trương hiếu văn trực tiếp đem tiền ném vào công đức trong g i ư ờ n g cùng lao thổ cùng nhau rời đi hỏa vân quan vừa ra hỏa vân qua n cửa trương hiếu văn liền không kịp đợi hỏi lao thổ đắc kỷ nương nương hiện linh chuyện này ngươi có gì cái nhìn không lao thổ xoa chán một cái chuyện này không đơn giản nếu không hỏa vân quan đạo sĩ cũng không biết trước đi tìm hiểu cho dù là thật sự có thật tiên cũng là sẽ không hiển、linh. ta xem cái này không phải là giả chính là có người dở trò trương hiếu văn gật đầu một cái ta cũng cho rằng là giả bất quá nếu hỏa vân quan đạo sĩ sẽ đi tìm hiểu nói rõ bọn họ nhất định là nghe nói cái gì khác thường chuyện cảm thấy khả nghi ngươi nói có phải hay không là cái đó tà giáo dợ trò quỷ lao thổ lắc đầu một cái khó mà nói đi chúng ta hồi bệnh viện cùng lao t r ư ơ n g đầu bọn họ thương lượng một chút hai người rất nhanh trở lại bệnh viện đem đắc kỷ nương nương hiển linh chuyện nói cho liền thổ thạch đầu cùng lao t r ư ơ n g đầu lao chương đầu vừa nghe gấp dường như vỗ bắt đùi con mẹ nó có cái này náo nhiệt ta nhưng không xem được à thật là điểm bối lao thổ nhìn lao t r ư ơ n g đầu dáng vẻ nhìn không được bật cười xem ngươi gấp dạng cái này náo nhiệt chưa chắc là chuyện tốt mà ta cùng hiếu văn phân tích qua rất có thể là có người đang dở trò hiếu văn trước đó vài ngày đụng phải một cái tà giáo rất có thể chính là tà giáo đang dở trò ngươi là nói mắt trắng cùng n ó n lôi phong thổ thạch đầu lập tức đứng lên nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn gật đầu một cái ta chẳng qua là suy đoán còn không xác định thổ thạch đầu lại ngồi xuống g ã i đầu một cái nói thật đúng là phiền thoái ta bây giờ sợ nhất chính là tà giáo người hồi tới báo thù ngươi sau này cũng phải cẩn thận một chút trương hiếu văn hướng thổ thạch đầu gật đầu một cái coi là là đồng ý liền hắn ý lao trương đầu cũng không biết tà giáo chuyện cho nên bị nói rơi vào trong sương ngủ la hét hỏi ta nói các người nói tà giáo chuyện gì xảy ra ạ có thể hay không cùng ta nói rõ ràng ạ trương hiếu văn đem tà giáo sự việc đại khái cùng lao trương đầu nói một chút lao trương đầu vừa nghe cũng cảm thấy trương hiếu văn phỏng đoán rất có thể vậy tà giáo muốn hấp dẫn người chính là đánh chữa bệnh danh hiệu bọn họ có thể chỉ dùng làm sao biện pháp che mắt để cho vô tội thôn dân lấy là bệnh bị chữa hết cho nên mới đem bọn họ làm là thần tiên hiền linh thổ thạch đầu ở một bên kéo cầm suy nghĩ hồi lâu sau đó nói Chuyện này có này trương h không như như ể cũng đơn giản nếu lần vậy, là t ớ lớn. c cái việc cách, chống chiêng, càng có càng giáo, phát giữ đối giống người biết càng nhiều, bọn họ bị phát hiện có khả năng lại đó tà tuyệt thế t làm phong không không năng bọn bọn bị họ họ như nếu khu khả sẽ ư r hiếu văn vừa nghe cảm thấy thổ thạch đầu nói rất có lý lúc ấy tà giáo chuyện đầu mối đức cho nên mình quá muốn tìm liên quan tới tà giáo đầu mối nghe nói chuyện này sau đó vào trước là chủ cho rằng là tà giáo quấy phá bây giờ suy nghĩ một chút trong đó quả thật còn có rất nhiều điểm khả nghi quả thật ngươi vừa nói như vậy ta mới nhớ bọn họ làm việc như vậy cẩn thận làm sao sẽ để cho loại tin tức này chuyển tới hơn nữa nói là đắc kỷ nương nương miếu hiển linh đắc kỷ nương nương trong miếu cung phụng nhất định là đắc kỷ nương nương cũng không phải là cái đó độc ánh mắt giống như xem ra là ta suy nghĩ nhiều trương hiếu văn nói xong lại rơi vào trầm tư lao t r ư ơ n g đầu ở một bên nhìn không nói một lời ba người tỏ ra có chút nóng nảy lắc lắc giường bệnh hàng rào nói thì nha ta cũng không biết các người ở chỗ này suy nghĩ bậy bạ gì tới chỗ vừa thấy không phải toàn rõ ràng hơn nữa không phải nói hỏa vân quan vậy hai đạo sĩ đi trước sau các người đi hỏi bọn họ một chút cũng so ở chỗ này đoán mỏ mẹ ạ lao chương đầu mặc dù nói cấp nhưng lại nói ra mấy người tâm tư trương hiếu văn muốn đi cha nhưng không tiện mở miệng bởi vì là mình mới vừa bởi vì là nữ quỳ chuyện làm hại lao trương đầu tiến vào bệnh viện cũng không thể bởi vì là hiếu kỳ của mình lòng hại nữa lao thổ cùng thổ thạch đầu chứ mà lao thổ cũng không tốt l ắ m ý nói lên đi bên trong cũng thôn chuyện điều tra mà bởi vì là lao trương đầu vẫn còn ở nằm viện không thể rời bỏ người mà mình cùng trương hiếu văn chạy cũng chỉ còn lại có thổ thạch đầu một người nhìn có chút quá quá phận thổ thạch đầu đâu càng không có cách nào sách bởi vì là mình đang t r o n g chừng lao trương đầu lại không thể đi vạn nhất chuyện này tương đối nguy hiểm mình không phải là đem lão thổ cùng trương hiếu văn đẩy vào trong hố lửa m bây giờ l ã o trương đầu nói ra mấy người đều nhìn về phía liền l ã o thổ muốn cho lão thổ tới quyết định đi hay là không đi l ã o thổ thì nhìn về phía l ã o trương đầu nói chúng ta đi ngược lại là không việc gì chẳng qua là ngươi chân này không thể rời bỏ người hả l ã o trương đầu vừa nghe khoát tay một cái nói được rồi các người đều đi đi ta không cần các người gọi l ã o trương đầu nói xong trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu đều nhìn về l ã o thổ l ã o thổ gật đầu một cái nói vậy được chúng ta sẽ đi ngay bây giờ dù sao bên trong cũng thôn cách cũng không xa nếu như một ngày cha không biết chúng ta chẳng qua trước trở về ngày mai tiếp tục lao trương đầu cũng đồng ý đến chính phải chính phải c đi đi, xem xem bên g trong cúng thôn, thôn ở ba huyện nhất nam đoan ngồi xe buýt cần một giờ tải hữu chặng đường ba người lên xe trương hiếu văn liền tò mò hỏi tới liên quan tới tô đắc kỷ sự việc lao thổ người trước có nghe nói qua bên trong c ũ n g thôn có cái đắc kỷ nương nương miếu sao không phải nói tô đắc kỷ là tô ra làm thôn sao tại sao sẽ ở bên trong đều có một miếu đắc kỷ nương nương lao thổ lắc đầu một cái ta cũng không do lắm phía nam thôn cách q u á xa không làm sao đi qua bên trong cũng thôn có cái điện thang đế ta đây là biết lao thổ trước mặt ngồi một lao đầu nghe được lao thổ cùng trương hiếu văn đối thoại không nhịn được chen miệng đến anh bạn trẻ nói không sai cái này t ô đ ắ t kỷ đúng là tôi ra làm thôn nhưng tôi ra làm thôn chẳng qua là nàng quê quán bên trong cũng mới là nàng sinh hoạt địa phương lao đầu vừa nói đưa tới ba người chú ý trương hiếu văn quan sát lao đầu trước mắt lao đầu tóc hoa r â m mang mắt k i ế n g mặc cả người kiểu áo tôn trung sơn lên túi áo còn chớ cái bút thép vừa thấy chính là một người có ăn học lão đầu, đầu, đầu vừa nghe trương hiếu văn đang quan mà nói h vì vậy ra nụ c ư trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ hưng phấn phải bất quá phải nói tô đắc kỷ phải trước tiên nói một chút về một người khác tô vẫn sinh sinh q một chương tám mươi kinh người một màn chương tám mươi kinh người một màn trương hiếu văn ba người đối với tô phẫn sinh danh tự này một chút hiểu cũng không có nghe được lao đầu vừa nói như vậy vậy hứng thú cái này tô phẫn sinh là ai hắn cùng tô đắc kỷ là quan hệ như thế nào đâu lao đầu dừng một chút tiếp tục nói đến tô phẫn sinh là trung quốc họ tô người thứ nhất ở hắn trước là không có ai họ tô mặc dù mọi người tô đắc kỷ tô đắc kỷ t ề ừ nhưng là đắc kỷ cũng không họ tô mà là họ đã đắc kỷ là có tô thị người như vậy có tô thị ở chỗ nào lao đầu nhìn về phía trương hiếu văn mấy người trương hiếu văn nhanh chóng lắc đầu một cái trong lòng nhưng đối với lao đầu hết sức không n ưa thật đúng là yêu phô trương lao đầu thấy mọi người cũng không biết lộ ra nụ cười thỏa mãn nói tiếp theo văn hiến ghi lại có tô thị ngay tại v ê y đút huyện khu vực như vậy cùng tô phẫn sinh có quan hệ thế nào đâu tô phẫn sinh là chu vũ vương thời kỳ thi khấu phụ trách quản lý luật hình cùng lao ngục chiều chu thành lập có tô thị lập được công lao cho nên vũ vương đem có tô thị quê nhà mười hai ấp phong thưởng cho tô phẫn sinh thành lập tổ nước lao thổ hoàn toàn bị lao đầu này nói mơ hồ vì vậy hỏi ông anh chúng ta không cần biết nhiều như vậy chỉ phải nói cho chúng ta tô đát kỷ chuyện là được lao đầu cười a a đứng lên chờ một chút lập tức nói đến lộ c h u y ệ n có tô phẫn sinh là vũ vương ti khấu phong tô viên như vậy tô viên là kia tô viên chính là hôm nay tô g i a tắc thôn điểm này có tô g i a tắc thôn vô thị tộc phổ có thể làm chứng nếu tô g i a tắc là có tô thị quê nhà mà tô đắc kỷ là có tô thị người nói như vậy đắc kỷ là tô g i a t ắ c người cũng là chuyện cần phải làm trương hiếu văn cuối cùng là nghe hiệu liền lao đầu ý nguyên lai、like、tô đắc kỷ cùng tô phẫn sinh đều có tô thị người vũ vương đem có tô thị quê nhà phong cho liền tô phẫn sinh thông qua văn hiến chứng minh có tô thị quê nhà chính là tô g i a tác thôn tha một vòng m ớ i nói tô đ ắ t kỷ là tô g i a tác người ạ có thể cái này cũng không nói tô đ ắ t kỷ cùng bên trong đô thôn quan hệ ạ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại hướng lao đầu hỏi như vậy cùng bên trong đô thôn có quan hệ thế nào tại sao bên trong đô thôn sẽ có một đ ắ t kỷ nương nương yếu đ ắ t kỷ không là người xấu sao làm sao còn có người t ế bái lão đầu gật gù đắc ý nghe xong trương hiếu văn vấn đề thật giống như rất hưởng thụ bị người hỏi thăm quá trình sau đó trầm d à i nói cái này bên trong đô thôn à, nghe nói là thời cổ ký châu trị sở cũng chính là thủ đô ý ngươi suy nghĩ một chút đắc kỷ tra mấy tô hộ là chức vị gì ký châu hầu tô hộ trương hiếu văn bật t ố t lên lão đầu nghe được trương hiếu văn câu trả lời cười ha hả nói đến cái này không vậy đúng rồi sao tô hộ là ký châu hầu cho nên cuộc sống ở bên trong đô thôn mà hắn con cái tự nhiên cũng chỉ cuộc sống ở bên trong đô thôn rồi bất quá đây đều là bên trong đô thôn địa phương truyền thuyết không việc gì văn hiến có thể chứng minh bên trong đô thôn chính là thời cổ ký châu trị sở còn như đắc kỷ có phải hay không người xấu thì không bao giờ khảo chứng phong thần bảng chỉ là một tiểu thuyết bên trong đem đắc kỷ yêu ma hóa bên trong cũng địa phương trong truyền thuyết phần nhiều là đắc kỷ như thế nào trợ giúp thôn dân như thế nào tấm lòng hiền lành chờ một chút trương hiếu văn nghe xong lao đầu giảng giải đối với tô đắc kỷ có toàn diện hơn biết vì vậy đối với lao đầu nói tiếng cảm ơn liền bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp lao đầu vốn là con lời muốn nói có thể xem trương hiếu văn ba người hứng thu không lớn liền không lại nói tiếp mà là hỏi các người ba cái đi bên trong đô thôn c ó phải hay không bởi vì là nghe nói tô đát kỷ hiền linh chuyện ba người vừa nghe không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía lao đầu lao đầu thấy ba người diễn cảm cũng biết mình đ o á n chúng vì vậy thấp giọng hỏi tiếp đến ba vị có phải hay không cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc lao thổ làm là một cái lao giang hồ tự nhiên biết lao đầu này là ở d õ ý vì vậy hỏi ngược lại đến chúng ta nghe nói sau cảm thấy có ý tứ liền muốn đi xem xem theo tiên sinh ý kiến hay chuyện này nhưng có kỳ hoặc nghe được lao thổ vấn đề lao đầu hề hề cười một tiếng ta xem hơn phân nửa đồn b ệ n bạn tin không thể bất quá làm là một cái lịch sử người yêu thích gặp phải loại chuyện này dĩ nhiên phải đi xem một chút lao thổ ngoài miệng ứng thửa ùm、um, ùm、um. quả thật nên xem xem trong lòng nhưng lộn bột một chút có dũng khí cảm giác bất an lao đầu này có thể không bình thường trương hiếu văn vốn định truy hỏi nữa chút vấn đề chi tiết ví dụ như đắc kỷ nương nương l à như thế nào hiển linh nhưng bị lao thổ ngăn cản lao thổ cho trương hiếu văn nháy mắt ra giấu trương hiếu văn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ không lại hỏi tiếp xe buýt chạy đến chặn gối bên trong đô thôn trương hiếu văn đoàn người cùng lao thổ hỏi lao thổ Mới vừa r đất, nương, nương đất đá đầu vừa n giải lao thổ t r thích trương hiếu văn hơn nữa nghi ngờ mặc dù lao đầu kia tương đối thích phô trường nhưng cũng không cảm thấy hắn đang đánh dò mình nhà vì vậy liền một mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía lao thổ lao thổ lúc này mới cùng trương hiếu văn giải thích đến mới vừa rồi lao đầu kia đầu tiên là cho chúng ta nói đắc kỷ nương nương sự việc nhưng ở nói trong quá trình nhưng vẫn đang sử dụng nghi vấn câu vừa mới bắt đầu ta còn lấy là hắn là đang khoe khoang sau đó ta mới hiểu được hắn là muốn dò xét chúng ta ba cái đối với tô đắc kỷ hiểu rõ nhiều ít có thể thông qua dò xét phát hiện chúng ta thật ra thì cái gì cũng không biết hắn liền chủ động tiết lộ một ít tin tức cũng không biết là từ mục đích gì ta muốn hắn ban đầu liền đoán được chúng ta là chạy đắc kỷ nương, nương hiện linh chuyện tới cho nên hắn như thế dò xét chúng ta nhất định là có dụng ý khác lao thổ vừa nói như vậy trương hiếu văn mới suy nghĩ ra thật giống như đúng là có chuyện như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chỉ bằng cái này liền đem người khác hoa đến người xấu trong hàng ngũ không khỏi quá đa nghi đi vì vậy đem ý nghĩ trong lòng nói ra lao thổ lắc đầu một cái hắn có phải hay không người xấu chúng ta liền không biết được bất quá hiếu văn ngươi quả thật quá dễ dàng tin tưởng người khác sau này có người ngoài chủ động đến gần ngươi ngươi phải nhiều lưu cái lòng mà thật ra thì ngươi một chút đều không đẩn chẳng qua là không nghĩ tới phương diện này trương hiếu văn gật đầu một cái coi như là đón nhận lao thổ đề nghị ba người vừa trò chuyện vừa hướng đắc kỷ nương, nương miễu đi tới có thể còn chưa tới đắc kỷ nương nương miếu liền nghe được hát vợ kịch thanh âm quả nhiên cách bao xa liền thấy đắc kỷ nương nương cửa miếu dựng cái sân khấu trên đài đang hát hí dưới đài cũng là như biển người đem một cái chỉ có ba phòng phòng lớn như vậy miếu thở thành nước chạy không lọt trương hiếu văn trong lòng hết sức đang buồn bực thật tốt một cái cửa miếu làm sao thì trở thành hí vườn ba người đi tới đám người v ò n ngoài cũng không dự định đi vào trong chen mà là chuẩn bị thương lượng một chút một bước làm thế nào ngay tại lúc này trên đài chiêng chống điểm thay đổi dày đặc đưa tới ba người chú ý nguyên lai、like、trên đài đang diễn đến chém đầu phạm nhân một màn đao phủ thủ cầm trong tay đao gỗ khuôn m ặ trên dữ m sân khấu diễn đao phủ đào kh đem đao trong tay rơi vào bị chém người trên cổ cái này nhìn như đơn giản một đao hắn cũng là trải qua lâu dài luyện tập mới có thể lên đài biểu diễn có thể diễn đao phủ đào kép hát nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nhìn như lơ đạm chém một cái lại có thể đem bị chém người đầu trực tiếp bổ xuống ngay sau đó một cổ nhiệt huyết từ bị chém người cổ phun ra đao phủ trên mặt dính đầy máu tươi trên trống điểm giống như là kẹt thu âm mang vậy đột nhiên không có thanh âm dưới đài cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh ngay sau đó các loại hỗn loạn thanh âm giống như bom nổ vậy tuôn ra tới hiện trường trong nháy mắt thay đổi hỗn loạn không chịu nổi ba người bị một màn trước mắt sợ ngây người cũng ở trong lòng khác biệt vì sao một cái đao gỗ có thể đem người đầu lâu chém đứt theo đám người xôn xao ba người rốt cuộc có phản ứng trương hiếu văn phản ứng đầu tiên liền là đối hai người hô đến mau mau báo cảnh sát nói xong trương hiếu văn cùng lão thổ liền hướng sân khấu l á c h đi thổ thạch đầu một bên gọi điện thoại báo cảnh sát cũng một bên lách hướng sân khấu lão thổ trước nhất đi tới sân khấu bên gánh hát người giống như là ngu vậy lại có thể cũng không phản ứng chút nào diễn đao phủ đào kép hát còn tay cầm đao g ô đứng ở nơi đó chợ to mắt nhìn trước mắt thi thể không đầu gánh hát ở giữa người cũng, cũng không biết làm sao ngẩn người tại đó lão thổ nghiêng người lên sân khấu hướng về phía ngây ngốc mọi người hô đến mau bung xuống tấm màn chớ dọa dưới đài đứa trẻ người không liên quan mau rời đi nghe được lão thổ nói gánh hát nhân tài coi như là lấy lại tinh thần nhanh chóng dựa theo lão thổ phân phó bông xuống tấm màn đây là trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu cũng chạy tới sân khấu trương hiếu văn nhanh chóng lại hướng hiện trường người tiến hành giao phó đừng phá xấu xa hiện trường chúng ta đã báo cảnh sát các người đi dưới đài cùng là được rồi diễn đạo phủ đào kh é p á t vừa nghe báo cảnh sát sợ đặt mông ngồi vào trên sân khấu trong miệng lẩm bẩm nói không liên quan chuyện của ta không liên quan chuyện của ta ta không có giết hẳn à trương hiếu văn không có phản ứng cái này bao phủ mà là nhìn về phía thi thể mặc dù đã không phải là không gặp qua chết người tay mơ có thể thấy không đầu thi còn có không tự chủ khẩn trương trong lòng có chút sợ hãi trương hiếu văn ở trong lòng an ủi mình sợ gì quỷ cũng không sợ còn sợ cái thi thể hơn nữa lao thổ cùng thổ thạch đầu đều ở đây thật chính là s á t chết vùng dậy cũng không sợ nó trương hiếu văn không ngừng cho từ trong lòng an ủi sau đó một chút xíu đến gần thi thể trương hiếu văn muốn cẩn thận xem xem người chết vết thương bởi vì là đau gỗ mặc dù là đau nhưng chỉ có thể tính là đ ộ khí muốn dùng đột khí đem người đầu chặt xuống trừ phi là công lực thâm hậu cao thủ có thể trước mắt vị này nhìn như một chút cũng không giống như là cao thủ như vậy chỉ có một loại khác có thể chính là ở đao gỗ tiếp xúc tới người chết cổ lúc này có người dùng đồ sắc bén cắt đứt người chết đầu người chết vết thương quả nhiên hết sức bằng thẳng hung khí hẳn là đồ sắc bén trương hiếu văn suy đoán có thể là dây thép các loại đồ cho nên người bình thường không thấy được nhưng là hung thủ là làm sao sử dụng dây thép sát hại người chết đâu dẫu sao nhiều người nhìn như vậy người chết ngộ hại bên người trừ cái này cái đao phủ coi như lại cũng không người khác trương hiếu văn muốn lại xem xem người chết đầu phủi một cái vẫn là không có dũng khí nhìn tiếp trong đầu nghĩ vẫn là thôi đem chuyên nghiệp sự việc giao cho người chuyên nghiệp liền đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền xoay người hướng cái đó đao phủ hỏi ngươi khá hơn một chút không có thể hay không vấn đề trả lời đao phủ m ộ t nạp gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu nói không phải ta giết không phải ta giết trương hiếu văn có chút không biết làm sao xem ra người này hoàn toàn sợ choáng váng không biết có thể hay không hỏi ra hữu dụng tin tức tạm thời thử một lần đi trương hiếu văn chỉ chỉ một bên thi thể hỏi hàn thời điểm chết ngươi có hay không cảm thấy k h ắ c t h ư ờ n g đao phủ s ư n g sốt một chút sau đó dùng sức gật đầu một cái có vừa tanh vừa chát còn có chút nóng trương hiếu văn bị đao phủ trả lời làm ơ hồ không k h i t r o mày đây là thổ mấy cái này cảnh sát trương hiếu văn cũng không nhận ra hẳn là đồn công an phụ cận đồng nghiệp trước chạy tới bảo vệ hiện trường trương hiếu văn nói rõ mình thân phận cũng nhanh chóng dặn dò chuyện đi qua nghe mấy cảnh sát cũng là dường như sừng sờ Một bà này nếu vừa ra trong đám người liền nổ tung nổi châu đầu ghé hai thảo luận đứng lên còn có mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ ở một bên không ngừng thét to đắc kỷ nương nương hiển linh rồi đắc kỷ nương nương hiển linh rồi dẫn đầu cảnh sát vừa thấy nhanh chóng tỏ ý một tên thủ hạ đem vậy bà này đeo lên tới nghiêm nghị nói đến ngươi nói bậy gì ngươi có biết hay không ngươi đây là đang tuyên truyền phong kiến mê tín ngươi nếu lại dám nói cản có tin hay không ta cái này thì bắt ngươi lại ai ngờ bà vợ này lại có thể một chút cũng không sợ nâng lên c n g của mình đối với cảnh sát nói đến có bản lãnh các người liền đem ta bắt xem đắc kỷ nương nương làm sao thu thập các người dẫn đầu cảnh sát đang muốn phát tác trương hiếu văn vội vàng cướp ở hắn trước mặt hỏi ngươi nói người chết phạm vào đắc kỷ nương, nương kiến kỵ là chuyện gì xảy ra còn nữa là ai để cho ngươi mà nói điều này bà này quan sát trương hiếu văn mấy lần có hất cảm lên nói không người phái ta tới là chính ta phải nói ta ở nơi này trong miếu phục vụ đắc kỷ nương nương mười mấy năm cái khác không dám nói nhưng đắc kỷ nương nương chuyện ta cũng như lòng bàn tay mới vừa rồi bọn họ ở chỗ này hát vậy ra hy kêu phản ký châu các người suy nghĩ một chút ta bên trong đều là kia ta bên trong cũng chính là lúc đó ký châu lúc ấy tô hộ lão g i a mang đại công tử tô toàn trung nhị công tử tô toàn hiếu ở ta bên trong cũng khởi bình phản cửa hàng cuối cùng toàn bộ chết trận bọn họ ở chỗ này hát phản ký châu không phải để cho đắc kỷ nương nương thương tâm sao bà này lời nói rất lớn tiếng chính ố ý để c o náo náo cách cũng đều có được. không nhiệt thể nghe được. Người xem, náo nhiệt nghe bà này vừa nói như đó đều nói người Người này g xa xem xem vừa rồi i bà vậy, là à dám ở ta bên trong cũng trong thôn hát phản k ý châu không phải ở không đi gây sự mà chính phải chính phải ai tìm g á n h hát tử như thế không nhãn lực sức lực xem náo nhiệt dân chúng năm mồn bảy miệng thảo luận hiện trường thay đổi hơn nữa ồn ào trương hiếu văn vốn định yên tính hạ lòng suy nghĩ thật kỹ trong này sự việc kết quả bị người ở dưới đài ồn ào tâm phiền ý loạn đây là lão thổ chẳng biết lúc nào đi tới trương hiếu văn sau lưng đối với trương hiếu văn dị thái đến trương a vừa mới nhìn thấy t ê n xe b u ư hiếu nọ văn g không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ chuyện này cùng trên xe buýt lao đầu có quan hệ vẫn là nói bà vợ này là lao đầu kia phải tới dẫn đầu cảnh sát hung hăng trợn mắt nhìn vậy bà này một cái lại hướng một cái cảnh sát trẻ tuổi nói đến tiểu lưu trước đem nàng mang theo xe đ đắc đắc nương nương lên, lên sau, sau đó dẫn đầu cảnh sát cầm mịt rô lên hướng về phía đám người nói đến mọi người không cần sợ cũng không nên tin phong kiến mê tín đội hình cảnh đồng chí lập tức tới ngay tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đem chuyện này điều tra lộ chân tướng nếu như còn có người dám ở chỗ này quạt gió thổi lửa ta thuyết mê hoặc người khác vậy thì cùng vậy bà này cùng đi trong cuộc đ ợ i hai ngày bình tĩnh bình tĩnh cảnh sát rất mo thức dậy tác dụng người ở dưới đài an tính rất nhiều cũng không người dám b ồn ào h ậ u tả lại qua một đoạn thời gian trương kiến quân mang người của hình cảnh đội cùng pháp ý đi tới hiện trường trương kiến quân thấy trương hiếu văn cũng ở nơi đây liền không có hỏi địa phương đồn công an đồng nghiệp trực tiếp hướng trương hiếu văn hỏi tới chuyện đi qua trương hiếu văn đem chuyện đi qua cùng với mới vừa rồi cái đó bà này nếu cặn kẽ cùng trương kiến quân nói một bên sau đó nói ra liền mình cái nhìn trương đội ta mới vừa xem qua người chết thi thể vết thương rất bằng thẳng h ô n g khí phải là một đồ sắc bén tuyệt đối không phải là thanh đao gốc kia ta đoán có thể là dây thép các loại đồ trương hiếu n q â n gật đầu một cái nói ừ cái này cùng kiểm nghiệm xác kết quả đi ra nói sau còn có những phương diện khác đầu mối sao trương hiếu văn cắn môi một cái vốn muốn đem trên xe buýt gặp phải lão đầu kia sự việc nói cho trương kiến quân có thể lại nghĩ đến mình không có bằng chứng nói ra chỉ biết gia tăng điều tra độ khó vạn nhất lão đầu này không thành vấn đề ngược lại làm trễ m ạ i phá án cao nhất thời gian vì vậy trương hiếu văn đem mép nói nuốt xuống bụng lắc đầu một cái nói chúng ta thứ nhất là vừa vặn đụng vào án kiện phát sinh cho nên còn chưa kịp điều tra、ừ. biết n g ư ơ i bây giờ còn đang nghỉ phép thời gian ta cũng không để cho n g ư ơ i tham dự điều tra n g ư ơ i có thể đi c h ơ n g kiến quân nói xong liền hướng người chết thi thể đi tới c h ơ n g kiến quân vừa rời đi lão thổ cùng thổ thạch đầu liền vây lại ba người thảo luận một chút quyết định rời đi trước sân khấu đi miếu đắc kỷ bên trong xem xem bởi vì sân khấu ngay tại miếu đắc kỷ bên cạnh ba người liền xuống sân khấu liền trực tiếp vào nguyên liệu miếu đắc kỷ miếu đắc kỷ rất nhỏ không có việt tử chỉ có ba phòng phòng lớn như vậy phỏng đoán vẫn chưa tới một trăm m h trong phòng tổng cộng có ba vị thần giống như trung gian là đắc kỷ nương, nương toàn thân giống như hai bên trái phải thần tiên trương hiếu văn cũng không nhận ra hắn mới vừa muốn hỏi một chút l a o thổ liền bị sau lưng thanh âm cắt đứt các người ba cái đi vào làm gì tịch mai cũng bị bắt lại bái cũng không hiệu nghiệm ba người nghe tiếng xoay người miếu đứng ở phía ngoài một cái bác gái bác gái xem ba người cũng quay người sang lại tiếp tục nói đến mới vừa rồi tịch mai tốt bụng đi nhắc nhở các người kết quả bị cảnh sát bắt ta biết các ngươi quen biết những cái kia cảnh sát các người có thể hay không đi theo cảnh sát nói tốt một chút để cho cảnh sát đem tịch mai thả đi đến lúc đó tịch mai khẳng định vì các người hướng các kỷ nương, nương cầu tha thứ thực hiện các ngươi nguyện vọng bà bác nói đưa tới ba người hứng thú trương hiếu văn cùng lao thổ trao đổi hạ ánh mắt sau đó hướng bác gái hỏi thật nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện bác gái s ư n g sốt một chút sau đó còn nói đến đó cũng không phải là như vậy nguyên nguyện vọng dù sao cũng phải hợp tình hợp lý chứ dù sao chỉ cần không phải quá mức nguyện vọng chỉ cần tịch mai cùng đắc kỷ nương nương nói một chút bảo đảm có thể thực hiện trương hiếu văn trong đầu nghĩ vậy bà này bất quá là nói lời không nên nói phỏng đoán mang đi cũng là bị phê bình giáo dục một chút đến lượt thả trở về nhân tình này không được lợi trắng không được lợi vừa vặn còn có thể hỏi do hạ đắc kỷ hiền linh chuyện nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với bác gái gật đầu một cái nói được ta đáp ứng ngươi đến lúc đó ngươi có thể cùng vị kia tịch mai nói xong rồi bác gái vừa nghe cao hứng gật đầu một cái trong trong trong ôm ở trên người ta ba người cùng nhau rời đi miếu đắc kỷ ở cửa thương lượng một chút quyết định để cho trương hiếu văn đi theo cảnh sát nói một chút thả cái đó gọi tịch mai bàn à y trở lại lao t h ủ cùng thổ thạch đầu tiếp tục ở trong thôn hỏi thăm một chút thương lượng xong sau đó ba người liền chia nhau hành động n g ư ờ i của hình cảnh đội vẫn còn ở trong thôn điều tra trương hiếu văn tìm được tà bân nói rõ mình ý đồ tà bân không nói hai lời liền cho mới vừa rồi dẫn đầu cảnh sát gọi điện thoại t à o b â n sau khi cúp điện thoại cười hì hì đối với trương hiếu văn nói làm xong ta nói ngươi sao sẽ cùng loại này bà đ ồ n g biết chẳng lẽ ngươi cũng là tới miếu đắc kỷ tình nguyện tình nguyện cái rắm coi như cõi đời này thật sự có t h ầ n tiền bọn họ cũng không rành quản chúng ta người bình thường chuyện ta chính là muốn hỏi một chút vậy bà đồng nàng sao sẽ biết lần này án kiện là đắc kỷ nương nương hiền linh ta hoài nghi có người điều khiển nàng nói như vậy trương hiếu văn nói xong lại hỏi tiếp đến đúng rồi các người cũng điều tra hồi lâu t h a ra đầu mối gì không tao vẫn lắc đầu một cái gật đầu một cái tự cũng không có bây giờ chỉ biết là lần này ca diễn là ngô trang có cái kêu ngô làm giàu người bỏ vốn làm mục đích là vì còn nguyện hắn trước ở miếu đắc kỷ bên trong tình nguyện hai thai muốn cái bé trai kết quả vợ hắn thật sinh một bé trai cho nên mới tới còn nguyện theo ta xem ạ vụ án này tám mươi phần trăm muốn thành huyền án trương hiếu văn b u môi kéo xuống đi nếu để cho trương đội nghe gặp không thu thập ngươi không thể được rồi ta không chế mãi ngươi công tác ngươi nhanh chóng điều tra đi đi tao bân một bên xoa c h á n vừa hướng trương hiếu văn nói vậy được ngươi đi xe cảnh sát nơi đó cầu người đi đừng để cho nàng ở nói vậy ta đi làm việc trương hiếu văn đi xe cảnh sát nơi đó cổ ra tịch mai tịch mai vừa nghe nói có thể đi cảm ơn cũng không cảm ơn một tiếng liền hướng miếu đắc kỷ bên trong đi trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài đuổi theo ngài là kêu tịch mai chứ ta kêu trương hiếu văn có chuyện ta muốn hướng ngươi hỏi rõ tịch mai đầu nghe được trương hiếu văn mà nói cũng không quay đầu lại một bên đi miếu đắc kỷ bên trong đi vừa nói đừng nói trước đến trong miếu nói sau trương hiếu văn đi theo tịch mai đi vào miếu đắc kỷ mới vừa rồi bác gái thấy tịch mai trở lại một mặt mừng rỡ ngươi có thể coi là trở về ngươi đây nếu như bị cảnh sát mang đi ta có thể sao cùng ngươi người đàn ông giao phó tịch mai khoát tay một cái cắt đứt bà bắt nói sau đó quỳ xuống đắc kỷ trước tượng thần nói ta mới vừa mới cảm nhận được đắc kỷ nương nương kêu gọi chờ lát nữa bỏ mặc phát sinh trệ gì các người cũng chớ kêu t ì n h ta nói xong tịch mai trong miệng nói lẩm bẩm nói trương hiếu văn ở một bên nhìn thật có ý tứ cái này bà đồng lại đang d ở trò q u ỷ gì chẳng lẽ cõi đời này thật là có thần tiên tịch mai nhớ tới nhớ tới đang nhắm mắt đ ố n g nhiên mở ra mà hai con mắt quả thật để chống vô thần trương hiếu văn trong lòng cả kinh thật chẳng lẽ xin mời thần trên người nói một chút trương hiếu văn nhìn trước mắt tịch mai trong lòng không khỏi phỏng đoán cái này bà đồng có phải hay không là ở trước mặt mình diễn xuất đây bình thường bà đồng đều có chút đặc biệt thủ đoạn khác để cho người khác tin tưởng nàng là có năng lực đặc thù trước mắt tịch mai sẽ không phải là s ợ trường giả thần giả q u ỷ đâu ngay tại trương hiếu văn lòng nghi ngờ lúc này tịch mai lại có thể từ từ quay người sang chống r ỗ n g vô thần hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trương hiếu văn sau đó cười ngọt nào g nếu như trước mắt là cô gái như vậy trương hiếu văn có thể trong lòng sẽ hồi hộp có thể trước mắt tịch mai nói ít cũng có hơn bốn mươi tuổi nàng nụ cười này để cho trương hiếu văn nhìn giận cả tóc gáy nàng muốn làm gì bởi vì là tịch mai trước thời hạn làm giao phó cho nên trương hiếu văn cũng không dám quay r ờ y nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám tịch mai hướng về phía trương hiếu văn sau khi cười xong mỹ mắt một rũ liền mất đi một bên bác gái nhanh chóng đỡ tịch mai hướng về phía trương hiếu văn nói đến mau tới giúp một chuyện đem nàng di chuyển đến bên kia trên thế trương hiếu văn cùng bác gái cùng nhau đem tịch mai mang đến trên thế trương hiếu văn lại dò xét dò tịch mai hơi thở hết thể bình thường trương hiếu văn càng ngày càng hoài nghi cái này cái gọi là đắc kỷ nương, nương là chỉ quỷ hồn bởi vì là tịch mai bây giờ triệu chứng cùng bị quỷ nhập vào người sau giống nhau như lúc bất đồng duy nhất là bây giờ nhưng mà ban ngày trương hiếu văn hỏi tới bác gái nàng mỗi lần cùng đắc kỷ nương nương câu thông lúc này cũng sẽ té xịu sao bác gái gật đầu một cái đúng vậy nhưng bình thường cũng không có thời gian dài như vậy vậy chỉ có mấy giây ngày hôm nay cũng sắp một phút vậy vậy bao lâu sau sẽ tỉnh lại trương hiếu văn lại hỏi đến vậy cần một giờ cỡ đó bữa nay thời gian dài không biết tỉnh lại thời gian có thể hay không cũng kéo dài nói xong bác gái đem tịch mai đầu bỏ vào trên đùi của mình không ngừng thay nàng đốt tóc tỏ ra hết sức ôn thân mật trương hiếu văn vừa nghe t ị c h m ai ít nhất phải một giờ sau này mới có thể tỉnh vậy mình cũng không cần phải ở miếu chờ ở trong vì vậy cùng bác g á i chia tay liền đi ra ngoài tìm lao thổ cùng thổ thạch đầu bên trong cũng thôn rất lớn phân đông bên trong đều cùng tây bên trong cũng miếu đắc kỷ ngay tại tây bên trong cũng trương hiếu văn rời đi miếu đắc kỷ sau đó ở tây bên trong cũng vòng vo nửa ngày cũng không có thấy lao thổ cùng thổ thạch t h đầu vì vậy cầm ra điện thoại liền cho thổ thạch đầu đánh tới này hai người đi đâu ta vòng vo nửa ngày cũng không tìm được các người ạ điện thoại một trận trương hiếu văn liền không kịp bậy hỏi hai ta ở điện thang đế người bên kia tốt lắm thổ thạch đầu hỏi còn không có xảy ra chút chuyện nhỏ phải cùng một đoạn thời gian cho nên ta liền muốn xem xem các người hỏi thăm xảy ra cái gì không có vậy ngươi tới điện thang đế đi chúng ta gặp hỏa vân q u a n hai vị đạo trưởng thổ thạch đầu nói xong cũng c ú t điện thoại trương hiếu văn vừa nghe cảm thấy nhất định là đánh nghe ra cái gì tin tức vì vậy nhanh chóng hướng điện thang đế đi tới trương hiếu văn chạy tới điện thang đế cửa liền thấy lao thổ bốn người ở cửa quầy ăn v ậ t ngồi bốn người thấy trương hiếu văn tới r ồ i r í đứng dậy lao thổ chỉ trương hiếu văn nói hai vị đạo trưởng đây là ta sư đệ trương hiếu văn nói xong lại bắt đầu giới thiệu hai vị đạo trưởng vị này là hỏa vân quan diệp thanh đạo trưởng vị này là diệp văn đạo trưởng lao thổ một bên giới thiệu trương hiếu văn vừa hướng hai vị đạo trưởng thi lễ lao thổ giới thiệu xong sau này diệp thanh đánh giá trương hiếu văn nói lao thổ thật là có phúc cả quả nhiên như ngươi theo như lời là một chẳng lẽ nhân tài xem ra sau này thổ tiên nhất mạch lại phải nên đón huy hoàng trương hiếu văn ngượng ngùng cười một tiếng nào có nào có đạo trưởng quá khen rồi không dối gạt đạo trưởng ngài nói chúng ta là đi trước đắt xem mới biết được đắc kỷ nương, nương hiền linh chuyện nghe nói hai vị đạo trưởng đã tới bên trong cũng hỏi do một đoạn thời gian không biết có thể có tin tức gì diệp thanh vừa nghe hướng về phía lao thổ cười ha hả a ý sư đệ thật đúng là một tánh tình n ó n g n ả y vậy làm phiền đất h u y n h đem mới vừa rồi chúng ta nói lại thuật lại một bên đi lao thổ gật đầu một cái đối với trương hiếu văn nói hai vị đạo trưởng phát hiện một ít có ý nghĩa tình huống lúc ban đầu lúc này đắc kỷ nương nương hiện linh là chọn đối tượng chỉ có những cái kiêng nghèo khổ nhân dân hơn nữa được nghi nan tạm chứng tình huống đắc kỷ nương nương mới có thể hiện linh cứu chữa rồi sau đó tới đắc kỷ nương nương cũng không chọn đối tượng thay đổi cầu gì được đó nhưng lại không t r ư c kia như vậy linh nghiệm xuất hiện nhiều lần kỷ nguyện vô hiệu đều là ở dưới tình huống nào kỳ nguyện mới có thể không có hiệu quả nghe được trương hiếu văn vấn đề diệp văn trực tiếp trên miệng tiến hành trả lời khó mà nói chúng ta cũng không có cụ thể đi phân tích hai ngày trước có vị khách hành hương ở miếu đắc kỷ kỳ nguyện hy vọng mình đứa trẻ có thể thi đậu công chức kết quả là thất bại trương hiếu văn nghe xong cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nếu như thi một công chức đều cần khẩn cầu thần linh mà nói người nọ cửa còn công việc làm cái gì trực tiếp kỳ nguyện làm cái tỷ phú không được sao nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lắc đầu một cái à bây giờ người à chuyện này cũng cầu thần đáng lời không có hiệu quả vậy kỳ n g u y ệ n hữu hiệu có thể hay không dơ hai ví dụ điều ngoại h ẳ n nói diệp văn cười một tiếng trong đầu nghĩ thằng nhóc này thật đúng là không k h á c h khí vì vậy tiếp tục nói đến chúng ta ngày hôm qua hỏi thăm được một cái khách hành hương hắn là c h ồ n g rau bởi vì sơ vu quản lý đưa đến một mảnh giảm đậu rác bắt đầu lớn diện tích sinh trùng vì vậy liền kỳ nguyện hy vọng nhà mình thức ăn trong đất côn trùng đều biến mất kết quả ngày thứ hai nhà hắn trong đất côn trùng lại có thể thật không có trương hiếu văn vừa nghe những thứ này cái nguyện vọng bất đắc dĩ cười một tiếng cái này đắc kỷ nương nương thật đúng là bận điệu h liền trong đất côn trùng cũng phải quản à những thứ này đầu mối cũng quá gi trong đầu gật đầu một cái tự cũng không có diệp thanh gỡ vớt râu mép của mình đừng nản lòng chúng ta ngày hôm nay d ạ n g sáng mới vừa điều tra ra một tình huống trong miếu đắc kỷ bà đồng nửa đêm cùng một vùng khác người đàn ông cùng đi ra ngoài ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tra được liền nhất định có thể biết được chân tướng trong đó trương hiếu văn xoa xoa đầu trong đầu nghĩ vậy vùng khác người đàn ông sẽ không phải là điều khiển tịch mai ngày hôm nay náo đằng người nếu như là như vậy như vậy cái này người bên ngoài rất có thể chính là sát hại cái phim này chết hung thủ nghĩ tới đây trương hiếu văn trợt phát hiện một cái vấn đề nghi ngờ hỏi đến hai vị đạo trưởng làm sao biết cùng vậy bà đồng ở chung với nhau người đàn ông là một người bên ngoài diệp thanh vừa nghe c ư ờ i a a đứng lên quả thật là mới tư b é n h n y một cái nho nhỏ chỗ sơ hở còn bị ngươi phát hiện thật ra thì sở dĩ biết chàng trai kia thân phận hoàn toàn là cái ngoài ý m u ố n bởi vì vì thế người trước kia cũng từng ở tại nơi này điện thang đế vùng lân cận nói tới chỗ này diệp thanh nhấp một hốc trà có nói tiếp đến cái này điện thang đế thành du lịch cảnh điểm sau đó vùng lân cận liền có một ít quán chợ nhỏ mà chung quanh tròm xóm cũng chỉ có nơi này mới có quán trọ cho nên bên ngoài người tới bên trong cũng sau đó cũng chỉ có thể ở nơi này hai người chúng ta ở điều tra miếu đắc kỷ trong quá trình phát hiện có người cũng đang điều tra miếu đắc kỷ mà người này chính là cái đó người bên ngoài q u y một chương tám mươi b ố xếp đầu mối chương tám mươi b ố xếp đầu mối diệp thanh nói nói phân nửa lại dừng lại trương hiếu văn muốn mau chút biết câu trả lời vì vậy dùng hỏi cái này cũng không nói rõ các người làm sao biết hắn là một người bên ngoài hạ diệp thanh bưng c ũ n g nói chính là đang đợi lao thủ bọn họ ba người chủ động hỏi dẫu sao những tin tức này đều làm mình khổ cực rõ xét cũng không thể chạy lên cùng người khác nói chứ bây giờ nếu trương hiếu văn hỏi diệp thanh lại tiếp tục nói đến đạo hữu đừng nóng lại nghe ta chậm rãi kể lại khi chúng ta phát hiện người này cũng ở đây hỏi do miếu đắc kỷ lúc này chúng ta liền lấy là hắn cũng là người trong đồng đạo liền muốn tìm hắn trao đổi hạ tin tức cho nên liền đối với hắn tiến hành dò xét lúc này mới biết hắn là người bên ngoài ai ngờ khi chúng ta dò xét hắn hắn nhưng cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết vì vậy chúng ta hoài nghi hắn khác có ý đồ vì vậy ở trong những ngày kế tiếp thì càng thêm lưu ý hắn cho đến ngày hôm nay d ạ n g sáng chúng ta mới phát hiện hắn cùng miếu đắc kỷ bí mật diệp thanh nhấp một hấp trả tiếp tục nói đứng lên cái này người bên ngoài tính cảnh giác rất cao nhưng ngày hôm nay lúc rạng sáng hắn đột nhiên ra cửa hơn nữa đi rất gốc không hề giống như thường ngày như vậy đê để phòng người khác theo dõi vì vậy chúng ta liền lặng lẽ đi theo lên phát hiện hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài lại là vì gặp miếu đắc kỷ bà đồng có nghe được bọn họ nói gì sao trương hiếu văn sốt u ruột cắt đứt diệp thanh giải thích diệp thanh lắc đầu một cái chúng ta không dám cùng như vậy vào vậy người bên ngoài có chút bản lãnh diệp thanh nói xong thấy trương hiếu văn biểu tình thất vọng có nói tiếp đến mặc dù không, không có nghe bọn họ đối thoại bất quá căn cứ chúng ta quan sát cái này người bên ngoài mặc dù cũng điều tra miếu đắc kỷ nhưng hắn điều tra lại cùng điều tra của chúng ta không giống nhau trương hiếu văn vừa nghe lại tinh thần tỉnh táo có gì không giống nhau địa phương hắn cũng không chú ý những cái k i a hiện linh sự việc mà là giống như là đang tìm thứ gì chúng ta tới bên trong cũng thôn có ba ngày ba ngày trong đắc kỷ nương nương hiện linh hai lần một lần là bên trong sinh trùng lần đó còn có một lần chính là ngày hôm nay trên sân khấu chuyện mà hai chuyện này hắn nhưng cũng không chú ý nếu như nói sinh trùng lần đó quá thông thường nói ngày hôm nay phát sinh án mạng có thể đủ ly kỳ chứ hắn lại có thể liền hỏi thăm đều không hỏi thăm mà ở cảnh sát sau khi đi hắn nhưng thời gian đầu tiên đi hi chúng quanh đài vòng vo một vòng các người nói một chút có kỳ quái hay không diệp thanh sau khi nói xong lại bắt đầu uống trả i ê n tĩnh chờ đợi ba người câu trả lời trương hiếu văn đang ở trong lòng nuốt cái này diệp thanh nói tin tức muốn đem chúng liên hệ tới thủ thạch đầu liền nói ra trong lòng cái nhìn mặc dù kỳ quái nhưng có một loại có thể có thể giải thích cái này người bên ngoài cổ quái được là thủ thạch đầu nếu rất nhanh liền hấp dẫn còn lại bốn người hứng thú bốn người đồng loạt nhìn về phía thủ thạch đầu thủ thạch đầu lúc này mới nói tiếp đến cái này người ngoài nếu so các người tới trước như vậy hắn nhất định là t r a ra đắc kỷ hiển linh bí mật cho nên hắn mới có thể những cái tia hiển linh sự việc không quan tâm chút nào bởi vì là hắn trước thời hạn cũng biết những chuyện kia nhất định sẽ hiển linh nếu các người cảm thấy hắn đang tìm thứ gì như vậy ta đoán đắc kỷ hiển linh bí mật rất có thể là cái bảo vật ngươi suy đoán từ đâu mà đến diệp văn không nhịn được chen miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng từ hiển linh trong chuyện này đoán được có việc có thể hiển linh có cũng không phải chỉ có hai trường hợp có thể tiến hành giải thích một đắc kỷ nương nương thật hiển linh dĩ nhiên cái này đắc kỷ nương nương là thêm dẫn số nó có thể chính là một cái tu luyện thành tiên nhi quỷ vật giống như h ệ thần gia như vậy nếu là như vậy như vậy nơi có việc cũng hẳn bị thực hiện chỗ có có không có bị thực hiện là bởi vì là đắc kỷ nương nương cũng không biết rất có thể là cái đó gọi tịch mai bà đồng mình đối với tất cả nguyện vọng tiến hành sàng lọc sau mới cùng đắc kỷ nương nương thông báo nói đến nơi này thủ thạch đầu dừng một chút ý vị sâu xa nhìn mọi người nếu là như vậy như vậy cái đó người bên ngoài hỏi d o miếu đắc kỷ là vì tìm cái gì chứ tìm cái đó giả mạo đắc kỷ nương nương tiên nhi sao hiển nhiên cái này là không thể nào cho nên rất có thể là loại tình huống thứ hai đắc kỷ nương nương năng lực có hạn chỉ có thể thực hiện một số nguyện vọng có nguyện vọng nó thực hiện không được trương hiếu văn tiếp thủ thạch đầu nếu cha nói ra loại tình huống thứ hai thủ thạch đầu gặp trương hiếu văn rõ ràng liền mình ý hưng phấn đối với trương hiếu văn n h ư mày tiếp theo sau đó nói đến đúng rồi đắc kỷ nương nương mặc dù có thể lực có hạn là bởi vì căn bản là không có đắc kỷ nương nương ta đoán rất có thể là cái đó bà đồng bất ngờ thu được bảo bối gì có thể giúp người thực hiện một ít nguyện vọng cho nên nàng vì từ trong lấy được lợi liền thổi phồng nói đắc kỷ nương nương hiển linh mà cái đó người bên ngoài rất có thể có thể biết cũng không có cái gọi là đắc kỷ nương nương hết thể đều là bảo bối ở thực hiện những người này nguyện vọng như vậy thì có thể nói thông tại sao hắn đang điều tra thời điểm không quan tâm đắc kỷ nương nương thực hiện nguyện vọng gì mà là không ngừng tìm đồ thổ thạch đầu nói ra mình phỏng đoán mọi người lâm vào suy tính chính giữa trương hiếu văn rất nhanh liền h i ể u thổ thạch đầu ý có thể trong này còn có hai cái điểm khả nghi không có giải thích thông một nếu vậy người bên ngoài tìm tịch mai trong tay bà bối như vậy tịch mai tại sao còn muốn hẹn gặp cái đó người bên ngoài vẫn một thân một mình chẳng lẽ không sợ bà bối bị cất sao hai mới vừa rồi mình ở m i ế u đắc kỷ trong gặp tịch mai cùng đắc kỷ nương nương câu thông dáng vẻ rất giống là bị quỷ nhập vào người nếu quả thật là quỷ nhập vào người mà nói như vậy loại tình huống thứ nhất có khả năng ngược lại lớn hơn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vừa định nói lên nghi ngờ trong lòng diệp văn nhưng cấp mở miệng trước như vậy mặc dù giải thích thông hơn phân nửa đầu mối nhưng là có một chút vẫn là không có nói rõ nếu như cái đó bà đồng thân h o à i bà bối như vậy tại sao còn muốn một mình hẹn gặp cái đó người bên ngoài đâu hoặc là nói bọn họ bây giờ sẽ tồn tại như thế nào giao thiệp đâu trương hiếu văn không gặp diệp thanh đã đem mình thứ một cái nghi vấn hỏi lên liền l ặ n g nhìn thổ thạch đầu muốn nghe một chút hắn giải thích thế nào ai ngờ thổ thạch đầu nghe được diệp văn mà nói không những không có nghi ngờ ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hình như là đã sớm đoán được có người sẽ hỏi như vậy vậy cái vấn đề này rất đơn giản câu trả lời có thể nằm ở chỗ ngày hôm nay bị giết trên người người này thổ thạch đầu nói xong nhìn xem mấy người diễn cảm hiển nhiên những người khác cũng không biết mình ý thổ thạch đầu khỏe miệng hơi d ơ lên lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán ta đoán cái đó người bên ngoài sở dĩ biết bà đồng tịch mai trong tay có bà bối là bởi vì là bà bối này rất có thể chính là cái đó người bên ngoài lưu lạc người bên ngoài có thể tìm tịch mai thỉnh cầu qua có thể bị tịch mai giấu đi cho nên cái đó người bên ngoài chỉ có thể không ngừng tìm q một chương tám mươi lăm thủ thạch đầu suy đoán chương tám mươi lăm thủ thạch đầu suy đoán thủ thạch đầu ở lão thổ trước mặt cũng không dám vòng vo nếu lao thổ cũng hám miệng hỏi thủ thạch đầu chỉ đàng hoàng trả lời nếu như ta đoán h ô n g lầm ngày hôm nay bị giết đào kép hát khẳng định biết cái đó gọi tịch mai bà đồng hai người bây giờ có thể còn có cái gì bất hòa cuối cùng đưa đến tịch mai quyết định muốn giết hại cái đó đào cách á t tịch mai là một hạng ư ờ i nữ lưu muốn giết chết một cái người đàn ông nhất định là có chút khó khăn chớ đừng nói chi là giết xong sau đó còn không bị người phát hiện vì vậy tịch mai nghĩ tới cái đó người bên ngoài ta đoán bọn họ dạng sáng gặp mặt có thể chính là vì thỏa thuận giết chết cái phim này tử mà làm làm thù lao tịch mai nhất định sẽ đem bảo bối giao cho cái đó người bên ngoài nói như vậy bọn họ còn biết không gặp mặt nhau nữa diệp văn không nhịn được hỏi thổ thạch đầu gật đầu một cái đúng vậy nếu như ta đoán không lầm diệp thanh gỡ vớt dâu những thứ này còn cũng chỉ là người suy đoán c ũ ngày hôm nay tịch mai bị giam ở trong xe cảnh sát lúc này chúng ta ba người đi miếu đắc kỷ ở trong miếu đắc kỷ gặp một cái bác gái hiếu văn ngươi còn nhớ đại mụ kia đối với ngươi nói gì sao thổ thạch đầu quay đầu nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn đang suy luận thổ thạch đầu suy đoán nghe được thổ thạch đầu chủ động bắt đầu chứng minh liền trả lời nhớ lúc ấy cái đó bác gái nói chỉ cần thả ra tịch mai tịch mai sẽ có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng đạt được trương hiếu văn khẳng định trả lời thổ thạch đầu tiếp tục nói ầm người lúc ấy còn hỏi nàng có phải hay không nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện nàng trả lời nói chỉ cần không quá ngoại hạ nguyện n g vọng cũng có thể thực hiện và bác trả lời đầu tiên chứng minh đắc kỷ nương nương chỉ có thể thực hiện không quá ngoại hạ nguyện n g vọng thứ yếu vậy chứng minh chỉ có tịch mai mới có thể cùng đắc kỷ nương nương liên lạc nếu quả thật có đắc kỷ mẹ lời của mẹ như vậy cho dù không có tịch mai người khác tới t ì n g u y ệ n đắc kỷ nương nương vậy có thể biết điểm này nói rõ đắc kỷ nương nương chỉ bị tịch như vậy đắc kỷ nương nương thì không thể là vật còn sống cứ như vậy liền chỉ có một cái khả năng tịch mai khống chế một cái bảo bối mà bảo bối này có thể giúp người thực hiện một ít không quá ngoại hạ nguyện vọng nói tới nơi này thủ thạch đầu dừng một chút có thể là bởi vì là nói quá nhiều có chút miệng khát thủ thạch đầu rót một ly nước uống một hơi cạn sạch sau đó lại tiếp tục nói ta sở dĩ suy đoán bảo bối này là cái đó người bên ngoài nguyên nhân có hai điểm điểm thứ nhất là tin tức n g u ồ n hai vị đạo trưởng tới bên trong cũng thôn cũng có hai mươi ba ngày cái này hai mươi ba ngày khẳng định đối với miếu đắc kỷ cùng với cùng miếu đắc kỷ tương quan người cũng tiến hành điều tra có thể căn bản là không có t r a ra miếu đắc kỷ bên trong có thứ tin tức tự nhiên cũng sẽ không đi tìm thứ gì thế nhưng cái người bên ngoài nhưng giống như là t ì m đồ như vậy hắn là làm sao biết miếu đắc kỷ bên trong có thứ điểm thứ hai là điều tra động cơ chúng ta điều tra miếu đắc kỷ động cơ đơn giản chính là muốn xác định đắc kỷ hiện linh chuyện này t r o n g phải chăng có âm mưu gì bởi vì là chúng ta đều là người bản xứ sợ cái này khác thường chuyện sẽ g i e hỏa quê hương nhân dân vậy một cái người bên ngoài sẽ đi điều tra nguyên nhân là cái gì đơn giản chính là hành hiệp trưởng nghĩa trừ bảo an dân các loại có thể từ hai vị đạo trưởng điều tra tới xem hắn một chút cũng không chú ý chuyện này bản thân mà là ở t r a tìm đồ nói như vậy hắn điều tra miếu đắc k ỳ động cơ khẳng định không phải hành hiệp trưởng nghĩa như vậy kết hợp điểm thứ nhất tới xem cái này người bên ngoài nhất định là trước thời hạn thì biết miếu đắc k ỳ bên trong còn có thể giúp người thực hiện nguyện vọng bà bối như vậy hắn tại sao phải trước thời hạn biết đâu thụ thạch đầu nói xong nhìn về phía mọi người diệp văn xoa xoa huyện thái dương nói nói n h ư vậy là tịch mai điều khiển người bên ngoài giết chết cái đó đào k h é hát Mà c h ú nếu g ngày người ngoài gian chứng gật không người ngoài gì g ta thấy sát thời tiên rất thể diệt Thổ thạch một thuật, thể ta nay sau sai, bên cảnh sân nơi hắn muốn bên hắn là là làm hủy hôm khi khấu pháp pháp, đi đi cái, cái i ở có cỡ. có sẽ đầu đầu đầu đó, t chết tự. sát cái Cảnh phim i này đ ề tra lúc h ắ như k ô không n náo nhật muốn cùng chuyện này cùng cảnh hắn gian tiên mình chứng Nếu n g gia tham thì sát thực tế, sát thời thi tá pháp chứng hủy diệt. khi phải pháp hủy h sau qua đem đi, đầu cỡ đã ta đoán không lầm hắn cùng tịch mai có thể tối nay liền sẽ gặp mặt ngày mai hắn liền sẽ rời đi bên trong c ũ n g thôn trương hiếu văn đối với thổ thạch đầu năng lực trinh thám thật sự là bội phục phục s á t đất chặt chặt là lợi dụng mấy cái l ẻ tẻ đầu nối cùng mấy câu nói là có thể đoán ra chuyện ngọt n g u ồ n tuy bảo hoàn toàn là đoán nhưng người bình thường sợ rằng liền nhớ cũng không nhớ được nhiều như vậy sự việc chớ nói chi là đoán ra chuyện đại khái duy nhất có điểm ngọc có tì vết chính là mình không có đem tịch mai mời thần trên người sự việc nói cho, cho thổ thạch đầu có thể sẽ đưa đến hắn đoán được hiện sai số nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng đối với thổ thạch đầu nói đúng rồi có tin tức ta quên nói với các ngươi mới vừa rồi ta đem tịch mai mang về miếu đắc kỷ sau đó tịch mai nói nàng cảm thấy đắc kỷ nương nương đang kêu gọi nàng sau đó quỳ xuống đắc kỷ nương nương trước tượng thần đọc và nói cả người trở nên thật giống như chúng ta vậy lại một lát sau nàng liền té xịu nhìn như cùng bị quỷ nhập vào người tình huống rất giống nghe trương hiếu văn nói thổ thạch đầu không tự chủ xoa xoa đầu giữ trương hiếu văn cung cấp đầu nối tới xem cái này đắc kỷ nương nương rất có thể là một cái tu luyện thành tiên nhi quỷ vật nếu quả thật là như vậy như vậy mình suy luận liền toàn bộ không thành lập thật đúng là phiền thái trương hiếu văn gặp thổ thạch đầu không nói thêm gì nữa mà là sắc mặt ngưng trọng suy tính vấn đề trong đầu nghĩ có phải hay không là tự nói quá thẳng thẳng t h ư n lao thổ dùng ngón tay g õ bàn một cái nói cùng mọi người sự chú ý cũng chuyển hướng hắn sau đó hắn cười một cái nói ta nói chúng ta liền chờ ở chỗ này bắn bò cùng tối nay lúc này xem xem vậy người bên ngoài cùng tịch mai có hay không gặp mặt thì sẽ biết cái đó đào kép hát chuyện liền giao cho hiếu văn đi hiếu văn ngươi đi hỏi hạ ngươi cục cảnh sát đồng nghiệp xem xem cái đó đào kép hát cùng tịch mai có không có quan hệ liền tất cả đều biết trương hiếu văn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách tịch mai té x ỉ u đã qua mo một giờ không sai biệt lắm nên trở về đi xem một chút vì vậy trương hiếu văn đoàn người quần quận làm sạch hướng miếu đắc kỷ đi tới đoàn người chạy tới miếu đắc kỷ lúc này tịch mai vẫn là nằm ở trên ghế dài đầu gối cái đó ba bắt chân cũng không có tỉnh lại trương hiếu văn không khỏi có chút giật mình cái này bác gái chẳng lẽ hơn một giờ đều không đổi cái động tác bác gái thấy trương hiếu văn mang theo một đám người trở lại vội vàng đem ngón tay đặt ở mình mép phát ra suy thanh âm sau đó lại thấp giọng lặng lẽ nói còn không có tỉnh các người có thể rời đi trước chờ nàng tỉnh ta có thể cho các người gọi điện thoại trương hiếu văn d ó n r ẽ n đi tới tịch mai bên cạnh muốn xem xem tịch mai phải chăng có chuyển biến tốt một bên bác gái cũng không có ngăn cản trương hiếu văn mà là cảnh giác nhìn trương hiếu văn thật giống như trương hiếu văn sẽ làm ra đối với tịch mai bất lợi cử động trương hiếu văn trong lòng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ mình dáng dấp giống như người xấu sao trương hiếu văn đang suy nghĩ vấn đề trong lòng có nơi buông lỏng ai ngờ hắn vừa mới đến tịch mai bên người tịch mai đột nhiên mở mắt bắt lại trương hiếu văn cánh tay trương hiếu văn trong lòng cả kinh chẳng lẽ có gạt q u một chương tám mươi sáu nghe đắc kỷ nói t r ư ơ n g tám mươi sáu nghe đắc kỷ nói trương hiếu văn trong lòng cả kinh bản năng cổ tay một chuyện trở tay bắt được tịch mai cổ tay sau đó thuận thế nhóm một cái đúng cái động tịch á c mạch. làm liền một t mai vốn là chỉ nằm ở một cái trên băng ghế dài bị trương hiếu văn như thế v ặ n một cái trực tiếp lăn xuống liền băng ghế một bên bác gái muốn kéo đều không kéo tịch mai ngã xuống đất phát ra ử ngực thanh âm ngay sau đó ai u ai u kêu lên bác gái nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ tịch mai sau đó ngẩng đầu lên hung hăng trận mắt nhìn trương hiếu văn một cái trương hiếu văn vậy ý thức được mình mới vừa rồi phản ứng quá quá khích vội vàng xin lỗi xin lỗi chân thực thật xin lỗi ta mới vừa rồi là phản ứng tự nhiên không phải cố ý tịch mai nhanh chóng khoát tay một cái không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại là ta hủ do ngươi mới vừa rồi ngươi từ bên người ta đi qua ta muốn gọi ở ngươi kích động một cái liền trực tiếp kéo ngươi một cái ai có thể nghĩ ngươi còn là một luyện võ lao thổ đi tới đối với tịch mai ô quyền ngài không có chuyện gì chứ có hay không té tới chỗ nào vừa vặn bọn họ hai người là phượng hoàng lĩnh mây l ử a xem đạo trưởng sở trường chữa bệnh chữa thương nếu không để cho hai vị đạo trưởng giúp ngươi nhìn một chút lao thổ vừa nói một bên chỉ hướng sau l ư n g diệp thành diệp văn hai người tịch mai theo lão thổ ngón tay nhìn về phía diệp thành diệp văn hai người hai người vậy nhanh chóng đối với tịch mai gật đầu một cái ai ngờ tịch mai thấy hai người sau ha ha cười lên ta cũng không té được chỗ khác chẳng qua là q u o n cái mông không biết hai vị đạo trưởng muốn không muốn nhìn một chút mọi người không nghĩ tới cái này tịch mai lại có thể cay cú như vậy như vậy tùy tiện liền có thể nói ra miệng tạm thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải một bên bác gái đem tịch mai đỡ lên ngồi vào trên cái băng ghế tịch mai lúc này mới còn nói đến các vị chớ để ý ta chẳng qua là chỉ đùa một chút hai vị đạo trưởng thật giống như hết sức để ý chúng ta nho nhỏ này miếu đắc kỷ mấy ngày qua liền quá nhiều lần vậy coi là là người quen đùa giỡn như vậy sẽ không xảy ra khi chứ diệp thanh cùng diệp văn lúng túng lắc đầu một cái trương hiếu văn thì trong lòng có chút giật mình cái này tịch mai nhìn như chính là người bình thường nhưng vì cái gì có thể phát hiện hai vị đạo trưởng đang điều tra miếu đắc k ỳ đâu chẳng lẽ là cái đó người bên ngoài sau khi phát hiện nói cho cho nàng tịch mai sửa sang lại mình quần áo ý vị sâu xa nhìn mấy người nói đi các người tới ta cái này miếu nhỏ có chuyện gì trương hiếu văn nhanh chóng đối với tịch mai chắc tay mới vừa rồi bên người ngài vị này gì nói chỉ cần ta có thể đem ngươi từ cảnh sát nơi đó làm trở lại ngươi là có thể thay chúng ta ở đắc kỷ nương, nương nơi đó cầu tha thứ thực hiện chúng ta một cái nhỏ nguyện vọng n g h e xong trương hiếu văn mà nói tịch mai nhìn về phía bên người bác gái bác gái gật đầu một cái tịch mai lại quay đầu hỏi trương hiếu văn ngươi có nguyện vọng gì bất quá ta có thể nói trước tốt ngươi nguyện vọng vượt thiết hợp thực tế càng tốt thực hiện nếu như quá mức ngoại hạng đắc kỷ nương nương có thể sẽ không giúp ngươi trương hiếu văn khẽ mỉm cười một cái ta nguyện vọng rất đơn giản ta muốn cho đắc kỷ nương nương nói cho ta ngày hôm nay chết đi cái phim này tự rốt cuộc là ai sát hại tịch mai sắc mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái ngay sau đó lộ ra nụ cười như vậy à vậy thì không cần phiền t h i đắc kỷ nương nương ta biết nói đến chỗ này tịch mai bỗng nhiên ngừng lại g i o hoạt đá Mọi người trương o n g đông hiếu một c văn đã sớm đoán được tịch mai sẽ không nói thật sở dĩ còn nếu hỏi điều này vấn đề là bởi vì là trương hiếu văn muốn xem tịch mai nghe được vấn đề này sau phản ứng tịch mai càng không muốn nói nói thật như vậy tịch mai hiểm nghi lại càng lớn trương hiếu văn đã lấy được trong lòng câu trả lời vì vậy đối với tịch mai c h à o một cái nếu như vậy để cho chúng ta liền cáo tử nói xong đoàn người liền phải rời khỏi mọi người ở đây xoay người đang lúc tịch mai bỗng nhiên gọi lại mọi người các vị xin hỏi trong các ngươi có không có một cái kêu trương hiếu văn người trương hiếu văn đang phải rời khỏi nghe được mình tên chữ đột nhiên ngẩn người ra đó trong lòng không khỏi suy nghĩ cái này tịch mai là làm sao biết mình tên chữ mặc dù nghi ngờ bất quá vẫn là xoay người nói ta chính là trương hiếu văn ngươi tìm ta có việc bận sao tịch mai nhịn không được bật cười đắc kỷ nương, nương để cho ta nói cho ngươi tối nay giờ tí tới miếu đắc kỷ là được tháo ra ngươi nghi ngờ trong lòng đây chính là đắc kỷ nương nương chính miệng nói cho ta coi như các người không tin ta chẳng lẽ các người còn chưa tin đắc kỷ mẹ lời của mẹ mọi người vừa rời đi miếu đắc kỷ liền bao vây cùng nhau năm m ộ n bảy miệng thảo luận tới muốn không muốn tin tịch mai nói trương hiếu văn trong lòng vẫn là hết sức muốn đi mặc dù lo lắng tịch mai thông đồng người bên ngoài đối với mình bất lợi nhưng tin tưởng những người khác có năng lực bảo vệ mình chu toàn cuối cùng mọi người vậy đều đồng ý trương hiếu văn ý tưởng nghe đắc kỷ mẹ lời của mẹ ban đêm tới miếu đắc kỷ xem xem ngay đông ánh nắng thời gian ngắn cho nên rất nhanh thiên liền tối trương hiếu văn đi tới miếu đắc k cửa miếu là đ a n g đóng h i ệ n nhiên bên trong không có ai trương hiếu văn chỉ tốt ngồi ở cửa đồn đã lên chờ đợi đắc kỷ nương nương làm mình tháo ra đáp án cách trương hiếu văn chỗ không xa lão thổ cùng thổ thách đầu diệp thanh cùng diệp văn hai tổ đội ngũ phân biệt che giấu ở trương hiếu văn hai bên trái phải một khi trương hiếu văn phát sinh cái gì bất ngờ t ố t thời gian đầu tiên tiến hành trợ rút ban đêm trong thôn lạc yết tĩnh chỉ có gió ở không chút kiên kỳ thổi đám mây chặn lại mặt trăng trói lọi mấy tiếng con cú mèo tiếng đều tỏ ra phá lệ cẩn thận người trương hiếu văn đang túi đầu chơi điện thoại di động đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối sầ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại miếu đắc kỷ trên nóc nhà đã đứng ba người vậy đang quan sát mình trương hiếu văn nhìn nóc phòng ba người đầu tiên là sững sốt một chút sau đó lại sợ khá tốt bọn họ không đánh lén nếu không mình chết chắc bởi vì là độc nhãn hỏa thượng lý kinh cùng nón lôi phong ngay tại nóc phòng đứng bất quá so với hai người càng làm cho trương hiếu văn không nghĩ tới là trên xe buýt lao thổ cũng ở đây nóc phòng đứng lý kinh cao cao tại thượng hướng về phía trương hiếu văn nói ngươi thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác ca kia đều có ngươi chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi trên bả vai tổn thương thật là tốt lắm quên vết sẹo đau thấy đối thủ đã lộ mặt lão thổ đoàn người cũng chưa có lại che giấu ở cần thiết bên trong cùng đi đi ra đứng ở trương hiếu văn sau lưng nghe được lý kinh nói thổ thạch đầu một hồi khó chịu hướng về phía lý kinh nói đến bại tướng dưới tay còn có mặt mũi ở chỗ này nói đầu nói tả chẳng lẽ ngươi đã quên trên mình ngươi đ â u lý kinh trên mặt hơi giận dữ hướng về phía nón lôi phong cùng l a o đầu nói lý trưởng lão dương trưởng lão để cho ta đi xuống đem đám tiểu t ử này miệng x é rách trên xe buýt l a o thổ đưa tay ra tỏ ý lý kinh an tâm một chút chờ nóng sau đó đối với trương hiếu văn đoàn người nói đến vẫn khỏe chứ a mấy vị không biết mấy vị đêm giỏ miếu đắc kỷ không biết có chuyện gì a trương hiếu văn vừa nghe liền cảm giác trong lòng tức giận rõ ràng là các người đem dò miếu đắc kỷ bây giờ lại có thể kẻ ác cáo c h ặ n trước xem ra lão đầu này cũng không phải cái thứ gì tốt q một chương tám mươi bảy trúng kế chương tám mươi bảy trúng kế đêm đông gió lộ ra cũng d ã một hồi gió rét thổi tới nhiệt độ tựa hồ lại thắt xuống trương hiếu văn h é mắt hướng về phía trên nóc nhà ba người hô đến xem ra chúng ta là tới đúng rồi lại đừng nói chúng ta có chuyện gì coi như là không có chuyện gì chúng ta có tới hay không miếu đắc kỷ cũng không cần hướng ba vị báo cáo chứ lão đầu cười một tiếng ở t r ê nói xe xấu xa theo buýt bây Bất bởi chuyện, quá quan sau ý thời ta ta thì ta gặp người người giờ người cùng kháng không người không phải chỉ nhìn chứ. hệ, điểm lại, đối các các các cố các này đúng. n làm sợ sẽ sẽ dạy dạy dạy vậy vì là là xong lao đầu mặt cười càng mở ra diệp thanh cùng diệp văn bởi vì là không biết tà giáo chuyện cho nên cũng không biết đối phương thân phận thổ thạch đầu ở một bên đem tà giáo tình huống đại khái cùng hai người bọn họ nói một chút diệp thanh nghe xong không nhịn được chen miệng đến các hạ khẩu khí thật là lớn ta là phượng hoàng lĩnh mây lựa xem trưởng môn diệp thanh cả gan lãnh giáo các hạ cao chiêu nói xong đứng ở mọi người phía trước nhất lao đầu lắc đầu một cái một cái vô danh trong quan tiểu đạo sĩ liền đường đi ra hiến mắt ngươi còn chưa xứng làm ta đối thủ lý kinh hắn giao cho ngươi lý kinh vừa nghe từ nóc nhà tung người nhảy xuống sau khi hạ xuống bỗng nhiên mũi chân ở trên tường đ ạ p một cái cả người xuyên hướng diệp thanh diệp thanh không hoảng hốt không n ộ i vàng săn tay áo ngay tại lý kinh cách hắn chỉ còn lại hai em mở lúc này đ ỗ n g nhiên trong tay quăng ra hai cây cương châm trực thủ lý kinh con ngươi lý kinh không nghĩ tới đối phương sẽ dùng á n khí vậy danh môn tránh phái cũng không là quan minh tránh đại sao đạo sĩ kia sao không theo như chiêu thức ra bài có thể khoảng cách quả thực quá gần lý kinh không thể tránh né chỉ đành phải chật vật cơ múa lên dao găm trong tay muốn ngăn chở cương châm chỉ nghe len ken hai tiếng lý kinh thật vẫn chặn lại diệp thanh cương châm trương hiếu văn không khỏi cảm thấy thắc phục nơi này kinh quả nhiên công phu không kém c h ắ c không được lên lần có thể cùng thổ thạch đầu đánh không thể tách rời ra nếu như mới vừa rồi ngăn cản ám khí người đổi thành mình sợ rằng ánh mắt đã sớm ngủ diệp văn cười một tiếng ở trong đám người khe nói đến cái này luôn dễ cương châm chính là cho hắn ngăn cản kịch hay ở phía cuối đâu diệp thanh gặp lý kinh chặn lại cương châm khỏe miệng hơi g ơ lên mũi chân trên đất một chút lập tức lên đi ra khỏi quyền trực công lý kinh chó phải lý kinh bởi vì phải ngăn cản diệp thanh ăn g khí chỉ đành phải dừng lại thân hình mà bây giờ diệp thanh đột nhiên tiến lên lý kinh nhưng bởi vì là quán tính nguyên nhân không thể lui về phía sau né tránh không thể làm gì khác hơn là đưa tay trông cự một quyền này lý kinh cánh tay vội vàng đưa ra tự nhiên không cách nào ngăn cản diệp thanh quả đấm mặc dù chặn lại một số lực nhưng diệp thanh một quyền này hay là để cho lý kinh đau không ngừng cắn răng có thể lý kinh cũng không phải ăn chay khi biết rõ muốn ai một quyền này lúc này chân phải v ậ y đạp về phía diệp thanh bụng diệp thanh bởi vì là muốn cho lý kinh đánh phủ đầu ra vai cho nên trên tay g a tăng lực đạo nguyên nhân chính là làm cái này mang tới cường đại quản tính diệp thanh dừng lại quản tính mới bắt đầu né tránh có thể đã không còn kịp rồi mặc dù tránh thoát bụng nhưng nãy quân vẫn là bị lý kinh một c ư ớ c hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước dừng lại thân hình mặc dù hai người đánh rất kịch liệt nhưng trương hiếu văn lại không tâm tư xem cuộc chiến hắn chú ý tới nón lôi phong một mực đang đối với lao đầu dị thai hai người tự hồ cũng không quan tâm lý kinh thành bại trương hiếu văn không khỏi suy nghĩ hai người bọn họ đang nghiên cứu cái gì chứ chẳng lẽ một lúc gặp mặt không có đối với mình đánh lén là bởi vì là bọn họ không muốn lợi ra hỗ chiến vậy bọn họ tại sao không muốn lợi ra hỗn chi chẳng lẽ là bởi vì là bọn họ người thiếu sợ thua thế sao lý kinh cùng diệp thanh hai người tách ra sau đó lập tức lại đánh thành một đoàn hai bên trong chốc lát khó phân thắng b ạ i lao thổ ở một bên nhìn hết sức cuối cùng cái này diệp thanh mặc dù là mây l ử a xem chính thống truyền nhân nhưng mây l ử a xem vốn cũng không sở trường võ thuật hơn nữa cận đại đối với phong kiến mê tín phản đối mây l ử a xem truyền xuống pháp thuật cũng không nhiều trên căn bản chỉ có ý thuật lấy được truyền thừa mà tà giáo người rõ ràng chính là vì chiến đấu mà huấn luyện mặc dù ở lao thổ trong mắt lý kinh công phú vậy thế nhưng mắt trắng lại để cho lão thổ thật phần lo lắng bây giờ hai người mặc dù chiến thành n g a n g tay cùng lý kinh sử dụng mắt trắng lực lượng sợ rằng diệp thanh thì phải bị thua thiệt diệp thanh cùng lý kinh hai người chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn miếu đắc kỷ cửa v ậ t kiện cũng đều gặp ư ứng cơ bản bị hai người cho hủy khuôn mặt khác hoàn toàn trương hiếu văn vậy nhìn ra hai người tạm thời khó phân thắng bại không tự chủ vừa nhìn về phía lao đầu chẳng biết lúc nào lao đầu đã ngồi ở trên nóc nhà nó n lôi phong còn đứng ở hắn bên người cảnh giác nhìn đoàn người mình trương hiếu văn trong đầu đống nhiên lõe lên một cái ý niệm cái này nó lôi phong là ở cho lao đầu hộ pháp sao lao đầu ngồi ở chỗ đó là đang thi triển cái gì tạp h á p không tốt chúng kế bọn họ không dám đưa tới h ố n chiến thứ nhất là người thiếu sợ thua thiệt thứ hai bọn họ muốn do lý kinh tới kéo thời gian để cho lao đầu kia thi triển t à p h á p tốt đem phe mình một lưới bắt hết trương hiếu văn nhanh chóng đối với lao thổ bọn họ hô mau lao đầu kia không biết đang thi triển cái gì t à p h á p chúng ta nhanh lên một chút đi lên đem hắn bắt mọi người lúc này mới đem sự chú ý chuyển hướng nóc nhà thấy lao đầu ngồi ở nóc nhà trong miệng còn ra vẻ thông thạo mấy người cũng không đói h o à i phải lấy nhiều ăn h i ế p ít rồi rít xông về nóc nhà nó lôi phong vừa thấy không nói hai lời liền lấy ra lệnh kỳ hướng về phía lao thổ tới phương hướng sử dụng trệ thuật lao thổ đang hướng trên mái hiên lật đột nhiên cảm giác mình chân phải chấm xuống giống như là bị cái gì kéo lại vậy ngay sau đó cả người liền rớt xuống nón lôi phong gặp một kích thuận lợi nhanh chóng thu pháp t h u ậ t bởi vì là thổ thạch đầu cùng diệp văn đã cộng tới ở trên mái hiên đánh nhau đối với trọng tâm yêu cầu cực cao ự c c rất có thể một cái động tác không yên liền bị đối thủ bắt được sơ hở cho nên thổ thạch đầu vừa lên tới trực tiếp quét chân công về phía nón lôi phong hạ bàn nón lôi phong mới vừa thu pháp luật liền cảm thấy chân bên một trận gió tấn công tới nhanh chóng nhảy lên né tránh có thể thổ thạch đầu quét chân sau đó còn có hậu chiêu mượn quét chân quạt tính đ ứ lại lại vừa vừa xuống, xuống ngay d đồng tại h cái thổ thạch i đầu hướng nón lôi phong phát động tấn công đồng thời diệp văn vệ công về phía trên xe buýt lao đầu lao đầu mặc dù ngồi có thể làm diệp văn tới gần lúc này bỗng nhiên mở mắt hám hiệu vừa phun một cây châm nhỏ lao thẳng tới diệp văn mặt diệp văn nhanh chóng về phía sau lộn một cái tránh thoát châm nhỏ có thể toàn bộ thân hình đã tuột xuống diệp văn nhanh chóng dùng cả tay chân mới ở mái hiên mới ổn định liền thân hình đây là thổ thạch đầu đã b ư ớ c lui nón lôi phong cùng diệp văn cùng nhau đánh út về phía liền lao đầu lao đầu trên mặt khẽ mỉm cười cả người trực tiếp từ ngồi xếp bằng tư thế nhảy cất lên sau đó nhanh chóng cầm ra mình trong túi láo trên bút thép trên không trung thật nhanh viết trương hiếu văn bởi vì là vai trái bị thương cũng không có tham dự chiến đấu ở phía dưới nhìn rõ ràng làm hắn thấy lao đầu không khỏi nghĩ đến mình trúng đạn sau đó thường ở trong nào g i á thấy mình lâm không vẽ bữa chẳng lẽ lao đầu này cũng biết lâm không vẽ bữa q một chương tám mươi tám Đại Phát h t ầ nhưng Uy. ơ Hiếu ngay đầu có thể n vẽ b c h u ệ n này là khi ô n g quá t n tưởng, mình đang học thượng cổ bữa chú thời điểm từng thứ qua, muốn ở trong không khí vẽ ra họa, căn bản là không thể nào. Nhưng thời thứ thể bước ở ngay điểm học chú khí họa, khi bùa qua, ra cổ vẽ là diệp văn sắp đến gần lao đầu lúc này lao đầu đ ỗ n g nhiên đầu ngọn bút một chút trương hiếu văn liền thấy một đạo quang bay ra trực tiếp đánh về phía diệp văn diệp văn mặc dù không biết bay tới chỉ là thứ gì có thể vậy không dám k i n h thường trực tiếp một cái xuống cầu động tác tránh thoát đạo ánh sáng kia trương hiếu văn chỉ gặp cái này quang đụng phải một bên trên tây sau đó ánh sáng trắng lóe mạnh một tia chớp bổ trúng cây lớn trực tiếp đem cây lớn đánh thành hai nửa t r ư ờ n g hiếu văn cố không thể thắng phục bắt đầu thay mọi người lo lắng lao đầu này thực lực phỏng đoán xa ở phe mình mấy người trên lao đầu mới vừa dùng một đạo bùa chú đem diệp văn tránh thổ thạch đầu đã đến trước người một cước đá về phía lao đầu mặt lao đầu cũng không lo cái gì phong độ trực tiếp d ù n người một cái l ừ a lăn lộn tránh thoát đất đá một cước cũng thuận thế nhảy xuống nóc nhà gian nhà phía dưới vậy đánh không thể mở cao su diệp thanh cùng lý kinh vẫn là khó phân thắng lại có thể lao thổ đối với nón lôi phong cũng không giống nhau Nó lôi trong công bốn lúc à v ậ nói chuyện n g một đạo ánh sáng liền đánh út về phía lao thổ lao thổ tuy đưa lưng về phía lao đầu có thể nghe được trương hiếu văn tiếng tê ớ, không nói hai lời liền hướng vừa nhạy tránh vừa vặn tránh thoát lao đầu đánh tới bọn chú trong lòng toát ra mồ hôi lạnh còn có hiếu văn nhắc nhở kịp thời thủ thạch đầu cùng diệp văn vậy nhảy xuống tiếp tục vây công lao đầu không để cho hắn có cơ hội thi triển bữa chú có thể lôi phong xe thừa dịp lao thổ né tránh bữa chú lúc này hướng về phía lao thổ xử suất t r ệ thuật trong chốc lát hai người đều không cách nào nhúc đ í c h trương hiếu văn trong lòng có c h ú t cấp có thể hắn biết nón lôi phong đang thi triển t r ệ thuật lúc này nón lôi phong chung quanh cũng bị t r ệ thuật bọc vậy phương pháp không đả thương được hắn thủ thạch đầu cùng diệp văn đối với lao đầu vây công cũng chỉ là miễn cưỡng có thể để cho lao đầu không thời gian v é bừa bây giờ liền chỉ hy vọng diệp thanh có thể đánh thắng nghĩ tới đây、mà. trương hiếu văn cắn răng nhanh chóng hướng lý kinh chạy đi muốn giúp diệp t h a n h cùng nhau thu thập lý kinh lý kinh cùng diệp t h a n h đánh nhau say sưa đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng một trận gió tấn công tới bản năng không người né tránh đồng thời đưa hai tay ra đi ngăn cản diệp t h a n h dập đầu tới đầu gối ngăn t r ở hai người công kích lý kinh nhanh chóng rút lui không muốn hai mặt thủ địch ngay tại lý kinh rút lui đồng thời một đạo kim quan g tấn công tới lý kinh trong lòng ngầm t ê u không tốt nguyên lai、like、là trương hiếu văn xử ra thượng cổ đồ chú trương hiếu văn mới vừa rồi một kích không chúng c ũ n trương hiếu văn trong lòng vui mừng không nhịn được gọi tới chúng thượng cổ b ù a chú hóa thành kim quan g đưa tới lao đầu kia chú ý lao đầu vậy tuyệt đối không nghĩ tới trương hiếu văn lại có thể sẽ kim quan bừa chú xem ra lý kinh giữ nhiều lệnh ít lý kinh chỉ cảm thấy một đạo lệnh như băng bùa chú đánh vào mình trên má không đau không ngứa một chút cảm giác cũng không có không lâu lá bùa phát ra kim quan g biến mất sau đó k h a n thai chậm rãi rơi xuống trương hiếu văn cùng lý kinh đồng thời ngây ngẩn p h ù này nguyền rủa không hiệu quả vẫn là diệp thanh phản ứng mau thừa dịp lý kinh ngẩn ra lúc này trực tiếp một trường tấn công tới lý kinh nhanh chóng giơ tay lên đi ngăn cản ngay tại hai người cánh tay tiếp xúc ngay tức thì diệp thanh trên mặt nổi lên nụ cười một cây cương châm xuất hiện ở diệp thanh trên tay sau đó diệp thanh cổ tay run một cái cương châm trực tiếp đâm vào lý kinh cánh tay lý kinh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần dần dần muốn mất đi chi giác nhanh chóng lui về phía sau đồng thời còn không quên nhấc chân bức lùi diệp thanh nhìn lý kinh che cánh tay dáng vẻ trương hiếu văn trong lòng thở phào nhẹ nhõm m ặ cái dù t h này g cổ b cương h k trâm là giúp t h ị thương lúc sử dụng không nghĩ tới làm ám khí khiến cho vậy rất tốt dùng bên tiến lao đầu mặc dù đối với chi tiền trước thổ thạch đầu cùng diệp văn hai người nhưng trong lòng lại thập phần lo lắng lý kinh tình huống trong miệng hô lý kinh chống nổi Cùng lưu, lời lời lưu quan quỷ mưa bị trệ thuật nhốt lao thổ nghe được lý kinh trong miệng pháp thuật không khỏi sưng sốt một chút tựa như trở lại nhiều năm trước cái đó ngôi miếu đổ nát trong xem ra ban đầu những cái kia người đồ đen chắc cũng là cái này tà giáo người trong lúc ấy có biện tú linh hỗ trợ mới c h ặ n lại lưu quan quỷ mưa bây giờ phải làm sao trương hiếu văn cũng nhớ tới liền lão thổ nhớ lại lúc tình huống lý kinh sử chiêu này hẳn có thể gọi ra nhiều quỷ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn một bên cởi xuống bên hông bầu hồ lô vừa hướng diệp thanh hô lá đạo trưởng cẩn thận chiêu này có thể kêu gọi quỷ hồn trong lúc nói chuyện trời đất đã có dị tượng âm phong từng cơn trương hiếu văn nhìn không c h u n g bỗng nhiên ra nhiều liền thành hơn trăm ngàn quỷ v ậ t bọn họ hội tụ ở lý kinh đỉnh đầu từ từ hóa thành từng đạo lưu quang hướng trương hiếu văn cùng diệp thanh tấn công tới trương hiếu văn lần đầu tiên gặp nhiều như vậy quỷ khó tránh khỏi khỏi khó tránh khỏi có chút hốt hoảng có thể làm hắn thấy lý kinh trên trán bạo phỏng đoán không chống đỡ được bao lâu trương hiếu văn gặp quỷ vật hóa thành lưu quan tấn công tới nhanh chóng mở ra liền bầu hồ lô bầu hồ lô tựa hồ bị đến âm khí dẫn dắt phát ra kịch liệt lay động trương hiếu văn lại cũng không khống chế được không thể làm gì khác hơn là đẩy tay ra hồ lô vàng tím tránh thoát trương hiếu văn tay sau đó tăng một tiếng bay hướng không trung hóa thành lưu quan quỷ vật ngay tức thì bị hút vào bầu hồ lô lý kinh thấy hồ lô vàng tím vĩ lực không khỏi có chút nóng nảy cắn răng tụ tập càng nhiều hơn quỷ vật có thể theo quỷ vật càng tụ càng nhiều lý kinh trên đầu đã hiện đầy mồ hôi hột lý kinh chỉ cảm thấy đầu một tăng ngất đi lần này quỷ vật cửa có thể nổ tung n ổ i mất đi lý kinh khống chế có trực tiếp bị hút vào hồ lô v à n g tím có thì bắt đầu qua loa đối với người tiến hành công kích cho dù bị dương khí gây thương tích vậy không lùi chút nào x ú t những người ở chỗ này dối rít ngưng đánh nhau sử dụng thủ đoạn của mình bắt đầu đối kháng quỷ vật có thể lão thổ cùng thổ thạch đầu đều không học qua nửa điểm pháp thuật đối mặt cái này thành hơn trăm ngàn quỷ vật cũng chỉ có thể bỏ tay ngay tại lúc này không trung đông nhiên l ó e lên một đạo kim quang kim quang chỗ đi qua quỷ vật dối rít tan thành mấy khói người ở chỗ này nhìn trăm linh n h ì n một cái nguyên lai、like、là trương hiếu văn q một chương tám mươi chín ác chiến tà giáo chương tám mươi chín ác chiến tà giáo trương hiếu văn gặp lý kinh té xịu trên đất quỷ vật mất đi k h ô n g chế dối dít hướng người ở chỗ này đánh tới có thể nhưng không có một cái quỷ vật tập kích mình nếu như trước trên người mình có h ồ lô vàng tím quỷ vật không dám tới còn nói đã qua nhưng bây giờ h ồ lô vàng tím không bị k h ô n g chế bay đến giữa không trung quỷ kia vật tại sao vẫn là không dám tập kích mình đâu chẳng lẽ là bở chú nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lần nữa lấy ra một tờ thượng cổ bở chú mặc dù lo lắng mình lần thứ hai sử dụng b ù a chú có thể sẽ té xịu nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp hơn nữa lý kinh vậy mất đi chỉ cần mình có thể chế chủ quỷ vật tin tưởng lão thổ bọn họ nhất định có thể đánh thắng tà giáo còn dư lại hai người trương hiếu văn dựa theo thúc giục bùa chú cũng cầu quyết chú tâm hưng thần sau đó tay cánh tay một vùng một đạo kim quang phóng lên cao trôi đi qua quỷ vật dối dít tan thành m â y khói tụ tập quỷ vật biết bùa chú lợi hại cũng không dám lưu lại nữa dối dít tàn đi hồ lô vàng tím không có âm khí g i ậ n dắt vậy từ không trung rớt xuống trương hiếu văn thấy được cổ bùa chú nổi lên tác dụng trong lòng vui mừng nhưng sau đó cũng cảm giác thân thể giống như mẹt là vậy đặt mông ngồi trên mặt đất lão thổ không nói hai lời xông lại đỡ trương hiếu văn hỏi, không có sao chứ. hiếu văn trương hiếu văn hướng lao thổ n ặ n ra một mặt mày vui vẻ khá tốt lần này không ngất đi có tiến bộ nơi này đồng thời thổ thạch đầu cùng diệp thanh diệp văn ba người vậy tụ tới thổ thạch đầu thuận tay nhặt lên hồ lô vàn g tím đóng kín liền miệng giao cho trương hiếu văn mà diệp thanh cùng diệp văn trong lòng đã sớm cảm thán không thôi mới đầu mới vừa thấy trương hiếu văn thời điểm chỉ cảm thấy hắn bất quá là một có chút nhỏ thông minh tiểu tử chưa giáo máu đầu thế nào lại là lao thổ sư đệ đâu bây giờ nhìn lại trương hiếu văn thực lực không có ở đây lao thổ dưới bằng vào hắn một đạo kim quan này một c ú ở cái này trong giang hồ liền coi là lên một nhân vật nếu cái này thằng t i nhóc này đã quyết định chú ý muốn cùng ta dạy là được nói ngày sau nhất định sẽ thành là ta dạy khắc tinh xem ra người này lưu không thể chỉ tiếc dưới mắt lưu c h ấ n đi bắt yêu vật kia không đủ nhân viên không thể hư giáo chủ việc lớn không thể làm gì khác hơn là trước thả bọn họ m ộ t gõ lao đầu đi về phía trước hai bước hướng về phía lao thổ đoàn người nói đến các vị chỉ cần các người bây giờ cách đi ta liền tha các n g ư ờ i một mạng nếu không đừng trách ta lòng dạ á c độc lao đầu nói xong bỏ rơi hạ tay náo chắp tay sau lưng nhìn lao thổ o à người n diệp thanh vừa nghe nhịn không được bật cười vị lao huynh này chẳng lẽ là mới vừa rồi để cho quỷ vật cho làng ngu người cũng không xem xem chúng ta bên này chỉ ít còn có bốn cái có thể nhúc đích mà các người liền hai người cũng không biết n g ư ờ i ở đâu tới lòng tin có thể nói ra lời này lao đầu nói lầm bầm cười hai tiếng các người cũng không xem xem cái này miếu đắc kỷ t r u n g quanh sớm bị ta bố trí kết giới ở ta xem ra các người đã là ta chim trong lồng còn không phải là tùy ta s ẻ thịt lao đầu vừa nói như vậy mọi người mới ý thức tới mới vừa rồi náo loạn lớn như vậy động tĩnh người t r u n g quanh lại có thể một chút phản ứng cũng không có xem ra lao đầu này không nói giả miếu đắc kỷ t r u n g quanh sợ rằng đã ngăn cách với lời lao thổ từ từ đứng lên hướng về phía lao đầu nói đến vậy thì như thế nào kết giới này là ngươi bố trí chỉ cần đem ngươi giết ta muốn kết giới này chỉ sợ cũng liền không tồn tại chứ nghe lão thổ nói lão đầu đầu tiên là s ữ n g sốt một chút sau đó cười lạnh muốn giết ta không sợ nói cho các người ở kết giới này t r ò n ta giống như thần tiên vậy các loại tiên thuật tùy ta sai khiến k i ề n tài rơi s ấ m nguyền ruộng các người cũng nhìn thấy đánh phải một đạo các người hay còn có thể sống ta thì không muốn cùng các vị giáo phái kết thụ mới có thể xin khuyên các vị nếu các người không biết điều ta cũng không sẽ đ ư ơ n g tay lão thổ dĩ nhiên sẽ không bị lời của lão đầu dọa cho trước có thể lão thổ nhưng trong lòng thập phần lo lắng chương hiếu văn vậy rơi s ấ m nguyền rủa quả thật lợi hại khá vậy phải đánh trong ngươi mới được mình dám cam đoan không bị vậy rơi s ấ m nguyền rủa đánh chúng có thể trương hiếu văn được không vốn là bà vai thì có tổn thương mới vừa rồi vì tiêu diệt chăm quỷ lại xử x u ấ t thượng cổ b ở a chú bây giờ sợ rằng đi bộ đều là vấn đề thì chớ nói tránh né ngay tại lão thổ do dự đang lúc trương hiếu văn phát ra thanh em yêu ớt đừng nghe hắn hắn là đang trì hoãn thời gian bọn họ còn có cứu binh không có tới hắn là muốn kéo dài tới cứu binh chạy tới lại đem chúng ta một lưới bắt hết thật ra thì thổ thạch đầu cũng đoán được lao đầu chỉ hoãn thời gian ý đồ có thể trong lòng cũng là lo lắng trương hiếu văn an uy bây giờ trương hiếu văn mình nói đi ra vậy liền không thể tránh khỏi muốn cùng tà giáo người liều mạng vì vậy chủ động nói đến các người ba cái đi đối phó hai người bọn họ ta lưu lại bảo vệ sư thúc lao thổ vui mừng gật đầu một cái ngay tại hắn muốn phát lực đồng thời cảm thấy không khí chúng quanh đống nhiên trầm trọng nguy rồi lại chúng chệ thuật diệp thanh cùng diệp văn nhìn thấu lao thổ vậy một cái công về phía lao đầu một cái k h á c công về phía nón lôi phong thổ thạch đầu nhanh chóng kéo trương hiếu văn lui về phía sau một bên trả lại vừa hướng diệp văn đều đừng để ý nón lôi phong ngươi không đả thương được hắn bây giờ chỉ cần đánh thắng lao đầu kia là được diệp văn nghe được thổ thạch đầu mà nói v u n g tha tấn công nón lôi phong dự định quay lại công về phía lao đầu lao đầu vậy sớm chuẩn bị kỹ cảng ở diệp thanh cùng diệp văn lên đường đồng thời trong tay bút thép đã bay múa rất nhanh một tia sáng trắng đánh út về phía liền diệp thanh diệp thanh nhanh chóng né tránh có thể cái này thì khổ sau lưng thổ thạch đầu thổ thạch đầu gặp ánh sáng trắng tấn công tới nhanh chóng đệ trương hiếu văn nằm trên đất mới tránh thoát một kiếp lao đầu bức lui diệp, thanh, lại nên đón diệp văn nhìn diệp văn một trưởng tấn công tới lao đầu trên mặt lộ ra không dễ lau cảm thấy nụ cười nhưng vẫn bị diệp văn bén nhạy phát hiện chẳng lẽ lao đầu này có bẫy nhưng bây giờ muốn ngừng thân hình đã là không thể nào bỏ mặc như thế nào đánh trước rồi hay nói diệp văn hạ quyết tâm muốn đánh lao đầu một trường lao đầu vậy không hàm hồ giống vậy một trường nên đón hai trưởng tương đối đồng thời lao đầu cầm bút thép một cái tay khác đông nhiên một lần hành động bút thép đầu ngọn bút trực tiếp bắn đi ra diệp văn né tránh không đạt tới trực tiếp bị đầu ngọn bút đâm trúng ngực n g ã trên đất diệp thanh gặp sư đệ của mình bị lao đầu h n toán trong lòng tức giận hét lớn một tiếng dám đả thương ta sư đệ để mặc lại diệp thanh hét lớn đồng thời một quyền đánh về phía lao đầu mặt lao đầu tự a hồ cảm nhận được trong quyền phong tức giận cũng đừng mạnh tiếp mà làm mũi chân dùng sức trên đất một chút cả người lui về phía sau nhưng vào lúc này miếu đắc kỷ cửa m i ế u bỗng nhiên mở ra từ trong đi ra tới một mình diệp thanh vừa thấy chính là tịch mai hẹn thấy cái đó người bên ngoài lao đầu nhìn người nọ nhưng trong lòng vui mừng lớn tiếng hỏi lưu c h ấ n ngươi làm xong q u y một chương chín mươi đắc kỷ nương nương là yêu quái chương chín mươi đắc kỷ nương nương là yêu quái lao đầu lớn tiếng hướng lưu c h ấ n câu hỏi nhưng lưu trấn tự hồ không có nghe được vẫn là không ngừng đi về phía trước l ã o đầu lúc này mới phát hiện lưu c h ấ n hai mắt vô thần nhất định là bị ai làm pháp thuật có thể lưu c h ấ n mình pháp thuật không kém lại sở trường phong ấn ai có thể đối với hắn làm phép đâu ngay tại l ã o đầu buồn bực lúc này trong miếu đắc kỷ lại đi ra tới một mình người đến là một cô gái tuổi thanh xuân thiếu nữ một bộ quần áo trắng da thịt như tuyết vóc người lồi lon thích thú một đầu hát buộc vậy mái tóc dài một đôi long lanh ánh mắt phối hợp hai cái nguyệt nha bản thanh mi thật là đẹp để cho người thân phục trương hiếu văn xa xa thấy từ miếu đắc kỷ bên trong đi ra cô gái cả người đều sợ ngây người hoặc giả là có chút kích động cả người cũng run dậy cái này không phải hồ ngữ mặc sao ta mậu quả thật không phải là ảo giác có thể hồ ngữ mặc làm sao sẽ tới tới nơi này vẫn là vậy thân cải trang chẳng lẽ nàng là chuyển ký tới thấy hồ ngữ mặc xuất hiện trương hiếu văn có thể là quá mức kích động trong đầu đụng tới một đống vấn đề muốn không kịp đợi hỏi một chút hồ ngữ mặc thủ thạch đầu cũng không biết trương hiếu văn ý tưởng chỉ cảm thấy trương hiếu văn thấy trong miếu đắc kỷ đi ra một người đẹp liền kích động thành như vậy cũng quá mức hoa trường nhanh chóng để lại trương hiếu văn bả vai nói này, này ta biết mỹ nữ kia xinh đẹp ngươi cũng không cần kích động thành như vậy đi trương hiếu văn cũng không có phản ứng thổ thạch đầu mà là tiếp tục nhìn hầu ngữ mặc kích động không nói ra lời hy vọng nàng nhanh lên một chút phát hiện mình t ố t cùng mình n h ậ n nhau cô gái cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác giật mình nhảy một cái đi theo lưu trấn đi về phía trước lão đầu lập tức ý thức được cô gái này chắc là cái đó yêu vật không nghĩ tới lưu trấn chẳng những không có đem nàng phong vấn lại ngược lại bị nàng cho mê hoặc xem ra lần này hành động là lấy thất bại chấm dứt không biết cô gái này yêu muốn xử trí như thế nào lưu trấn nghĩ tới đây mà lão đầu gọi lại cô gái cô đương không biết ngơi khống chế người này muốn đi chỗ nào cô gái dưng bước xoay người d u n g nàng cặp kia mắt to long lanh nhìn lao đầu ngươi là nói hắn sao hắn mới vừa dám đối với ta mưu đồ gây dối ta tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ hắn lao đầu vừa nghe trong lòng nổi lên l ầ m bẩm lần này hành động thất bại giáo chủ hơn phân nửa sẽ trách tội nếu lưu trấn lại bỏ mạng vậy mình chỉ sợ cũng không có trái cây ngon ă n xem ra chỉ có mạo hiểm thử một lần đã quyết định chú ý lao đầu đối với nón lôi phong nói đến lý hoa thu pháp thuật nói xong vừa nhìn về phía lao thổ đ o à người n các vị nếu các kỷ nương, nương đã hiển linh chúng ta ở lao nhân ra nàng khu vực này lên đánh nhau chân thực không nói được hơn nữa ta xem chúng ta trong chốc lát vậy không phân được thắng bại không bằng lúc này thu tay lại như thế nào lao thổ nhìn xem tình huống dưới mắt diệp văn bị thương ngã xuống đất không biết thương thế như thế nào trương hiếu văn vậy mất đi sức chiến đấu mặc dù đối phương vậy chỉ còn lại hai người nhưng trước mắt đắc kỷ nương nương còn là một tần số lao đầu kia nói cái này đắc kỷ nương nương có thể là cái yêu vật vẫn là ổn t h o á chút trước khiến lặng theo dõi k ỳ biến đi nghĩ tới đây mà lao thổ gật đầu một cái coi là là đồng ý liền lời của lao đầu diệp thanh gặp lao thổ gật đầu chạy mau đến diệp văn bên người cha xem diệp văn thương thế khá tốt ngày đông mặc dầy đ ầ u n g ọ n bút mặc dù không vào trương h ị t t o n n g h n không g h t ư tổn tạng, t đến nội、tạng. lao hiếu g ú p Diệp d i Thanh đem、Diệp、văn mang đ lợi lường Hiếu này bên c hầu để cho ngữ mặc vậy không xem hắn một cái vì vậy không nhịn được têu một tiếng người ở chỗ này đều ở đây chú ý đắc kỷ nương nương cùng lao đầu đối thoại trương hiếu văn bất thình lình têu một tiếng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía trương hiếu văn đắc kỷ nương nương cũng không ngoại lệ nàng xem xem trương hiếu văn nhữ n g mày lại xoay người nói đến nếu bây giờ đều tốt liền đem ta nơi này quét sạch sẽ đi nếu không không cho phép người nào đi trương hiếu văn n g â y ngẩn hầu ngữ mặc tại sao không phản ứng mình chẳng lẽ nàng không phải hầu ngữ mặc không không thể nào cho dù là x a n h đôi nàng cũng nên có phản ứng a làm sao liền cũng không quan tâm mình đắc kỷ nương, nương nói ư ơ n n g xong liền ngồi không đi giống như là muốn trông coi vậy chờ mấy người bắt đầu làm việc đây là thổ thạch đầu không nhịn được nói đến đắc kỷ nương, nương. lao đầu kia cùng xúc phạm ngươi người kia làm một phe ngươi chớ để cho hắn lựa đắc kỷ nương nương vừa nghe lập tức nghiêng đầu nhìn chằm chằm lao đầu cùng hắn giải thích lao đầu khẽ mỉm cười ngay tức thì một tia sáng trắng bắn về phía đắc kỷ nương nương đắc kỷ nương nương không hoảng hốt không vội vàng nhấc tay một cái ánh sáng trắng liền giống như là đụng vào tường vậy bay không hiểu sau đó một đạo lôi điện b ổ vào trong hai người ở giữa ngay tại hai người đấu pháp đồng thời lý hoa lệnh kỳ vung lên hướng về phía đắc kỷ nương nương liền xử xuất chệ thuật ai ngờ đắc kỷ nương nương ở chặn lại lao đầu rơi s ố n nguyền rủa sau đó bóng người chớp mắt liền tại chỗ biến mất sau đó trực tiếp xuất hiện ở lý hoa trước mặt một trưởng vô ở lý hoa trên mình lý hoa trực tiếp hộp máu ngã xuống đất lao đầu trong lòng giật mình cái này yêu vật vậy thật lợi hại hoàn toàn vượt ra khỏi mình dự đoán c h ắ c không thể lưu c h ấ n thất bại lao đầu trong lòng mặc dù thán phục đắc kỷ nương nương thực lực nhưng trên tay cũng không ngừng hắn còn không dự định bó tay chịu c h ó i ngay tại đắc kỷ nương nương đối với lý hoa động thủ lúc này lao đầu trong miệng không ngừng nói thầm thần chú tay vậy trên không chúng không ngừng bay lượn theo lao đầu cử động kết giới trong mưa gió đột biến một đoàn mây sấm từ từ tụ ở liền không chúng ngay sau đó từng tia từ không đắc kỷ nương nương nhữ mày một cái ngoài miệng hư lạnh đến còn có chút bản lãnh tính tha các người một mạng đi nàng nói rất thấp giống như là nói cho mình nghe sau đó đắc kỷ nương nương tay trên không trung một lần hành động một cái vô hình r ù xuất hiện ở trong tay của nàng l ó e sặc sỡ ánh sáng sấm xét bổ tới trên rủ r ù ánh sáng trở nên sâu hơn lao thổ đoàn người cũng không có ngăn cản sấm xét bản lãnh gặp tình huống không đúng nhanh chóng sẽ phải rời khỏi chỗ thị phi này là người hài lòng làm sao có thể mau qua tia chớp hơn nữa còn có hai cái người bị thường mấy người căn bản không tránh thoát tia chớp công kích mấy người sắc mặt cũng treo tuyệt vọng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết ở tà giáo trong tay một tia chớp vẽ xả hình đường vòng cung hướng trương hiếu văn tấn công tới lão thổ thấy vậy không nói hai lời liền nhảy tới tấm hiệu trước người muốn thay hắn ngăn trở tia chớp trương hiếu văn xứng sốt một chút nhanh chóng há to miệng muốn gọi lại lão thổ có thể một cuốn cuồng chỉ phát ra a a thanh âm. n g a y tại lúc này đắc kỷ nương nương thân hình trước mắt đứng ở trong mấy người ở giữa đối với thổ thạch đầu nói đến xem ở các người giúp ta vạch trần người xấu phân thượng ta thì giúp một chút các người đi đắc kỷ nương, nương xuất hiện để cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhắc tới lòng cũng đều đề xuống. đắc kỷ nương nương nói xong quay người sang hướng về phía trương hiếu văn hỏi mới vừa rồi ngươi là đang gọi ta sao q u một chương chín mươi một hung thủ là hắn t r ư ơ n g chín mươi một hung thủ là hắn đắc kỷ nương nương hướng về phía trương hiếu văn dí dòm chừng mắt nhìn chờ đợi trương hiếu văn trả lời trương hiếu văn trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng mình trước đều là ở trong ngộng nhìn thấy hồ ngữ mặc có thể hay không trên thực tế hồ ngữ mặc cũng không nhận ra mình vì vậy trương hiếu văn nói đến hồ ngữ mặc ngươi kêu hồ ngữ mặc đúng không nhà ở ưu cốc trương hiếu văn nói để cho người c u n g quanh cũng ở trong lòng phạm nổi lên lẩm trương hiếu văn làm sao sẽ biết cái này yêu vật đắc kỷ nương nương nhưng như có điều suy nghĩ nhữ mày một cái sau đó gật đầu một cái ta ra đời địa phương quả thật kêu ú c gốc nhưng ta cũng không phải hồ ngữ mặc bất quá danh tự này thật là dễ nghe như vậy ta sau này thì kêu hồ tiểu mặc như thế nào sấm xét từ từ tàn đi tà giáo người đã không thấy hồ tiểu mặc còn đang chờ mấy người câu trả lời đến nhưng không có một người nói chuyện trương hiếu văn trong lòng có một chút xíu không cam l ò n g chẳng lẽ cái này thật chỉ là một cái t r ư n g hợp lao thủ bọn họ mấy cái chính là không tốt lắm trả lời bởi vì là hồ tiểu mặc hẳn là đang trưng cầu trương hiếu văn ý kiến mình trả lời coi là chuyện gì xảy ra đây không khí ngột ngạt cứ như vậy rằng có một hồi cuối cùng vẫn là hồ tiểu mặc mình gật đầu một cái nói ừ ta sau này thì kêu hồ tiểu mặc sau này không cần kêu ta đắc kỷ nương nương nghe được hồ tiểu mặc thừa nhận mình là đắc kỷ nương nương sau đó thổ thạch đầu trong lòng lại sinh ra không thiếu nghi vấn bởi vì trước kia thổ thạch đầu suy đoán đắc kỷ nương nương hẳn là một món bảo vật nhưng bây giờ chứng minh thổ thạch đầu đoán là sai như vậy có mấy vấn đề liền cần phải hiểu rõ nếu không nào kép hát bị giết vụ án rất khó hiểu rõ đầu tiên người bên ngoài cũng chính là cái đó lưu c h ấ n điều tra miếu đắc kỷ động cơ hẳn đã rất rõ ràng chắc là tìm được hồ tiểu mặc như vậy hắn cùng tịch mai lại là quan hệ như thế nào thứ hai tịch mai phân cảnh tử chuyện bởi vì là hát phản ký châu xúc phạm đắc kỷ nương nương kiêng kỵ mới bị đắc kỷ nương nương giết chết bây giờ thật có đắc kỷ nương nương như vậy đào kép hát thật sự là bị hồ tiểu mặc giết chết sao nếu như không phải là hồ tiểu mặc làm vậy sẽ là tà giáo người sao thứ ba tịch mai dẫn dụ hiếu văn tối nay tới miếu đắc kỷ rốt cuộc là hồ tiểu mặc sai khiến vẫn là cùng tà giáo người thông đồng tốt rất nhiều vấn đề để cho thổ thạch đầu có chút nhức đầu hắn gặp hồ tiểu mặc coi như hiền hòa vì vậy không nhịn được hỏi hồ t i ể n b ố i v ă n bối có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc hồ tiểu mặc vừa nghe phóc suy cười ra tiếng ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì hồ t i ể n b ố i còn lần đầu tiên có người gọi như vậy ta ha ha cười ngạo ta hồ tiểu mặc sang sáng tiếng cười để cho thổ thạch đầu hết sức khó xử thổ thạch đầu ở trong lòng nói thầm mới vừa rồi mình nói vậy không vấn đề gì à không cứ gọi tiền bối chẳng lẽ kêu người đẹp hồ tiểu mặc cười một hồi có lẽ là g i á phải tự mình một người cười có chút không thú vị liền ngừng lại làm bộ như một bộ cao nhân dáng vẻ nắm tay gánh đến sau lưng nói ta cùng các người vậy coi là có duyên phận có vấn đề gì cứ hỏi đi ta biết không khỏi đáp thổ thạch đầu vừa nghe nhanh chóng hỏi tối nay chuyện ngài để cho chúng ta tới miếu đắc kỷ hô tiểu mặc gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ trương hiếu văn nói đúng vậy hắn điều không phải muốn biết giết chết cái đó đào kép hát hung thủ sao hung thủ chính là cái đó xúc phạm người ta mới vừa rồi lao đầu kia kêu, kêu hắn lưu trấn ta biết lưu trấn tối nay sẽ đến miếu đắc kỷ cho nên sẽ để cho các người tới bắt hắn t thổ thạch đầu vừa nghe trong lòng lại toát ra một cái vấn đề đó chính là tà giáo người tại sao giết chết một người đào kép hát động cơ là cái gì ngay tại t h ủ thạch đầu nghi ngờ lúc này trương hiếu văn hồi qua thần hướng hồ tiểu mặc hỏi vậy hắn giết chết cái đó đào kép hát động cơ đâu cũng không thể là nhìn hắn không thuận mắt mắt chứ hồ tiểu mặc hất cả một cái tự hào nói dĩ nhiên là vì buồn cô nơ ư n g rồi lời này vừa nói ra người ở chỗ này liền càng mơ hồ vì nàng nhưng vì cái gì muốn giết một cái không chút liên hệ nào đào kép hát đâu hồ tiểu mặc nhìn trước mắt từng tờ một nghi ngờ mặt đắc ý cười cười giải thích đến cái này lưu trấn muốn tìm ta có thể hắn lại không có cách nào vì vậy hắn liền tìm được thần t ư n g của ta bà tịch mai m u ố n từ tịch mai nơi đó đạt được ta tin tức đáng tiếc ta cùng tịch mai đều là đan tuyến liên lạc cho nên tịch mai cũng là không tìm được ta có thể cái này cùng giết cái đó đào kép hát có quan hệ thế nào trương hiếu văn không nhịn được hỏi đương nhiên là có hồ tiểu mặc tiếp tục giải thích đến vậy lưu c h ấ n vì để cho tịch mai giúp hắn tìm được ta đáp ứng giúp tịch mai làm một ít người không nhận ra chuyện giết chết cái phim này t ự chính là trong đó một kiện n g h e xong hồ tiểu mặc mà nói mọi người trong lòng đối với chuyện này mà cũng có đại khái biết rõ hơn nữa đắc kỷ nương, nương hiền linh chuyện vậy hiểu rõ liền không có gì tốt hỏi còn dư lại chuyện liền là chứng minh như thế nào chuyện tịch mai điều khiển hung thủ giết người là được lao thổ hướng về phía hồ tiểu mặc cung kính chào một cái sau đó nói cảm ơn tiên nhân giải thích nghi hoặc trong chúng ta còn có người bị thương liền không cái d ờ i cáo tử nói xong thổ thạch đầu trộn lẫn nổi lên trương hiếu văn lao thổ cùng diệp thanh nâng lên diệp văn cùng nhau rời đi miếu đắc kỷ hồ tiểu mặc một mực hiện tại chỗ cho đến mọi người sau khi rời đi mới thở dài nói à cái này đắc kỷ nương nương vậy làm đủ rồi không đi lúc này đi nhân gian du lịch một phen đi nói xong thân hình trước mắt liền cho thấy ngày thứ hai bên trong cũng người của thôn cũng đang thảo luận tối hôm qua dị tượng một cái quầy điểm tâm lên có người tuổi trẻ đang thao thao bất tuyệt giải thích các người là không thấy à tối hôm qua ta mười hai điểm sau khi tan việc về nhà vốn là bầu trời là vạn dặm không mây có thể vừa vào ta thôn liền thấy thôn chúng ta bầu trời bay tầng một mây đen hơn nữa liền thôn chúng ta có những địa phương khác đều là quang đảng l a n g tiên h các người nói có trách hay không nghe được người tuổi trẻ vừa nói như vậy không thiếu thôn dân vậy năm m một i bảy miệng thảo luận thấy tất cả mọi người bị mình treo lên c h u vị người tuổi trẻ mới tiếp theo nói đứng lên nếu chỉ là mây đen vậy đến vậy không có gì lạ là cũng không lâu lắm ta thôn liền bắt đầu hạ nổi lên lôi bạo các vị lôi bạo các người gặp qua không thấy mọi người lắc đầu một cái người tuổi trẻ mới dương dương đắc ý nói tiếp đến cũng không phải là ta thổi à vậy bầu trời tia chấp là một đạo tiếp một đạo h a y cùng phía dưới cái không sai b i ệ t lắm ngày nay bị c h i ế u sáng mãnh vừa thấy cùng ban ngày không sai b i ệ t lắm đây là một cái khác người trung niên tiếp m i ệ n g đến đó cũng không phải là tối hôm qua ta đi tiểu đêm thấy như vậy chút tia chấp h ù chết ta ta xem tám mươi phần trăm là cái nào thần tiên ở thôn chúng ta độ k ế t chứ hàng ăn sáng thượng tọa trước một người già một trẻ hai người nghe được mọi người nói không tự chủ ăn nhanh chút ăn như hổ đói sau đó lại mang theo một phần rời đi hàng ăn sáng cái này một người già một trẻ chính là lao thổ cùng thổ thạch đầu tối hôm qua năm người rời đi miếu đắc kỷ sau đó diệp thanh mang diệp văn về thẳng mây l ử a xem mà lao thổ ba người nhưng bởi vì là tịch mai chuyện không đi bởi vì là trương hiếu văn bỗng nhiên nghĩ đến một loại có thể tịch mai cùng trong miếu bác gái có thể có vấn đề quy quỷ doan người. 92, giả quỷ một trường Trường người. người. doan doan giả giả Lao thổ cùng thổ thạch đầu trở lại khách sạn lúc này trương hiếu văn đã t ỉ n h ngủ gặp đến lao thổ mang về bữa ăn sáng không chút khách khí ăn hết sạch sau khi ăn uống no đủ trương hiếu văn mới ngại quá hỏi ách hai ngươi sẽ không có ăn đây chứ nhìn trương hiếu văn dáng vẻ lão thổ hai người nhịn không được bật cười thổ thạch đầu cố ý nói đến ngươi cũng ăn xong rồi mới hỏi được rồi chúng ta không ăn trương hiếu văn nhìn hai người bọn họ hình dáng lập tức rõ ràng ngay sau đó vậy cười lên tốt lắm ăn uống no nê vậy t ỉ n h ngủ chúng ta tìm tịch mai đi thổ thạch đầu không nhịn được hỏi trương hiếu văn đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi tối hôm qua nghĩ đến chuyện gì Cùng、chúng ù n g c ta nói một chút chúng ta cũng tốt phối hợp người nhà lao thổ vậy gật đầu một cái ừ hiếu văn đem ngươi muốn đến nói hết ra đi hơn nữa nếu đã biết tịch mai chính là giết chết cái đó đào kép h á t đầu sỏ tại sao còn đi tìm nàng chúng ta hỏi vấn đề gì nàng khẳng định sẽ không nói thật ta trương hiếu văn thần bí cười một tiếng đương nhiên là tìm tịch mai tính sổ nàng đem chúng ta lừa gạt đến miếu đắc k ỷ chúng ta thiếu chút nữa bị hại chết chẳng lẽ cứ tính như vậy sao thổ thạch đầu như có điều suy nghĩ tính toán cái này trương hiếu văn mà nói lao thổ thì không hiểu hỏi ngày hôm qua hồ tiểu mặc không nói hết rồi sao là nàng để cho tịch mai đem chúng ta dẫn đi miếu đắc k ỷ cái này cùng tịch mai có quan hệ thế nào hơn nữa ngươi có thể tính thế nào nợ thổ thạch đầu đột nhiên búng tay nói đi thằng nhóc ngươi nín cái gì xấu xa đâu trương hiếu văn nhìn xem thổ thạch đầu ngươi suy nghĩ ra không quá ta còn chưa nghĩ ra làm sao trả thù hoặc là làm sao mới có thể buộc hắn nói ra lời thật lao thổ bị trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu vòng trong mây tới sương ngủ bên trong đi hết sức khó chịu vỗ giường một cái hai n g ư ơ i rốt cuộc nghị để đến, đến gì cùng ta trước nói rõ trương hiếu văn le lưới một cái đối với lao thổ giải thích ta tối hôm qua thấy diệp thanh mang diệp văn lúc đi bỗng nhiên nghị đến nếu như diệp văn chết ngươi nói diệp thanh sẽ bỏ qua cho tịch mai sao coi như sẽ giết nàng cũng biết trừng phạt nàng chứ cho nên chúng ta cũng giống vậy à chúng ta sở dĩ không muốn tìm nàng phiền thoái là bởi vì là chúng ta đều không sao mà nếu như chúng ta làm bộ có chuyện đây lao thổ thật giống như nghe hiểu nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cái gì vậy không biết không đúng à không phải hồ tiểu mặc để cho chúng ta đi miếu đắc kỷ mà chúng ta tại sao phải tìm tịch mai phiền thoái hơn nữa chỉ cần nàng cắn chết trước nói là đắc kỷ nương nương để cho chúng ta đi chúng ta vậy không có biện pháp à liền là, là hồ tiểu mặc để cho chúng ta đi cho nên chúng ta mới dễ dàng bỏ quên tịch mai thử nghĩ nếu như hồ tiểu mặc không thông báo tịch mai để cho chúng ta tối hôm qua đi miếu đắc kỷ vậy tịch mai cũng không dẫn dụ chúng ta đi sao ta muốn khẳng định vẫn sẽ để cho chúng ta đi bởi vì là nàng muốn mượn đao giết người nói đến chỗ này trương hiếu văn dừng một chút để cho lão tổ h t r ư ớ c tiêu hóa hạ tin tức lao thổ cẩn thận suy nghĩ một chút chật vô xuống b ắ p đùi đúng vậy nếu như không có hồ tiểu mặc chỉ thị tịch mai rất có thể vẫn sẽ đem chúng ta dẫn đi miếu đắc kỷ dẫu sao nàng là nguyên hùng cho nên nàng sợ chuyện này bị người điều tra chỉ bất quá vừa vặn hồ tiểu mặc vậy chỉ thị nàng để cho chúng ta đi miếu đắc kỷ Cứ nàng có có h ư vậy n nương nương biết, biết lưu do n g trấn tối hôm qua muốn phỏng vấn đắc kỷ nương nương cho nên nàng đem chúng ta đưa đến lưu trấn nơi đó là vì để cho lưu trấn diệt chúng ta miệng nàng nhất định là biết lưu trấn sẽ phát thuật cho nên nàng cảm thấy chúng ta nhất định không phải lưu trấn đối thủ hơn nữa nàng cố ý để cho chúng ta sớm đến chút liền là muốn cho lưu trấn trước diện chúng ta miệng lại đi phong ấn đắc kỷ nương nương nếu như phong ấn thành công như vậy lưu trấn chỉ biết sớm đi nàng liền không dễ dàng bại lộ nếu như lưu trấn thất bại đắc kỷ nương nương chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ lưu trấn như vậy liền mượn đắc kỷ nương nương tay giống vậy vậy diệt lưu trấn miệng nàng đây là một hòn đá hạ hai con chim k ề a lao thổ vừa nghe mới chợt hiểu ra không nghĩ tới cô gái này như vậy ác độc vậy ngươi hai mới vừa nói nên cái gì sâu xa là ý gì thổ thạch đầu cười ha hả thay trương hiếu văn vấn đắp liền lao thổ vấn、đề. không có nghe hắn mới vừa nói đi tìm tịch mai tính sổ sao tịch mai khẳng định lấy là chúng ta chết chắc nếu như chúng ta bỗng nhiên xuất hiện nhất định sẽ để cho tịch mai ứng phó không kịp hơn nữa ta đoán khẳng định không phải đi thẳng về tìm nàng đơn giản như vậy đúng không sư thúc trương hiếu văn gật đầu một cái tà tà cười một tiếng đó là tự nhiên chúng ta cứ như vậy đi tìm tịch mai chỉ sẽ để cho tịch mai biết chúng ta là so lưu c h ấ n người lợi hại như vậy nàng liền đối với chúng ta hơn nữa phòng bị cứ như vậy phỏng đoán chúng ta cái gì vậy hỏi không tới cho nên ta muốn chúng ta chỉ có thể làm bộ như may mắn chạy trốn d á vẻ sau đó sẽ đi chất vấn nàng bất quá mới vừa ta lại nghĩ tới một chủ ý khẳng định so với chất vấn nàng hiệu quả hoàn hảo lao thổ cùng thổ thạch đầu vừa nghe cùng nhau hỏi cái gì chủ ý chúng ta chỉ để cho một người làm bộ như trọng thương dáng vẻ đi tìm nàng sau đó nói cho nàng đắc kỷ nương nương lại yêu quái chẳng những đem lưu trấn giết đem chúng ta người vậy giết tất cả chỉ còn lại một người may mắn chạy khỏi cứ như vậy nàng nhất định sẽ hạ xuống phòng bị sau đó chúng ta giả bộ đi nữa quỳ đi h ù dọ nàng phỏng đoán có thể so với trực tiếp đi chất vấn nàng hiệu quả sẽ tốt hơn nói xong trương hiếu văn hướng hai người đầu đi hỏi thăm ánh mắt rất nhanh lão thổ cùng thổ thạch đầu đều gật đầu đồng ý dẫu sao bình thường điều tra phương pháp quá chậm hơn nữa rất có thể cũng không biết có kết quả gì cũng không thể cứ như vậy để cho tịch mai ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật chứ không nói trương hiếu văn còn là một cảnh sát chính là phái thổ tiên cũng không thể dễ dàng tha thứ nàng làm chuyện gian dâm rất nhanh ba người liền thương lượng xong phân công do trương hiếu văn đi miếu đắc k ỷ sẽ một hồi t ị c h mai lão thổ cùng thổ thạch đầu buổi tối đi ra giả trang quỷ hù dọa t ị c h mai trương hiếu văn đến miếu đắc kỷ lúc này miếu đắc kỷ bên n g o à i lại có thể có không ít người đang giúp đỡ thu dọn đồ đạc ngày hôm qua lôi bạo chẳng những phá hư cây tối liền miếu đắc kỷ nóc nhà miếng ngói mảnh cũng bể không giống dạng trương hiếu văn đi thẳng vào miếu đắc kỷ liền thấy ngày hôm qua bác gái đang đang thu thập trong phòng đồ mà tịch mai nhưng ngồi ở cỏ đệm ngồi tính toạ trương hiếu văn cố ý hừ một tiếng hung hãn dậm chân quả nhiên đưa tới tịch mai chú ý tịch mai nhìn người tới là trương hiếu văn không khỏi s ư n g s ố một chút sau đó trên mặt lại treo lên nụ cười tiểu ca là người nhà tới thật đúng lúc ta còn muốn hỏi một chút tối hôm qua các trương hiếu văn vừa nghe tịch mai mà nói hung hãn nổ bãi nước miếng phi ngươi mẹ hắn còn kẻ ác cáo trạng trước đúng không nói ngươi tại sao tối hôm qua đem chúng ta dẫn tới nơi này tới ngươi rốt c u ộ can c chính là cái gì lòng ngươi không phải muốn biết nơi này tối hôm qua phát sinh cái gì sao ta nói cho ngươi con mẹ nó đều chết rồi đều chết rồi q một chương chín mươi ba khoai tơ bóc k é n h một chương chín mươi ba khoai tơ bóc k é n h một tịch mai nghe trương hiếu văn mà nói cả người đều n g ầ n ra, trong miệng lẩm bẩm nói chết làm sao có thể không thể nào không thể nào trương hiếu văn nhìn tịch mai biểu hiện mình vậy dao động chẳng lẽ mình đoán sai rồi tịch mai cũng mặc dù lợi dụng lưu trấn giết chết cái đó đào kép hát nhưng cũng không có hại chết lưu trấn cùng mình ý tưởng tịch mai biểu tình như cũ kinh ngạc đứng ở nơi đó hoàn toàn n g â y ngẩn ngón t r ỏ không ngừng gõ bắp đ u ổ i mình phía bên ngoài trương hiếu văn thì n h ư mày ngươi không cần sắp xếp chẳng lẽ không phải là bọn ngươi cùng con yêu quái kia đem chúng ta lừa gạt đến nơi này sau đó để cho con yêu quái kia giết chết chúng ta tịch mai hay mắt một bên bác gái nhưng giành nói trước ngươi sao đừng ô nhiễm đoan người khác g i n h tiếng a hơn nữa nơi này ở đâu ra yêu quái Ta hay xem ngươi có phải hay không gặp phải có bà ọ n nơi n ta y hương khói vượng, muốn đến lửa bác i tiền à. Thật ra thì chúng ta nơi tiền ngươi p bọn chúng này không có tiền gì, ngươi vẫn là đổi nhà ta Thật thì ta ra à. là h gì, có k đổi lửa biệp Bà bác đi đi. nói để cho trương hiếu văn ở trong lòng nổi lên l ầ m b ầ m chẳng lẽ mình thật là trách lầm tịch mai không đúng có lẽ tịch mai cùng cái này b à bác quan hệ còn chưa tốt đến có thể đem giết người chuyện nói cho nàng cho nên cái này bác gái có thể là thật không biết mặc dù trong lòng đã dâng lên l ầ m bẩm có thể trương hiếu văn ngoài miệng vẫn rất cứng rắn cái gì sống sờ sờ mấy cái mạng cứ như vậy không có ngươi nói ta là ở dân lừa bịp ta con mẹ nó không hỏi các người đòi tiền ta bây giờ muốn mở mạng cầm các ngươi mạng tới để anh em ta mạng trương hiếu văn cố ý càng nói càng kích động sau đó thuận tay cầm lên một cái băng ghế hung hãn nện xuống đất người bên ngoài nghe được động tinh bên trong cũng chạy vào trương hiếu văn gặp hí làm xong hết rồi mới làm bộ bởi vì là bên ngoài người tới không tiện phát tác lộ vẻ tức giận rời đi miếu đắc kỷ nhìn trương hiếu văn rời đi hình bóng tịch mai còn đang không ngừng gõ bắt bụi mình chẳng lẽ đắc kỷ nương nương thật sự là một yêu quái lao t h ủ cùng thổ thạch đầu ở lữ điếm nín nửa ngày bởi vì phải giả chết người cho nên không dám ra phố đi loanh quanh sợ vạn nhất bị tịch mai đụng gặp liền lộ tẩ thổ thạch đầu nằm ở trên giường chơi điện thoại di động lao thổ thì ở trong phòng đi tới đi lui giống như là đang suy nghĩ gì vấn đề đây là cửa phòng phát ra kết thanh âm trương hiếu văn đi vào sau đó đóng ký cửa hai người gặp trương hiếu văn trở lại nhanh chóng vây lại thổ thạch đầu đối với trương hiếu văn n h ư mày như thế nào thích mai nghe được chúng ta đều chết hết là phản ứng gì trương hiếu văn nhìn xem hai người sau đó lắc đầu một cái không đạt tới hiệu quả dự trù nàng nghe nói các người đều chết hết liền bị sợ cho váng một cái kính nhi ở nơi đó nói không thể nào sau đó thì sao lao thổ hỏi sau đó nàng bên người cái đó bác gái nói ta là dân lừa bịp muốn lừa bịp bọn hắn tiền ta xem bọn hắn biểu hiện cũng không giống là biết chúng ta sẽ chết vậy cho nên trong lòng cũng không dám xác định liền tìm một lý do trở lại trước trương hiếu văn nói xong nhún vai một cái có chút không biết làm sao thủ thạch đầu gặp trương hiếu văn có chút thất lạc liền ă n ủi không quan hệ có lẽ nàng là giả bộ cho ngươi nhìn đây bỏ mặc nàng trong lòng nghĩ như thế nào chúng ta tối nay dọa một cái thì biết trương hiếu văn gật đầu một cái cũng chỉ có thể gửi nhờ với buổi tối có thể gạt ra tịch mai lời của lao thổ ngồi ở một bên một cái tay sơ cảm một cái tay k h á c ngón tay không ngừng ở trên b à n có g õ nhịp tao mày không nàng càng biểu hiện kinh ngạc liền càng nói rõ nàng có vấn đề lao thổ nói lập tức đưa tới hai người hứng thú trương hiếu văn nhìn về phía lao thổ đột nhiên cảm giác được mình nghĩ tới điều gì nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng cái gì vậy không nhớ nổi lao thổ gặp hai người nhìn lại liền ngưng g õ b à n nói đến mình ý tưởng chúng ta lấy một thí dụ nếu ta để cho ngươi thay ta thông báo một người buổi tối tới gặp ta kết quả người kia ngày thứ hai đến tỷ ngươi nói hắn thiếu chút nữa chết như vậy hiếu văn ngươi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào ta nhất định sẽ hỏi rõ có phải là ngươi làm hay không trương hiếu văn tựa hồ có chút rõ ràng lao thổ ý đúng rồi cho nên nếu như tịch mai là hoàn toàn không lòng mà nói như vậy nàng biết chúng ta chết sau này hẳn hỏi trước có phải hay không đắc kỷ nương nương làm mà không phải là nói không thể nào đây là người bình thường lòng hiếu kỳ cho phép xem một bước muốn ba bước chuyện ta không bằng các người có thể trong xã hội chuyện ta so các người hiểu lao thổ nói xong cười một tiếng trương hiếu văn vừa nghe kích động vỗ bàn một cái đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới tịch mai chút nào không có hỏi ta có phải hay không đắc kỷ nương nương làm mà là nói không thể nào như vậy nàng lời ngầm chính là ở nói cho ta đắc kỷ nương nương không thể nào giết người như vậy nàng lại là làm sao biết là đắc kỷ nương nương giết người đâu nói rõ nàng đã liệu được đắc kỷ nương nương sẽ giết người thụ thạch đầu vậy suy nghĩ ra liền đạo lý trong đó đúng vậy vẫn là sư phụ lao giang hồ chúng ta thiếu chút nữa bị nàng lừa gạt đúng rồi bây giờ việc cần k i ế p là điều tra do tịch mai cùng người bị hại quan hệ tìm ra tịch mai động cơ giết người như vậy chúng ta có thể có nhằm vào tính chất hủ d o a nàng trương hiếu văn gật đầu một cái ừ ta cái này thì cho đội hình cảnh gọi điện thoại xem xem người chết lúc còn sống nhân tế quan hệ điều tra thế nào nói xong trương hiếu văn bấm tào bân điện thoại này tào bân ta muốn hỏi thăm ngươi cái chuyện này chuyện cùng khách chút, cũng thôi, khí. hỏi hôm thôn phát sinh muốn qua ngày kiện Nói bên trong án gì? Mới có thể chết như vậy đi. Cho nên ta Ta một bị điều tra tin h ế nào? n g ư ờ chết t i tức đều ã đ i tra sao? xong c h ở đây ư ợ c chút tức, tin mai yến nơi đó sưu tầm ngươi trước chờ một chút ta vậy thì đi cầm đợi một hồi cho người trở về qua Tàu b â người, nghe chứ. Phải, người đọc đi, ta nghe đây. nói n x o c ú chết kêu thôi ngọc sinh năm nay năm mươi bốn tuổi bên trong c ũ n g thôn nhân trường nghệ thuật tốt nghiệp nguyên lai ở huyện dự kịch đoàn đi làm sau đó dự kịch đoàn giải tán liền cùng một nhóm bạn nhập bảy tổ cái dự kịch đoàn dựa vào diễn xuất mà sống người này không đ á n cưới qua là một lao lưu manh mả hơn nữa thích uống rượu nghe nói hắn quát một tiếng rượu sẽ đi trêu chọc trong thôn quả phụ bị không ít người đánh người chết phụ mẫu đều mất có một người anh hai người quan hệ không tốt lắm còn có một cái em gái g ả vùng khác đi vậy không thường xuyên trở lại cái bọn họ kịch đoàn người nói thôi ngọc sinh mặc dù nhân phẩm vậy nhưng cũng là một rất hiểu đối nhân sự thế người sẽ không đi t r e o chọc những người khác cho nên vậy không có thủ gì nhà hiện đang điều tra tin tức cơ vốn cũng chỉ những thứ này liền người hiểm nghi cũng còn không có đây tào bân nói xong người chết tin tức trương hiếu văn hướng hắn sau khi nói cảm ơn liền cúc điện thoại ba người nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng hỏi cái này tịch mai có phải hay không quả phụ Quy một chương 94, Quay bởi ó có c cảm cần tịch tịch chết Ngọc kén không khó Trương、hiếu、Văn 3 người tiến hành đơn giản thương nghị, quan nếu đoán Xanh thấy rất tra rất giết Thúy ra Cơ. Hiếu phải hội hệ, điều Mai Mai suy Độ xã b vì lao thổ cùng thổ thạch đầu còn cần giả quỷ hù dọa tịch mai không thể đi ra ngoài cho nên điều tra tịch mai xã hội quan hệ nhiệm vụ cũng chỉ có thể để cho trương hiếu văn để hoàn thành nhiệm vụ này nhìn như đơn giản nhưng thật đi làm thời điểm vẫn là có chút khó khăn miếu đắc kỷ là không thể lại đi mới vừa ở nơi đó đã nháo một cuộc trở về nữa tịch mai có thể liền nổi lên lòng nghi ngờ có trương h thôn ể ở t này bên o n chuyển du cũng không phải là một chuyện, cũng không n g gặp g hạt phải thể một du là ờ i liền hỏi người trương hiếu văn xoay nghĩ h vừa đi, người một người vóc dáng gầy đét giữ lại hai phiết tròm dâu lao đầu đang nhìn mình cười không nói trương hiếu văn nhìn xem lão đầu sau l ư n g gian hàng trong gian hàng viết thật tò coi quẻ hai chữ nếu như là ngày thường trương hiếu văn khẳng định chi tiền một trong cười liền sẽ rời đi nhưng bây giờ nhưng không giống nhau lao đầu này sao biết bản thân có chuyện đầy phố nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác liền gọi lại mình lao đầu này tám mươi vẫn là có chút bản lãnh nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hỏi làm sao các hạ có thể thay ta giải quyết cái này thai họa sao lão đầu cười hắc hắc tới chúng ta ngồi xuống trò chuyện nói xong làm ra cái động tác tay mời trương hiếu văn ngồi ở lão đầu trước gian hàng coi quẻ lão đầu hắng g ọ n một cái hỏi trương hiếu văn tiểu ca là xem tướng a vẫn là đ o á n chữ lão đầu hỏi lên như vậy để cho trương hiếu văn trong lòng lại nổi lên hoài nghi ngươi không phải mới vừa nhìn ra ta có gì thai họa sao bây giờ tại sao lại hỏi ta xem tướng vẫn là đ o á n chữ ngươi muốn nhìn ra liền trực tiếp nói không nhìn ra liền đừng chậm trễ ta thời gian lão đầu vừa thấy trương hiếu văn có chút nóng nảy trong lòng cảm thấy hơn nữa ăn chắc trương hiếu văn vì vậy không hoảng hốt không vội và nói ta cũng không phải là t h ầ n tiên ta chỉ có thể nhìn ra ngươi có thai họa nhưng không nhìn ra là chuyện gì cho nên ngươi muốn là muốn cho ta coi là đâu ta liền gắng gượng làm cho ngươi tính một chút dĩ nhiên không được không lấy tiền ngươi nếu là không muốn coi là đâu vậy thì làm ta cởi quần nói x ạ o đi nói xong lao đầu tự nhét lên hai chân lấy tay ở trên đầu gối một bên gõ tiết ấu một bên chờ đợi trương hiếu văn câu trả lời lao đầu động tác để cho trương hiếu văn cảm thấy rất quen mắt trương hiếu văn xoa chán một cái tịch mai bộ kia hoảng sợ dáng vẻ xuất hiện ở mình bên trong đầu đúng rồi là tịch mai mình thời điểm buổi sáng cùng tịch mai nói những người khác đều chết hết n à n g một bộ kinh ngạc dáng vẻ đứng ở nơi đó không ngừng dùng ngón tay gõ bắt đuổi mình trương hiếu văn cuối cùng nhớ ra vì sao cảm thấy động tác này như vậy quen thuộc mới vừa rồi ở quán chợ lúc này lao thổ một bên gõ bản vừa muốn vấn đề thời điểm mình liền cảm thấy thật giống như nghĩ tới điều gì bây giờ nhìn lại cũng là muốn đến động tác này bình thường mà nói người từ lúc nào sẽ có cái tiểu động tác này rất hiển nhiên lao thổ cùng lao đầu này đều là đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm mới không tự chủ dùng đến cái tiểu động tác này nói như vậy tịch mai nghe được tự mình nói ra tin tức sau đó nhất định là nghĩ tới điều gì hay hoặc là nói nàng đang tính toán cái gì đ ô n g nhiên nghĩ thông suốt chuyện này sau đó trương hiếu văn đổi phải cao hứng mặc dù còn không biết tịch mai đang suy nghĩ cái gì nhưng chí ít có thể chứng minh lão thổ suy đoán không sai tịch mai là cố ý phải thêm hại đoàn người mình trương hiếu văn cao hứng lấy ra một tờ trăm nguyên giấy lớn vô vào trên bàn tới trả lời ta mấy vấn đề đáp tốt tiền này liền cho ngươi lão đầu vừa thấy trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên thay đổi phó hình dáng trong lòng ngầm từ lẩm bẩm thằng nhóc này không phải là người bệnh tâm tần h chứ có thể trên tay nhưng chút nào không nghi ngờ nhận lấy tiền ngài tùy tiền hỏi bảo đảm ngài hài lòng ngươi là làm sao biết ta có chuyện trong lòng ngươi tâm sự cũng viết ở trên mặt đi bộ tâm thần không yên vừa thấy chính là đang suy nghĩ chuyện gì l ã o đầu nói xong có bổ sung đến không quá ta nói ngươi có thể đừng loạn nói với người khác ta là thu ngươi học phí mới dạy ngươi ngươi đây nếu là xuyên ra đi ta sau này thì không có cơm ăn trương hiếu văn cười á à, à đứng lên không nghĩ tới ngươi còn là một xem lời nói và sắc mặt cao thủ vậy ta hỏi lại ngươi ngươi là bên trong cũng bản người của thôn sao l ã o đầu vỗ n g ự c một cái đó là tự nhiên không tin ngươi tùy tiện kéo một mua đồ hỏi một chút được ta tin ngươi nếu ngươi là bốn thôn người vậy ngươi biết tịch mai chứ trương hiếu văn thất giọng sợ người khác nghe được lao đầu con ngươi vòng vò chuyện thận trọng hỏi làm sao n g ư ơ i muốn hỏi thăm tịch mai trương hiếu văn gật đầu một cái n g ư ơ i yên tâm ta không là người xấu ta chẳng qua là nghe nói tịch mai có thể cùng đắc kỷ nương nương nói chuyện cảm giác rất mới lạ cho nên muốn biết nàng một ít tình huống lao đầu cười hắc hắc ngươi mục đích gì ta bỏ mặc lại thêm một trăm ta đem ta biết đều nói cho ngươi nói đến chỗ này lao đầu vậy thất vọng bao gồm chuyện riêng ta cũng nói cho ngươi trương hiếu văn đào cặp mắt trắng g ã lại móc ra một trăm có chút không thôi giao cho lao đầu lao đầu nhận lấy tiền nói về tịch mai tình huống cái này hỏi thăm người tìm ta ngươi coi như là tìm đúng người thôn chúng ta chuyện cũng chưa có ta không biết cái này tịch mai có thể không bình thường ta cùng ngươi nói nàng là một thiên sát cô tinh vậy con gái vừa sanh ra liền khắt chết mẹ nàng năm tuổi thời điểm ba nàng cũng bị nàng khắt chết người trong thôn đều biết nàng là một không rõ lao đầu còn chưa nói hết bị trương hiếu văn cắt đứt đừng nói những cái kia ta tới hỏi ngươi trả lời là được tịch mai có chồng chưa trước kia từng có sau đó ly dị lao đầu nói đến chỗ này có đem miệng tiến tới trương hiếu văn lô thai cảnh nói ngoài mặt nói là tịch mai sẽ không xảy g a dụng cho nên nàng người đàn ông không muốn nàng thật ra thì tịch mai gả cho nàng người đàn ông sau liền không để cho nàng người đàn ông trải qua nặng giường ngươi suy nghĩ một chút hai người ở sinh sống với nhau liền mau mười năm đều không ở trên một cái giường ngủ qua cái người đàn ông nào chịu được trương hiếu văn vừa nghe trong lòng vui mừng tịch mai mặc dù không phải là quả phụ nhưng là cũng là độc thân có lẽ vậy thôi ngọc sinh ngẫu nhiên uống say đối với tịch mai làm bất kính chuyện cho nên tịch mai mới muốn giết hắn hạ giận trương hiếu văn suy nghĩ một chút lại hỏi đến vậy tịch mai bây giờ là không phải một người qua còn có người làm sao biết như thế cặn kẽ lao đầu có chút đắc ý nói cái khác không dám thổi cái này bên trong cũng trong thôn chuyện ta là hiểu rõ nhất ngươi đừng xem ta chỉ là một coi quẻ có thể coi quẻ học vấn đánh đi ngươi mới vừa nói sát n g u ồ n quan sát chẳng qua là trong đó một cái nho nhỏ kỹ xảo muốn coi là chính xác tự nhiên cần càng nhiều tin tức hơn rồi trương hiếu văn vô bàn một cái trước trả lời ta thứ nhất vấn đề thôi ngươi đem tịch mai tình huống nhặt trọng yếu nói nói xong cũng không ngươi chuyện lao đầu liếc liếc về miệng chàng trai đừng cứ thượng hỏa đối với gan không tốt vậy tịch mai nhất định là một người qua nàng ngụ ở miễu đắc kỷ phía sau trong đường hẻm hẳn là trúc long cụ thể sinh thần bắt tự cũng không biết bất quá nàng là kim mạng lao đầu cho trương hiếu văn bừa bộn nói một chàng cơ bản đều là tịch mai số mạng hình như là mình xài tiền cho tịch mai tính một q u ậ vậy bất quá trương hiếu văn đã thu được mình muốn đầu mối tiền này liền không thuồng phí trương hiếu văn mang theo một ít thức ăn trở lại lữ liếm coi như là làm cơm trưa sau đó đem nghe được tình huống toàn bộ nói cho cho lao thổ cùng thổ thật đầu bây giờ trên căn bản đã xác định tịch mai động cơ giết người chỉ cần buổi tối giả quỷ lại gạt ra một ít đầu mối căn cứ những thứ này đầu mối tìm được chứng cứ liền có thể phá án ba người một mực nghỉ ngơi đến tối mười hai h mới rời đi lữ liếm dựa theo coi quẻ lão đầu nói địa chỉ đi tới tịch mai nhà ba người bay qua t ư ờ n g viện sau đó rón rén hướng bên cửa sổ đi tới đến bên cửa sổ trương hiếu văn nghiêng lỗ thai muốn nghe một chút trong phòng động tĩnh đây là trong phòng truyền ra một hồi phụ nữ t h ở gấp chặt trước trước lại truyền ra được được, a a thanh â m trương hiếu văn vừa nghe mặt lập tức đỏ đến cổ cây lao thổ cùng thổ thạch t h đầu cũng là lung túng nhìn xem trương hiếu văn thổ thạch đầu h á miệng một cái không ra tiếng nói làm thế nào chúng ta còn dọa hù dọa sao trương hiếu văn lắc đầu một cái tỏ ý mọi người đi ra ngoài trước ba người lại không thể làm gì khác hơn là nhảy ra khỏi việt Đứng ở trương ị bị c cho chẳng cứ thạch có chút không cam lòng, chú tâm chuẩn có việc công. h nhà hạ không thế phải. không Thật tính như Thổ không thể mai làm Làm một tâm làm sao dọa. viện biết tới giờ lại tưởng nên nào lần, lòng, đường này, quần vất t vả vậy. bây lẽ đầu hiếu văn bất đắc dĩ nói nếu như nàng là một người còn dễ làm bây giờ người ta có hai người chúng ta đường đột xuất hiện thương người ta chuyện tốt nói không chừng người ta chẳng những không sợ còn ngược lại muốn giáo hơn chúng ta đâu không phải nói nàng là một người ở sao làm sao lại thêm một người đàn ông lao thủ không hiểu hỏi trương hiếu văn gãi đầu một cái đây mới là vấn đề mấu chốt nếu người cả thôn đều biết tịch mai là một người qua nhiều như vậy ra người đàn ông này chính là k h ắ c thường tình huống ta đoán người này sẽ không ở đây mà qua đêm đợi một hồi nhất định sẽ đi chúng ta ở chỗ này chờ xem xem nam nhân này là ai nói không chừng hắn chính là mấu chốt phá án ba người ở tịch mai nhà tường viện hạ ngồi t r ồ m h ồ n xuống vừa cho chuyện trời một bên cùng cái đó người đàn ông thần bí rời đi các người nói có phải hay không là cái đó thôi ngọc sinh bắt gặp tịch mai cùng người nam này vụ trộm cũng lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cho nên tịch mai mới muốn giết hắn diệt khẩu trương hiếu văn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái này giết người động cơ so thôi ngọc sinh làm lục tịch mai có khả năng lớn hơn thụ thạch đầu gật đầu một cái có thể đi bất quá bây giờ xem ra vậy coi như quẻ tiên nhi lời cũng không thể tin hoàn toàn chí ít cái này tịch mai vẫn là có bình thường cuộc sống vợ chồng thụ thạch đầu nói lập tức đưa tới lao thổ lên mắt thụ thạch đầu nhanh chóng le lưới một cái trong đầu nghĩ vốn chính là a sao còn không để cho nói ba người bất chi bất giác trò chuyện mau một tiếng đây là tịch mai nhà cửa viện chuyển đến cách thanh â m ba người nhanh chóng r ư ợ lưng vào tường len lén đưa ra một mặt đi xem do dự ánh sáng rất tối trương hiếu văn trận to hai mắt nhìn hồi lâu mới nhìn rõ người đ ư ợ danh thân ảnh này làm sao quen như vậy tất chẳng lẽ là nàng q u y một chương chín mươi lăm quay tơ bóc cái ba chương chín mươi lăm quay tơ bóc cái ba trương hiếu văn nhìn cách đó không xa quen thuộc bóng người không nhịn được nói đến chẳng lẽ là nàng cách đó không xa bóng người tựa hầu nghe được một ít động tĩnh nhanh chóng quay đầu nhìn lại ngay tại nàng quay đầu ngay tức thì lao thủ kéo lại trương hiếu văn bà vai đem hắn kéo trở lại cũng đem ngón trò đặt ở mép làm một chớ lên tiếng động tác ai ai ở nơi đó bóng người thanh âm chuyển tới trương hiếu văn đã có thể có thể khẳng định cái thân ảnh kia là ai có thể nàng tại sao phải ở chỗ này mới vừa rồi ở trong phòng t h ở gấp chẳng lẽ là nàng trương hiếu văn nhìn về phía lao thổ lão thổ đối với hắn lắc đầu một cái tỏ ý hắn không nên trả lời ngay sau đó trong đường hẻm vang lên cột cột tiếng bước chân lần này ba người có chút hốt hoảng cái này phải bị phát hiện nên giải thích thế nào trương hiếu văn dựa vào tường muốn thò đầu đi nhìn đối phương đi đến đâu rồi có thể lại không dám tùy tiện đưa đầu sợ bị đối phương phát hiện thổ thạch đầu nhẹ giọng nói ta bay lên tường đi xem xem lao thổ cùng trương hiếu văn cùng nhau gật đầu một cái ngay tại lúc này ba người sau lưng chuyển đến thanh âm của một cô gái các người ba cái lén lén lút lút đang làm gì vậy bởi vì hốt hoảng trương hiếu văn còn chưa kịp phân biệt liền bản năng lấy là đối phương đã đi vòng qua mình phía sau nhanh chóng xoay người giải thích ngươi đừng ta sẽ chúng ta chẳng qua là trương hiếu văn vừa nói chuyện một bên xoay người làm hắn thấy sau lưng người đến sau đó không tự chủ t h ở phào nhẹ nhõm hồ tiểu mặc ngươi làm sao hơn nửa đêm ra tới dọa người a trương hiếu văn nói xong cũng có chút hối hận cái này hồ tiểu mặc cũng không phải là mình biết h ồ ngữ mặc vạn nhất nàng kia g ầ n không đúng mình như thế cùng nàng nói chuyện sợ là không có trái cây n o n ăn quả nhiên hồ tiểu mặc chống lạnh chỉ trương hiếu văn lỗ mùi nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta các người ba cái người đàn ông nửa đêm canh ba trộm xem một cái bà cụ khẳng định không hào tâm gì hồ tiểu mặc mà nói nhắc nhở trương hiếu văn mới vừa rồi cái thân ảnh kia chắc là tịch mai bên người cái đó bác gái bác gái bây giờ đang đi tới bên này đâu nếu như bị nạn g phát hiện nhất định sẽ để cho tịch mai biết tịch mai nếu là gia tăng đề phòng đến lúc đó muốn t r a ra gì liền khó hơn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng dán sát vào tường muốn vào đầu đi xem hồ tiểu mặc nhìn trương hiếu văn dáng vẻ phốc suy cười ra tiếng không cần né tránh người đã đi rồi quả nhiên trong đường hẻm đã trống chân như vậy xem là lớn mẹ là từ một đầu k h á đi hồ i nhiên cảm giác được cái này, bác gái đi quái、gì? mới ế u Văn vừa này đột được cảm gì, bác r i rõ ràng nghe tiểu ế n chân là đi bên này, làm sao liền hướng bên g bước Hồ là làm đi đi. kia i sao t mặc hất cả một m cái nếu không phải ta hơi làm phép thuật các người sớm bị đại mụ kia phát hiện nói đi mấy người các ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta lao thổ vừa nghe nhanh chóng hướng về phía hồ tiểu mặc làm một tấc cảm ơn hồ cô nương tương trợ hồ tiểu mặc nhữ mày một cái các người cứ như vậy cảm ơn ta cũng quá không có suy nghĩ thổ thạch đầu thận trong hỏi vậy ngài muốn cho chúng ta làm sao cảm ơn ngươi hồ tiểu mặc nâng lên lông mày ánh mắt dần dần híp thành một c á hở khoe miệng cũng không nhịn được dơ lên trương a mang ta đi nhân thế ở giữa xem một các coi chút người như người không bằng nhân vòng như nào. đi thế thế là tốt, t ở vò hiếu văn vừa nghe, liền không được lắc đầu, không được, không được, không được. Ngài nếu này lắp là làm đi, cái này miếu đắc kỷ được đầu, được được được. đắc trong h Hơn nữa, ngài bây giờ không phải là ở nhân thế không chúng ế nào. nữa, ngài cần mang là giữa sau. Vậy không cần chúng ta giờ bây Vậy ở ở t ư ơ n Văn g Hiếu t r lòng rõ ràng cái này hồ tiểu mặc là một loại yêu hơn nữa pháp lực mạnh mẽ đem nàng mang vào xã hội chính là mang vào cái m ì n định giờ à vạn nhất ngày nào đó nàng tầm tình không tốt nhúc ních một chút tay là có thể giết chết người vậy còn có hồ tiểu mặc vừa nghe trương hiếu văn ba người không mướn n ư ờ i nở hoa mặt lập tức băng bỏ ở châm giọng hỏi làm sao các người ba cái không muốn hồ tiểu mặc âm thầm khiến cho mấy phần công lực ngay ba người trong lòng r u lên một cổ sợ hai thản nhiên sinh lòng trương hiếu văn không tự chủ đốt lên đầu nguyện ý nguyện ý hồ tiểu mặc lúc này mới lại cười lên cái này còn không sai bị lắm nếu là các người dám đổi ý chính là lật lọng tiểu nhân ba người tự nhiên biết mới vừa mới khẳng định là hồ tiểu mặc âm thầm tắc quái có thể cũng không dám phát tác lao thổ nhanh chóng đối với hồ tiểu mặc chắc tay hồ cô nương yên tâm chúng ta phái thổ tiên người nói chuyện giữ lời chẳng qua là dưới mắt chúng ta ở bên trong cũng thôn còn có một số việc phải làm không biết lúc đó mới có thể rời đi cho nên lao thổ lời còn chưa dứt tin tưởng hồ tiểu mặc có thể hiểu hẳn ý hồ tiểu mặc ngẫu nhiên khoát tay một cái không sao cả không sao cả chỉ cần các người đáp ứng thì dễ làm nói xong đưa tay ra kết l i ê u một cái dấu tay sau đó hướng ba người một chút lại tiếp tục nói tốt lắm ta đã ở các người trên mình làm ký hiệu các người nếu là đi ta tự nhiên có thể tìm được các người a không được có chút mẹ nhọc ta đi ngủ các người tiếp tục dình coi đi hồ tiểu mặc vừa nói một bên ngáp một cái sau đó thân hình t r ớ c mắt biến mất không thấy hồ tiểu mặc vừa đi trương hiếu văn nhìn xem lão thổ cùng thổ thạch đầu nói làm thế nào chúng ta còn dọa tịch mai sao thổ thạch đầu liếc liếc về miệng đều như vậy còn dọa cái gì nói không chừng n à n g cũng không ở nhà đâu ta nói ta đi về trước đi lão thổ nhìn hồ tiểu mặc biến mất phương hướng gật đầu một cái đi về trước lưu điếm lại thảo luận kỹ hơn trở lại lưu điếm ba người cũng không có gấp ngủ mà là trước vén lên chuyện hôm nay các người nói tối nay ở tịch mai phòng phụ nữ là cái đó bác gái vẫn là tịch mai trương hiếu văn không nhịn được hỏi thổ thạch đầu vừa nghe liền hỏi ngược lại tại sao không thể hai người đều ở đây bị thổ thạch đầu hỏi lên như vậy trương hiếu văn rơi vào trầm mặt t r o n g một lát sau lại hỏi vậy ngươi nói thế nào cái nam sẽ là ai thủ thạch đầu lắc đầu một cái cái đó nam là ai không trọng yếu trọng yếu chính là tịch mai ở không có ở trong phòng à sớm biết chúng ta lúc ấy thì nên sợ nữa đi vào xác nhận không ta cảm thấy người nam này rất trọng yếu có lẽ lần này án kiện chính là hắn bậy kế tịch mai bất quá là một người thi hành trương hiếu văn kiên trì mình ý kiến thủ thạch đầu tiếp tục lắc đầu như vậy thì rất khó nói còn có thể tịch mai ngày hôm nay cũng không ở nhà đại mụ kia chẳng qua là mượn tịch mai nhà cùng tình p h ụ vụ trộm mà thôi trương hiếu văn vừa nghe lại lập tức phản bắt đến không biết nếu như là n g ư ờ i nói loại tình huống đó mà nói như vậy cái đó nam sẽ cùng bác gái cùng nhau rời đi tịch mai nhà nhưng chúng ta chỉ có thấy được bác gái một người rời đi điều này nói rõ cái đó nam vẫn còn ở trong phòng nếu như tịch mai không ở nhà mà nói đàn ông kia một người lưu lại lại là tại sao cứ như vậy cũng chỉ có một loại khả năng cái đó nam cùng tịch mai vậy có quan hệ nghe được trương hiếu văn mà nói thụ thạch đầu trợt vô hạ bắt bùi mình đối với trương hiếu văn nói nguy rồi mới vừa rồi bị hồ tiểu mặc một quấy nhiêu đem cái này tra quên mất chúng ta lúc ấy thì không nên trở lại bây giờ đi về không biết đàn ông kia đi không không biết, bất q u thổ thổ vì vậy trương hiếu văn dò xét tính kêu một tiếng lao thổ lao thổ như cũng nhìn dưới mặt đất không biết đang suy nghĩ gì sự việc trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là lên dọn gọi tới lao thổ đang suy nghĩ gì đấy、à. lao thổ nghe được trương hiếu văn tiếng tê ơ mới xoay người nhìn về phía trương hiếu văn ngươi mới vừa nói cái gì ta là hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy làm sao mê mẫn lao thổ lúng túng cười một tiếng không có gì có chút ngủ gật đúng rồi hiếu văn ngươi lần đầu tiên gặp hồ tiểu mặc thời điểm kêu nàng hầu ngữ mặc là chuyện gì à trương hiếu văn nhữ mày một cái trong đầu nghĩ cái này lao thổ làm sao lúc này nhớ tới hỏi cái này bất quá vẫn là thành thật trả lời nói ngươi còn nhớ ta làm giấc ngộng k i a sao ta ở trong ngộng nhìn thấy cái cô gái đó liền kêu h ầ n ữ mặc nàng cùng hồ tiểu mặc dáng g ấ c giống nhau như lúc làm sao ngươi sao chợt nhớ tới chuyện như vậy lao thổ lúc này mới nhớ tới trương hiếu văn làm cái đó giấc mơ kỳ quái đối với trương hiếu văn gật đầu một cái nói không có gì chính là tò mò ta còn lấy là ngươi biết hồ tiểu mặc đâu nói xong lão thổ không khỏi ở trong lòng t h ầ m lũ hiếu văn quái mộng sẽ cùng hồ tiểu mặc có quan hệ sao thổ thạch đầu gặp lão thổ mới vừa rồi không chú ý nghe vì vậy đem mới vừa rồi cùng trương hiếu văn thương lượng sự việc lại thuật lại cho lao thổ nghe sư phụ ta cùng sư thúc phân tích tịch mai bên người cái đó bác gái có thể là cửa đột phá cho nên quyết định ngày mai trước điều tra cái đó bác gái lao thổ gật đầu một cái được các người đương thời là được kim trời không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày thứ hai trương hiếu văn vừa tìm được ngày hôm qua coi quẻ lão đầu lão đầu vừa gặp trương hiếu văn trong lòng dường như lẩm bẩm thằng nhóc này không phải là hối hận chứ lão đầu đang suy nghĩ trương hiếu văn liền hung hãn vô bàn một cái đàn ông m à làm ăn cũng không thể làm như vậy qua loa sáng tắt tin tức liền muốn kiếm tiền ta nói tiểu ca ta tin tức cũng đều là thiên chân vạn s á c ngươi cũng không thể hư ta dành tiếng a l ã o thổ c h ơ cháo không cời ư nói trương hiếu văn là cố ý làm bộ như có vẻ tức giận bởi vì là ngày hôm qua mấy cái tin sẽ để cho lão đầu tên lường gạt hai trăm đồng tiền trương hiếu văn cảm thấy nhức nhối cho nên lần này phải đè ép giá cách làm sao thật một trăm phần trăm ai có thể làm chứng cho ngươi trương hiếu văn nói đem lão đầu nói á khẩu không trả lời được loại chuyện này mà ai sẽ ra làm chứng lão đầu ăn người cầm thua thiệt nhưng vậy không tức giận tiểu ca nói như vậy cũng không đúng ngươi cũng không không c h ứ n g cơ chứng minh ta nói tin tức không đúng sao l i ê n chúng ta cái này được chú trọng một người muốn đánh một người muốn bị đánh ngài đã qua cái mà đã đi rồi coi như chúng ta làm ăn làm thành ngươi cũng không thể bây giờ mà mà tính hậu trường a trương hiếu văn cố ý trầm m t nói ngươi xem ta giống như hạng người như vậy sao bất quá ngươi ngày hôm qua tin tức quả thật cùng ta tra được không giống nhau bởi vì là liên quan đến riêng tư của người khác ta cũng không có thể nói cho ngươi như vậy đi ta đang cùng ngươi hỏi thăm người coi như là bồi thường ta ngày hôm qua tổn thất lão đầu vừa nghe coi như là rõ ràng trương hiếu văn ý cười ha hả nói vậy cũng không được a tiểu ca chúng ta làm ăn này là một con ngựa thì một con ngựa bây giờ mà làm ăn nhà ta cho ngươi coi là rẻ một chút một tấm vẽ là được trương hiếu văn hừ một tiếng Ngươi nói bên người nói tiền. mai cái việc, mới đó một chút tịch rất ta bác cho hay, bà sự lão đầu vừa nghe Trương hiếu văn mà nói, sắc mặt ra, trong ra, Văn nói, ngần Hiếu mà sắp được ầ u quan, uy nghĩ, thằng nhóc này làm sao biết hỏi nàng, chẳng lẽ sự kiện kia mà thật cùng nàng có liên hỏi thật biết một t có làm mà lẽ sao sự kia r ơ n g có đ ư chẳng trương ố n công chút t lao. có hiếu n được Trương、hiếu、văn mà nói sắp mặt g ầ n ra ngay sau đó khoát tay một cái tiểu ca ngươi đi thôi tiền này ta không kiếm trương hiếu văn vừa nghe lời của lão đầu trong lòng liền nóng n ả y cái này rõ ràng có chuyện gì à lao đầu này làm sao không nói đâu vì vậy trương hiếu văn c h ợ t đứng lên hung h á n vô bàn một cái cho ta tới đây tay đúng không đem ta ép có tin hay không ta phá hủy ngươi quá than có lẽ là trương hiếu văn thanh âm quá lớn đưa tới người đi đường liếc mắt lao đầu vội vàng đem ngón tay đặt ở mép hướng về phía trương hiếu văn làm một chớ lên tiếng động tác trương hiếu văn lúc này mới lại ngồi xuống chờ lao đầu cùng hắn giải thích lao đầu nhìn chung quanh gặp mọi người sự chú ý cũng rời đi mới t h ấ p giọng đối với trương hiếu văn nói ta tiểu ra à? ngươi đây là nháo kia ra a không phải ta không nói cho ngươi là cô gái này đụng không thể a so với kia tịch mai còn độc trương hiếu văn n h ư mày có nhiều độc độc đến ngươi nói liên tục đều không thể nói lão đầu sờ một cái mình hai phết i râu vậy đến không phải chẳng qua là ngươi giá này tiền không đáng giá à sớm biết ngươi là hỏi nàng cho ta hai trăm ta cũng không đáp ứng trương hiếu văn ánh mắt h í p một cái cảm tình lão đầu này vẫn là phải lừa gạt tiền mình à vì vậy không chút khách khí chỉ lão đầu lỗ mùi nói ta cùng ngươi nói ngày hôm nay ngươi nói cũng phải nói không nói cũng phải nói ngươi nếu là không nói ta liền đem ngươi ngày hôm qua nói cho chuyện ta mà nói cho, cho thị mai ngươi xem nàng làm sao thu thập ngươi cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng cùng ta nói đi nếu như tin tức tốt ta tiền này tuyệt đối không thiếu lão đầu vừa nghe dẫu thiếu chút nữa bay lên được à ta xem ngươi quen mặt mới gắng gượng làm đem tịch mai tin tức nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi ân đền đoán trả à ai thôi ai bảo ta nhìn lầm nói đến chỗ này lão đầu lấm le lấm lét nhìn xem hai bên chắc chắn không người nghe lén sau đó mới nói ngươi nói người phụ nữ kia kêu, kêu vương tố hoa là người bên ngoài gả đến thôn chúng ta ngươi cũng không biết cái này vương tố hoa lúc còn trẻ đẹp trai trước đâu nhưng vì cái gì sẽ gả đến thôn chúng ta đâu bởi vì là nàng là thiên sát cô tinh g i ọ n cô tinh các nàng dân bản xứ cũng không dám muốn nàng lúc này mới gạt tin tức gà cho tới có thể gà tới sau đó không tới ba tháng nàng người đàn ông liền bị nàng khắc chết sau đó tin tức của nàng truyền đến thôn chúng ta nàng cha mẹ chồng mới biết là nàng hại chết con trai mình thiếu chút nữa không đem nàng đánh chết sau đó người của cục công an tới trực tiếp đem nàng cha mẹ chồng đều mang đi lão đầu nuốt nước miếng một cái lại tiếp tục nói ta muốn là nàng cha mẹ chồng đang bị công an thả trên đường trở về bị xe đụng chết vậy kêu là một cái thảm a thật tốt người một nhà đều bị nàng cho gieo họa không có trương hiếu văn suy nghĩ lời của lão đầu xem ra cái này vương tố hoa cùng tịch mai thân thế cũng không sai bị lắm c h ắ c không thể hai người có thể đi tới một khối bất quá cái này cũng không gì đầu mối hữu dụng vì vậy trương hiếu văn không nhịn được nói đừng nói những cái kia phong kiến mê tín chuyện nói điểm chính lão đầu vừa nghe liền trận to hai mắt chàng trai ta cùng ngươi nói chuyện này thoạt nhìn là phong kiến mê tín có thể chuyển mấy ngàn năm độ nhất định là có đạo lý ngươi còn đừng không tin trước mấy tuần lễ có người cũng không tin tả uống say sau này lại dám đi trêu đùa vương tố hoa ngươi đoán kết quả thế nào kết quả hắn chết trương hiếu văn ngoài miệm vừa nói trong lòng cũng h ư n ấ n xem ra cái này tịch mai động cơ giết người tìm được nguyên lai、like、vậy thúy ngọc sinh đùa dỡn vương t ố hoa đây thật là đi mòn góp i à y thì không tìm được phải tới toàn không n đồng thời gian lao đầu vừa thấy trương hiếu văn diễn cảm vậy đoán được trương hiếu văn mục đích trong lòng cũng cao hứng xem ra mình lại thu thập được một cái hữu dụng tin tức trương hiếu văn lấy được hài lòng kết quả cao hứng cho lao đầu giữ lại một trăm đồng tiền không kịp đợi trở lại lưu điếm lao thổ cùng thổ thạch đầu gặp trương hiếu văn cao hứng trở lại tò mò hỏi hắn làm sao do tham dị tin tức cao hứng như thế dĩ nhiên là tin tức tốt ta biết tịch mai giết thôi ngọc sinh động cơ trương hiếu văn dương, dương đắc ý nói hai người vừa nghe lập tức vây quanh động cơ là gì trương hiếu văn thần bí hề hề nói còn nhớ cái đó thôi ngọc sinh uống rượu say sau này thích làm gì không không phải nói yêu trêu đùa quả phụ sao cho nên ta mới có thể điều tra tịch mai có phải hay không quả phụ a thổ thạch đầu có chút kỳ quái nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn cười hắc hắc chúng ta đều nghĩ sai thật ra thì hắn không phải đùa dỡn tịch mai mới dẫn tới họa sát thân hắn trêu đùa chính là cái đó bác gái ngay sau đó trương hiếu văn liền đem vương tố hoa tình huống nói cho hai người nghe thổ thạch đầu nghe xong đầu tiên là hư vấn có thể lập ngựa lại rũ mà nói động cơ là tìm được có thể chứng cớ vẫn chưa đủ chúng ta đã sớm biết hay là hung thủ bận rộn lâu như vậy vẫn là dầm chân tại chỗ trương hiếu văn suy nghĩ một chút thổ thạch đầu nói đúng à điều tra tới điều tra lui cuối cùng vẫn là không có chứng cớ nói rõ tịch mai chính là cái đó bàn tay đen sau màn trong này mấu chốt ở chỗ nào lao thổ xem hai người tâm trạng có chút thấp vì vậy thở mạnh nói nếu cần người không biết trừ phi mấy chớ là bọn họ lại có thể làm chuyện xấu liền nhất định sẽ lưu lại cái trôi chẳng qua là chúng ta còn không tìm được mà thôi ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên nhận tra nhất định có thể phát hiện đầu mối trương hiếu văn gật đầu một cái l ờ i không sai chẳng qua là chúng ta bây giờ hẳn tra cái gì người không phải tịch mai giết cho nên nàng có đầy đủ không ở tại chỗ chứng c ứ mà giết người lưu c h ấ n lại là người tà giáo phân tử căn bản không thể nào tra được trừ phi chính bọn họ thừa nhận thụ thạch đầu trợt vỗ xuống tay đúng vậy nếu chúng ta rất khó tra ra bọn họ phạm tội chứng c ứ vậy chúng ta tại sao không đến một cái dẫn xà xuất động đâu lao thủ cùng trương hiếu văn giống như một hòa thượng trượng nhị không s ở tới đâu góc có chút mê man g nhìn thổ thạch đầu chờ đợi hắn nói tiếp thụ thạch đầu thì hưng phấn nói về kế hoạch của mình t ị c ngay i g xong h thổ thạch đầu mà nói trương hiếu văn rơi vào trầm tư đúng nha nếu thông thường biện pháp không được cũng chỉ dễ xài phi thông thường biện pháp trương hiếu văn cẩn thận tự định giá một phen sau đó đối với lao thổ cùng thổ thạch đầu nói ta có cái kế hoạch chỉ cần theo kế hoạch làm việc bảo đảm để cho tịch mai lộ ra chân tướng sau buổi cơm trưa bình thường không có khách hành hương cho nên tịch mai ngồi ở miếu đắc kỷ bên trong lên c h â n vương tố hoa thì tương đối chuyên cần ở trong phòng quét dọn vệ sinh nhìn như một cái tường hòa sau giờ ngọ bị thình lình ẩ m thanh p h a vỡ hai người tìm theo tiếng đi phát hiện miếu đắc kỷ bên cửa sổ bị người đ ậ p bể tịch mai đang muốn phát tác chợ phát hiện đầy đất miệng thủy tinh trong lại có tờ giấy tịch mai nhanh chóng nhặt lên vừa thấy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh phía trên bất ngờ viết lòng hại người không thể có ký tên lưu trấn vương tố hoa không hề quan hệ tờ giấy thấy đầy đất miệng thủy tinh không nhịn được mang đến ai như thế thất đức liền trong miếu thủy tinh cũng dám đậm chẳng lẽ không sợ đắc kỷ nương nương phạt hiện sao vương tố hoa vừa mắng vừa bắt đầu thu thập miệng thủy tinh mà tịch mai đứng ở một bên nhưng trong lòng rời sông lấp biển cái này lưu c h ấ n không là chết sao chẳng lẽ là cái thằng nhóc đó dở trò quỷ không đúng thằng nhóc kia làm sao biết ta muốn giết chết lưu c h ấ n tờ giấy chuyện chỉnh tịch mai một buổi chiều cũng tâm thần không yên vương tố hoa nhìn thấu sự khác thường của nàng vì vậy quan tâm hỏi làm sao có tâm sự gì tịch mai đối với vương tố hoa thùy mị cười một tiếng không có sao có thể là tuổi mãn kinh đến gần đây luôn là tâm phiền ý loạn nghe được tịch mai trả lời vương tố hoa không nhịn được cười nói ta còn lấy là ngươi không biết có tuổi mãn kinh đâu từ từ bắt đầu có khách hành hương đi tới trong miếu tịch mai ngồi ở bàn thờ phía bên phải mỗi khi có người thắp hương dập đầu nàng cũng sẽ ở một bên go khánh trúc phúc nói chút cắt từng nói có đối với mẹ con gái đang đắc kỷ nương nương trước tượng thần quỳ bái tịch mai đang muốn gõ khánh cửa miếu đột nhiên tới một đống đứa nhỏ đứa nhỏ ở cửa miếu bắt đầu gieo a o trời đông giá rét tịch mai vũ thiên sát cô tinh đ ộ n đắc kỷ nương, nương giận hại người trung bị bắt mấy đứa bé không ngừng ở cửa miếu nhớ tới cái này mấy câu văn thơ bình dân tịch mai nhưng càng nghe càng tim đập dội lên thơ này câu không phải là đang nói mình sao rốt cuộc là ai là ai muốn cùng mình làm khó dễ tịch mai t r ợ t đứng lên nổi giận đùng đùng đi về phía cửa nói ai dạy các người mà nói đám con nít thấy tịch mai đi ra tản ra b ộ n phía tịch mai lanh tay l ạ i mắt trực tiếp nắm cách mình gần nhất đứa nhỏ nghiêm nghị hỏi nói mau là ai dạy các người nói nếu không ngày hôm nay ta cũng không để cho ngươi về nhà đứa nhỏ vừa nghe hoa một tiếng khóc chỉ cách đó không xa một cái ngọ hè nói là một chú dậy hắn sẽ ở đó cái trong đường hẻm tịch mai ánh mắt h i ế p một cái vung lòng đứa nhỏ thẳng hướng vậy cái ngõ hẻm đi tới vương tố hoa vừa thấy tịch mai giáng điệu không đúng lo lắng nàng sẽ ra chuyện vậy nhanh chóng đi theo tịch mai đi tới đầu hẻm quả nhiên thấy trương hiếu văn đang trong đường hẻm cùng nàng thấy trương hiếu văn tịch mai giận không chỗ phát tiết nói ngươi làm như vậy rốt cuộc vì cái gì trương hiếu văn hừ lạnh một tiếng vì cái gì dĩ nhiên là vì lấy lại công đạo tối ngày hôm qua ta bắt gặp một người ngươi đoán là ai ai tịch mai thận trọng nhìn trương hiếu văn nàng đột nhiên cảm giác được người tuổi trẻ trước mắt có chút hơi thở khiến người sợ hãi tối ngày hôm qua ta đụng phải lưu trấn mặc dù đã đoán được câu trả lời có thể nghe được trương hiếu văn câu trả lời sau đó tịch mai vẫn là không nhịn được lui về sau nửa bước ngươi không phải nói hắn đã bị đắc kỷ nương nương giết chết sao tại sao lại sống trương hiếu văn trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười cái này ta cũng không biết bởi vì là hắn đã điên lên rồi không quá ta từ hắn nơi đó lấy được một cái thú vị tin tức tin tức này là liên quan tới ngươi ngươi muốn nghe một chút sao ngay tại lúc này đầu hẻm vang lên vương tố hoa thanh âm tại sao lại là ngươi? ngươi liền không thể bỏ qua hai chúng ta sao tịch mai gặp vương tố hoa cũng tới vẻ mặt có chút hốt hoảng vội vàng đối với trương hiếu văn nói bây giờ không phải là lúc nói chuyện ta khuyên ngươi tốt nhất trước chớ nói bậy bạn nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong liền xoay người kéo vương t ố hoa hướng trong miếu đi tới trương hiếu văn nhìn hai nàng hình bóng lẩm bẩm nói đến tối nay có trò hay để nhìn Quy khuất khuất xuống, miếu miếu vậy này một Mai Mai trương Tịch Trương Tịch trời tối tố trong vương dần dần đến phải đóng ép ép phải Sắc đắc cửa lúc khổ. khổ. hoa đi đi vào vào kỷ ở trong miếu ở đắc kỷ nương nương tựa hồ cũng không an phận vạn một đã xảy ra chuyện gì mình còn có thể coi chừng một chút vương tố hoa cái này đắc kỷ nương nương là yêu cái chuyện tính mai là biết có thể nàng cũng không có nói cho cho vương tố hoa chủ yếu là sợ h ù do nàng vương tố hoa nhắc gan tính cách vậy tương đối hèn yếu cho nên có một số việc còn chưa để cho nàng biết cho thỏa đáng ngay tại hai người đem muốn lúc rời đi đ ỗ n g nhiên đắc kỷ nương nương tựa thần phía sau chuyển tới thanh â m yêu ớt cứu mạng cứu mạng à. hai người sững sốt một chút nhìn nhau đối phương muốn xác nhận đối phương có phải hay không cũng nghe được lên tiếng âm đây là lại một trận thanh em chuyển tới giống như là người nhảy rơi thanh âm ngay sau đó tịch mai cùng vương tố hoa liền thấy hai cái thất vọng người lẫn nhau trộn lẫn đỡ từ tượng thần phía sau đi ra hai người vừa thấy được tịch mai cùng biết vương tố hoa kích động đi tới n g ư ờ i cái này yêu người phụ nữ đem chúng ta làm hại thật thế thảm tịch mai cùng vương tố hoa nhìn chăm chăm vừa thấy hai người này không phải là ngày đó cùng cái thằng nhóc đó cùng nhau người sao thằng nhóc kia không phải nói bọn họ đều chết hết sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tịch mai trong chốc l á t không kịp ngâm nghĩ nữa nhìn tức giận hai người vội vàng đem vương tố hoa bảo vệ ở sau lưng hai ngươi tại sao lại ở chỗ này chúng ta cũng không hại qua các người trong này nhất định là có hiểu lầm cái này hai người chính là l a o thổ cùng thổ thạch đầu thổ thạch đầu sớm đoán được tịch mai sẽ nói như vậy hướng nhảy tới một bước hung tận nói hiểu lầm chẳng lẽ không phải là người đem chúng ta lừa gạt đi miếu đắc kỷ người rõ ràng chính là muốn mượn đắc kỷ nương nương tay giết chúng ta diệt khẩu không sẽ không nghe được thổ thạch đầu nói vương tố hoa thời gian đầu tiên thay tịch mai nói chuyện có thể thấy thổ thạch đầu ánh mắt hung ác lại có chút sợ h ã i chỉ đành phải t h ấ p giọng giải thích nói tịch mai là người tốt vương tố hoa thanh â m càng nói càng thấp tịch mai không biết thổ thạch đầu bọn họ có thể nghe được hay không nhưng mình lại nghe rõ ràng tịch mai chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp nắm vương tố hoa tay không tự chủ dùng sức chút tịch mai thật giống như từ vương tố hoa nơi đó lấy được dũng khí không nhường chút nào đối với trước mắt hai cái nam nhân nói ngày đó ta chẳng qua là giúp đắc kỷ nương nương truyền l ờ i mà thôi còn như các người gặp cái gì ta liền một mực không biết một mực không biết sợ rằng ngươi đã sớm biết đắc kỷ nương nương thân phận chứ ngươi cũng không cần tranh cãi chúng ta cùng lưu trấn cùng nhau bị đắc kỷ nương nương t r ộ n được một cái k ỳ quái không gian những thứ này đều là lưu trấn ở đó một không gian thời điểm chính miệng nói cho chúng ta ngươi là muốn giết lưu trấn diệt khấu có đúng hay không lao thổ đúng mực không chút biểu tình câu nói so thổ thạch đầu tức giận c n g cái lực sát thương tịch mai bị l a o thổ nói trong lòng r u lên thật chẳng lẽ là lưu trấn nói cho cho bọn họ nói như vậy ngày hôm nay thằng nhóc này nói có thể đều là thật đáng ghét đắc kỷ n ư ơ n g n ư ơ n g tại sao không giết hết bọn họ cũng được ta t r ư ớ c thăm dò một chút bọn họ ý nghĩ tới đây mà tịch mai sâu kín hỏi lưu trấn cùng các người nói cái gì ta tại sao lại phải giết lưu trấn ngay cả một lý do thích hợp cũng không có chẳng lẽ ngươi cho là có người sẽ tin tưởng các ngươi nói sao thổ thạch đầu nói lầm bầm cười một tiếng quả thật là không biết hối cải ngươi tại sao phải giết lưu trấn bởi vì là người điều khiển lưu trấn giết chết thôi ngọc sinh những thứ này chính là lưu trấn nói cho chúng ta nói vương tố hoa nghe được thổ thạch đầu mà nói chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng thân thể không ngừng sai sử r u n g đ ậ y nàng không dám tin tưởng nhìn tịch mai hắn nói đều là thật sao thật sự là người để cho người g i ế t thôi ngọc sinh tên k h ô n kia vậy lưu trấn lại là ai tịch mai trong lòng cười nhạt xem ra lưu trấn thật sự là đem cái gì nói hết ra buổi chiều thằng nhóc kia hẳn không có nói láo lưu trấn có thể đã điên rồi xem ra phải đem bọn họ cũng diệt trừ tịch mai một bên vô vương tố hoa bà vai một bên an ủi nàng nói ngươi cũng tin hai người bọn họ mê sảng ta một không có tiền gì hai không quyền vậy lưu trấn bất quá là một cái qua lại khách hành hương tại sao phải t h ầ y ta bán mạng nói xong tịch mai vừa nhìn về phía lao thổ cùng thổ thành đầu hai vị khẩu khẩu thanh thanh nói là lưu trấn nói cho các ngươi biết ta cùng hắn bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần bây giờ hắn lại không coi ở đây chỉ dựa vào các ngươi không nói răng trắng liền muốn hư ta dành tiếng sao lao thổ cố ý ngưng lại lông mày làm bộ như không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ không đúng nha lưu trấn rõ ràng so chúng ta trước trốn ra được chẳng lẽ lao thổ vừa nói một bên trường hướng tịch mai chẳng lẽ đã bị ngươi diệt khẩu sao tịch mai bây giờ cơ bản tương tin trương hiếu văn lời của xem ra bọn họ mấy cái cũng đều là ở đêm hôm đó bị đắc kỷ nương nương bắt chẳng qua là không biết dùng phương pháp gì lại trốn thoát xem ra lưu trấn trốn ra được thời gian phải sớm với bọn họ có thể là tối ngày hôm qua kết quả vừa vặn bị thằng nhóc kia cho đ n g phải cho nên tiểu tử kia muốn lấy chuyện này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình xem ra nhất định phải cùng thằng nhóc kia lại gặp một lần tịch mai suy nghĩ biết tình huống trên mặt nợ một nụ cười hai vị ta không biết các người tại sao biết cái này sao nói nhưng ta quả thật không có giết lưu trấn bây giờ thời gian cũng không mượt chúng ta phải đóng cửa chẳng lẽ các người muốn đến ở chỗ này không đi sao nếu như hai vị cảm thấy ta giết người đại khả đi bóp cảnh sát nói với ta không cần ở chỗ này âm dương q u á i khí nói chuyện lao thủ cùng thổ thạch đầu nhìn nhau phất tay h á o rời đi hai người ở bên trong cũng thôn trong thất q u o ả i bắt q u o ả i vòng vo n ử a này g xác nhận tịch mai không có theo dõi sau đó mới trở lại lưu điếm trương hiếu văn thấy hai người trở lại vội vàng nên đón như thế nào kế hoạch tiến hành có thể coi là thuận lợi thổ thạch đầu còn chưa lên tiếng nụ cười trên mặt liền đã nói rõ hết thảy dĩ nhiên thuận lợi ta xem cái này tịch mai tám mươi là mắc câu ngày mai nhất định sẽ hướng ngươi hỏi dò lưu trấn tung tích lao thủ gặp hai người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng nhanh chóng nhắc nhở bất qua chúng ta vậy phải cẩn thận chúng ta làm như vậy thật ra thì coi như là binh được hiểm chiếu vậy tịch mai nếu đã biết chúng ta phát hiện nàng bí mật nói không chừng đã tính toán lên chúng ta trương hiếu văn gật đầu một cái đúng vậy ta kế hoạch này trong biến số lớn nhất chính là tịch mai bên người người đàn ông kia nếu như tịch mai hết thệ làm việc đều là chính nàng bảy kế như vậy ta có chín thành chắc chắn đem nàng bắt lại nếu hết thệ các thứ này đều là tịch mai bên người, người đàn ông kia bảy kế liền khó mà nói thổ thạch đầu có chút không rõ ràng ngươi tại sao lão lo lắng người đàn ông kia nếu tịch mai biết lưu trấn còn sống chúng ta cũng biết nàng tội nàng chẳng lẽ có thể nhịn được không giết chúng ta lấy tịch mai trạng thái bây giờ khẳng định không nhịn được nếu như ta không đoán sai nàng bây giờ hẳn đang lo lắng dùng phương pháp gì giết chết chúng ta đâu có thể đàn ông kia lại bất đồng cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt ta cái kế hoạch này trong lớn nhất chỗ sơ hở chính là lưu trấn cuối cùng đều không ra mặt mà chỉ cần lưu trấn không xuất hiện chúng ta ba cái nói toạc liền trời cũng không có trực tiếp chứng cớ nhân chứng như vậy bọn họ sẽ không sợ chúng ta biết trần tướng Mà nhưng à kia chúng n g ta có thể lợi dụng tâm trạng cùng câu nói kích thích tiệc mai để cho nàng bị chúng ta tâm trạng lấy từ đó để cho nàng đạt tới muốn đem chúng ta trừ chi rồi sau đó mau trạng thái nhưng chúng ta nhưng tiếp xúc không tới người đàn ông kia Tất t cả i nếu tức thông tịch tố tới, thể tĩnh t hức cùng chuyển cũng chưa có hơn phân hoa như hắn háo nhiêu, bình vương nửa miệng qua mai là quay i vậy có n hành phán đoán. n ế ta cùng sư phụ đã lộ diện không bằng để cho chúng ta tối nay đi tịch mai nhà sẽ một hồi cái đó nam như vậy hắn là cái dạng gì đối thủ chúng ta liền rõ ràng cũng không cần ở chỗ này bắn m ỏ thổ thạch đầu nghĩ tới nghĩ lui quả thật không nghĩ tới biện pháp tốt đối phó người đàn ông kia bây giờ hắn ở trong b ó n g tối muốn cùng hắn so chiêu phải trước đem hắn bắt tới cho nên nhất dứt khoát biện pháp chính là trực tiếp lên tịch mai nhà vung vung lên hắn trương hiếu văn thì lắc đầu một cái không được vậy tịch mai mặc dù chỉ là cái thông thường bà đồng nhưng có thể ở tà giáo cùng hồ tiểu mặc bây giờ chu toàn khẳng định cũng có chút bản lãnh mà người đàn ông kia là thực lực gì chúng ta vậy không biết đường đột ra tay sợ gặp nguy hiểm trừ phi trương hiếu văn đang nói thổ thạch đầu điện thoại liền văng lên thổ thạch đầu cầm lên vừa thấy là cái mã số xa lạ trương hiếu văn thỏ đầu vừa thấy lại là trương kiến quân điện thoại trực tiếp đem điện thoại di động đập lại này trương đội n g a i thật là thần thông quảng đại a ngươi làm sao biết ta cùng cái số này chủ nhân chung một chỗ bên đầu điện thoại kia trương kiến quân trực tiếp cười mang lên được à hiếu văn mấy ngày không gặp định hót công phu ngược lại là tăng n g ư ơ i dùng c ũ điện thoại này cho tào bân đánh hai lần ta còn có thể không tìm được trương hiếu văn lúc này mới nhớ tới mình bởi vì là điện thoại di động ư cho nên cái này mấy lần tìm tào bân dùng đều là thổ thạch đầu điện thoại mới chợt h i ể u ra nói à thì ra là như vậy vậy ngài tìm ta có chuyện gì không ngươi bây giờ là không phải vẫn còn ở bên trong c u n g thôn đâu t r ư ơ n g kiến quân hỏi đúng vậy ngài tại sao lại biết trương hiếu văn có chút không rõ ràng cái này t r ư ơ n g kiến quân không đội phá án làm sao nghiên cứu mình ta dĩ nhiên biết ngươi tìm tào bân hỏi thăm người chết tin tức ta cũng biết ngươi khẳng định còn trong bóng tối điều tra bên trong đều vụ án kia có phải hay không quả nhiên cái gì cũng không gạt được đội trưởng ánh mắt ta ta đúng là điều tra vụ án này đâu bây giờ đã có điểm manh mối thật vậy ngươi ngày mai tới trong đội báo danh đi để cho ta nghe một chút ngươi điều tra tình huống trương hiếu văn vừa nghe có chút khó khăn kế hoạch của mình đã bắt đầu áp dụng lúc này đi không phải nửa đường hủy bỏ vì vậy hắn muốn cùng t r ư ơ n g kiến quân giải thích rõ ngay tại lúc này thủ thạch đầu điện thoại di động đô lỗ vừa văng lên tự động tắt máy trương hiếu văn vừa thấy con b à n ó thời khắc mấu chốt tụt dây xích thủ thạch đầu nhận lấy điện thoại di động không tệ cũng hai ngày không sạt điện ngươi định làm như thế nào t ừ tỉnh g mai bên kia trước hết lệnh nhạt thở ở đi nàng không tìm được ta chỉ biết càng cuối cùng mới vừa rồi ta vốn là muốn nói trừ phi có người rút muốn không tuyệt đối không thể tùy tiện thực hiện kết quả bị điện thoại cắt đứt bất quá vừa vặn có cái gì người giúp so cảnh sát càng đáng tin cậy sao trương hiếu văn cảm thấy đây thật là buồn ngủ trên trời rơi xuống cái gối chân thực rất thư thái sáng sớ ngày thứ hai trương hiếu văn liền ngồi xe trở lại đội hình cảnh cục cảnh sát người gặp trương hiếu văn tổn thương nặng nề sau đó về hàng rối d í t cùng hắn chào hỏi ngày thường hai phút chặng đường trương hiếu văn miễn cưỡng đi nửa giờ vào đội hình cảnh phòng làm việc các đồng nghiệp ngay tức thì đem trương hiếu văn đây năm m ộ m bảy miệng hỏi trương hiếu văn tình trạng gần đây trương hiếu văn vũ một cái ngực mình không sao tùy thời có thể đi làm lại tạo bân cao hứng vỗ xuống trương hiếu văn vai trái quá tốt khá tốt thằng nhóc ngươi không có chuyện gì nếu không ta đi đâu cho mẹ ngươi tìm con trai trương hiếu văn bị tào bân như thế vỗ một cái lập tức mắng nhiếc bưng kín vai trái ngươi ngược lại là nhẹ một chút à, liền vai trái còn chưa khỏe t r ư ơ n g kiến quân không biết lúc nào đã tới phòng làm việc hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng các đồng nghiệp lập tức trở lại mình chôn ngồi đếm r ư ơ n g kiến quân thì hỏi tới trương hiếu văn nói một chút đi ngươi ở bên trong cũng thôn mấy ngày nay cũng t r a ra tình huống gì trương hiếu văn cười thần bí nói trước trong đội cha được tin tức đi cuối cùng ta bổ sung lại ta tra được tình huống chứng kiến quân chỉ, chỉ mai yến ngươi tới đem tình huống cùng hắn đại khái nói một chút mai yến mở ra hồ sơ đem mấy ngày nay điều tra tình huống đọc cho trương hiếu văn nghe người chết tin tức cơ bản ngươi đã biết ta cũng không lại lời thừa ta chủ yếu nói một chút một ít tình huống đặc biệt người chết vết thương cùng bằng thẳng tuyệt đối là đồ sắc bén nơi lạ nhưng hiện trường nhưng không tìm được hung khí chỉ ở sân khấu bên trái hậu phương trên một cây cột phát hiện vi lượng vết máu đi qua giám định xác định là người chết vậy cây cột cách cái chết người rất xa bình thường mà nói máu thì không cách nào tung t ó đến nói đó như thế nói hung khí rất có thể cắt đứt người chết cổ sau đánh tới trên cây cột nhưng vì cái gì không tìm được trương hiếu văn có chút buồn b ự c nếu như hung khí đã từng đụng phải trụ tử như vậy h ắ n sẽ đánh mất ở trụ tử vùng lân cận tại sao khám xét hiện trường thời điểm không có phát hiện mà diệp thanh đã từng nói lưu trấn ở cảnh sát sau khi đi đi qua hiện trường rất hiển nhiên hắn chính là đi thu hung khí ai cái này cái sai lầm quá không nên chính là nói mà chúng ta lúc ấy vậy rất kỳ quái ở địa phương xa như vậy phát hiện vết máu nhưng chung quanh tìm khắp chính là không tìm được hung khí ta thậm chí hoài nghi hung thủ là không phải dùng cục băng làm hung khí a tào bân có chút cáu nối phát ra kêu ca mai yến liếc một cái tào bân tiếp tục nói hung khí đầu mối đứt sau này ta liền từ người chết xã hội quan hệ vào tay người chết mặc dù không phải là người tốt lành gì nhưng vậy không có gì lớn kẻ thù cho nên thù giết có khả năng không lớn trương hiếu văn nghe được cái này mà không nhịn được cắt đ ứ t mai yến không phải nói người chết khi còn sống uống rượu say thích trêu đùa trong thôn quả phụ sao làm sao sẽ không kẻ thù trương hiếu văn trong đầu nghĩ c h ắ c không thể các người cha không ra đầu mối cái này phương hướng chính xác bị các người hủy bỏ đi sai lầm phương hướng đi chỉ biết cách chân tướng càng ngày càng xa mai yến nhanh chóng cho trương hiếu văn giải thích đến đúng là như vậy có thể người chết những năm này đều là như thế qua không chỉ thôn bọn họ từ r người chết kiểm nghiệm xác báo cáo tới xem giết chết người chết hung khí rất có thể là giống như dây thép giống như vậy đặc biệt thật nhỏ mắt thường không dễ phát hiện cho nên mới có người chết ở dưới con mắt mọi người bị g i ế t sự việc mà trên sân khấu mấy người chúng ta cũng điều tra qua không thể nào là hung thủ cho nên lúc đó hung thủ hẳn ở dưới đài muốn dùng dây thép giết người còn muốn cách cái chết người đặc biệt xa trong này yêu cầu thủ pháp và lực đạo không phải người thường có thể vì vì vậy ta vừa muốn kêu ngươi tới phân tích một chút c h ơ n g kiến quân hướng trương hiếu văn giải thích đến trương hiếu văn gật đầu một cái quả thật hơn nữa thông thường ám khí thủ pháp là không thể nào vậy sợi tơ loại đồ làm ám khí cho nên hung thủ phải là một người có lợi võ còn là một hàng năm sử dụng sợi tơ loại vũ khí cao thủ c h ơ n g kiến quân nghe được trương hiếu văn mà nói ánh mắt sáng lên n g ư ơ i biết phương diện này người sao trương hiếu văn vốn là muốn l ắ t đầu có thể ngay sau đó suy nghĩ một chút mình không phải là muốn tới tìm người g i ú p sao trực tiếp đem hung thủ nói cho cho bọn họ không phải tốt hơn có thuận tiện hay không nghĩ tới đây mà trương hiếu văn kiên định gật đầu một cái theo trương hiếu văn gật đầu đội hình cảnh đồng thời ngay tức thì tinh thần tỉnh táo lập tức bao vây trương hiếu văn bên người chờ đợi trương hiếu văn câu trả lời trương hiếu văn nhìn quanh một vòng tổ chức tốt lắm mình ngôn ữ hướng về phía đội hình cảnh đồng nghiệp sao lần nổi lên câu chuyện ngay tại án phát đêm hôm đó Ta ở đắc Kỷ gặp một ở miếu phải đắc kỳ gặp người này g ư ờ i n cùng lần trước ta nói t à giáo phần tử là một phe cho nên chắc cũng là t à giáo người đêm đó chúng ta g i a o thủ hắn sử dụng chính là s ợ i tơ loại vũ khí ta nhớ hắn đồng bạn kêu hắn lưu trấn c h ơ n g kiến quân s ợ cảm lại cùng t à giáo người có liên quan kỳ quái tại sao n g ư ơ i luôn là có thể gặp phải t à giáo người mà chúng ta nhưng ngay cả một bóng dáng cũng không thấy được đâu hơn nữa cái này t à giáo người cùng tôi ngọc sinh lại có liên hệ gì đâu tại sao phải giết hắn đâu trương hiếu văn nói lập tức để cho người của hình cảnh đội nổ tung nồi mọi người dối dít thảo luận tới tịch mai là nguyên hùng có khả năng trương c i n hiếu chấn n văn thẳng nhóc này mặc dù lộ số có chút giã bất quá vội vặn đối phó loại án này lại không quá thích hợp nghĩ tới đây mà t r ư ơ người này tên là vương tố hoa người chết ở trước khi xảy ra chuyện một tuần lễ đối với vương tố hoa áp dụng qua xâm hại mà vương tố hoa có cái bạn rất thân têu i tị mai chính là cái đó miếu đắc kỷ giảm ông tử chính là cái đó ở hiện trường vừa khóc lại gây bà đồng người của hình cảnh đội đối với cái này bà đồng ấn tượng rất thân cho nên trương hiếu văn nói một chút vương minh liền nghĩ tới trương hiếu văn hướng về phía vương minh gật đầu một cái đúng vậy có người gặp qua cái này bà đồng cùng lưu trấn chung một chỗ đụng đầu mà đụng hoàn đầu sau đó ngày thứ hai thôi ngọc sinh liền chết trương hiếu văn nói xong nhìn về phía mọi người chờ đợi bọn họ tiêu hóa mình nói t r ư ơ n g kiến quân gãi đầu một cái ngươi nói là thôi ngọc sinh đùa dỡn bà đồng bạn tốt vương tố hoa cho nên cái đó bà đồng thông đồng tốt lắm tà giáo phần từ lưu trấn để cho lưu trấn giết chết thôi ngọc sinh trương hiếu văn gật đầu một cái trong đó còn có một số việc không điều tra rõ ta cũng chỉ biết là những thứ này t r ư ơ n g chiêm kim vỗ đầu một cái chính là a tổng lấy là hung thủ không phải là phái nữ nhưng phái nữ có thể tìm một phái nam tới giết người chết mà chúng ta làm sao đem chuyện này quên mất biết nguyên hung cùng hung thủ giết người động cơ đội hình cảnh các đồng nghiệp trên mặt ngay tức thì treo lên nụ cười chứng kiến quân nhưng cao mày có thể cho dù là như vậy chứng cơ vẫn chưa đủ a duy nhất có dùng chứng cơ chính là cái đó thấy bà đồng cùng lưu c h ấ n ở chung với nhau nhân chứng Ấm. m Trương văn Hiếu sắc có thể trương kiến quân vẫn là không nhịn được hỏi biện pháp gì chúng ta làm bộ như là giết người lưu trấn sau đó hướng tịch mai đòi tiền cũng uy hiếp nàng không trả tiền liền đem chuyện này lan rộng ra ngoài ta tin tưởng tịch mai nhất định sẽ hướng lưu trấn ra tay tới tay sau đó chúng ta thì có lý do quang minh tránh đại đi bắt bổ tịch mai trương hiếu văn nói xong hưng phấn nhìn người chung quanh muốn kiếm được bọn họ đồng ý có thể những đồng nghiệp khác cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía trương kiến quân trương hiếu văn chủ ý là không tuân theo quy định có thể dối mắt lại không biện pháp khác bây giờ chỉ cần trương kiến quân đánh nhịp mọi người liền có thể hành động trương kiến quân nhưng lộ vẻ do dự cái này tịch mai muốn thật là hung thủ khá tốt nếu không phải hung thủ dùng loại này có tội suy đoán phương pháp bắt người nếu là bị truyền thông biết khẳng định không thiếu được dùng ngòi bút làm vũ khí nghĩ tới đây mà c h ơ n g kiến quân hỏi hiếu văn ngươi có mấy thành chắc chắn cái đó bà đồng chính là hung thủ trương hiếu văn không chút do dự nói một trăm phần trăm ngày đó nàng ở hiện trường nháo đằng lúc này từng nói qua chuyện này là đắc kỷ nương nương hiền linh lúc ấy ta liền bắt đầu hoài nghi nàng ngay trước cảnh sát mặt tuyên truyền phong kiến mê tín không phải ở không đi gây sự sao có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút tịch mai sở dĩ làm như vậy là bởi vì là nàng muốn làm nhiễu cảnh sát tầm mắt trương hiếu văn nói xong tất cả mọi người vừa nhìn về phía trương tiến quân trương tiến quân đối với trương hiếu văn vẫn là hết sức tín nhiệm hơn nữa hắn cũng biết trương hiếu văn là một quan sát cẩn thận làm việc người cẩn thận nếu hắn cảm thấy có một trăm phần trăm chắc chắn vậy thì khẳng định tám mươi chín phần một mươi vì vậy trương kiến quân vỗ xuống bàn được nếu ngươi có một trăm linh chắc chắn vậy từ giờ trở đi chúng ta cũng tiếp nhận ngươi chỉ huy nhất định phải bắt hung thủ sớm phá án Quy một 99, đầu 99, đầu Hiếu vui nếu vậy này mấy ngày trương trí. Trương trí. Trương trương tín ta, ta thật thì ta bắt Trương một tiếng, biết trong thôn tiến triển ra ra cười người cười văn nụ nhận cũng không dụng. kiến quân cũng ngươi bên cung này không nhàng nói đến nào giấu giếm, đội, đã đầu hoạch ha ha rồi, đi, rồi. kế lộ các mức áp ở sẽ trước mắt đã bị ta khống chế được cũng lấy này uy hiếp nàng nàng bây giờ hẳn đã tin ta mà nói nếu như ta không có đ o á n sai nàng bây giờ đang chờ ta đi tìm nàng đâu cùng ta thấy nàng nàng nhất định sẽ yêu cầu gặp vừa gặp lưu trấn cùng nàng biết rõ ta cùng lưu trấn điểm dừng chân nàng nhất định sẽ đối với chúng ta ra tay không phải bản thân nàng chính là nàng tình phu các người chỉ cần hám i ệ n g chờ xung dụng là được rồi cùng nàng thời điểm xuất thủ người tang vật cũng lấy được xem nàng làm sao còn tranh cãi tao bân nghe kế hoạch trong lòng có chút lo âu đội trưởng đây hoàn toàn là hạ bộ để cho người khác chui à là không t â n theo quy định chứng kiến quân ho khan hai tiếng ai hạ sáo là ngươi vẫn là ta chúng ta bất quá là tìm trương hiếu văn vừa vặn gặp phải một cái án hình sự kiện thuận tiện ra tay bắt được người hiểm nghi mà thôi trương hiếu văn nhìn tào bân ráng vẻ nhịn không được bật cười ngươi thật đúng là thành thật đặc thù chuyện kiện đặc thù đối lại à nếu không ngươi vĩnh viễn vậy không tìm được chứng cứ không phá được án tào bân còn muốn nói điều gì t r ư ơ n g kiến q u â n đưa tay ra ngăn cản tào bân tốt lắm chuyện này cứ quyết định như vậy tào bân vương minh các người cùng hiếu văn đi hết thể nghe hiếu văn an bài tào bân cùng vương minh lập tức đứng lên bày tỏ phục tòng mệnh lệnh trương hiếu văn thì cười vui vẻ trước đội còn có c h vương minh hỏi trương hiếu văn trương hiếu văn nhìn về phía thổ thạch đầu muốn trưng cầu hắn ý kiến thổ thạch đầu đối với trương hiếu văn gật đầu một cái tỏ ý trương hiếu văn chỉ để ý đương thời an bài là được dẫu sao nơi này có người của hình thành đội do thổ thạch đầu mà nói không quá thích hợp lấy được thổ thạch đầu khẳng định trương hiếu văn nói với mọi người một hồi ta sẽ trực tiếp đi tìm tịch mai nàng nhất định sẽ yêu cầu gặp gặp lưu trấn cho nên các người cần lại mở một gian phòng sau đó đi vào làm bộ như lưu trấn còn có chính là tịch mai lúc tới dù sao cũng đừng lộ ngay mặt nàng thấy lưu trấn sau đó phỏng đoán thì sẽ nghĩ biện pháp giết chết lưu trấn cùng ta cho nên chúng ta liền há miệng chờ xung dụng là được rồi thổ thạch đầu lại chỉ vương minh cùng t à o bân bổ s u n g đến còn có một chút cần phải chú ý đó chính là lưu trấn chỉ có thể do hai người tới đóng vai chúng ta ba cái đều ở đây tịch mai trước mặt lộ mặt nàng nếu như muốn ra tay nhất định sẽ lựa chọn một cái cơ hội một lưới bắt hết nếu như chúng ta ba cái có người không có ở đây nàng có thể sẽ vương tha cơ hội hạ thủ vương minh gật đầu một cái ta tới đóng vai lưu trấn tà bân người người tới bắt mấy người thương lượng xong sau đó liền chia nhau hành động chờ đợi tịch mai mắc câu vương tố hoa sửa sang lại miếu đắc kỷ vệ sinh thỉnh thoảng xem xem tịch mai từ hôm qua đến bây giờ tịch mai một mực mất ự c m hồn mất vĩa một mực nâng đầu không biết đang suy nghĩ gì vương tố hoa lo lắng tịch mai thân thể có thể lại sợ làm trễ mại chuyện nàng cho nên chỉ có thể ở một bên yên lặng quan tâm ngay tại lúc này cửa tới một bóng người quen thuộc vương tố hoa vừa thấy lại là cái thằng nhóc đó tịch mai thấy trương hiếu văn tăng thử trên cái băng ghế đứng lên đối với tịch mai nói ngươi chưa nhìn ta cùng hắn đi ra ngoài nói ít chuyện vương tố hoa do dự một chút vẫn là nói vậy ngươi cẩn thận thấy vương tố hoa xem tịch mai ánh mắt trương hiếu văn trong lòng s ữ n g sốt một chút hai nàng cảm tình thật đúng là tốt bất quá ngay sau đó cười một cái nói yên tâm đi ta cũng không phải là người xấu ngươi còn sợ ta ăn nàng sao vương tố hoa hung hăng trận mắt nhìn trương hiếu văn một cái liền không nói thêm gì nữa tịch mai cùng trương hiếu văn đi tới một cái vắng vẻ ngó hẻm tịch h mai đi tự h nhiên biết trương hiếu văn nói ba người là kêu ba cái vì vậy hỏi vậy lưu t h ấ n các người dự định xử trí như thế nào hắn một người điên đối với chúng ta có ích lợi gì chỉ cần lấy được tiền liền đem hắn giao cho ngươi ta phải trước gặp gặp lưu trấn trương hiếu văn đã sớm n g ờ tới tịch mai sẽ nói lên cái yêu cầu này không chút do dự đáp ứng được cùng ta tới trương hiếu văn mang tịch mai đi tới lưu điếm sau khi gõ cửa thổ thạch đầu mở cửa phòng ra tịch mai quan sát một phen trương hiếu văn bọn họ ba cái đều ở đây góc tường còn có một người khóc chăn đang run lầy bẫy tịch mai muốn lên trước xem một chút lưu trấn lại bị thổ thạch đầu ngăn cản ngươi vẫn là không nên đi qua vạn nhất ngươi sử dụng cái gì yêu pháp giết hắn vậy chúng ta coi như chết oan tịch mai tự a hồ vậy liệu định ư ợ c c loại h u y giá một hồi đối với trương hiếu văn nói được rồi bất quá ngươi tốt nhất để điện thoại cho ta ta cũng không muốn tới lữ điếm đội trác chỗ này nhiều người miệng tạm đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi giao dịch địa điểm ta một tay giao tiền ngươi một tay giao người trương hiếu văn nhìn xem l á o thổ cùng thổ thạch đầu hai người đối với trương hiếu văn gật đầu một cái vì vậy trương hiếu văn để lại tào bân điện thoại tịch mai liền rời đi tịch mai sau khi đi không bao lâu tào bân trở về thấy trương hiếu văn liền hỏi như thế nào nàng đồng ý trương hiếu văn gật đầu một cái đúng vậy bất quá nàng nếu không phải là số điện thoại không muốn ở lữ điếm đội c h ắ c ta điện thoại di động hư liền giữ lại ngươi dây số vương minh đem khoác trên người chăn ném qua một bên xem ra cái này bà đồng rất xào n g ư ta nàng để cho ngươi mang lưu trấn đi ra ngoài như vậy nàng liền có thể âm thầm quan sát xem cái này lưu c h ấ n có phải là thật hay không lưu c h ấ n vương minh nói một chút trương hiếu văn mới phản ứng được đúng vậy nàng để cho mình mang lưu c h ấ n đi ra ngoài đội trác đến lúc đó cũng không thể còn để cho vương minh khoác c h â n đi ra ngoài đi trương hiếu văn vỗ xuống bắt đùi xem ra vẫn bị nàng tính toán bất quá không sao cả đến lúc đó ta một người đi chẳng qua lần này trước nói không thành mọi người một mực đến lúc đêm khuya mới nhận được tịch mai điện thoại này em đẹp trai ngủ c h ư a không bằng chúng ta gặp mặt tịch mai mặc dù nói m ậ mờ nhưng trong giọng nói như lộ ra một cổ ấm lánh để cho trương hiếu văn rất không thoải mái đ ừ n g nói nhảm tiền góp đủ đúng vậy mới vừa góp đủ ta ở miếu đắc kỷ phía sau ngõ hẻm của ngươi nhớ dẫn người tới t h í c h mai cố ý ở dẫn người hai chữ lên nhấn mạnh trương hiếu văn hừ một tiếng cúp điện thoại sau đó nói với mọi người nàng lúc này mời đi đổi trác làm thế nào lúc này phố lớn k h ô người n g có thể k h o á t chăn được lưu trấn lấy nàng kinh tế tình huống không thể nào ở nửa ngày bên trong góp ra ba trăm n g à n trong này nhất định là có gạn tào bân phân tích thổ thạch đầu gật đầu một cái đúng vậy ta xem liền giữ chúng ta buổi chiều thương lượng xong chứ không mang theo lưu trấn đi ngày hôm nay không để cho nàng cùng lưu trấn nói chuyện nàng khẳng định hoài nghi ta đoán nàng lần này nhất định là hư hoàng một thương m u ố n trong bóng tối hỏi dò cái này lưu trấn là thật là giả trương hiếu văn rõ ràng liền t h ổ thạch đ ầ u ý vì vậy nói vậy ta cho nàng hồi điện thoại liền nói ngày hôm nay quá muộn ngày mai lại đổi trác t h ổ thạch đầu lắc đầu một cái không không thể gọi điện thoại như vậy nàng sẽ biết cái này lưu trấn là giả tại sao vương minh hỏi bình thường mà nói một cái vì tiền bại hoại biết một cái cô gái yếu đuối cầm ba trăm ngàn sẽ không động tâm nếu như chúng ta thấy tiền còn không thả ư n g nói rõ chúng ta mục đích căn bản cũng không phải là vì tiền như vậy tịch mai nhất định sẽ hoài nghi chúng ta động cơ thổ thạch đầu nói xong nhìn quanh một tuần vương minh trong lòng hết sức kinh ngạc thằng nhóc này vậy quá thông minh khá tốt hắn không làm tội phạm trương hiếu văn gật đầu một cái vậy cũng tốt ta liền đi một chuyến đi thổ thạch đầu cũng đứng lên ta cùng ngươi cùng đi trương hiếu văn vội vàng lại đem h ắ n nhân xuống tới đừng vẫn là ta một người đi đi ta bây giờ đột nhiên cảm giác được tịch mai là ở điệu hồ lý sơn nàng biết chúng ta là ba người ta đoán nàng vậy khẳng định đoán được chúng ta không dám đêm khuya mang lưu trấn đi ra ngoài nếu như chúng ta đi liền hai cái như vậy nàng vậy không lộ diện tình phu có thể liền sẽ xuất thủ thổ thạch đầu kinh ngạc nhìn trương hiếu văn n g ư ờ i đang sợ gì hai cảnh sát cộng thêm sư phụ chẳng lẽ sợ nàng tình phu trương hiếu văn nghĩ cũng phải đừng nói lao thổ chính là tào bân cái vương minh đối phó người bình thường vậy không nói ở đây vì vậy gật đầu một cái được chúng ta đi từ lữ điếm đến miếu đắc kỷ đường mấy ngày nay trong hai người không biết đi bao nhiêu hồi cho nên hai người rất nhanh thì đến tịch mai nói ngó hẻm tịch mai từ trong bóng tối khoan thai chậm rãi đi ra các người quả nhiên nói không giữ lời a lưu trấn người đâu trương hiếu văn cười một tiếng ngươi cũng không phải là t i ề n đâu tịch mai lấy ra một phong thư trong này có tấm thẻ trong thẻ là ba trăm ngàn nói xong ném cho trương hiếu văn có nói tiếp các người mang đến người ta cho các người mật mã trương hiếu văn nhìn về phía thổ thạch đầu thổ thạch đầu cũng không biết tịch mai muốn làm cái gì có thể dối mắt nếu không biểu hiện thăm tiền nhất định sẽ để cho nàng nhìn ra sơ hở vì vậy đối với trương hiếu văn gật đầu một cái trương hiếu văn không nói hai lời sẽ ra phong thư bên trong chử một b ả n thẻ còn có một cái khăn tay trương hiếu văn ở rút ra thẻ đồng thời vậy rút ra khăn tay khăn tay vừa ra phong thư rũ ra một hồi khói xanh ngay sau đó trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu ngửi thấy một cổ mùi gây mũi trương hiếu văn nhanh chóng bịt mũi cẩn thận có bẫy q u y một t r ư ơ n g một trăm b ị gây bẫy t r ư ơ n g một trăm b ị gây bẫy trương hiếu văn mới vừa ngửi được mũi gây mũi liền nhanh chóng bịt mũi lại còn là chậm trương hiếu văn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nún g sau đó liền một chút chi giắc cũng không có một hồi lạnh lẽo từ đỉnh đầu chuyển tới trương hiếu văn không nhịn được dùng mình một cái sau đó dùng lực mở mắt phơi bày ở trương hiếu văn trước mắt là một gian mục mạc gian nhà phòng lương thượng treo tiết kiệm năng lượng đèn phát ra mở tối quang tỏ ra hết sức trương hiếu văn muốn h á miệng nhưng phát hiện trong miệng bị nhét một b à n đồ căn bản không cách nào bình thường nói chuyện mà mình tứ chi cũng đều bị trói lại căn bản không cách nào nhúc đ í c h đây là tịch mai lại xách một thùng nước tiến vào thấy trương hiếu văn đã tỉnh cười ha hả đối với trương hiếu văn nói ngươi chờ cùng ta đánh thức ngươi đồng bạn liền cùng các người thật tốt trò chuyện một chút nói xong một thùng nước tạt vào liền thổ thạch đầu trên đầu nước theo thổ thạch đầu tóc nhỏ xuống thổ thạch đầu nhưng không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại tịch mai di một tiếng lại đi ra ngoài sách nước trương hiếu văn gặp tịch mai đi nhanh chóng hạ hạ kêu lên muốn gọi tỉnh thổ thạch đầu có thể thổ thạch đầu nhưng một chút phản ứng cũng không có tịch mai lại xách thùng nước đi vào một thùng nước hoàn toàn ngã xuống thổ thạch đầu trên mình còn là một chút phản ứng cũng không có tịch mai đem thùng nước bỏ trên đất nhìn trương hiếu văn trong miệng lẩm bẩm nói thật l à kỳ quái chẳng lẽ hắn hút vào so ngươi còn nhiều hơn trương hiếu văn muốn nói chuyện còn là chỉ có thể phát ra thanh n m ô ô trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là hung hàng trợn mắt nhìn tịch mai để bày tỏ mình bất mãn nhìn trương hiếu văn trợn tròn đôi mắt dáng vẻ tịch mai không nhịn được cười a a đứng lên nhìn ta như vậy làm gì? Không không có biện pháp ai bảo ngươi ngu xuẩn đâu trương hiếu văn hung hãn từ trong từ lại ỗ m phun ra khi tới, hắn ra tới, càng như vậy, phải sao? Trương hiếu văn lại ô n ô kêu n nói ngươi n g xuẩn, hai tiếng hung hãn g kiếm trước sợi dây giống như là muốn đem sợi dây kéo đến vậy ngươi không cần u ố n g phí khí lực vẫn là đem khí lực ở lại trên đường suối vàng đi ta sở dĩ muốn đem các người đánh thức là muốn cho các người rất rõ ràng đi chết tổng không đến nổi liền đ i á m p ụ cũng không biết mình là chết như thế nào tịch mai vừa nói một bên đem một t r ò m tóc đặt ở mình sau thai sau đó tìm một băng ghế ngồi xuống nói trước hết để cho ngươi rõ ràng ta sở dĩ dám giết các người là bởi vì là lưu trấn căn bản là không có cùng các người chung một chỗ cho nên ta căn bản không sợ các ngươi đồng bạn mang lưu trấn đi bót cảnh sát nói với ta có phải hay không rất muốn biết ta là làm sao biết lưu trấn không có ở đây trên tay các ngươi không thể không nói các người quả thật thật lợi hại ngươi đầu tiên là tới nói cho ta chứ ngươi đêm đó đi miếu đắc kỷ tất cả mọi người đều chết ta lúc ấy thiếu chút nữa thì tin ngươi nói cho tới sau này đắc kỷ nương nương lại đem đêm đó người cũng thả trở lại ta liền bắt đầu hoài nghi đắc kỷ nương nương coi như là một tốt yêu quái chẳng qua là đối với bọn họ tiến hành nho nhỏ trừng phạt cũng không có giết bọn họ vậy vậy sẽ không bỏ qua muốn giết hại nó người chứ ta không biết các người là làm sao biết lưu c h ấ n nhưng các người hẳn không biết lưu c h ấ n chuyến này mục đích hắn nhưng là phải bắt đi đắc kỷ nương nương ngươi cảm thấy đối mặt muốn hại mình người đắc kỷ nương nương sẽ bỏ qua cho hắn sao nói tới chỗ này tịch mai đi tới trương hiếu văn bên người kéo ra trong miệng hắn phá bố trí trương hiếu văn hung hãn nổ bãi nước miếng chúng ta dĩ nhiên biết hắn mục đích chẳng qua là không nghĩ tới ngươi giảo hoạt như vậy tịch mai a a lại cười lên thật ra thì chỉ dựa vào một điểm này ta còn không cách nào phán đoán ngươi lời thật là giả dẫu sao đắc kỷ nương nương là yêu không phải là người cho nên nó có cái gì không theo như lẽ t h ư ờ n g ra bảng hiệu tình huống cũng có thể hiểu có thể ngươi nhưng bán đứng chính ngươi trương hiếu văn h é mắt ta đúng vậy ngày đó ngươi ở trên sân khấu khám xét hiện trường dáng vẻ ta cũng biết ngươi không phải người bình thường sau đó ngươi một cú điện thoại liền đem ta từ đồn công an trên xe phải trở về ta liền đoán ra ngươi là cảnh sát cho nên ta rất lo lắng ngươi đối với vụ án này tra được mới có thể để cho các người ở lưu c h ấ n đối với đắc kỷ nương nương ra tay buổi tối tới miếu đắc kỷ muốn luận lưu c h ấ n tay diệt trừ các người ai biết ngươi lại không chuyện sau đó ngươi đến tìm ta nếu như ngươi bởi vì là ta hại ngươi đ ồ n g bạn mà giận cá chém tất cùng ta ta còn có thể hiểu có thể ngươi nhưng bởi vì là biết được liền ta phạm tội tin tức tới lường gà ta ngươi nói cái này là bình thường cảnh sát nhân dân sao ngươi không nên thời gian đầu tiên bắt ta sao thị mai nói xong đối với trương hiếu văn nháy mắt một cái ư ơ ngươi Hiếu văn bất đắc di lắc đầu một cái, không nghĩ di cái, đầu văn n bất một tới đắc lắc g sớm sơ sát sẽ mai một tâm một Một nhìn tiếng, cùng ngươi còn non một chút hút. Một cái liền cầu nguyện cũng nghĩ phá án cảnh hở. Tịch hử hử, chơi chút hút. phá ra ta cơ, cái cầu đều i tài sản một cái tội phạm sao. Ngươi vơ vét một sản sao. phạm đ biết ta là hung thủ còn không bắt ta nói rõ các người căn bản cũng không có chứng c ứ cho nên ngươi mới có thể nghĩ ra như vậy kế hoạch muốn dụ ta lên câu chỉ tiếc mưu kế của ngươi quá vụ b ề ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi diễn thôi là bởi vì là ta hết sức tò mò ngươi là làm sao biết thôi ngọc sinh bị dết toàn bộ quá trình ta thiếu chút nữa thì tin là lưu trấn nói cho ngươi có thể ngày hôm nay các người cũng không để cho ta gặp hắn cũng không để cho ta cùng hắn nói chuyện ta cũng biết hắn khẳng định không có ở đây trên tay các n g ư ờ i như vậy các người là làm sao biết đâu trương hiếu văn nghe xong ha ha cười lên muốn biết sao là đắc kỷ nương nương nói cho chúng ta ngươi làm hết thể đắc kỷ nương nương đều ở đây xem bao gồm ngươi cùng lưu trấn đội trác tịch mai nhữ mày một cái bỏ mặc ngươi nói đúng thật là giả hoặc là ta có biết hay không câu trả lời cũng không trọng yếu bởi vì là các người vừa chết liền đầu sôi đôi lọn trương hiếu văn thở g i i à nếu như vậy trước khi chết ta có thể hay không hỏi vấn đề tịch h mai lần nữa ngồi về trên cái băng ghế n ế c lên hai chân hỏi đi bất quá nhắc nhở ngươi một câu không nên nghị trì hoan thời gian cùng ngươi đồng bạn báo cảnh sát như vậy chỉ sẽ để cho ngươi chết thống khổ hơn là ngươi điều khiển lưu trấn giết thôi ngọc sinh vẫn là vương tố hoa sai khiến còn có ngươi tình phu là ai trương hiếu văn hỏi rất bình thản coi rằng đã thản nhiên đón nhận hiện trạng tịch h mai s ư n g sốt một chút ngay sau đó cười lên thỉnh phu của ta ha ha ngươi thật đúng là khả á i đây nếu như không phải là bởi vì là ngươi ép ta ta thật đúng là không muốn giết người dẫu sao ngươi tính là người tốt trên cái thế giới này người tốt không nhiều lắm còn như thôi ngọc sinh tên con kia là ta để cho lưu c h ấ n giết cùng tố hoa không liên quan tốt lắm nói quá nhiều nên để cho các ngươi lên đường nói xong tịch mai cầm ra một cái ống trích bên trong không biết là chất lỏng gì bất quá khẳng định không phải thứ tốt gì tịch mai vừa đi về phía thổ thạch đầu vừa hướng trương hiếu văn nói trước hết để cho hắn đi thôi đang ngủ say trong chết đi cũng coi là hạnh phúc trương hiếu văn đang đang suy tư tịch mai mà nói thấy nàng đ ỗ n g nhiên chỗ hiểm thổ thạch đầu dưới tình thế cấp bách nhanh chóng đối với tịch mai hô đến đợi một chút chẳng lẽ ngươi muốn cho vương tố hoa lại k ắ c chết một người người sao quả nhiên trương hiếu văn nói đưa đến tác dụng tịch mai dừng lại n h ị n bước xoay người nhìn về phía trương hiếu văn hung hắn nói ngươi có ý gì trên đời căn bản lại không tồn tại thiên sát cô tinh loại thuyết pháp này đều là các người những thứ này phá người đàn ông tìm lý do mượn cơ thôi tố hoa bất quá là vận mệnh lận đận liên chút nàng mới không có khắc chết người nào nàng có hay không khắc chết người khác ta không biết nhưng nàng lập tức sẽ khắc chết ngươi trương hiếu văn nói xong tịch mai không nhịn được lui về sau một bước trương hiếu văn gặp mình nói tạo nên tác dụng nhanh chóng tiếp tục nói ngươi vì thay nàng hả giận giết chết t ô i ngọc sinh đây là về tỉnh thì có thể lựa thứ nếu như ngươi đi tự thú cũng cho cảnh sát cung cấp tà giáo đầu mối nói không chừng sẽ tranh thủ được xử lý khoan hồng như vậy ngươi cùng vương tố hoa còn có thể gặp mặt nếu như ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa mà nói vậy vương tố hoa thì thật thành thiên sát cô tinh tịch mai bỗng nhiên cười hắc hắc ngươi cái con gà con ba hải nhi chết đến nơi rồi còn muốn tranh bó ta cái này liền giết ngươi nói xong trợt về phía trước vọt một bước cầm ống trích liền hướng trương hiếu văn cánh tay đâm tới trương hiếu văn sử dụng toàn thân khí lực trên đất lăn một chút ngoài miệng còn mau mau nói đến ngươi muốn thật giết chúng ta chính là đem vương tố hoa đẩy vào trong hố lửa ngươi cũng biết ta là cảnh sát ta chết cảnh sát nhất định sẽ tốn nhiều sức t r a vụ án này đến lúc đó ngươi nhất định là tội thêm một bậc nếu như liền ngươi cũng đã chết vậy vương tố hoa thì thật tọa thật thiên sát cô tinh danh hiệu ngươi để cho nàng sau này làm sao còn sống chẳng lẽ đây chính là ngươi yêu vương tố hoa biểu hiện nghe được trương hiếu văn mà nói tịch mai cả người run lên ngẩn người ra đó ngươi làm sao biết ta cùng tố hoa chuyện lại là đắc kỷ nương nương nói cho ngươi g i i một cái đẩy vào trong hố lửa nếu như các người không ép ta chúng ta bây giờ qua nhất định rất hạnh phúc là các người ép ta cho nên ngươi là các người đem chúng ta đẩy vào trong hố lửa tịch mai càng nói càng kích động lại quăng lên ố n g trích muốn đi trương hiếu văn trên mình bó vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên loảng xoảng ba một tiếng cửa phòng bị người một chân đạp mở ra c h ơ n g kiến quân mang trương chiêm kim còn có mấy cái vũ cảnh quân lính nối đôi mà vào c h ơ n g kiến quân lập tức dùng súng chỉ tịch mai hô không được núp ních chúng ta là cảnh sát b u ô n g xuống vũ khí của ngươi nếu không lập tức bắn chết tịch mai giơ ố n g trích ngẩn người ra đó tay không kiềm được rút rút y đúng không cảnh sát làm sao tới nhanh như vậy chẳng lẽ bọn họ lúc ra cửa cũng biết ta muốn giết chết bọn họ cho nên trước thời hạn báo cảnh sát trương hiếu văn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đây là trương chiêm kim đã chạy tới. Cầm c đao đi ắ trương hiếu văn, văn, là văn, văn liếc mắt nhanh chóng đối với những người khác nói mau bạn ta chúng nàng thuốc mê xem xem tình huống thế nào tịch mai bị mang con tay nghe được trương hiếu văn không nhịn được hỏi chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi không trong ta thuốc mê trương hiếu văn mở rộng ra tay chân đi tới tịch mai trước mặt như thế nào không nghĩ tới chứ ngươi bị gáy b ấ y q một chương một trăm linh một thì ra là như vậy t r ư ơ n g một trăm linh một thì ra là như vậy tịch mai nhìn trước mắt tướng mạo xấu xí này người tuổi trẻ hận dường như cắn sau c á i man răng ngươi là lúc nào báo cảnh trương hiếu văn lộ ra dương dương đắc ý nụ cười ta không có báo cảnh sát cảnh sát một mực đi theo ta đâu như thế nói liền bị ta mê ngược lại đều chứa tịch mai cắn răng nghiến lợi hỏi trương hiếu văn gật đầu một cái đúng vậy Ta t h người hi tay cũng ta b tịch mai quơ quơ, không biết lời của chính ngươi, có cho vấn nên nín đề, thở. ta t mai tức giận hung hãn dậm chân trương hiếu văn hất cả một cái xem ra ta thật là xem cao ngươi đặc biệt là ngươi thiết kế một cái kê trong kế đáng tiếc đối phó ngươi căn bản không dùng được tịch mai hử một tiếng nhưng đầu trương hiếu văn cười một tiếng ta cũng để cho n g ư ơ i thua rõ ràng sáng sớm hôm nay ta đi bót cảnh sát n g ư ơ i có biết n g ư ơ i khẳng định không biết thật ra thì bên trong c ũ n g cư như vậy lớn chỉ cần n g ư ơ i tỉ mỉ t r a nhất định có thể t r a được chúng ta điểm dừng chân ta còn lo lắng n g ư ơ i d á m thị chúng ta đặc biệt đem cảnh sát chia làm hai đường một đường ngoài sáng cùng chúng ta trở lại một đường âm thầm cùng chúng ta trở lại xem ra là hồn g công vô ích trương hiếu văn dừng một chút nói tiếp đến ta biết n g ư ơ i khẳng định đoán ra ta là cảnh sát cho nên nếu như ta hướng người vơ vét tài sản ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta động cơ vì ép người đối với ta ra tay ta cố ý thiết kế lưu trấn bị ta khống chế giả tưởng sau đó từ từ hướng ngươi để lộ ra ngươi điều khiển lưu trấn giết chết thôi ngọc sinh chi tiết để cho ngươi cảm thấy ta sở dĩ biết những chi tiết này đều là lưu trấn nói cho ta như vậy ngươi thì nhất định phải tới điều tra ta để xác định lưu trấn phải t r ă n g thật bị ta khống chế chỉ cần ngươi đối với ta tiến hành điều tra ngươi liền sẽ phát hiện lưu trấn là giả như vậy ta lại là làm thế nào biết nhiều tin tức như vậy đâu ta lấy là ngươi sẽ hết sức quan tâm ta tin tức nguồn vì vậy sẽ nghĩ cách đem ta bắt lại tiến hành tra hỏi không nghĩ tới ngươi chẳng qua là đơn giản thô bạo muốn giết chết ta chân thực quá làm cho ta thất vọng trương hiếu văn nói xong lắc đầu một cái hình như là ở là kế hoạch của mình cảm thấy thương tiếc tịch mai hừ lạnh một tiếng ngươi lấy là mình rất thông minh mới vừa rồi còn không phải thiếu chút nữa bị ta giết trương hiếu văn liếc một cái trương chiếm kim cùng trương kiến quân sau đó đối với tịch mai nói đó là bất ngờ thật ra thì ta sớm liền có thể bộ ra ngươi mà nói để cho cảnh sát đi vào bắt ngươi chẳng qua là ta một mực lấy là ngươi có cái tình phu ta không biết ngươi làm hết thệ là hắn sai khiến vẫn là chính ngươi b à y kế cho nên ta muốn cùng hắn ra sân sau lại giữ còi báo động cho nên mới chấm chút mới vừa rồi ngươi kiếm sợi dây chính là vì giữ còi báo động chứ tịch mai nhớ lại mới vừa rồi chi tiết lúc này mới cảm thấy trước mắt tiểu tử quả thật đủ quỷ trương hiếu văn gật đầu cười xem ra ngươi đã phát hiện đáng tiếc phát hiện hơi trễ ta hỏi ngươi tình phu lúc này ngươi trả lời để cho ta hiểu ý ngươi căn bản không cái gì tình phu bởi vì là ngươi thích người phụ nữ ban đầu xem ngươi cùng vương tố hoa thân mật động tác ta còn tưởng rằng là các ngươi quan hệ tốt bây giờ nhìn lại các người cần phải coi là tình nhân mới đúng tịch mai trợn mắt nhìn trương hiếu văn ngươi thắng liền thắng làm sao còn phải bại xấu xa ta danh tiếng sao ta cùng tố hoa chỉ là bạn ngươi có thể không nên nói lung tung đây là cửa truyền tới ken một tiếng tịch mai cùng trương hiếu văn theo thanh âm nhìn về phía cửa nguyên lai là vương tố hoa không biết thế nào kẽ lộn mèo một cái đổ một bên chậu nước tịch mai thấy vương tố hoa tới khi nhìn đến vương tố hoa sau lưng cảnh sát nàng lập tức rõ ràng nguyên lai trương hiếu văn liền vương tố hoa vậy cùng nhau hoài nghi tịch mai trợt quay đầu đối với trương hiếu văn hô các người bắt nàng làm gì nàng là vô tội ta làm những chuyện này thời điểm căn bản là không có nói cho nàng trương hiếu văn nhìn tịch mai gần như điên cuồng gào thét trong lòng mềm mún không nghĩ tới tịch mai còn là một người trọng tình trọng nghĩa nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vậy không lại để cho tịch mai ở vương tố hoa trước mặt khó chịu chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nói câu nàng có hay không tham dự chỉ có điều tra sau đó mới biết ngươi yên tâm chỉ cần nàng thật không biết chuyện chúng ta là sẽ không khó khăn là nàng trương hiếu văn nói hết sức chân thành tịch mai vậy mất đi mới vừa rồi lệ khí xoay người nhìn vương tố hoa thật xin lỗi là ta làm liên lụy ngươi vương tố hoa vành mắt đã hiện ra nước mắt há miệng một cái muốn nói cái gì nhưng lại vừa nói ra miệng sau đó hai người bị phân biệt mang theo bất đồng xe cảnh sát giải về liền bót cảnh sát ngày thứ hai trương hiếu văn đi tới bệnh viện thăm hỏi thổ thành đầu Thổ、thạch t h đầu vốn là chỉ là chúng thuốc mê hơn nữa thân thể khỏe qua một buổi tối đã giống như người không có sao vậy thổ thạch đầu thấy trương hiếu văn nhẹ nhàng n h ị lông mày nói được ca sư thú ngươi bây giờ liền ta cùng sư phụ đều l ự a ngươi nói chúng ta sau này còn dám tin ngươi nói không trương hiếu văn ngượng ngùng cười một tiếng ta lúc ấy lo lắng chúng ta bị người giám thị cho nên mới ra hạ sách này hơn nữa vậy tịch mai có thể quỷ trước đâu vạn nhất để cho nàng nhìn ra các người là đang đóng phim vậy thì phiền thoái cho nên còn không bằng không nói cho các người như vậy phản ứng của các ngươi mới thật là mà cái này cũng được đi vậy chuyện thuốc mê ngươi giàu gì nhắc nhở ta điểm a vạn nhất đó không phải là thuốc mê là độc dược vậy ta không phải dặn dò ta còn không cưới vợ đâu thụ thạch đầu có chút bất mặt nói trương hiếu văn lúng túng gãi đầu một cái ngượng ngùng nói thật xin lỗi ta sai rồi có được hay không ta lên đường trước không phải là không để cho ngươi đi mà ngươi còn nếu không phải là đi hơn nữa ta rút tay ra mặt thời điểm không phải có nhắc nhở ngươi mà ngươi còn hút vào nhiều như vậy thụ thạch đầu vừa nghe vỗ giường một cái được à sư thúc ta cùng ngươi đi còn không phải là lo lắng an nguy của ngươi, ngươi đây thật là chó cắn lữ đồng tân liền a Lao trương h ổ ở m ộ hiếu văn nói rõ ràng chuyện kết quả ba người tâm tình bỗng nhiên đã khá nhiều thổ thạch đầu gãi đầu một cái hỏi trương hiếu văn ngươi nói ngươi là làm sao biết tịch mai nhất định sẽ đối với ngươi ra tay vừa nhắc tới chuyện này trương hiếu văn liền nhịn không được bật cười trong lòng hơi có chút nhỏ đắc ý người m u ố n à thôi ngọc sinh là lưu trấn g i ế t theo lý thuyết chỉ cần lưu trấn không bị bắt t ị c h mai liền có thể vô tư không lo một khi để cho t ị c h mai biết lưu trấn bị người k h ô n g chế như vậy thì tương đương với nàng đ ồ i sam nhỏ bị người bắt vậy nàng có thể không vội sao cho nên nàng nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách cứu ra lưu trấn hoặc là giết lưu trấn di cầu cứ như vậy nàng thì không khỏi không đối với chúng ta tiến hành điều tra để xác định lưu trấn có phải là thật hay không đã bị chúng ta khống chế lao thổ tựa hầu nghe rõ ràng liền chút có thể còn có chút nghị không thông vì vậy hỏi nhưng mà ngươi ngày hôm qua không phải nói nàng tới lựa điếm sau đó liền xác định chúng ta bên người lưu trấn là giả nếu cái này lưu trấn là giả nàng còn lo lắng chúng ta làm gì chỉ cần không tìm được lưu trấn liền không chứng cơ chứng minh nàng mới là nguyên hùng a trương hiếu văn gật đầu một cái không sai chỉ cần nàng không đúng chúng ta ra tay chúng ta quả thật không chứng cơ chứng minh nàng chính là sát hại thôi ngọc sinh nguyên hùng nhưng là tịch mai một khi biết chúng ta chỗ ấy lưu trấn là giả chúng ta vơ vét tài sản nàng vậy là giả vậy nói rõ liền cái gì nói rõ ta đang điều tra nàng hơn nữa c ò nếu ở t h i t kết ta sát thân tâm ta kế hám hại hợp cảnh phận, cho với i nàng, nàng an sẽ để đ ề tra. Cho như ê n c o nào dù chúng ta không thể nào tra ra chứng cứ gì, nàng cũng biết nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta. Đây chính là có không thể nghĩ pháp mình. Hơn h nàng biện ngăn nữa nếu n gì, giật ta tra biết ta, tật ra là đây chúng ta bên người lưu trấn là thật nàng có thể sẽ không tùy tiện đối với chúng ta ra tay có thể hết lần này tới lần khác lưu trấn là giả nếu chúng ta c h o ấy lưu trấn là giả vậy chúng ta lại là làm sao biết là lưu trấn giết chết thôi ngọc sinh chúng ta lại là làm sao biết là nàng tịch mai điều khiển lưu trấn làm ta muốn loại chuyện này mà đặt ở người bất kỳ trên mình sợ rằng thành thị muốn cha rõ ràng chứ nếu nàng vừa muốn t r a rõ chúng ta là làm sao biết chuyện nàng lại muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục t r a được như vậy nhất nhanh biện pháp chính là đem chúng ta bắt hỏi cho rõ sau đó giết người diệt khẩu cho nên ở nàng hỏi rõ trước là sẽ không dễ dàng giết chết chúng ta liền bởi vì làm cái này ngươi mới phán đoán nàng sẽ không đối với chúng ta khiến cho dùng độc dược cho nên ngươi mới dám yên tâm to gan không nhắc nhở ta thổ thạch đầu đối với chuyện này vẫn là cảnh cảnh với trong lòng trương hiếu văn l i ế mắt có nguyên nhân này nhưng vậy không hoàn toàn đúng ta lúc ấy thật ra thì cũng là đầu vừa kéo căn bản là không để ý tới ngươi thổ thạch đầu vừa nghe từ trên giường bệnh này xuống được à sư thúc ngươi chính là như thế đối với ngươi đã từng là ân nhân cứu mạng trương hiếu văn nhanh chóng chắp hai tay hướng thổ thạch đầu cầu xin tha thứ ta sai rồi sau này ta làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi đối với ta ân tình thổ thạch đầu đem đầu d ư ơ n g lên thừ cái này còn không sai bị lắm tới ta hỏi một chút ngươi ngươi là lúc nào biết tịch mai cùng vương tố hoa là đồng tính luyến thái lao thổ vừa nghe đến nhạy cảm từ ngữ nhanh chóng ho khan hai tiếng tựa hồ là ở hướng thổ thạch đầu hỏi thăm riêng tư của người khác nói lên kháng nghị trương hiếu văn tự nhiên không quá quan tâm lao thổ giết cảm hết sức phấn khởi lại nói về chuyện mình hành động không dối gạt ngươi nói thật ra thì ta cũng là đến cuối cùng mới biết hai nàng quan hệ ta lúc ấy tới cục cảnh sát lúc này lặng lẽ cùng trương đội nói ta kế hoạch cho nên ngày hôm qua ta ngoại sáng là mang tàu bân cùng vương minh trở về thật ra thì trương đội mang cảnh sát âm thầm đi theo ta đâu ta sở dĩ như thế an bài chính là vì đê phòng tịch mai tình phu cho đến cuối cùng ta chủ động hỏi tịch mai ta mới hiểu được nàng cùng vương tối hoa trong ngày thường như vậy tốt hơn cũng không phải là bạn quan hệ mà là người yêu quan hệ lao thổ nghe nói như vậy để luôn cảm giác có chút không được tự nhiên vì vậy đứng lên đối với hai người nói được rồi chuyện của người ta ta liền đừng nghị luận nữa dù sao đ ã thân thể vậy không có chuyện gì mà ta tìm lao t r ư ơ n g đầu trò chuyện một chút đi cùng hắn nói một chút miếu đắc k ỳ chuyện q u một chương một trăm lẻ hai hồ tiểu mặc giá lâm chương một trăm lẻ hai hồ tiểu mặc giá lâm lao thổ vừa nói như vậy trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu mới nhớ đi bên trong cũng điều tra miếu đắc k ỳ trước từng đã đáp ứng lao t r ư ơ n g đầu bất kể là thần tiên hiển linh vẫn là yêu quái quay phá đều phải cùng hắn nói một chút lúc ấy còn lấy là đi một lát sẽ trở lại không nghĩ tới lần này trở ngại đã mấy ngày quả thật nên đi xem xem lao t h ư ơ n g đầu vì vậy hai người dối rít đồng ý đi thăm hạ lao chương đầu dù sao đều ở đây cùng một bệnh viện ba người đi tới liền lao trương đầu p h o n g bệnh lao trương đầu đang dựa vào gối uống ít rượu lao thổ vừa thấy lao trương đầu bản tính khó sửa đổi dáng vẻ không nhịn được làm cho đùa nói thì u xem ra chúng ta không có ở đây thời điểm mở to tiên cuộc sống qua đẹp vô cùng à. lao trương đầu mới vừa buông xuống ly rượu liền nghe được lao thổ nói n g n g đầu vừa thấy chính là lao thổ ba người vì vậy vậy t r e o kẹo nói à yêu y ta nói ba vị các người cuối cùng là trở về ở ta không đến ta cũng dự định đi báo án ta còn lấy là các người bị yêu quái ăn đâu lao trương đầu nói đưa đến ba người ha ha cười lớn trương hiếu văn vỗ tay một cái không hổ là mở to tiên a thật đúng là bị ngươi cho đón chúng chúng ta thiếu chút nữa thì bị yêu quái ăn lao chương đầu đầu tiên là sưng sốt u một chút có thể nhìn lao thổ ba người nụ cười lập tức rõ ràng t r ư ơ n g hiếu văn đây cũng là đang t r e o gẹo đâu vì vậy lại cười a a đứng lên làm sao thật vẫn gặp phải yêu quái nếu các người cũng bình an trở về xem ra là các người đem yêu quái ăn chứ thổ thạch đầu bối phận nhỏ nhất nếu như ngày thường hắn chắc chắn sẽ không ở lão thổ trước mặt làm cho đùa nhưng bây giờ bầu không khí vừa vặn thổ thạch đầu cũng không nhịn được nói cái này ngài có thể đoán sai rồi yêu quái kia g á n g rất n h p n ấ t chúng ta có thể không nỡ bỏ ăn chính phải chính phải người ta như thế đáng yêu các người lại muốn ăn thịt người nhà một cái như như chuông bạc thanh em thanh thúy ở bên trong phòng bệnh nhớ tới bốn người sắc mặt ngay tức thì thay đổi t r ắ n g bệnh bốn người theo thanh em hướng góc tường nhìn hồ tiểu mặc chẳng biết lúc nào thì đã ngồi ở góc trên cái băng ghế lao trương đầu không gặp qua hồ tiểu mặc coi như bằng hồ tiểu mặc thần không biết quỷ không hay đi vào phòng bệnh này trong lao trương đầu cũng biết nàng không phải người phàm chán không trực giác đổ mồ hôi hột cô gái này là ai như thế nào như vậy lợi hại trương hiếu văn bình phục hạ mình bị hồ tiểu mặc sợ hết hồn tâm tình đối với hồ tiểu mặc nói chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhắc tào tháo tào tháo Quả n hồ tiểu mặc thì không để ý bốn ý của cá nhân lấy tay xoa xoa bụng ai ta vì tới huyện thành tìm các người sáng sớm liền lên đường bây giờ còn chưa ăn điểm tâm đây các người ai mang ta đi ăn điểm tâm chứ cái đó trương hiếu văn ngươi mang bồn u cô nương ăn điểm tâm đi trương hiếu văn nghĩ môi nhưng mà ta ăn rồi à không quan hệ ngươi nhìn bồn u cô nương ăn hồ tiểu mặc nói xong đi tới trương hiếu văn bên người kéo trương hiếu văn sẽ phải rời khỏi phòng bệnh trương hiếu văn bản năng tránh thoát hồ tiểu m ặ c tay ta nói ngươi dự định mặc như vậy ra phố hồ tiểu mặc nhìn xem mình q u ầ n l ụ a mỏng màu trắng nhữ mày làm sao không tốt xem nghe được hồ tiểu mặc mà nói trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài à ta là nên khen người nghề thơ đâu hay là nên nói ngươi ngu ngươi xem xem trên đường cô gái cũng mặc chính là hình dáng gì ngươi sẽ mặc thành d ạ n gì g hiểu không hồ tiểu mặc cái hiểu cái không gật đầu một cái b à chấp mắt không thấy ngay tại mấy người kinh ngạc lúc này cửa vang lên tiếng góc ử a trương hiếu văn mở cửa vừa thấy bốn người lại trợn tròn mắt hồ tiểu mặc người mặc quần áo tròn dài màu đen q u ầ n ra trên đầu còn xiết cái k h ă n quẳng đứng ở cửa phòng bệnh đang cùng bốn người chào hỏi trương hiếu văn nuốt nước miếng một cái đem hồ tiểu mặc kéo gần phòng bệnh ngươi là thấy kia cô nương làm sao giả trang thành như vậy hồ tiểu mặc có chút buồn bực nhìn trương hiếu văn ngay tại cửa bệnh viện a làm sao không phải ngươi nói để cho ta xem xem người trên đường phố làm sao mập mà trương hiếu văn vũ một cái tín c ử a được rồi cứ như vậy đi đi anh mang ngươi ăn điểm tâm hồ tiểu mặc vừa đi bên trong phòng bệnh ba người ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm lao trương đầu xoa xoa mồ hôi c h ẳ n nói đây chính là các người nói yêu quái lao thổ vội vàng s o cái chớ lên tiếng động tắt tay ngươi nhỏ tiếng một chút lại đem nàng t r e o chọc trở về nàng nhưng chính là đắc kỷ nương nương lao trương đầu bị lao thổ nói sợ không dám tin tưởng nói làm sao thật là đắc kỷ nương nương hiền linh thổ thạch đầu lắc đầu một cái đem bên trong cũng thôn sự việc hoàn, hoàn bản vốn nói cho lao trương đầu lao trương đầu nghe xong trên trán lại toát mồ hôi lạnh ta mẹ nha như thế lợi hại cái yêu quái các người cứ yên tâm để cho trương hiếu văn đi theo vạn nhất nàng ngày nào một cái mất hứng đại khai sát giới làm gì lao thổ bất đắc dĩ lắc đầu một cái không yên tâm vậy không có biện pháp a chúng ta làm sao có thể không biết làm sao nàng chỉ nghe theo mệnh trời trương hiếu văn cùng hồ tiểu mặc tới đi ra cửa bệnh viện trương hiếu văn luôn cảm thấy đi ngang qua người cũng đang quan sát hai người bọn họ trong lòng có chút kỳ quái cái này hồ tiểu mặc ăn mặc là có chút loại khác khá vậy chưa đến nỗi quay đầu trước tiên như thế cao chứ rất nhanh trương hiếu văn liền phát hiện hai người bọn họ quay đầu trước tiên cao nguyên nhân nguyên lai、like、ở cửa bệnh viện bán khoai lang đỏ nướng bác gái lại có thể cùng hồ tiểu mặc mặc giống nhau như lúc trương hiếu văn xoa xoa đầu xem ra cái này hồ tiểu mặc năng lực hiệu không phải giống vậy kẻ ba rất nhanh trương hiếu văn liền mang theo hồ tiểu mặc tìm được một cái quay ăn vặt trương hiếu văn thay hồ tiểu mặc điểm phần đầu hũ canh ngâm nhắm nóng hồ tiểu mặc tò mò nhìn trên bàn canh hỏi trương hiếu văn trực tiếp uống là được trương hiếu văn trận to hai mắt nhìn hồ tiểu mặc có thể hắn rất nhanh phát hiện hồ tiểu mặc một chút đùa dỡn dấu hiệu cũng không có nhanh chó hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn nhắc nhở c a o hứng bưng lên chén hô lô hô lô uống liền u ố n g cũng không cần chỉ chốc lát một chén đậu hũ canh ngâm nhám nóng liền bị hồ tiểu mặc uống xong trương hiếu văn thật là tò mò đây có hiếm hoi s ề n sệt nàng là làm sao uống vào ngay tại trương hiếu văn thời điểm tò mò hồ tiểu mặc học trương hiếu văn chọn món ăn ráng vẻ đối với ông chủ hô ông chủ tới chậm đậu hũ canh ngâm nhám nóng nhám nóng muốn hiện hộ hồ tiểu mặc điểm chơi còn dương dương đắc ý nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn cũng không nhịn được đánh giá hồ tiểu mặc nàng lên môi còn kề cận canh tí trên đầu vây quanh cái màu vàng đ tỏ ra hơn nữa thôi cô có thể cho dù ăn mặc ngu bập môi vẫn cũng không cách nào che giấu hồ tiểu mặc đẹp trương hiếu văn nhìn xuất thần trong đầu nhớ lại hồ ngữ mặc cái này hồ tiểu mặc cùng hồ ngữ mặc cũng ở tại u cốc lại dáng dấp giống nhau như lúc hai nàng sẽ là quan hệ như thế nào đâu có thể vừa nghĩ tới hồ ngữ mặc trương hiếu văn không tự chủ liền nghĩ đến lâu hôi hôi đã mấy ngày đều không liên lạc lâu hôi hôi xem ra phải đổi cái điện thoại di động chỉ chốc lát sau hồ tiểu mặc lại ăn xong rồi một chén nhìn trương hiếu văn ngồi ở nơi đó là người lặng lẽ đem miệm tiến tới trương hiếu văn bên hai sau đó a hô to một tiếng sợ trương hiếu văn vèo nhảy c ấ lên ngươi đây là muốn sao nha hồ tiểu mặc nhìn trương hiếu văn có tương không nhịn được cười a a đứng lên ta không sao nha ai bảo ngươi thần du bỏ bên ngoài trương hiếu văn hướng hồ tiểu mặc liếc mắt lại phát hiện trên bàn sạch sẽ chén tò mò hỏi ngươi ăn no chưa hồ tiểu mặc sờ bụng một cái có bảy p h ầ n no đi không quá ta không dự định ăn ta muốn giữ lại trong bụng chưa ăn ăn ngon chúng ta đi thôi nói xong hồ tiểu mặc đứng lên liền đi trương hiếu văn nhìn xem trống g i n g chén lại nhìn xem cũng không quay đầu lại hồ tiểu mặc ánh mắt chừng con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài ta nói chị tiểu mặc ngươi còn không có đưa tiền đâu hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn tiếng tê u dừng bước xoay người hướng trương hiếu văn mở ra tay ta đi ra ngoài c ố c không mang ngân lượng trương hiếu văn nghe được hồ tiểu mặc mà nói lại đặt mông ngồi ở băng ghế lên ta đi ta là bị ngươi kéo ra ngoài lúc ra cửa vậy không mang tiền a quay ăn vặt ông chủ nghe được hai người đối thoại nhanh chóng để tay xuống ở giữa sống cảnh giác nhìn hai người rất sợ trương hiếu văn hai người nhân cơ hội chạy ra trương hiếu văn dùng sức gãi đầu một cái sau đó cười ha hả nhìn về phía ông chủ ông chủ vừa thấy gặp trương hiếu văn mặt mày vui vẻ khẩn trương lui về phía sau nửa bước người ta đây đây là nhỏ bản sinh ý các người cũng người k hồ ô n tiểu mặc viết p c liêu Trương h i viết liền miệng lấy xuống mình dây chuyền đối với ông chủ nói ông chủ ta đây là ngọc nạm vàng dây chuyền trước đệ ngài nơi này đợi một hồi để cho hắn tới đưa cho ngài tiền ông chủ nhìn xem hồ tiểu mặc dây chuyền màu vàng kim dây chuyển lên k h á m trước một cái móng tay nắp lớn nhỏ ngọc thạch cũng không biết là thật là giả vì vậy ông chủ lắc đầu một cái ta cái này hai chén cơm chỉ đáng giá cái mấy đồng tiền ngài vật này quá quý trọng vạn nhất chờ lát nữa các người tới nói ta đem các ngươi chân tướng cho đ ổ i cho nhau ta tìm ai nói phải trái đi các người hay là cho tiền nhất chân thực ông chủ nói xong cơ cơ trong tay một đồng tiền tiền su h ô tiểu mặc vừa thấy loại này tiền a ngươi nói sống đi ta có ta có nói xong ở mình trong túi vừa móc liền móc ra một cái một nguyên tiền su sau đó giao cho ông chủ như thế nào có đủ hay không không đủ ta nơi này còn có ông chủ cũng không lòng tham đếm đủ tiền đem nhiều với trả lại cho liền hồ tiểu mặc trước khi còn bồi thêm một câu hoan g n ê n h lại tới hai người rời đi quay ăn vặt trương hiếu văn không hiểu hỏi hồ tiểu mặc ngươi có tiền tại sao không sớm một chút móc ra hồ tiểu mặc hì hì cười một tiếng ta nào có tiền à đây đều là biện pháp che mắt qua đoạn thời gian ông chủ liền sẽ phát hiện ta cho hắn đều là đá trương hiếu văn vừa nghe lắc đầu một cái vậy còn không mau một chút đi hồ tiểu mặc đắc ý cười cười sợ gì ta biện pháp che mắt ít nhất có thể chống đỡ hai giờ trương hiếu văn thở dài ta là để cho ngươi đi mau dương mậu sinh các người có từng đã điều tra xong lai lịch của đối phương bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh em mơ hồ mơ hồ đến ba người phải tinh thần tập trung cao độ mới có thể phân biệt ra được thanh em ý bất đồng bên đầu điện thoại kia người trả lời độc nhãn hòa thượng liền cấp trước một bước nói khải bẩm giáo chủ đối phương hại u hạ hạ chết đối phương tuyệt không nhân nhượng bên đầu điện thoại kia người thở dài ai lý hoa trưởng lão rời đi ta là cũng chia đau lòng nhưng bây giờ còn chưa phải là bi thống thời điểm lý kinh ta bây giờ mạng ngươi là huyện ba địa khu trường lão thay thế anh cả ngươi t r ư ớ c vị đi đ ố i với những cái kia trở ngại ta dạy kế hoạch lâu dài người tiến hành nghiêm trị lấy dương cao ta dạy uy độc nhãn hòa thượng hướng về phía điện thoại trực tiếp dập đầu cái v ă n đầu thuộc hạ đặt sẽ không để cho giáo chủ thất vọng bên đầu điện thoại kia người tự hồ rất hài lòng rất tốt ta tin tưởng ngươi có thể thay thế đại ca của ngươi là ta dạy lớn kế làm ra công hiến l ư u c h ấ n bây giờ ngươi đã bị truy nã tạm thời trước hết đừng trở về ở huyện ba phân đà tránh chút này giờ cùng tiếng gió qua trở lại đi bạch diện thư sinh hướng về phía điện thoại chắc tay ùm dương trường lão ngươi ở lại huyện ba giám thị cái đó hồ ly tinh chiều hướng có tình huống gì có thể tùy thời hướng ta báo cáo tốt lắm vậy thì giữ ta phân phó đi làm đi nói xong bên đầu điện thoại kia người cúp điện thoại lão đầu này chính là khôi phục thần giáo trưởng lão dương mậu sinh bạch diện thư sinh chính là lưu trấn ngày đó cùng hồ tiểu mặc đánh một trận dương mậu sinh x ử xuất trong nhà b ả n lãnh mới thừa dịp loạn chạy trốn có thể nón lôi phong lý hoa lại bị hồ tiểu mặc vô chúng liền một trưởng nội tạng nát hết trở về trên đường liền đi đời nhà ma độc nhãn hòa thượng lý kinh là lý hoa ruột thịt em trai gặp anh mình bị hồ tiểu mặc đánh chết mà mình cũng không phải hồ tiểu mặc đối thủ chỉ đành phải đem mũi rùi toàn bộ chỉ hướng trương hiếu văn phi muốn giết trương hiếu văn lấy giải trừ mối hận trong lòng trương hiếu văn phá bên trong cũng thôn vụ án cảm giác mình thay đổi rất nhiều trước kia mình chỉ biết chuyên tâm dồn trí nghiên cứu trò chơi mà bây giờ lại bắt đầu cùng tội phạm đấu trí đấu dũng cảm không biết là ở phái thổ tiên hun đúc hạ lớn lên đâu vẫn là ở cục cảnh sát trong rèn luyện tiến bộ trương hiếu văn đang suy nghĩ mình điện thoại liền văng lên từ trương hiếu văn đổi mới rồi điện thoại di động sau đó lâu hôi hôi cơ h ồ là mỗi ngày một cú điện thoại dùng lâu hôi hôi nói nói chính là không thể để cho trương hiếu văn lại vô duyên vô cớ mất liên lạc này làm gì vậy chứ cái này cũng thời gian bao lâu ngươi cũng không cho ta gọi điện thoại nói ngươi trong lòng có còn hay không ta bên đầu điện thoại kia truyền đến lâu hôi hôi thanh â m trương hiếu văn nghe lâu hôi hôi mà nói trong lòng có loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc n g u y ê n lai、like、có người bận tâm lại như thế chuyện hạnh phúc c ò n à vì vậy cười ha hả hỏi ngược lại lâu hôi hôi làm gì vậy chứ cũng thời gian dài như vậy liền mới nhớ tới cho ta gọi điện thoại nói ngươi trong lòng có còn hay không ta lâu hôi hôi hừ một cái thiếu cho lão nương ba hoa ngươi nếu là lại dám gạt lao nương đi bắt cái gì yêu ma quỷ quái ta liền lâu hôi hôi tạm thời ý miệng m cũng không nghĩ ra như thế nào trừng phạt trương hiếu văn trương hiếu văn vẫn tiện hề hề cười hỏi đến ngươi sẽ làm gì a chẳng lẽ e muốn m lấy thân báo đáp rất nhiều em gái ngươi ngươi còn dám chạy loạn lao nương vậy chạy theo người khác đến lúc đó cho ngươi làm đỉnh màu sắc tươi đẹp cái mũ mang mang trương hiếu văn s ư n g sốt một chút ngươi dám có tin hay không ta vậy thì đi đem n g ư ơ i tại chỗ tránh pháp lâu hôi hôi cười hắc hắc ngươi tới nha ta ngay tại nghệ thuật trung tâm giờ học đâu Ta đây m u ố n xem xem n g ư ơ i ngay t r ư ớ c n h i ề u như vậy đứa trẻ mặt, có thể làm gì? Được. Chờ, ta r ẻ mặt, làm thể t có Được. chờ, gì? Ngươi tan việc đi ngay tìm n g ư ơ i chúng ta buổi tối nói sau trương hiếu văn cố ý tăng thêm buổi tối hai chữ r ộ n g ừ lao nương buổi tối có hẹn mới không gặp ngươi đâu không cùng ngươi nói toàn bộ chính là một manh lưu lâu hôi hôi nói xong trực tiếp cúp điện thoại trương hiếu văn đập đi đập đi miệng muốn phải p h ả n kích không nghĩ tới lâu hôi hôi nhưng treo hết sức dứt khoát đây là khúc quân hà thò đầu ra yêu tiểu trương cùng bạn gái gọi điện thoại đâu ta xem các người tiến triển gắng gượng thuận lợi mà làm sao lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng a trương hiếu văn ngượng ngùng sờ một cái đầu nào có nhanh như vậy chúng ta lúc này mới mới quen mà thôi trương chiêm kim vậy lộ ra đầu nói tiểu trương a không phải ta nói ngươi ngươi cái này độ tiến triển nhưng có điểm quá chậm n g ư ơ i tuổi trẻ phải có cổ từ sông sức lực nói yêu thương phải giống như b á t phạm nhân vậy phải lanh tay lẹ mắt tào bân tò mò chen miệng hỏi trương chiêm kim ta nói anh chiêm kim a ngươi biết người ta tiến triển cũng một bước kia ngươi liền nói người ta tiến triển chậm còn lanh tay lẹ mắt cùng nói yêu thương một chút đều không chờ a trương chiêm kim một bên lắc đầu vừa nói tào bân ta nói tiểu tào a ngươi cảnh sát này trường học coi như là vô ích không có nghe mới vừa rồi hiếu văn nói muốn tại chỗ xử tử mà nếu làm u ố n vậy nói rõ vẫn chỉ là không thành công dĩ nhiên độ tiến triển chậm còn như cái này lành tay lẹ mắt mà cũng không phải là ngươi muốn học là có thể học phải đóng học phí mới được lương vạn lý cũng không nhịn được t r e o kẹo đến chính là a tiểu tạo ngươi thì chớ nói tiểu trường ngươi còn không bằng tiểu trường đâu người ta giàu gì đã chính thức chắc chắn bạn bè trai gái ngươi cùng tiểu hiến tử bây giờ kéo tay không tao bân vừa nghe mặt ngay tức t ì đỏ thất đầu vậy không dám nói lời nào mai h ế n thì kéo cái mặt trận mắt nhìn lương vạn Ta ngay ó i vạn i người nói m chú, các chỉ Bân cũng chỉ nói hắn, Tào đừng n tại h ta à. Trương u lúc này lại không thể xách Tào Bân rồi? Người nói có Tào Bân. Tào Bân chính thể ngươi không là đội ú n g m c hình m ọ cảnh điện thoại phòng làm việc vang lên mai yến vừa vặn tìm được dưới bậc thang nhận điện thoại cũng sẽ không phản ứng những người khác n à o đ á n g cái gì Tốt, tốt, chúng ta lập tức tới ngay nhận điện thoại mai yến sắp mặt ngay tức thì thay đổi mọi người từ nàng trong giọng nói vậy nghe được một tia dự cảm bất tưởng mai yến để điện thoại xuống lập tức đối với nói có người nói mới vừa nhận được điện thoại thông báo năm nửa công ty giao lộ phát sinh bạo loạn cục trưởng vương yêu cầu tất cả mọi người bông u xuống trong tay hết thể công tác lấy nhanh nhất tốc độ đến sân duy trì trật tự q u y một chương một trăm linh bốn bảo dân đánh vào chương một trăm linh bốn bảo dân đánh vào mấy người nghe được mai yến mà nói ngay tức thì đổi sắc mặt không nói hai lời l i ề trương hiếu văn ngồi trên xe có chút một mực cái này huyện ba từ trước đến giờ thái bình rất đừng nói bạo loạn liền đánh cướp cũng chưa có phát sinh qua mới dậy cái này thật tốt dân chúng làm sao liền bạo loạn đâu dù sao cũng phải có cái lý do chứ đang suy nghĩ xe ngừng trương hiếu văn cách cửa sổ vừa thấy trước mặt trận đời xe vương minh mắng nhỏ một tiếng cợt mờ nờ trước mặt kẹt xe đoán chừng là tới trước đồng nghiệp đem đường tre chúng ta phải chạy đi qua mọi người cũng không dám hàng hồ tất cả lúc này ai còn sẽ quan tâm nhiều đi mấy bước đường vì vậy trực tiếp mở cửa xuống xe hướng năm nửa công ty chạy đi mấy người chạy chạy phát hiện trước mặt đoạn đường tài xế rối rít xuống xe bắt đầu đi chạy trở về có một người vừa chạy còn một bên hảo tâm nhắc nhở những thứ khác tài xế mọi người m a u xuống xe phía trước có một đống bạo dân gặp người đánh liền gặp xe liền đậu xe hư có thể tu người chết rồi sẽ không có mấy người vừa nghe trong lòng hơn nữa cuối cùng không tự chủ tăng nhanh tốc độ năm nửa g công ty t r u n g quanh cửa hàng có thể đóng cửa trên căn bản đều đóng cửa không kịp đóng cửa người cầm vật quý trọng vậy chạy đường xe chạy ở giữa ỗ ương ương có mấy trăm người bất luận già trẻ trai gái người người sắp mặt dữ thợn giống như gặp phải cái gì bất công sự việc vì vậy cầm gậy gộc tới báo thù xã hội vậy nhanh nhất đến sân cơ bản đều là t r u n g quanh tuần cảnh cùng cảnh sát mặc thường phục số người không nhiều trên mình vậy không súng chỉ có thể ở bạo dân đi tới trên đường giải tán người vô tội dần dần đại đa số cảnh sát đều chạy tới hiện trường rốt cuộc xếp thành tổ một bức từ người ngăn ở bạo dân đi tới bởi vì lên đường vội vàng tại chỗ đại đa số người đều không lánh địa súng rất nhiều cảnh sát giống như trương hiếu văn vẫy tay không tất sắt liền chạy tới hiện trường trương hiếu văn nhìn không chút kiêng kỵ bạo dân trong lòng hết sức căm thức nhiều người liền có thể khi dễ người khác nhiều người liền có thể p h ạ m pháp trương hiếu văn nắm chặt quả đấm tùy thời chờ đợi chữa trị phục đám này bạo dân ra lệnh vương viên triều chẳng biết lúc nào vậy chạy tới hiện trường hắn dơ kèn đối với bạo động đám người hô các vị dân chúng nghe mời các người t ỉ n h táo một chút vô luận chuyện gì xảy ra Các người đây ề quyền u xuống, có chương các các tức khác thể thường trình trong tay bình hợp pháp khí những để đi đối người lợi, mời người lại với người bảo bỏ dừng vệ vũ lập x m hại. h u ệ n là ã lãnh n ngay tại qua trên đường tới, các người có cái gì tố cầu có thể hướng chúng ta sách, ta nhất định truyền huyện h thể sách, cho đạo đạt đạo. Đây tại gì qua ta ta tới, tố cái cầu các có có các sẽ vị l trong đám người không biết có ai kêu cầu chớ bị bọn họ lừa bọn họ đều là bắt nạt kẻ yếu người chỉ cần chúng ta có khí phách đứng lên cũng không ai sợ chúng ta chính là muốn để cho người bên ngoài biết nơi nào có chèn ép nơi nào thì có phản kháng đây là lại một cái người hô lên đoàn kết lại phản đối chèn ép lần này đám người hoàn toàn nổ nổi bạo dân dối dích đều đoàn kết lại phản đối chen ép hướng cảnh sát xếp dậy bức tường người đi tới t r ư ơ n g kiến quân vẫn đứng ở vương viên triệu bên người thấy ra thế này muốn kéo vương viên triệu trước tiên lui qua một bên vương viên triệu bỏ rơi t r ư ơ n g kiến quân tay vũ cảnh lại thế nào đến mỗi không được thì chúng ta người lên giao phó đi xuống hết t h ả không thể bắn súng c h ữ a t r ị phục sau này thì đừng ở ra tay t r ư ơ n g kiến quân thở dài ta rõ ràng bất quá ngài liền đừng làm loạt thêm đứng phía sau chỉ huy là được hiện ở chung q u n h giao thông cũng trận tê liệt bọn tài xế nghe nói có đánh đập truyện kiện cũng bỏ xe mà chạy vũ cảnh đoan t r ư n g chạy tới mới được bọn bạo dân giống như là bị đánh máu gà vượt kêu vượt kích động vương viên triều còn muốn hô đầu hàng có thể bị bạo dân tiếng sóng cho đ ạ i xuống rốt cuộc bạo dân đội ngũ trước mặt nhất người bắt đầu đánh vào cảnh sát xếp thành bức từ người mới đầu bọn bạo dân vẫn chỉ là dùng thân thể đi đụng ra bức từ người cũng không biết là ai kêu câu cảnh sát đánh người rồi bọn bạo dân hoàn toàn bộc phát trong tay gậy g ộ c liều mạng hướng cảnh sát đập tới vương viên triều quyết định thật nhanh hướng tại chỗ cảnh sát ra lệnh chỉ muốn động thủ hết thể bắt trở về đạt được cục trưởng ra lệnh sớm bị bạo dân chọc giận bọn cảnh sát rốt cuộc bắt đầu đánh lại hiện trường lập tức lâm vào trong hỗn loạn người phụ nữ vẫn còn ở trương hiếu văn trước mặt hùng hùng hồ hồ tay không ngừng lôi xé trương hiếu văn quần áo đây là vương viên triều ra lệnh nhanh chóng chuyển tới trương hiếu văn không nói hai lời bắt lại tay của nữ nhân một cái nhỏ bắt đem người phụ nữ không chế sau lưng đàn bà người đàn ông thấy vậy một quyền đánh về phía trương hiếu văn bởi vì trước sau cũng đầy ấp người trương hiếu văn cũng không cách nào né tránh vì vậy kiên cường liền đứng thẳng b a y đụng vào người kia trên nắm tay người kia tại sao cũng nghĩ không thông rõ ràng là mình đánh người khác làm sao mình liền bị đụng ngã lăn ở trên mặt đất trương hiếu văn cũng không cho hắn phản kích thời gian vậy ra tay khảo đem cái này đối với trai gái trừ với nhau nơi này đồng thời không biết là ai một cái m u ộ n côn đánh vào trương hiếu văn trên lưng trương hiếu văn trọng tâm không vững thân thể đặt ở đây đối với nam nữ trên mình mà đây đối với trai gái gặp trương hiếu văn đè ép tới lại có thể há miệng liền cắn trương hiếu văn bị đau loạn quyền đây á quá n người, mới để cho bọn họ lại miệng. Trương、hiếu、Văn trong lòng có chút buồn、bực. lần này tình huống thật giống như có chút không đúng, những người này rõ ràng quá mức kích động, đều có chút không giống người h phía hai cho họ Hiếu chút thật chút kích chút bình thường. về đều mới lại tùm để đ có bực, có mức có rõ là bên cạnh truyền đến a một tiếng trương hiếu văn tìm theo tiếng nhìn nguyên lai là trường chiêm kim bị bạo dân vây vì vậy trương hiếu văn bay thẳng dậy một c ước đá về phía bạo dân theo đánh nhau đi sâu vào hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn trương hiếu văn rõ ràng cảm giác được đám này bạo dân đã không giống như là người bình thường cho dù bị chữa trị uống vẫn sẽ nghĩ hết biện pháp đi phản kháng mà bọn cảnh sát cũng không có lúc mới bắt đầu trận hình bị bạo dân chia nhỏ thành một mảnh một mảnh hơn nữa mỗi một người vậy đều hết sức chật vật trương hiếu văn trong lòng có chút bất an luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh nhưng người trước gục ngã người sau tiến lên bạo dân để cho hắn vậy không thời gian đi phân tích để nơi đó xảy ra vấn đề đây là trong đám người một cái đầu đội nón bạo dân thành thạo ở trong đám người tìm kiếm mục tiêu rốt cuộc hắn phong tỏa trương hiếu văn vành nón hạ lộ ra một viên cẩn thận người màu trắng con ngươi trương hiếu văn hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần trước mặt hai cái bạo dân liều mạng hướng hắn gọn để cho hắn hết sức chật vật trương hiếu văn vậy đá c ngay tại lúc này trương hiếu văn mơ hồ thấy sau lưng thoáng qua một đạo hạ quang quy một chương một trăm linh năm coi là huệ nhau đi chương một trăm linh năm coi là huệ nhau đi trương hiếu văn trong lòng có hỏa khí một quyền đánh vào một cái bạo dân trên đầu trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất một cái khác bạo dân tắt đứng tại chỗ không dám đi lên trương hiếu văn trong lòng cười nhạt xem ra đám người này còn không phải là hoàn toàn mất đi lý trí ngay tại lúc này trương hiếu văn mơ hồ thấy sau lưng sắc bén trước mắt trương hiếu văn trong lòng biết không tốt nhanh chóng xoay người mới vừa tốt một cái thân thể đổ vào mình trong ngực trương hiếu văn còn không thấy trong ngực người hình dáng cũng cảm giác được một cổ n h i ệ t lưu chạy vào lòng bàn tay của mình không cần suy nghĩ trương hiếu văn cũng biết cổ n h i ệ t lưu này là cái gì hắn c ũ n g q u y ế t nhìn về phía trong ngực người là tào bân tào bân cố gắng đối với trương hiếu văn cười một tiếng n g ư ờ i thay ta đỡ đạn ta vì ngươi ngăn cản đao hai ta coi là huệ n h a u chứ nghe được tào bân mà nói trương hiếu văn chóc mùi đau xót hắn nhanh chóng nhìn về phía tào bân vết thương một thanh cơm đao đã đâm vào t trương hiếu văn đống nhiên muốn đối với tào bân nói gì có thể lại cái gì vậy không nói ra miệng với là đối một bên đang tại chiến đấu vương minh hô mau mau gọi xe cứu thương tào bân chúng đào cỡ m ơ nờ ngươi vận khí thật tốt cái này cũng không giết được ngươi mũ bóng c h ả y hạ viên kêu màu trắng con ngươi đang nhìn chằm chằm trương hiếu văn lý kinh trong lòng cũng hết sức tức giận kia toát ra tiểu tử lại có thể thay hắn chặn lại cái này trí mạng một đao trương hiếu văn hung hãn g cắn môi mình run rẩy nằm chặt quả đấm lý kinh ta giết ngươi nói xong cả người giống như một mũi tên vậy xông về lý kinh lý kinh vệ cắn chặt sau cái má răng từ miệng trong kẽ hở văng ra mấy chữ tới à, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng vương minh nghe được trương hiếu văn tiến g tê ờ nhìn về phía trên đất tào b ầ n trên mặt đất đã chạy lan đầy đất máu vương minh trong lòng giận dữ trên tay không tự chủ liền tăng thêm được đạo dây dưa hắn mấy cái bạo dân toàn bộ bị một kích đánh ngã tào bân nằm ở trên mặt đất lạnh như băng tập mắt nhìn bầu trời lại cũng chưa có xem qua những địa phương khác vương minh run rẩy ôm lên tào bân trong mắt chuyện nước mắt hắn cô không thể bạo dân đánh vào người gậy gộc gạo thét xe cứu thương mau tìm xe cứu thương hướng đám người bên ngoài chạy đi chẳng biết lúc nào. bầu trời bay lên hoa tuyết trương hiếu văn nghe được vương minh c u ồ n g loạn tiếng tê ở trong lòng r u t lên một cổ tức giận từ đáy lòng phước l u n ra hắn nắm chặt quả đấm một quyền đánh về phía lý kinh mặt lý kinh bỗng nhiên cảm giác trương hiếu văn giống như là đổi một người vậy không dám đón đỡ một quyền này nhanh chóng rút lui trương hiếu văn nhưng rết mù quáng liều mạng đuổi theo lý kinh đánh liền lý kinh rút lui đồng thời quan sát trương hiếu văn hành động gặp hắn đổi tới vậy không do dự trực tiếp d ù n người một cái quất chân trương hiếu văn một quyền đánh hụt gặp đối phương muốn quất chân vậy không né tránh chân trái rút lui một bước có nửa ngồi x u n g thức chân phải căng thẳng rỗi một cái trực tiếp ngăn ở lý kinh quét chân đường đi lên lý kinh trong lòng cả kinh thằng nhóc này điên rồi sao lại muốn chống cự đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng lý kinh bị trương hiếu văn khí thế h ủ dọa trên đùi lực đạo không tự chủ yếu chút theo lý thuyết lý kinh thành tích phát lực một phương mang quản tính cho nên trên đùi lực đạo hẳn so trương hiếu văn lực đạo lớn có thể làm hai chân đụng vào nhau hai người lại có thể đồng thời ngã trên đất trương hiếu văn cũng không để ý trên đùi đau lớn ngã xuống đất đồng thời một cái cá chép nằm ngửa lại đứng lên trực tiếp đưa tay đi bắt lý kinh cổ áo lý kinh ngồi dưới đất mới vừa muốn đứng lên trương hiếu văn bàn tay đã t r ụ m tới lý kinh chỉ phải hai tay q u a n h kèm ở trương hiếu văn tay bị kẹp chặt chế trụ trương hiếu văn không nghĩ rút về tay mình mà là dùng một cái tay khác giơ quả đấm lên lại đánh về phía lý kinh lý kinh coi như là rõ ràng trương hiếu văn xáo lộ xem ra thằng nhóc này là để mắt ra chiêu căn bản không màn mình năn uy bây giờ chính là lấy tính mệnh của hắn thời cơ tốt nghĩ tới đây mà lý kinh trong lòng vui mừng cũng không để ý trương hiếu văn vung tới quả đấm kèm ở trương hiếu văn cánh tay dùng sức kéo một cái sau đó lên nửa thân đi trên đất một chuyến đầu gối thuận thế c h ị vào trương hiếu văn bụng trực tiếp đem trương hiếu văn té ra đi bốn năm em m trương hiếu văn quả đấm trên đất một đ ấm nổi giận gầm lên một tiếng lại phải đứng dậy đây là một tia sáng trắng tấn công tới trương hiếu văn nhanh chóng lại nằm xuống tránh thoát ánh sáng trắng trương hiếu văn xoay người vừa thấy vậy đến ánh sáng trắng lại là một đạo lá b ừ a không cần đoán trương hiếu văn cũng biết cái này đạo bạch quang nhất định là được đóng trên xe ông cụ kia đánh trương hiếu văn mặc dù tức giận nhưng trong lòng lại không hồ đồ nếu như lao đầu kia cũng ở đây như vậy hiện t r ư ờ n g khẳng định liền hết sức nguy hiểm nếu như lao đầu kia lại trước mặt nhiều người như vậy sử dụng cái lôi bạo hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trương hiếu văn nhanh chóng đối với mọi người nhắc nhở mọi người cẩn thận bạo loạn trong đám người có t à giáo phân tử lý kinh đem trương hiếu văn ngã xuống sau đó mình đứng dậy liền muốn lại công muốn thừa dịp loạn muốn trương hiếu văn mạng có thể làm hắn phải ra động đông nhiên một tiếng s ú n g vang hôn loạn đám người một chút yên tĩnh lại lý kinh cũng chỉ tốt đứng ở tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ dương mậu xin h biết mới vừa rồi thừa dịp loạn không có thể giết chết trương hiếu văn bây giờ đối phương có phòng bị khẳng định không cách nào tùy tiện đắc thủ hiện trường lại có nhiều như vậy cảnh sát không thích hợp ở lâu hắn đối với lưu trấn n h y mắt lưu trấn gật đầu một cái ở trong đám người hô đến chạy mau、à. cảnh sát muốn giết người rồi nguyên bản đã an tĩnh lại đám người ngay tức thì lại d ỗ i loạn trương hiếu văn bản muốn nhân cơ hội bắt lý kinh có thể cái này l o ạ n lên lý kinh ngay tức thì chìm ngập ở dòng người trong đã không thấy được bóng người đây là chỉnh cậy nhịp bước thanh lấn át hỗn loạn hồn ào trương hiếu văn trong lòng vui mừng đây là vũ cảnh quân lính đến mặc dù chung quanh giao thông cũng tê liệt nhưng vũ cảnh quân lính trực tiếp đi bộ chạy tới hiện trường hơn nữa dựa theo cảnh sát nhắc nhở chia ra ba đường chạy tới vừa vặn cùng cảnh sát có hợp vây thế vũ cảnh quân lính cầm chống chất nổ tấm thuẫn cùng tương xoa xua đổi bạo dân đem bọn họ tập trung tới một chỗ bọn cảnh sát vội vàng đi qua hỗ trợ bọn bạo dân rốt cuộc bình tĩnh lại ở cảnh sát nhắc nhở hạng rối rít ngồi trồn h ồ n dưới đất hai tay ô m đầu trương hiếu văn thật nhanh ở trong đám người đi tới đi lui có thể qua lại tìm mười mấy lần lý kinh thì đã không có ở đây trong đám người trương hiếu văn không biết làm sao sừng sờ tại chỗ tào bân thay mình cản một đao có thể mình nhưng liền hung thủ cũng chưa bắt được hắn không biết nên làm sao đi đối mặt mình đồng nghiệp càng không biết nên làm sao đi đối mặt tào bân t r ư ơ n g kiến quân ở trong đám người tìm được trương hiếu văn hắn không có quá nhiều nói chuyện chẳng qua là vỗ một cái trương hiếu văn bả vai nói tào bân đi trương hiếu văn cũng không khống chế mình được nữa ánh mắt nước mắt giống như con rượu đất dây bay xuống trương hiếu văn cố gắng khống chế mình tâm trạng đối với trương kiến quân nói đội trưởng là tà giáo lại là cái đó tà giáo ngươi nhanh lên một chút bắt bọn hắn lại trương kiến quân đối với trương hiếu văn gật đầu một cái vỗ một cái trương hiếu văn b ả vai xoay người rời đi trương hiếu văn lại cũng không muốn đi khống chế mình tâm trạng chỉ đám người hét lý kinh vô luận ngươi chạy tới chân trời góc biển ta đều phải đem ngươi mang ra công lý tuyết tựa hồ xuống lớn hơn chút trương hiếu văn không dám đi tham gia tào bân tăng lễ hắn sợ mình không khống chế được mình tâm trạng mà càng làm cho hắn căm tức là tà giáo vụ án này lại có thể bị thượng cấp ngành tiếp nhận không để cho bọn họ nhúng tay nữa chuyện này trương hiếu văn ngồi ở tiệm trà sữa bên trong lần người hắn cùng tào bân vương minh cùng nhau ở đầu đường đối phó côn đồ hình ảnh còn r à n h r à n h trong mắt nếu như không phải là mình tào bân có thể sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc có thể cùng mai yến hoặc là những thứ khác cô gái nói một chẳng yêu có thể trương hiếu văn không nguyện nghĩ nữa đi xuống dùng hai tay ôm lấy đầu lâu hôi hôi ngồi ở trương hiếu văn đối diện nàng như trương hiếu văn tâm lý tình trạng có ý hướng đường nếp i nếp i xin nghỉ mấy ngày đặc biệt phụng b ổ i trương hiếu văn gặp trương hiếu văn thống khổ cử chỉ trong lòng cũng hết sức khó chịu mau đánh nhầm đến ai mau xem nơi đó có một người đẹp trương hiếu văn vẫn đem vùi đầu ở trong tay cũng không có hướng cửa sổ nhìn ra ngoài lâu hôi hôi ha miệng một cái lại thở dài cũng không biết nên như thế nào an đ u ổ i trương hiếu văn dựa vào ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ người đi đường đây là lâu hôi hôi ngạc nhiên phát hiện mới vừa rồi người đẹp đang cách thủy tinh nhìn mình cùng trương hiếu văn không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu ồ thật đúng là chắc a người đẹp này hình như là ở xem chúng ta nha trương hiếu văn đang chắn nạn nghe được lâu hôi hôi tiếng lẩm bẩm đ ố n g nhiên nghĩ đến mình có thể hay không bị người theo dõi hoặc là g i á m thị nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ trương hiếu văn theo lâu hôi hôi ánh mắt nhìn là hồ tiểu mặc hồ tiểu mặc đang đứng ở đường phố đối diện nhìn mình hồ tiểu mặc gặp trương hiếu văn nhìn thấy mình lộ ra một cái nụ cười n g ọ t ngào hướng trương hiếu văn vầy vây tay lâu hôi hôi vừa thấy lập tức nhìn về phía trương hiếu văn cũng hướng hắn hỏi nàng biết ngươi trương hiếu văn gật đầu một cái trong lòng tính toán nên làm sao cùng lâu hôi hôi giải thích mà đường phố đối diện hồ tiểu mặc thì không chút khách khí xuyên băng hướng tiệm trà sữa đi tới hồ tiểu mặc đẩy ra cửa tiệm thẳng hướng trương hiếu văn đi tới vừa đi còn vừa hướng trương hiếu văn cùng lâu hôi hôi vây tay trương hiếu văn cúi đầu đang tính toán nên làm sao cùng lâu hôi hôi nói hồ tiểu mặc chuyện đ ỗ n g nhiên bị lâu hôi hôi đá một c ước trương hiếu văn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn xem lâu hôi hôi lâu hôi hôi cho trương hiếu văn nháy mắt trương hiếu văn lúc này mới nhìn về phía đi tới hồ tiểu mặc lâu hôi hôi vậy nhanh chóng đáp lại lễ phép mỉm cười trương hiếu văn biết không nói chuyện nữa lâu hôi hôi nên nổi lên lòng nghi ngờ có thể hồ mặc tình huống một đôi lời căn bản không giải thích được cho nên không bằng nói đáo, còn trương hiếu văn nhanh chóng đứng lên tỏ ý hồ tiểu mặc ngồi ở mình vị trí sau đó đi tới lâu hôi hôi bên người ngồi xuống bắt đầu giới thiệu hai bên biết đây là ta em gái họ ngoại hồ tiểu mặc tiểu mặc đây là bạn gái ta lâu hôi hôi nói xong hướng hồ tiểu mặc nháy mắt hồ tiểu mặc nâng lên lông mày chỉ chỉ trương hiếu văn sau đó hướng lâu hôi hôi đưa tay ra ngươi tốt ta kêu hồ tiểu mặc không có nghe anh họ nhắc qua ngươi à các người mới quen lâu hôi hôi có chút hoài nghi nắm hồ tiểu mặc tay ngươi khỏe ta là lâu hôi hôi ngươi thật là biểu mội của hắn sao các người dáng dấp có thể kém nhau quá nhiều đúng rồi lần trước anh ngươi trúng thương lúc này sao không gặp ngươi đi qua trương hiếu văn nhanh chóng hướng lâu hôi hôi giải thích đến khi đó nàng ở bên ngoài đi học bây giờ đoán chừng là được nghỉ đông chứ có phải hay không a tiểu mặc hồ tiểu mặc không nhịn cười được một tiếng sau đó lại nín cười đối với lâu hôi hôi gật đầu một cái phải phải phải ta mới vừa nghỉ phép lâu hôi hôi b á n tín bán nghi nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn vốn là đối với t à o b â n chết c h à n đầy ấ y n ấ y cho nên tâm tình liền không tốt lắm lại bị l â hôi hôi chất vấn ánh mắt đâm một cái trực tiếp đứng lên ngươi lừng nhìn ta như vậy à thật giống như ta đang gạt ngươi vậy nói xong trương hiếu văn lại có chút hối hận mình vốn là không phải là đang gạt lâu hôi hôi sao có lẽ là trương hiếu văn động tinh hơi lớn đưa tới những khách nhân khác liếp mắt lâu hôi hôi nhanh chóng hướng những thứ khác quý khách bày tỏ h áy náy sau đó kéo trương hiếu văn để cho hắn ngồi xuống hồ tiểu mặc thì sắc mặt chấm xuống lạnh giọng hỏi trương hiếu văn ngươi hô cái gì tê ự sẽ không thật dễ nói chuyện sao hạ ta giật mình trương hiếu văn gặp hồ tiểu mặc sắc mặt thay đổi trong lòng cũng có chút thất thỏm dẫu sao đây là cái hồ ly ngàn năm đem nàng chọc giận còn không chừng xảy ra chuyện gì mà đâu lâu hôi, hôi biết trương hiếu văn bởi vì là tào mới vừa rồi mình còn hoài nghi hắn quả thật có chút quá đáng vì vậy nhanh chóng cho hồ tiểu mặc giải thích đến anh ngươi tâm tình không tốt lắm hắn có vị đồng nghiệp qua đời hồ tiểu mặc cũng không phản ứng lâu hôi hôi mà là chờ đợi trương hiếu văn giải thích trương hiếu văn đông nhiên nghĩ đến hồ tiểu mặc cũng là cùng tà giáo người từng xích mích nếu như hồ tiểu mặc nguyện ý hỗ trợ tìm ra tà giáo người như vậy thì có thể thay tàu bân báo thủ vừa nghĩ tới thay tàu bân trả thù trương hiếu văn lại tinh thần tỉnh táo đối với hồ tiểu mặc nói ta đồng nghiệp là bị lưu trấn bọn họ sát hại ngươi có thể tìm được lưu trấn bọ sao hồ tiểu mặc dùng ngón tay xo xem ra bọn họ quả thật không phải người tốt lành gì à ngươi yên tâm ta muốn là tìm ra liên quan tới bọn họ đầu mối thời gian đầu tiên thông báo ngươi tốt lắm không cho các người tình nhân nhỏ làm đang thao ta đi nói xong liền đứng dậy rời đi ngay cả chào hỏi cũng không đánh lâu hôi hôi vốn là có chút hoài nghi trương hiếu văn cùng hồ tiểu mặc quan hệ nào có t r ù n g hợp như vậy chuyện gặp phải một người đẹp chính là em gái họ ngoại bây giờ hơn nữa trương hiếu văn cùng hồ tiểu mặc đối thoại thì càng để cho lâu hôi hôi trong lòng hoài nghi vì vậy hồ tiểu mặc vừa đi lâu hôi hôi liền hỏi trương hiếu văn ngươi làm sao cùng ngươi em gái họ ngoại nói những thứ này à nàng biết hung thủ trương hiếu văn vừa nghe trong đầu nghĩ hư mới vừa rồi chỉ suy nghĩ để cho hồ tiểu mặc hỗ trợ điều tra tà giáo người kết quả đem lâu hôi hôi quên mất vì vậy hung hăng gãi đầu một cái lúng túng cùng lâu hôi hôi giải thích nói anh hung thủ giết người vừa lúc là ta em gái họ ngoại thôn bọn họ cho nên ta để cho nàng lưu ý một chút tóm lại ngươi chớ xế vào nói xong trương hiếu văn làm bộ như một bộ không nhịn được dáng vẻ lâu hôi hôi cũng không dám truy hỏi sợ ảnh hưởng trương hiếu văn tâm tình vì vậy hai người lại bắt đầu ngồi ở tiệm trà sữa bên trong mật người một lát sau đường niếp niếp cho l â hôi hôi gọi điện thoại tới này hôi hôi trương hiếu văn tâm tình tốt chút ít không lâu hôi hôi nhanh chóng cóng trương hiếu văn nhỏ giọng nói vẫn là như vậy không việc gì tiến triển bên đầu điện thoại kia truyền đến đường nhiếp nhiếp tiếng thở dài à mặc dù rất ngại quá nhưng ta cũng là không có biện pháp ta muốn mời hiếu văn giúp một chuyện lâu hôi hôi bỗng nhiên có dũng khí dự cảm bất t ư ở n g phát sinh chuyện gì đường nhiếp nhiếp bỗng nhiên rơi vào trong trơ mặc qua mấy phút mới trả lời nói là liên quan tới em trai ta đường đường đường chuyện lâu hôi hôi không khỏi trong lòng giật mình em trai ngươi không phải đi đời liền sao